Chương 47, ta là chuyên nghiệp, chương 47, ta là chuyên nghiệp. Trực tiếp hình thức tham hỏi tiết mục, chơi chính là chân thực. Hai người đơn giản vấn đáp, để một đám bị hấp dẫn ăn dưa cư dân mạng cười che cái bụng, bọn họ dồn dập ở xã giao truyền thông trên phát ảnh trụ màn hình, phát cái nhìn, phát buồn, cười vẻ mặt. Cười chết ta, tiết mục này thần. Không phải, cười chết ta có ích lợi gì, đây là chính kinh tham hỏi tiết mục sao? Tại sao để Bạch bách đi phòng vấn ý toán a? Hai người kia đánh vỡ ta đối với loại này tiết mục cấn tượng các cư dân mạng phản ứng cũng làm cho một ít tiết mục nhà sản xuất nhìn thấy cơ hội, đặc biệt là truyền thống tóc sâu tiết mục, càng là tùy ý như thường trên giấy viết đến nổ nước bọt gặp ba chữ. bọn họ cho rằng xin mời có đề tài độ minh tinh vì là khán giả mang đến một hồi cười quả không ngừng hài kịch trải nghiệm sẽ đạt được thành công lớn. đối với này, Itoan biểu đạt ý kiến bất đồng. ta rõ ràng rất chăm chú đang phối hợp phóng viên tiến hành phỏng vấn, làm sao chính là cười quả. còn có đối diện phóng viên xảy ra chuyện gì, làm sao kẹt. Bạch Bách Quả thật có một điểm mơ hồ, bởi vì ở nàng theo dự đoán, Itoan về một cái ăn là tốt rồi, nhưng hắn mặt sau còn bỏ thêm một cái người đây vậy mình làm sao bây giờ? Về một cái, ta cũng ăn, ngươi ăn cái gì? Xin nhờ, nàng nếu như dám hỏi như vậy, sau một khắc trong ống nghe đạo diễn liền muốn khoan ra đánh chết nàng được không? các nàng lại không phải mỹ thực tiết mục, cũng còn tốt, bạch bách mặc dù là ngạnh vương có thể nàng vẫn có chuyên nghiệp tố dưỡng, tuy rằng không biết tại sao quay lại rồi phát sóng đổi thành trực tiếp, tại sao trong đài đột nhiên như vậy coi trọng còn chưa đem nàng đổi đi, có thể nàng rất sớm liền làm được rồi bất ký, Liên nàng tràn đầy tự tin từ dưới mông, một hồi một hồi kéo ra bị đặt ở nơi đó cố tập, liền một động tác này, lại một lần nữa để trên mạng các cư dân mạng triệt để cười đến rồi. Đạo diễn cũng triệt để tự giận mình, tuy nhiên cho mấy người trong lòng mai phục hạt giống, thật có thể nói là là ta gieo xuống một viên hạt giống, chờ nó mọc ra cái trái cây nào sẽ là cái tốt đẹp tháng ngày. Tương lai một vị ở gaming thi đấu, yêu thích bày ra các loại tư thế nữ chủ trì, liền nói thẳng là chịu đến bạch bách tùy tính động tác ảnh hưởng, mới sẽ ở niệm xong lời kịch sau đột phát linh cảm bày ra bá sở. Cũng là bắt đầu từ hôm nay, chủ trì giới từng viên một hạt giống khỏe mạnh trưởng thành, trở thành video ngắn giới khách quen, thường thường sẽ ở địa phương tin tức đài chờ trang trọng tình cảnh, tính dân một cái lại một cái bối cảnh. Ngươi phiên bút ký dáng vẽ thật sự rất chuyên nghiệp, thế nhưng ngươi từ phía dưới mông móc ra cuốn tập dáng vẽ thật sự rất chật vật. Vì lẽ đó, tại sao nàng muốn đem cuốn tập đặt ở phía dưới mông? Không có ai cho nàng ở đây ở ngoài nâng cái bảng điện tử loại hình sao? Cứu mạng a! Tại sao muốn bạch bách đến phòng vấn a? Ta vốn là là chứng kiến thân nhân, nhưng là hiện tại ta thấy hai người bọn họ ta liền muốn cười a. Iton không phải cái bị động người, hắn nhìn thấy bạch bách móc ra cuốn tập sau, ngay lập tức liền tìm cái đề tài. Ngươi còn rất chăm chú làm bút ký a. ở Iton ý nghĩ bên trong, vào lúc này bạch bách nên ngay đầu tiên đem đề tài dẫn vào quỹ đạo, nhưng đối phương trí tưởng tượng. Hiển nhiên có chút không bình thường, chỉ thấy nàng nghiêm túc nói, ta nhưng là chuyên nghiệp, ta nhưng là chuyên nghiệp. Đạo diễn nở nụ cười, cư dân mạng nở nụ cười, Y cũng nở nụ cười. Chuyên nghiệp, ngươi cùng ta để chuyên nghiệp. Đã hiểu, trước đây ta xem tham hỏi tiết mục đều là không chuyên nghiệp, ta không biết cái gì là chuyên nghiệp, nhưng ta bây giờ nhìn rất vui vẻ, cười chết ta. Lúc này, hồng hoang lực lượng vượt qua thiếu nữ còn không xuất hiện, Bạch bách nhưng sớm đêm này một loại phong cách làm nổ, đạo diễn đang tiếp thu đến hậu trường số liệu sau đó, cũng không còn cấp thiết. Vào lúc này, phỏng vấn cũng rốt cục tiến vào quỹ đạo bạch bách một tay nâng sổ tay, một mặt nghiêm túc nhìn đi lại như là ở giáo đường bên trong mục sư như thế, gàn từng chữ một, Trần Tiến Sinh, ngươi nguyện ý hướng tới khán giả các bằng hữu, thành thực, chân thành, trắng ra chia sẻ một hồi những ngày qua trải qua sao? Lý Tôn trên đầu bước lên một cái lại một cái dấu chấm hỏi, lần thứ nhất tham gia thăm hỏi tiết mục, hắn cũng không biết quý cụ, còn tưởng rằng 2014 năm thăm hỏi tiết mục đều là như vậy, liền thành thật trả lời nói, ta đồng ý. Quan sát trực tiếp màn đạn đều dừng lại một giây, sau đó lấy càng điên cuộn hình thức bạc phát. Không phải chứ? này thăm hỏi tiết mục đúng là chúng ta có thể nhìn sao? Tuy nhiên đã có nữ phóng viên phỏng vấn thôn dân đào được giả thái tuế, thật sĩ lì cuốn đồ dùng loại này chuyện ngoại hạng kiện, còn có mỹ thực tiết mục kiểu truyền đại tràng, một tràng hại tam hiền sự kiện, nhưng là như vậy tham hỏi tiết mục vẫn là lần đầu thấy. Trong lòng của mỗi người diện chỉ có ba chữ, làm nhanh lên một chút. Đúng. Bạch bách khép lại sổ tay, nàng nhìn Iton, do hỏi, trở thành Milan huấn luyện viên trường sau, ngài gặp rất nhiều nghi vấn, ngài cho rằng mùa giải này người có thể dẫn dắt Milan đi tới một bước nào đây. Iton hít sâu một hơi, ở tới đón được vấn trước, hắn cũng đã làm một chút khả năng vấn đề viết một ít khuôn đáp án, mà vấn đề này thỉnh lình ở bên trong. Nếu như không phải bất ngờ, ai không đồng ý làm một cái vĩ quang chính người đâu? Di Matteo chính là mục tiêu của ta. Ito tốc độ nói rất nhanh, hầu như là bật tốt lên. Năm 2012 ngày 4 tháng 3 Chelsea chính thức tuyên bố trước chủ soái bộ Arsacai do Di Matteo tiếp nhận huấn luyện viên trưởng trước đến nên mùa giải kết thúc. Ở dạy học Chelsea trước, hắn chỉ là một cái người thất bại mà ở dạy học Chelsea sau, hắn trở thành cứu hỏa huấn luyện viên trần nhà. Tiên nhiệm sau người chọn đầu tiên chiến chính là Jamie Olit vòng nọ Chelsea ở trận trước đã 13 bị đánh bại với Napoli, hiệp hai tử chiến đến cùng ở sân bóng sờ kem thông qua 120 phút về đại chiến lấy 41 đánh bại Napoli thành công trở mình tiến vào Champions -ti League tứ kết ở Chelsea hắn đạt đến chính mình cuộc đời huấn luyện viên đỉnh cao ở tất cả mọi người không coi trọng tình huống đoạt được ảnh lần cúp FA vô địch Champions League Iton khoẹt miệng hơi dương lên hắn vì chính mình sớm chuẩn bị đưa đến tác dụng mà cảm thấy đắc chí lại như là đang thi thời điểm phát hiện một đạo từng làm đế như thế hắn nhìn bạch bách có chút dại ra vẻ mặt chờ đợi đối phương thắng phụ dù sao vô hình trang bức trí mạnh nhất AC Milan mùa giải này tình cảnh cùng ngay lúc đó Chelsea có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Giải đấu tranh quan vô vọng, cuộc thi đấu cùng trang di không được coi trọng, huấn luyện viên cũng là lâm thời lên đài hạng người vô danh. Ta lời này danh tự này vừa nói ra, vừa có thể mịt mở biểu thị chính mình là hiệu do bóng đá, lại có thể biểu đạt chính mình hùng tâm trang trí. Quả thực chính là một mũi tên hạ hai chim a. Ta thật cơ trí. ý Toan nghĩ tới là rất tốt, nhưng hắn quên một vấn đề. Ở trước mặt hắn như là, Trung Quốc phóng viên bên trong nạnh vương hồng hoang thiếu nữ cùng vượt qua thiếu nữ thần tượng, tôn hưng thật thà người chế tạo, lùi tiền ca người tham dự, bạch bách. Vì lẽ đó, Y chờ đến chỉ là bạch bách nghi hoặc dò hỏi, "Đi ổ. "Đi ổ, một khoản son môi, mê hoặc son môi, rất có đặc sắc. Chương 48, mệt mỏi. "Hủy diệt đi." Chương 48, mệt mỏi. "Hủy diệt đi." Mọi người cũng dễ dàng dùng trải nghiệm của chính mình cùng nhận thức đi lấp bù một vài thứ. Ma Huyễn không riêng là tham hỏi, còn có màn đạn. Y nhanh chóng ngữ khí, không riêng là bạch bách, còn để một ít bởi vì Y Tôn trị mà quan sát trực tiếp phản nữ, cũng là dồn dập phát sinh như là, không nghĩ đến hắn lông mày dậm mắt to dĩ nhiên yêu thích son môi. Như vậy màn đạn đón bạch bách cái kia xem biến thái bình thường ánh mắt, Iton cải chính nói, không phải đi O, là Di Matteo, đúng cái gì áo, Di Matteo, cái gì théo, Iton khoát tay chặn lại ôn hòa nhã nhặn nói, không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết rằng là cá nhân tên là được. Bạch bách hiểu rõ gật gật đầu, ở một loạt hiểu lầm sau, thăm hỏi tiến vào quỹ đạo, Iton giảng giải chính mình đối với đội bóng quy hoạch, biểu đạt niềm tin của chính mình. trong lúc căn bản không có cho bạch bách biểu hiện gì cơ hội, điều này làm cho bạch bách vẫn ở vào há muốn hỏi, thế nhưng đối phương vẫn ở tự hỏi tự đáp trạng thái. nếu như ngươi hỏi ta Milan phòng thay đồ có vấn đề hay không? Ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, không có. Hiện tại cầu thủ phi thường ủng hộ ta, phòng thay đổi bên trong bầu không khí đều tốt vô cùng. Nếu như ngươi hỏi ta đội bóng tiếp đó sẽ đá ra sao chiến thuật, ta sẽ nói cho ngươi, ta sẽ căn cứ đối thủ đi nghiên cứu, đi lập ra thích hợp sách lược. Iron tự nhận là như vậy xử lý là hoàn mỹ, không có cái gì vấn đề quá lớn. Thế nhưng màn đạn lay động mà qua, nhưng đều là vấn đề. Nhìn đem hải từ bức, hắn kiếm tiền ta không có chút nào đỏ mắt, thật sự. Tự hỏi tự đáp còn hành, thăm hỏi không phải một người liền đủ chưa? Ta đây là đang xem tóc sâu sao? Tại sao còn có một cái bạch bách ngồi ở chỗ đó? Cuối cùng, Ethan nhìn thấy bên cạnh Sạm Tỷ ẻn ra nhắc nhở, biết thời gian đã sắp đến, liền đoạt lấy Bạch Bạch câu chuyện nói rồi kết thúc ngữ, hắn là thật sự không dám để cho Bạch Bạch há mồm. Vị này đẹp đẽ cô nương để lại cho hắn sâu sắc ký ức. Bạch Bạch hoảng, hoảng hốt hốt đứng lên, nàng nhìn hướng về nàng nắm tay, so với nàng càng xem người chủ trì Ethan, lơ ngác xoay người rời đi màn ảnh phavi, cuối cùng trực tiếp hình ảnh vốn nên là là hai người ngồi ở trên ghế, hoặc là phóng viên thả xuống trong tay đồ vật đoàn trang nhìn màn ảnh. Cuối cùng biến thành Ethan mỉm cười nhìn màn ảnh. Kiến thể thao lần này nhất định phải thu hoạch, vừa xa dị vãng như độ, Sạm Tỷ ẻn ra nhìn Ethan, đi tới dò hỏi. Y đón lấy là cờ dịt phỏng vấn. Còn có, Y dường như như chim sợ cành cong, lập tức liền từ trên ghế sa lông bắn lên đến rồi. Có thể nghe được là cờ dịt lộ, trên mặt hắn lại lộ ra an tâm nụ cười. "Đúng, đây là trước thương lượng với ngươi tốt, ngươi nói một lần giải quyết, càng thêm thuận tiện cấp tốc." Sa Phi ra dạ cười đề nghị, "Nếu không đem lần này phỏng vấn chậm lại một hồi." Y Tôn quả đoán địa lắc đầu. Trải qua bạch bách quanh tạc, hắn cần gấp cờ dịt lộ như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp cho hắn tắm một chút não. Lại nói, hắn vô hình trong bước, vẫn không có trong đây. "Không cần, liền hiện tại, ta có thể Khi chiếm được, Iton khẳng định trả lời chắc chắn sau. Sạm thì ẻn dạ liền đi sắp xếp. Cờ Dịt lộ dù sao cũng là có biên chế, lần này cũng không phải đơn thuần cầm cái điện thoại di động, có chuyên nghiệp quay chủ thiết bị. Ở khởi động máy trước, tựa hồ chính là ẩn dấu trong lòng bất an, lại hoặc là bạch bách cho hắn bóng tối quá to lớn. Iton nhìn Cờ Dịt lộ do hỏi, Cờ Dịt, ngươi biết gì mà Teo sao? Cờ Dịt lộ nhìn Iton, quan hệ của hai người so với ban đầu đã có rất lớn thay đổi, hắn có thể nói là trên mạng sớm nhất một nhóm khách quan trung lập vì Iton nói chuyện người. Giảm vợ tổ Di ta đương nhiên biết, trước huấn luyện viên Chelsea. Hắn có một cái mỹ diệu bắt đầu, đáng tiếc hắn không nắm chắc được. Cờ Dịch Lộ có chút tiếc hờn nói, Ethan cũng rốt cục lộ ra mỉm cười, lần này nên có thể dựa theo kế hoạch của hắn đến tiến hành đi. Đơn giản điều chỉnh từ sau, Cờ Dịch Lộ siêu tầm bắt đầu rồi. Ethan chờ mong nhìn Cờ Dịch Lộ, trên mặt lộ ra cười nhạt dùng, nhìn qua tao nhã hào phóng, phù hợp người phương Tây đối với quý tộc hình tượng. Cờ Dịch Lộ mở màn cũng là phi thường đúng chỗ. Ở có Bạch bách dẫm vào vết xe đổ sau, Cờ lời nói, để Eton rất muốn lôi kéo Bạch bách. chỉ vào Cờ nói lên một câu, "Ngươi xem, đây chính là chuyên nghiệp." Hai người ở nói chuyện phiếm qua đi trầm rãi tiến vào đề tài chính. Ito, gần nhất ba chàng thắng lợi, nhưng ngươi gặp nghi vấn ít đi rất nhiều. Cũng có rất nhiều fan bóng đá có vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. đương nhiên có thể, ta rất tình nguyện trả lời fan bóng đá vấn đề. Ito trên mặt quả thực muốn cười ra một bớ hoa. hắn chờ mong nhìn cờ dị lộ, chờ đợi chính mình vô hình trang bước một khát đó. Hỏi đi, hỏi mau đi, hỏi mùa giải này Milan mục tiêu. Hỏi ta đối với Milan mùa giải này quy hoạch. Hỏi ta đối với dạy học Milan có hay không có áp lực. Ta đều có thể quải đến Di Matteo trên người. Sau đó biểu đạt chính mình hùng tâm trang trí ở Yiton ánh mắt mong chờ dưới Cờ Dịt lộ hé một nói Yiton ta nghĩ biết ngươi là nghĩ như thế nào đến những người thần chú Yiton nụ cười cứng ở trên mặt chú thần chú hắn hồi tưởng một hồi thần chú mọi người đều biết nụ cười là sẽ không biến mất chỉ có thể chuyển đến những người khác trên mặt giờ khắc này Cờ Dịt lộ trên mặt treo đầy đủ cười mà đang trực tiếp bên trong phát màn đạn mặt người trên cũng tràn đầy nụ cười chỉ có bị phỏng vấn Yiton không cười nổi thời khắc bây giờ trong lòng hắn chỉ có một câu nói vậy thì là mệt mỏi hủy diệt đi Chương 49, ngừng thi đấu thương bệnh, chương 49, ngừng thi đấu thương bệnh. Phỏng vấn kết thúc. Ở cờ dịch lộ trong miệng, Baclodelly cùng Nẹn đệt cố sự có sắp thái thần thoại. Châm đông Du Dương thần chú, để bọn họ trong trận đấu không có gì lo sợ. Nhưng trên thực tế, cái kia cũng không phải cái gì thần chú, chỉ là Trung Quốc thông thường vẽ thuận miệng, thiền ngoài miệng. Baclodelly đều là mê mội với cùng fan bóng đá phân cao thấp cùng cầu thủ phân cao thấp, vì lẽ đó y cho hắn một cái vẽ thuận miệng, để hắn thiếu tướng tâm tư vùi đầu vào ngoại sân nhân tố trên. Fettenn có chút tự mình hoài nghi. Hắn không có cách nào chính mình lấy dụng khí, hắn cần một cái phát tiết tâm tình nguyên cớ, vì lẽ đó Iton cho hắn một cái tiền ngoài miệng, vậy cũng là là đúng bệnh hút thuốc. Phong vấn phát sóng sau, ở các fan bóng đá thể bên trong gây nên nhất định tiếng vọng, chí ít Iton cũng không phải một cái không hiểu bóng đá người, hắn đối với Milan có chính mình quy hoạch, đội bóng cũng 3 tháng liên tiếp, điều này làm cho một ít lạc quan Milan fan bóng đá ở mạng xã hội thượng biểu đạt chống đỡ, phần lớn Milan fan bóng đá thì lại vẫn như cũng là trung lập thái độ. 2014 năm ngày 30 tháng 1, khoảng cách cùng tỏ dĩ nổ thi đấu còn còn lại hai ngày, Iton kinh ngạc nhìn Sidon, không dám tin tưởng nói ngừng thi đấu. người là thật lòng. đúng. hắn bởi vì tích lũy thẻ vàng vì lẽ đó ngừng thi đấu. này đã là hắn mùa giải này lần thứ năm. chúng ta nên làm ra sự phạt. si do đứng ở yton trước người thành khẩn đề nghị. ở hắn vắng cho 4 trận thi đấu bên trong. chúng ta biểu hiện cũng không kém. ngoại trừ bại bởi juventus ở ngoài. hai tháng một hòa. hơn nữa giảm bạ áo lột bạ xí nhì đã khỏi bệnh trở lại. có thể lên sân thi đấu. hắn có thể thay thế được mario. mario balotelli trên một hồi thi đấu đá với cả lũ gì giật cho cầu thủ phòng ngự dẫn đến ăn được một tấm thẻ vàng, điều này cũng làm cho hắn ở mùa giải này lần thứ năm bởi vì tích lũy thẻ vàng mà bị cấm thi đấu. Năm lần, chẳng trách những người Milan fan bóng đã mắng ngươi. Đến lượt ta, ta cũng mắng chết ngươi. Ngươi làm sao bất dứt khoát ở thi đấu cùng ngày nói cho ta? Iton trong miệng lẩm bẩm, trong lòng nhưng không có trách cứ gì si đọc ý tứ, chỉ là hoán giận một hồi. nghiêm ngặt mà nói, Iton cùng sĩ si đọc đều là mới vừa tới đến AC Milan không lâu, có thể nói là trước sau chân quan hệ, dạy học thời gian gộp lại vẫn không có 10 ngày, một ý chuyện có sơ hở có thể lý giải. Hơn nữa chiến thuật thiết trí bên trong cũng không có đem không thể lên sân cầu thủ cho bài trừ, hắn vẫn như cũ có thể đem Bacoletti mang lên đi, lúc này mới dẫn đến hắn tiềm thức cho rằng Bacoletti là có thể tại hạ một hồi thi đấu lên sân. Cũng không biết sau đó công năng mới có thể hay không bù đắp chỗ sơ hở này. So với này nghiêm trọng sai lầm ở dưới bóng đá đều không hiếm thấy, Real Madrid như vậy nhà giàu, đều nháo quá cười như vậy nói, vậy thì là nổi danh trở gì sẽ sự kiện. Các phương tiện truyền thông lớn cùng tương quan phần mềm trên đều đánh dấu, vị này cầu thủ đã tích lũy thẻ vàng không thể ra trận, nhưng là Real Madrid huấn luyện viên tổ cùng huấn luyện viên trưởng cũng không biết, cuối cùng náo loạn một cái đại ô long. Hiện một đánh vào một bóng trở gì sẽ bị thay đổi, Real Madrid đại thắng sau bị phán ba bóng bị đánh bại, cuối cùng mơ mơ hồ hồ bị đảo thải ra khỏi cúp nhà vua Tây Ban Nha, tương tự sự kiện còn có rất nhiều, thế nhưng Real Madrid lớn như vậy câu lạc bộ xuất hiện loại này ô long, tạo thành dư luận nhưng là không bình thường. Là ta thất trách. Si đọc vẻ mặt nghiêm túc, hắn tiếp tục nói, mà khác, xạ gia ủy bị thương. Bac bị cấm thi đấu, xạ gia ủy bị thương. Hắn làm sao bị thương? Y một mặt không thể tin tưởng, bực này với ở vô hình trung phế bỏ hắn mới vừa dùng thuận lợi hai bộ chiến thuật a. Si đọc vẻ mặt có chút vi diệu, hắn hẽ mồm nói, Sạ dạ y bị Mario hô lên đi chơi, sau đó vào thường, Qua mấy ngày là tốt rồi, thế nhưng không đổi kịp tỏ gì nộ thi đấu. Mario ba lô cái kia ngây thơ nụ cười hiện lên ở y trước mắt, chẳng trách mấy ngày nay đều không nhìn thấy ba lô Kelly cho hắn gửi tin tức. Hóa ra là như vậy. Hóa ra là như vậy a. Ngay ở hai người thảo luận thời điểm, Sạ tỷ ẻn dạ từ ngoài cửa vội vàng đi vào. Sạ dạ y bị thương tin tức là có thật không? Còn có ba lô cấm thi đấu. Sạ tỷ ẻn dạ tâm tình không phải rất tốt, bạch cùng cờ dịt lộ phỏng vấn là đã sớm định ra một cái là Trung Quốc truyền thông, một cái khác là vong hồng tiểu toàn soạn báo. Lúc đó là cảm thấy đến Iton chờ không được bao lâu, cho nên an bài hai nhà này phỏng vấn. Có thể hiện tại Iton nhìn qua muốn ở Milan đợi một thời gian ngắn. Gagliani, bà bà dạ hai vị đại lao đều biểu thị chống đỡ. Cái thứ Iton ở Milan tiền cảnh liền hoàn toàn khác nhau a. Sạm tỷ ẻn dạ đương nhiên phải sắp xếp một ít trọng lượng cấp truyền thông đi đối với Iton phỏng vấn, tuyên truyền một hồi câu lạc bộ, cứu vãn một hồi fan bóng đá tự tin loại hình, nhưng là không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên trở tay liền tuôn ra hai cái tin tức. Huynh đệ. Ngươi biết các ngươi chủ lực tiền đạo cùng tiền đạo cánh một cái cấm thi đấu một cái tổn thương sao? Hắn vội vội vàng vàng đi đến đội bóng văn phòng, muốn từ huấn luyện nhân viên trong miệng được trấn tướng, vạn nhất đây là bom còi đây. Sati en ra ôm may mắn tâm lý, nhưng mà được trả lời là làm người tuyệt vọng. Thật sự, thật sự, đều là thật sự. Trên vòng chiến thắng cả lì dị sau, Milan đạt được thi đấu 3 tháng liên tiếp, đây là Milan mùa giải này lần đầu đạt được thắng liên tiếp. Fan bóng đa tiếng kháng nghị nương theo đội bóng 3 tháng liên tiếp, ngắn ngủi bình tĩnh lại, ai có thể đều biết, đây chỉ là trước báo táp yên tĩnh, chỉ là mặt ngoài hòa bình. Ở sân San Siro thắng tất cả dễ bàn, thế hòa mặc dù sẽ có chút gợn sóng, nhưng cũng sẽ không quá lớn, có thể nếu như thua, đó là muốn ra đại loạn. Dù sao AC Milan đối mặt tội Gino, ngoại trừ ở năm 2001 ngày mùng ngày 4 tháng 11 sân khách 0-10 được lại. Sau này 12 lần đá với bên trong 8 tháng 4 hòa giữ cho không bị bại, đây là các cổ động viên đối với cổ động viên Tu sức lực, cũng là bọn họ vẫn lấy làm tiêu ngạo tư bản. Lúc này mới qua mấy ngày an ổn tháng ngày, chẳng lẽ lại phải về từng tới đi chô đó tối tăm không mặt trời thời điểm sau. sao? Sạm thì em trước mắt đen kịt một màu, si viên lặng mà đứng ở một bên thế nhưng lồng ngực ưỡn đến mức cao cao, lạ như là đang nói, ta ngực có thượng sách mau tới hỏi ta. Hoàng cái gì? Ta còn ở đây. Iton thiếu kiên nhẫn khoát tay háo một cái, hắn trở lại vị trí của chính mình, trên tay tư liệu một chữ mở ra, ngoại giới dư luận từ từ ở chuyển biến xấu, Samedi ẻn ra rất nhanh sẽ thu được tin tức. Chỉ thấy hắn nhìn Iton báo cáo, Esi tiếp nhận rồi truyền thông phỏng vấn, hắn chờ mong có thể mau chóng ra trận thi đấu, tìm về trạng thái tốt nhất vì là đội bóng mang đến trợ giúp, hắn hy vọng có thể cùng các đồng đội mới đồng thời nỗ lực thắng được đón lấy mỗi một trận thi đấu thắng lợi. Còn có cây sù kẻ Honda. Hắn cũng tiếp nhận rồi truyền thông phỏng vấn, hắn xương rằng mình đã đạt đến trạng thái tốt nhất, hy vọng có thể ở tỏ gì nổ thi đấu bên trong, vì là đội bóng ghi bàn, rất nhiều truyền thông đều đăng lại. Ngoài ra còn có rất nhiều trên mạng vệ mẹ Media, bọn họ cũng phát biểu các loại cái nhìn, trong đó chủ lưu là cái sủ Kẻ Honda sẽ ở ngày mùng ngày 2 tháng 2 đá với tỏ gì nổ thi đấu bên trong lần đầu ra sân. Y bám một hồi đem chính mình đầu nâng lên đến rồi. E.C.N là bình thường lên tiếng. Tây sủ Kẻ Honda nhưng là muốn áp lực hắn. Hoặc, áp lực ta. Không thể là tiểu, Nhật Bản sinh sống tốt người. Vệ mẹ Media ta xem một chút không có ai so với ta càng hiểu mẹ mẹ đi ạ chương 50, gội đầu khiêu chiến chương 50, gội đầu khiêu chiến sạp ra nhìn iton tổng cảm giác sẽ phát sinh cái gì ghê vấn sự lựa chọn khác một cái nữa mẹ, mẹ đi ạ vừa vận đối phương đang trực tiếp liền liền mở ra cái này trên mặt tràn trề thanh xuân khí tức italy thiếu niên mặt tên tony thần còn không biết chính mình sắp đối mặt cái gì ở nơi đó nói năng hùng hồn phân tích đừng xem milan hiện tại 3 thắng liên tiếp thế nhưng các ngươi xem tin tức gà ba lô bị cấm thi đấu sạp ra, ra ngoài chơi bị thương hai cái chủ lực thương thiếu iton ở milan cuộc đời huấn luyện viên muốn kết thúc cuộc tranh tài này ta xem trọng tọ Jino bất bại, thậm chí thủ thắng, Milan chỉ có thể để cái sủ kẻ Honda lên sân. Ta nhìn Nhật Bản truyền thông tin tức, tẩy sủ kẻ Honda quả thực chính là một cái chiến thần. Đề tài tới đây vẫn là bình thường, nhưng sau đó bởi vì màn đạn nghi vấn, vị này Tony thần đỏ lên mặt nói, nếu như ta đoán sai, ta hãy cùng các ngươi xin lỗi. Hơn nữa ta còn đang trực tiếp bên trong lớn tiếng nói, ta là đồ con lửa. Ta là úng nốc. Ito nhìn thấy nơi này phản ứng đầu tiên là liền này. Ngay ở hắn cười nhạo thời khắc, nhưng nhìn thấy Santi èn ra một mặt thán phục biểu thị nói, hắn thật dũng cảm. Dũng, dũng cảm. Liên này, Tony nắm quá sạm thì ẹn ra điện thoại di động, ngón tay nhanh chóng ở phía trên điểm lên, mà theo hắn màn đạn phát sinh, Tony thần vẻ mặt cũng biến thành kỳ quái. "Giả như ngươi thua rồi lời nói, không cần nói xin lỗi, liền đơn giản biểu diễn một cái đứng trồng ngược gội đầu đi." Đứng trồng ngược gội đầu. "Đây là cái gì ác thú vị, không có ai gặp muốn nhìn những này đi." Tony thần cười nhạo một tiếng, có thể quan sát trực tiếp các cư dân mạng tựa hồ không cảm thấy như vậy, bọn họ dồn dập xoạt màn đạn, biểu đạt chính mình quay về một ý kiến yêu thích. "Một số ít phản đối thánh mâu nói như vậy không được, rất kẻ nhạt người, tại đây khổng lồ trùng kích vào liên tục bại lui." Tony thần nhìn thấy màn đạn như vậy chống đỡ, liền mở miệng nói, vậy cứ như thế, nếu như trận này tỏ gì nổ thua lời nói, ta liền ngã lập gội đầu. Vốn là sự tình tới đây liền nên kết thúc. 2014 năm trực tiếp không có cái gì tốt xem, bất kể là đặc hiệu vẫn là cái khác. Eton ở đối phương đáp ứng sau hưng thú trí thiếu thiếu đem điện thoại di động trả lại xàm đi ẩn ra, sau đó chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng rất nhanh, đứng chồng ngược gội đầu cái này xử phạt ở trên internet bạo phát hỏa. Một cái lại một cái tán gow Milan cùng tỏ gì nổ thi đấu hẻm mẽ đi ạ đều đụng phải cư dân mạng cưỡng bức thậm chí rất nhiều người tài khoản cũng cùng phong gia nhập đi vào đứng trồng ngược gội đầu cũng từ Milan cùng tỏ Di nộ thi đấu bên trong nhảy ra ngoài chạy đến cái khác thi đấu thậm chí không riêng là thi đấu bất kỳ có thể dùng trên xử phạt đứng trồng ngược gội đầu đều bị đội lên đi đến có truyền thông đem sưng là gội đầu khiêu chiến gội đầu khiêu chiến bạo hỏa sau thậm chí còn ảnh hưởng đến ngày sau băng thùng khiêu chiến băng thùng khiêu chiến ở 2014 năm trung tuần thời điểm khai sáng lúc đó rất nhiều danh nhân đều tham dự vào nhưng là bởi vì gội đầu khiêu chiến bạo hỏa băng thùng khiêu chiến ở mấy tháng sau xuất hiện lúc biến thành đứng trồng ngược nước đá gội đầu khiêu chiến. Cơ dịch Lầu cũng đang trực tiếp trong quá trình bị xin mời tham gia gội đầu khiêu chiến vào lúc này, gội đầu khiêu chiến đã biến thành toàn dân cũng có thể tham gia hoạt động. Chống đỡ Milan, chống đỡ Tò Gì Nổ. Milan thắng lợi, chống đỡ Tò Dị Nổ liền đi đứng chồng ngược gội đầu. Tò Gì Nổ thắng lợi, chống đỡ Milan chính là đứng chồng ngược gội đầu. Nếu như là thế hòa, vậy thì hai bên đều đi đứng chồng ngược gội đầu. Đây là người nào nghĩ ra được? Hắn thật đúng là một thiên tài. Cơ dịch Lầu kinh hỉ nói, sau đó nói năng hùng hồn phân tích nói, tuy rằng ta phi thường xem trọng Milan, xem trọng Tò, thế nhưng Balotelli cùng Sả Dạ Ít thiếu trận để ta có nghi ngờ trong lòng màn đạn điên cuồng bạo soạn, đặc biệt là đến từ trung quốc cư dân mạng, càng là điên cuồng chơi ngạnh. người muốn tin tưởng chính mình trực giác, chống đỡ Milan, chống đỡ Milan A, ta tuyệt đối không phải muốn nhìn người đứng chồng ngược gội đầu. người nếu như không ủng hộ Milan, ta hãy cùng ngươi xuất ruột, vì chúng ta những ngày fan, đứng chồng ngược gội đầu thì lại làm sao? Gội đầu khiêu chiến xuất hiện đem một phần các cổ động viên sự chú ý từ thắng bại bản thân chuyển đến khiêu chiến bản thân trên, thắng thua cái gì không trọng yếu, trọng yếu chính là không thấy qua người đứng ngược gội đầu. Cờ mới sẽ không lên làm đây. hắn cười, tự tin nói rằng, các ngươi nói rất đúng, thế nhưng ta tuyển tọt Dino màn đạn một mảnh kêu gen, sau đó có người đề nghị đi quan tâm kỹ càng mấy cái đứng chồng ngược gội đầu người. Đến thời điểm người dẫn chương trình nơi này không có, cũng có thể xem người khác đứng chồng ngược gội đầu a. ý đồ này được vô số cư dân mạng tán thành, tán thành, tán thành. Có một cái màn đạn hấp dẫn mọi người sự chú ý. đúng rồi, ai là cái thứ nhất đưa ra đứng chồng ngược gội đầu người đâu? Cờ dịch lầu cũng nhìn thấy câu trả lời này, hắn nói đùa, ta không biết hắn là ai, nhưng ta khẳng định hắn không phải Iton. Nếu như là Iton lời nói, ta liền để hắn cho ta một cái thú vị trừng phạt. Thành tiệu ta đối với hắn không tín nhiệm đánh đổi. Màn đạn một mảnh phỉ nổ có điều vẫn có một tốt nhỏ cư dân mạng hành động lên. Bọn họ ngược lại không là cảm thấy đến Iton chính là khởi xướng người, chỉ làm mớn, Vạn nhất đây, vạn nhất đúng là đây. Cái kia không là tốt rồi chơi. Nhất lên sóng do Iton còn mờ mịt không biết ngồi ở bên trong phòng làm việc điều chỉnh chiến thuật. Vào lúc này Sạm Tỉ ẹn dạ đã bị trên mạng sự tình cho kinh ngạc đến ngây người. Hán, hán, hán. Sạm Tỉ ẹn dạ trong miệng run cầm cập, hắn thật giống nhìn thấy một thiên tài, tân truyền thông thiên tài. Tuy tiện một câu nói, liền để vô số cư dân mạng vì hắn phất cờ hò reo, rời đi sự chú ý. Rất nhanh. Sáp Tỉ ễn dạ liền đem chuyện này tặng lại cho gã Li Gã Li đưa tay trên điện thoại di động năm xa, khép mắt nhìn nửa ngày, sau đó trầm giọng nói, "Ta thực sự là già rồi, không nghĩ đến đại gia đối với đứng chồng ngược gọi đầu cảm thấy hứng thú như vậy." Sáp Tỉ ễn dạ đối với tân truyền thông tiếp xúc vẫn tương đối nhiều, gã Li liền không giống nhau, hắn tuy rằng tư tưởng văn minh có thể dù sao đã là cái lao nhân, sự phát triển của thời đại là cấp tốc, hắn đối với rất nhiều thứ đều không có như vậy mệ cảm. Sáp Tỉ ễn dạ há miệng muốn giải thích cái gì, có thể cuối cùng hắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Bởi vì tuổi tác không nhỏ, hắn kỳ thực cũng không hiểu bên trong điểm mấu chốt là cái gì. Hắn không biết chậm rãi lớn lên chỉ ít, không không so đối với tương lai thế giới sẽ lớn bao nhiêu xung kích. Hắn chỉ biết, Y dùng một câu nói, không có tiêu tốn bất kỳ tiền tài, vẻn vẹn là đang trực tiếp thảo luận một câu nói, liền đem trên mạng rất nhiều người sự chú ý cho rời đi, đây là một cái phi thường lợi hại sự tình. Y hiện tại cũng không có ý thức được hiệu ứng cánh bướm đáng sợ. Đại Tây Dương phía bên kia hồ điểm phiến một tấm cánh, khả năng liền sẽ gây nên một nơi khác nhắc lên lốc xoáy. Bất tri bất giác, Y đã thay đổi rất nhiều mạng người chờ. Tung tung tung. Lanh lảnh tiếng gõ cửa đánh gây uy suy nghĩ, hắn dưới ngòi bút có cái tên, giảm tọa háo xin Pacini, cái này cầu thủ bất kể là hiện thực vẫn là trò chơi hắn đều không thế nào thủ. Mời đến, cửa mở ra, Ý Ton ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái bất ngờ người. Chương 51, lấy lòng vẫn là thị uy, chương 51, lấy lòng vẫn là thị uy. Filippo In Zaffi. In cùng Ý lần thứ nhất gặp mặt không quá thân thiện, hắn trước tiên cùng sĩ sì đọc Hàn Huyên vài câu, sau đó liếc mắt nhìn một chút Ý nghe Ý tự giới thiệu mình xong cùng sĩ sì đọc hỏi thăm một chút liền rời đi hai người ở sau khi cũng không có tiến một bước tiếp xúc nhưng là ở ngày hôm nay vị này kiêu ngạo huấn luyện viên chủ động tìm tới hắn rất hân hạnh được biết ngươi ta hiện tại là đội thanh niên huấn luyện viên trưởng In Dạ Phi cười chủ động đưa tay ra ta nghe nói đội chủ lực đụng phải thương bệnh quá nhiêu vì lẽ đó dẫn theo đội thanh niên cầu thủ danh sách Ito nghĩ mày In Dạ Phi chủ động để hắn rất có lợi thực sự là giúp đại ân đội thanh niên có cái gì khiến người ta khắc sâu ấn tượng cầu thủ sao Ito đối với Milan huấn luyện cầu thủ trẻ chất lượng cũng không có cái gì quá to lớn chờ mong. Hắn ở đời sau nhớ tới rõ ràng nhất chính là Milan ở 2014 vẫn là năm 2015 chỉnh một cái cái gì Hoàng Kim kế hoạch chọn 16 cái tiền đồ vô lượng cầu thủ trẻ tạo thành Milan Hoàng Kim 16 tử. Sau đó tập trung bồi dưỡng, đang tiếp chính là một cái có thể đánh đều không có. Lúc đó Ito liền nổ nước bạc quá. Milan cô đơn không phải là không có nguyên nhân, bọn họ đã mất đi mắt sáng thức châu năng lực. In Dạ phi nụ cười ôn hòa, hắn từng cái giới thiệu Milan huấn luyện cầu thủ trẻ trong đội chất lượng tốt cầu thủ. Ito dựa vào ghế nghe, đại đa số đều không có ấn tượng gì. In Dạ phỉ cũng là cái sẽ đến sự mắt thấy Iton không phản ứng gì, một bên đưa lên viết cầu thủ tin tức trang giấy, một bên ở nơi đó khẩu thuật giảng giải. Lần này giảng giải liền không riêng là hắn cho rằng chất lượng tốt cầu thủ. Bên trong có mấy cái cầu thủ hấp dẫn Iton chú ý. Đánh số 001. Gián lưu ý ghi đồn nạ Juma. Năm 1999 sinh ra, ti chức thủ môn, người Giang Hồ đưa biệt hiệu, nhiều tiền nhiều năm ngoái tháng 3 gia nhập Liên Minh AC Milan. Hiện tại là thanh niên cầu thủ hợp đồng, mới 15 tuổi. Lần thứ nhất bước lên nghề nghiệp đấu trưởng thật giống là ở năm 2015, 16 tuổi hơn 200 thiên thời điểm. Đánh số 002. Hà kỳ năm 1998 ngày 15 tháng 6 sinh ra, mùa dọc cô duệ người Italy, ti chức giữa sân, khi còn trẻ bị gọi là là số mệnh an bài vĩ đại ngôi sao bóng đá một cái trên mạng lộng triều nhi, bởi vì xuất sắc kỹ thuật đá bóng có rất nhiều fan, hoa thức thắng quá Neymar ma là cuộc đời hắn to lớn nhất thành tiểu gạo Liani tự mình đánh nhịp chuyển lượng, ở phút bản mạ nạ ở 2014-2017 bên trong đều là tiềm lực cực cao yêu nhân, trên thực tế phai mở mọi người, thường thường không có gì lạ. Đánh số 003 Achit Củ Trồn, năm 1998 tháng 1 sinh ra Hoàng Kim 16 tử một trong, Thiên địa chi tử bên trong địa tuyển chi tử, bị mọi người coi là yển dạ phi người nối nghiệp, cũng là 16 tử bên trong duy nhất một cái đá ra điểm danh đường cầu thủ, ti chức tiền đạo, ngày sau gặp mở khóa thành kỷ. Milan huấn luyện cầu thủ trẻ trong lịch sử cao sản nhất tiền đạo sau đó 20 triệu euro khoảng chừng, trái phải giá cả bị họ vẹt mua đi, nhìn chung hắn ở Milan cuộc đời, có thể đơn giản đánh giá vì là 8 tuổi đi. Đến AC Milan, 19 tuổi thăng vào đội chủ lực, 20 tuổi trở thành mùa giải trong đội vua phá lưới, 21 tuổi bị đội bóng từ bỏ, sau đó sẽ cũng không có long lanh quá. Đánh số 004. Manuel Lò năm 1998 sinh ra, là tuyển hoàng kim 16 tử, thiên địa chi tử bên trong thiên tuyển chi tử, bị mọi người coi là cái thứ hai tơ lô, chức giữa sân, hắn cùng cụ Trộn 11 tuổi lúc ở Milan thế đội quen biết, cùng đi qua lên cấp đội chủ lực đuổi gai con đường, lại cùng vì là rổ sợ nệ gì công thành hám trợ, hai người vận mệnh có hiệu quả như nhau tuyển diệu, nếu như không phải ở một cái sai lầm thời kỳ bên trong AC Milan, hai người nhân sinh gặp có không giống nhau kết cục này bốn cái là Milan trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong nhất làm cho Ivan lưu ý cầu thủ. Sau đó chính là bờ dì ạng cơ gì sở tăng. Đã vì đỡ cạ Lạp gì ạ Một cái là năm 1995 sinh ra, một cái là năm 1996 sinh ra. Tuy rằng không xứng được thiên phú dị bẩm, thế nhưng đều tại đỉnh cấp giải đấu bên trong đứng vững bước, bước chân. Trong đó cạ Lạp gì ạ còn trở thành AC Milan đội trưởng. Trọng yếu chính là hai người này năm nay đã 1.819 tuổi, có thể dùng dùng một lát mùa giải này, AC Milan đội chủ lực thành tích thảm đạm, đội thanh niên nhưng đạt được ngạo nhân thành tích, Iton hấp lại con mắt, nhìn trước mắt cái này khiêm tốn nam nhân, đột nhiên liền nở nụ cười. Corgi sợ tăng, cạ làm gì ạ, Thông báo hai người bọn họ đến đội chủ lực đưa tin. Được, tốt. Thiên sinh. Yin Dạ Phi nhìn Iton ánh mắt có biến hóa tế nhị. Hắn đi tới nơi này vì là Iton bảy mưu tính kế tất nhiên là không tự nguyện, mà là bởi vì bạ bạ Dạ thúc dục tròn nên tới đi cái quá tràng. Rất nhiều người đều cảm thấy đến Milan vấn đề là ở hàng tiền đạo. Yin Dạ nhưng xem rất rõ ràng, Milan vấn đề ở chỗ hàng phòng thủ. Bọn họ không có một cái ổn định đáng tin hàng phòng thủ. Có điều, In Dạ Phi rất nhanh sẽ đem ánh mắt thu lại. Cơ gì sở tăng là giữa sân, các làm gì ạ là hậu vệ cánh phải, hai người biểu hiện có thể vòng có thể điểm, nhưng không xứng được ưu gì. Ở đội thanh niên còn có thể ngồi vững vàng chủ lực, có thể nếu như đi tới đội chủ lực, vậy thì nói không chuẩn. Nhìn In Dạ Phi rời đi bóng lưng, y mày rãi xoắn suýt thành xuyên tự hình, Dạ Phi mới là to lớn nhất phiền phức. Ca. Xuất thân Miêu Hồng Mi Lan huyền thoại, một tay chảo Mi Lan huấn luyện cầu thủ trẻ thành tích cũng không tệ lắm. Si Dop là cái người chết thế lời nói, In Dạ Phi chính là chân mệnh thiên tử có điều, ra ngồi ở đây cái vị trí trên, ngươi liền đàng hoàng nằm úp sấp đi. Milan huấn luyện cầu thủ trẻ đội. Corgi sờ tăng, cạ lạp gì ạ rất nhanh sẽ nhận được thông báo. Hai người ngơ ngác nhìn nhau. In Dạ Phi lộ ra nụ cười nhã nhặn nói, chúc mừng hai người các người, hiện tại đã là đội chủ lực cầu thủ. Cạ lạp gì ạ còn chưa nói cái gì, Cơ gì sợ tăng liền rất ngay thẳng nói, thủ lĩnh, ta cảm thấy cho ta còn chưa chuẩn bị xong, có thể không đi đội chủ lực sao? In Dạ Phi nhìn về phía cạ lạp gì ạ, đối phương cũng là như thế một bộ vẻ mặt. Đội thanh niên bầu không khí, nhưng là so với đội chủ lực thân thiết hơn nhiều. Bọn họ là muốn tranh cướp quảng quân, lại nói, rất nhiều người đều cảm thấy thôi. In Dạ Phi mới là Milan huấn luyện viên trưởng người được chọn tốt nhất, mà không phải Iton. Người trẻ tuổi thế giới không phải hát tức bạch, hai người bọn họ là chống đỡ In Dạ Phi, tự nhiên không muốn vào lúc này vì là Iton bán mạng. In Dạ Phi hảo ngôn khuyên bảo, thế nhưng nụ cười trên mặt làm thế nào cũng không che giấu được. Hắn đúng là muốn trở thành Milan huấn luyện viên trưởng, nhưng không phải hiện tại, mà là muốn chờ chính mình một nhóm thủ hạ thành thục sau này hay nói, hiện tại In Dạ đối với Iton ánh mắt phi thường hoài nghi. Bởi vì đối phương đối với chính mình tuyển chọn tỉ mỉ cầu thủ, tựa hồ cũng không thế nào để bụng. Đáng nhắc tới chính là, In Dạ Phi tuyển chọn tỉ mỉ cầu thủ, đại đa số đều chúng cử ngày sau Hoàng Kim 16 tử, vào đội không lâu đồn nạ dùm mã bởi vì vấn đề tuổi tác, hiện tại vẫn không có tiến vào Ấn Dạ Phi mắt. Chúng ta vĩnh viễn chống đỡ ngài, ngài so với hắn càng thích hợp. Chúng ta nói đều là lời nói tự lấy lòng. Cơ Di sợ thăng thẳng thắn nói, nhìn ra được hắn rất muốn ở lại chỗ này cùng những người bạn nhỏ hướng về quán quân xung kích, cả gì ạ cũng là tha thiết mong chờ nhìn nhìn Dạ Phi. Điều này làm cho Dạ Phi trong lòng mừng thầm. Quả nhiên lòng người ở ta. Hai người cuối cùng vẫn là đang hoàng hướng về đội chủ lực báo cáo. Cờ gì sở tăng dọc theo đường đi đều đang nói Iton nói xấu, các lạp gì à khuyên mấy lần đều không khuyên đủ, liền sẽ theo hắn. Tại sao không phải Yin Dạ Phi trở thành huấn luyện viên trưởng? Ta dám đánh cuộc chúng ta đi đội chủ lực cũng không có cái gì ra trận cơ hội. Chỉ có huấn luyện viên Yin Dạ Phi mới đáng tin cậy. Ta hiện tại càng ngày càng chán ghét cái kia Iton. Động tác trang bị kích động nước khí, cờ gì sở tăng biểu hiện lại như là Iton cùng hắn có cái gì huyết hải thâm cứu. Ta quyết định, ngược lại sớm muộn Milan đều là huấn luyện viên Yin Dạ Phi nếu như gặp mặt ta liền cho hắn bại sắc mặt, để hắn cho ta đặt xuống đến đội thanh niên, ngược lại ta còn trẻ, cỡ gì sợ thằng con mắt lại như là gặp tia chấp bình thường, nói chính mình kỳ tư diệu tưởng, các lập gì ạ khuyên vài câu không khuyến nổi, cũng sẽ không làm tiếp công việc vô ích, chỉ là muốn đến thời điểm ít nhiều gì lôi kéo điểm. hắn nhưng là biết cái này thằng nốc, cái gì đều làm được đi ra. ngay ở hắn như thế nghĩ thời điểm, phía trước có một cái đẹp trai bóng người hướng về bọn họ đi tới, các lập gì hạ hiếp mắt vừa nhìn, nhất thời trong lòng thầm thêu một tiếng gầy go cái kia không phải huấn luyện viên trưởng Tôn là ai, lại quay đầu vừa nhìn cờ dì sợ tăng đã khí thế hùng hổ nên đón, gay go, cạ lạp dì hạ thầm tiêu một tiếng không được, chỉ lo cái này thằng nốc trực tiếp liền đẩy lên, nhưng mà chạy lên đi nghe được câu nói đầu tiên, trong nháy mắt để cạ lạp dì hạ xứng sờ ở tại chỗ, chỉ thấy nguyên bản còn khí thế hùng hổ cờ dì sợ tăng đang nhìn đến yên tốn sau, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, ngươi chính là ta huấn luyện viên trưởng sao? Ta là bờ dì àn cờ dì sợ tăng, mới vừa từ đội thanh niên tới được, thật ân hạnh gặp ngươi, cạ lạp dì ạ chương 52 ta mới là huấn luyện viên trưởng, chương 52 ta mới là huấn luyện viên trưởng, cạ lạp dì hạ một mặt hỏng rồi vẻ mặt nhìn cờ dì sợ tăng. Ngươi cái này lông mày rậm mắt to ra hỏa, làm sao ngay mặt một bộ mặt trái một bộ, mới vừa còn không nói muốn thể sống chết ủng hộ in giả phi kiên quyết phản đối yon sao? làm sao vừa thấy được yon bản thân, ngươi liền làm phản? hắn yon liền tốt như vậy, các lạp gì ạ xem thường trắng cờ gì sợ tăng một ánh mắt trong lòng thầm hạ quyết tâm sau đó muốn cùng cái này hai mặt ra hỏa tránh xa một chút, lúc này mới đưa mắt đặt ở yon trên người, nháy mắt một cái, các lạp gì ạ hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, tại sao hắn nhìn yon, cảm giác đối phương gặp phát sáng, nhìn qua liền rất có lực tương tác rất đáng giá tin cậy A không được, ta muốn chịu đựng. Ta không thể giống như cờ dịt sở tầng không tiền đồ. Chịu đựng. Ta biết, hai người các ngươi vẫn là ta chỉ mặt gọi tên muốn đây. Iton nhìn hai người sang sảng cười, đưa tay ra vỗ vỗ bả vai của hai người nói, hảo hảo huấn luyện, ta chờ mong nhìn thấy các ngươi ở trên sân bóng ra trận. A. cả ngươi ở như nhũ ra. Cờ dạ bệ bên trong á lúc này thật hi vọng có cái người đưa tin thế hắn nói cho huấn luyện viên nhìn dạ phì một tiếng. Sau đó không muốn sẽ liên lạc lại ta, ta sợ Iton huấn luyện viên hiểu lầm a. Nếu như đây là một khoản bóng đá trò chơi lời nói, Eton lẽ ra có thể thấy rõ ràng ở cờ gì sợ tăng cùng cạ làm gì ạ trên người xuất hiện một cái tên là nỗ lực bff. Yon khả năng còn không ý thức được hắn am hiểu có bao nhiêu đáng sợ. trong đó cùng cầu thủ trẻ ở chung đấu trường khích lệ khả năng mới thật sự là bờ u giống như tồn tại, lại như chiến thuật của hắn thiết trí như thế, chỉ cần thiết trí được rồi là có thể dùng ngắn gọn ngôn ngữ đem chính mình ý nghĩ truyền vào cho người khác. hai thứ này ý tứ là chỉ cần ngươi nguyện ý cùng cầu thủ trẻ ở chung, cầu thủ trẻ liền sẽ đối với ngươi hảo cảm độ trà sát sợ chướng. chỉ cần ngươi đồng ý ở trên sân thi đấu khích lệ cầu thủ, cầu thủ liền sẽ xem hít thuốc lắc bình thường nỗ lực. Hai cái mới mẹ huyết dịch gia nhập, không có thay đổi ngoại giới đối với Milan cái nhìn. Bọn họ đối với thiếu hụt ten chốt cầu thủ AC Milan có thể không thủ thắng biểu thị nghi vấn, thậm chí còn có người công khai biểu thị, Milan hàng phòng thủ cũng tồn tại rất lớn vấn đề, bọn họ không hiểu tại sao bồ nệ dạ như vậy cầu thủ có thể trở thành đội bóng chủ lực. Vấn đề này, Yi cũng rất muốn biết, nhưng là tại Milan bên trong trung vệ vị trí này nhìn một vòng sau đó, mới rõ ràng. Ngoại trừ Dani hẹn bộ nệ dạ bên ngoài, còn có ai có thể dùng đây. Thời gian sẽ không bởi vì ngươi không có chuẩn bị kỹ càng mà tạm dừng. Mọi người càng muốn tin tưởng, gần nhất 3 tháng liên tiếp chỉ là một hồi hồi quang phản chiếu, cũng không muốn tin tưởng Ý thật sự có năng lực này có thể làm cho Milan cải tử hồi sinh. Hai tháng cuộc so tài thứ nhất, một cái 26 tuổi không có dạy học kinh nghiệm vấn luyện viên, mùa giải này rơi vào vực sâu AC Milan, rất nhiều người cũng chờ chế dễ ước. Ngày mùng ngày 2 tháng 2, Serie A vòng thứ 22, AC Milan vs Crotone. Sân San Siro, màu đỏ đen đêm khán đài nhuộm thành một mảnh, Milan cổ động viên không có chơi trò răng gì, lại đi xuyên đội khách áo đấu loại hình, mà là trắng trận ở trên khán đài chống đỡ đội bóng. 26 tuổi thì thế nào? Chỉ cần hắn có thể vì đội bóng mang đến thắng lợi, ta liền chống đỡ hắn." Một vị Milan fan bóng đá lớn tiếng mà nói, một đoạn này nói đưa tới chu vi người ủng hộ tiếng hoan hô. Cuộc tranh tài này, Barlow Kelly, xả gia uy vắng chỗ. Milan biến trận vì là 4321 trận hình, khỏi bệnh trở lại bắt Jinny định ở trung phong vị trí, sau lưng hắn là cả cả cùng Zola bị nổ hai tên tiền vệ tấn công, sau đó là Rejong, Mondolivo, muốn tạ gì ba tên tiền vệ phòng ngự, hai bên trái phải càng thiên hướng phòng thủ, trung gian phụ trách sâu chuỗi cùng tổ chức ở phía sau hàng phòng thủ trên bộ nệ dạ cùng rẽ mì tạo thành song trung vệ hai bên là rẽ sợ xài liều cùng y mại nạ nỗ ngươi sầm thủ môn vẫn như cũ là abbiatei vị lao tướng này lên sân trước yton còn nói với hắn một hồi nói chọc cho vị này cười ha ha abbiatei là càng ngày càng yêu thích yton hắn sửa soạn một cái chính mình đầu trọng cười nói ngươi yên tâm coi như là phi mau thối đạn đạo ta cũng ở trước cửa cho ngươi ơn sủng đến có ta đứng ở trước cửa bọn họ một cái bóng cũng đừng nghĩ tới bảo nhưng mà abbiatei cũng không có thực hiện chính mình hứa hẹn trận đấu bắt đầu không bao lâu ac milan liền bị tỏ gì nổ cho đá vào một hạt ghi bàn ghi bản chính là Imo bài, Italy thần phong, ở trong game đều là đỉnh cấp trung phong nhân vật. Đây là một lần đến từ Tornado phản kích, Imo bài dẫn bóng giết thẳng vùng cấm. Trước người của hắn chỉ có bùn nệ dạ, cũng chỉ có bồ nệ dạ có thể tại đây cái thời gian xuất hiện tại đây cái vị trí. Hắn đều là có thể người được nguy hiểm, xuất hiện ở nên xuất hiện địa phương. Tuy nhiên giới hạn ở đây, chỉ thấy Imo bài đi phía trái một chút, bùn nệ dạ lại như chúng đạn ngã xuống đất bình thường ngã xuống. Đối mặt thủ môn, Imo bài dễ dàng đệm bóng dứt điểm. Không một. Tornado ở sân khách trước tiên đạt được ghi bàn. Lúc này thi đấu mới quá 3 phút còn có một phần fan bóng đá vẫn chưa hoàn toàn ra trận. khi thấy tọ gì nổ ghi bàn sau, toàn bộ sân bóng có như vậy trong nháy mắt tiến tĩnh, sau đó chính là đủ để lật tung toàn bộ sân bóng tiếng suy. Thi đấu chính thức bắt đầu, Milan ở đội tranh luận thiếu sót đi con sau đã ở các hạng thi đấu đạt được 3 thắng liên tiếp. trận đấu này, Barlotheri bởi vì tích lũy thẻ vàng cấm thi đấu, xa dạ ủy bởi vì ra ngoài chơi đùa dẫn đến thương bệnh vắng chỗ. lúc trước có rất nhiều người dự đoán, trận đấu này Milan điểm mấu chốt không phải tấn công mà là phòng thủ, bộ nệ dạ là bị đề cập nhiều nhất tên, có thể vị này tranh luận thiếu sót lại như là làm như không nghe thấy. Vẫn để cho bộ nệ dạ lần đầu ra sân. Đối mặt trước Juventus cựu tướng im bái, nệ dạ dĩ nhiên không có làm bất kỳ chống cự gì, trực tiếp ngã xuống đất. Này xác thực là làm người không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa hắn ngã xuống đất động tác có vẻ tương đương chọi vật. Không một. Ở Milan sân nhà, Tojino trước tiên đạt được ghi bàn. Nếu như cuộc tranh tài này thất bại, chủ xoáy Yton rất có khả năng bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Milan ở gần nhất chịu đến to lớn quan tầm, các nơi trên thế giới không giống giải thích đều ở phán xét cái này đi bàn. Bộ dạ đang đối mặt Juventus cựu tướng lúc, không có bất kỳ biện pháp, bị đối thủ nhục nhã. Từ phòng thủ sách lược thất bại, lại tới cuối cùng không thành hiệu, trực tiếp dẫn đến này hạt mất bóng, thậm chí dùng phạt quy cũng không phải dễ dàng như thế địa bị ỉm mỏ bài quá đi. Để bố Nệ Dạ lần đầu ra sân ở Tôn muốn đối với cái này mất bóng phụ hàng đầu trách nhiệm, lúc trước đã có rất nhiều người nhắc nhở qua hắn, bố Nệ Dạ cũng không phải trung vệ một cái lựa chọn tốt, nhưng hắn vẫn như cũ quyết giữ ý mình, liên tiếp thắng lì mòn tế hai mắt của hắn, dẫn đến kết quả này. Tôn đứng ở bên sân, nghe toàn trường tiếng suy, chỉ là nhìn bố Nệ Dạ. Bốn Nệ Dạ tựa hồ cảm ứng được cái gì, cũng nhìn phía Tôn. Iton dưới hai tay ép, không có gào thét, không có trách cứ, chỉ là đang dùng ngôn ngữ tay chân nói cho bố nội Dạ, gắng giữ tỉnh táo. Chối này động tác, để một ít tương đối gần cổ động viên tức giận mắng lên tiếng. Làm chút gì a? Ngươi còn muốn cho hắn ở đây trên sao? Đem bố nội Dạ thay đổi đi, thay đổi đi. Ngươi là cái kẻ ngu si sao? Đối mặt mãnh liệt Milan fan bóng đá, Iton xoay người dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở bên mép, làm một cái câm miệng tư thế. Hắn dùng hành động nói cho những người cấp tiến fan bóng đá. Câm miệng, giữ yên lặng, ta mới là huấn luyện viên trưởng. Ta biết nên làm như thế nào, không cần ngươi quơ tay múa chân chương 53, nâng lên người đầu, chương 53, nâng lên người đầu. Lan cổ động viên hoàn toàn bị làm tức giận, bọn họ không nghe theo bất nào la lên. Đội bố nệ dạ, đội bố nệ dạ. Liên tiếp tấm thanh, liền ngay cả trước máy truyền hình khán giả đều rõ ràng có thể nghe, không ít người càng là trực tiếp ở trên mạng biểu đạt chính mình kinh ngạc tỉnh, trong đó có rất lớn một phần là mới vừa vào hố fan bóng đá Trung Quốc, bọn họ đối với bố nệ dạ người này cũng chưa quen thuộc. Mẹ nó, không hưởng phí ta không ăn cơm liền đội vàng sang đây xem thi đấu, cảnh tượng hoành tráng a. Cái này bố nệ dạ là ai cơ chứ? Làm sao những này Milan fan bóng đá đều kích động như thế, nếu không thay đổi đi quên đi. Nhìn một cái này vùng vẩy cánh tay, này chỉnh tề như một tâm thanh, nếu như ta ở trên sân bóng khẳng định hoàng đến không xong rồi, làm huấn luyện viên nghề này ra mặt quả nhiên hay là lớn dạy. Mắt thấy có nhiều như vậy tân fan bóng đá không biết bồ nội địa, một đống người bắt đầu vì bọn họ khoa phổ bộ nội địa là cái cái gì mà hàng. Này là có tam bảo, Ô Long, mười vớt, thay đổi lăn ngã. Bộ nội địa là Milan phát huy ổn định nhất cầu thủ có được hay không, chẳng đều một cái đi bản, các ngươi làm sao có thể nói như vậy hắn nói xấu đây. Sắp thực không nên đổi bộ nội Nếu không là bộ nệ dạ, A thần có thể xa thải sao? Ba cái ghi bàn diệt đi A thần. Y muốn đem hắn cung lên. Tốt nhất khái mấy cái. Rất nhiều thứ đến nhất định thời điểm kỳ thực đã biến thành một loại tư duy hình thái, xem hậu vệ thép Amuzi, thần phong bộ nệ dạ loại này nhìn như rất đẹp đẽ rất hài hước rất phản phùng câu. Bao quát những người cả ngày nói Tô Zác rác rưởi người rất có khả năng căn bản là chưa từng xem Chelsea mấy trận bóng. Đây là một loại điển hình từ chúng tâm lý, nếu mọi người đều yêu thích trò phúng, như vậy ta cũng gia nhập vào được rồi. Một số ít vì là bộ nệ dạ giải thích người, tại đây dạng khủng lồ âm thanh dưới rất nhanh liền bị nhấn chìm sân San Siro, ở vạn ngàn fan bóng đá la lên giới, Eton tóc gáy đều đứng lên, xem là ngàn hơn vạn người hướng về ngươi la lên, hướng về ngươi kháng nghị, ở tinh thần cùng trên thân thể đều sẽ cảm nhận được áp lực thực lớn. màn ảnh hướng phát triển Itoh, fan bóng đá ánh mắt cũng nhìn về phía Itoh, nhưng là Itoh lại như là tên của hắn bình thường, mặc cho tiếng kêu gào làm sao đa số nguy nhiên bất động, liền như thế đứng ở bên sân, nhìn trên sân bố nệ ra bố nệ dã cắn chặt hàm răng, nhiều lần hắn đều muốn chủ động xin ra sân, có thể mỗi một lần nhìn về phía bên sân thời điểm, đều có thể nhìn thấy cái kia phảng phất tháp hải đang bình thường bóng người, lặng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó. Mỗi khi hắn nhìn sang thời điểm, đều có thể nhìn thấy bì ton nhẹ như mây gió hướng phía dưới ép tay. Gia hiệu gắng giữ tỉnh táo, gia hiệu ổn định tiết tấu. Có người tin tưởng ta đây. Bố mẹ già nắm chặt nắm đấm, mùn tạ gì càng thêm tích cực chạy. Gieo rong làm tốt chính mình bản chức công tác, nhưng đối với lạc hậu cục diện vẫn như cũ không có cái gì thay đổi. Mũi tiến công trên, bất dí nhỉ tầm thường vô vi, cả cả không có ở trạng thái, dỗ bị nổ hình cùng du. Trên khán đài Milan fan bóng đá tiếng kêu gào, tiếng cũng chậm chậm nhỏ đi, mới bắt đầu là một ít thật Milan fan bóng đá khuyên bảo sau đó chính là những người tham gia trò vui cũng chậm chậm mệt mỏi, cuối cùng cũng cùng Milan phòng thủ đoan ưu dị biểu hiện có quan hệ. trên khán đài, Cờ Dịt Lầu cũng là đối với mình phòng trực tiếp cổ động viên giải thích, này một cái mất bóng cùng đạn nghỉ hẹn quan hệ kỳ thực không lớn, là trước sân mất bóng, giữa sân phản ứng chậm, bị người khác năm đánh ba. đặc biệt là Rejon, hắn mất vị cho đối thủ một đám lớn vùng chống trả, đạn nghỉ hẹn chính là Rejon mất vị mà nỗ lực về truy là đáng giá biểu dương. phòng trực tiếp bên trong màn đạn bên trong lúc này mới bay tới từng cái từng cái bỗng nhiên tỉnh ngộ hồi phục, có điều trong đó cũng không phải là không có nghi vấn, nãy lại đều có người tẩy nãy lạ là, là thật kéo hoàn toàn có thể đừng làm cho hắn lên sân a ta liền không rõ ràng hắn là có cái gì bối cảnh sau lưng sao làm sao mỗi người đều yêu thích dùng hắn cơ dịch luôn nếu như mới vừa chơi trực tiếp nào sẽ khẳng định đối với những này màn đạn cũng là tưởng tận giải thích có thể hiện tại hắn cũng rõ ràng người như vậy chính là vì cãi nhau mà đến hắn không để ý người khác đúng sai chỉ muốn muốn biểu đạt quan điểm của chính mình biểu đạt tâm tình của chính mình ở đây trên thế cuộc ổn định sau yon cũng là trở lại vị trí của mình si đoạt cùng tạ sổ thì hai người hai bên trái phải theo cũng ngồi vào vị trí yon vươn tay trái ra Tạ Sổ thì đưa lên một cái cuốn tập, đưa tay phải ra, xì Đọc đưa lên một cây bút. Cuốn tập trên viết viết vãi bởi, cái thứ nhất xuất hiện tên chính là Zobino, chính là bởi vì Zobino mất bóng, mới dẫn đến tỏ dị nỗ thu được lần này cơ hội phản kích. Cái thứ hai xuất hiện tên là Rejong, Rejong trận đấu bắt đầu không có tiến vào trạng thái, tinh thần không tập trung, chạy không tích cực, dẫn đến chính mình mất vị lưu lại tảng lớn lỗ hổng. Muốn tạo gì đúng là trước sau như một nỗ lực, nhưng là đối diện có 5 người, phòng thủ đơn liền ba cái, như thế nào đều sẽ có sơ hở. Cuối cùng chính là bố ra, tại đây cái tên trên íton dùng bút không ngừng đốt. Đối với cầu thủ cá nhân ấn tượng cũng chậm chậm ở trong đầu hiện lên. Dani Heden bổnệ dạ, 183 cm, 1981 sinh ra, trước đây Yiton đối với bộ nệ dạ nhận thức đều là bắt nguồn từ trên mạng tin tức, vào lúc ấy cũng là nước chảy bèo trôi, thần phong thần phong gió lên không ngừng, ở trong ấn tượng của hắn, chính là một cái cùng Haji mà gội dở như thế khôi hải trung vệ. Có thể ở thực sự tiếp xúc sau, hắn phát hiện người này tình thương rất cao rất biết cách nói chuyện, hơn nữa nhẫn nhục chịu khó phi thường nghe lời. Khi người dò hỏi cái khác cầu thủ, huấn luyện viên liên quan với bổnệ dạ người này thời điểm, không có một cái không đúng hắn giơ ngón tay cái lên. Yi xưa nay không phải một cái người khác nói cái gì liền tin cái gì người, hắn cũng sẽ thu thập tư liệu, cũng sẽ đi sân huấn luyện nhìn, ở thi đấu bên trong cũng sẽ tỉ mỉ mà quan sát bộ Nệ dạ. Hắn phát hiện, Bố nệ dạ kỳ thực là một cái khác loại thiên tài. Bốn nệ dạ tuyển vị cùng ý thức, tuyệt đối là đỉnh cấp. Đã từng hắn bị Italy truyền thông xưng là so với nệ tạ càng toàn diện, so với cả nạ vạ rồ càng vững vàng tiền tài trung vệ, chí ít khắp nơi tuyển vị cùng ý thức trên, là không có vấn đề. Trên sân Milan thế cuộc đã ổn định, Yi ngồi ở cuốn tập trên bất tri bất giác lại họa nổi lên vòng tròn đồng tâm. Hắn viết một vòng, từ ưu điểm bỏ qua đưa mắt hình ảnh nát quáng ở khuyết điểm trên, tiến hành rồi một cái tổng kết. Một trọi một năng lực phòng ngự, đây là bố hệ dạ vấn đề lớn nhất mà tạo thành vấn đề lớn nhất nguyên nhân có hai điểm. Một, thân thể được quá trọng thương. Hai, tuổi tác đã lớn. Điều này sẽ đưa đến đều là xuất hiện ở nguy hiểm vị trí bố nợ dạ, không có xử lý nguy hiểm năng lực trở thành vật trôn cùng. Lại như là im bỏ cái này bóng, nếu như bố nợ dạ thân thể cùng kỹ thuật có thể càng tốt hơn một chút, như vậy hắn liền sẽ tính dâng một lần đặc sắc giải vây. Bố nợ dạ là một cái cần cụ cầu thủ hắn rất nỗ lực rất liều ở trên sân bóng tận tâm tận lực nếu như hắn không có như thế tận tâm tận lực không có kẹt ở ở vị trí này không có ai gặp trách cứ hắn chỉ có thể cảm thán tỏ gì nổ phản kích cấp tốc im mò mày chạy trôi linh xảo rồi bị nổ dẫn bóng sai lầm re dọa lửa nhát mất vị hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên trên khán đài cổ động viên tu Jin tiếng cười vui kích thích đến milan fan bóng đá tiếng sụn tiếng mắng lại lấp kín sân bóng ngươi liền không xứng ở milan ngươi liền không thể ngồi đàng hoàng ở thay thế bổ sung chỗ ngồi sao rát rưởi ngươi chỉ có cjb trình độ lan đi cjb đi Phẫn nộ Milan fan bóng đá mạnh miệng tức giận mắng bộ nệ dạ, Lần này đại đa số người đều không có mang tới Iton. Dù sao Iton xuất lĩnh Milan đã ba tháng liên tiếp, mà cái này mở màn ghi bàn, rõ ràng chính là bộ nệ dạ không thành tựu dẫn đến. Những này tức giận mắng bộ nệ dã Milan fan bóng đá đang xem Iton thời điểm, khả năng trong lòng còn đang suy nghĩ, ta lại cho ngươi một cơ hội, nắm lấy cho thật chắc, không phải vậy hiệp hai ta mắng trên ngươi. Bộ nệ dạ túi đầu hướng về bên sân đi, trong ánh mắt toát ra thất lạc cùng khổ sở hắn để cho chính mình. Ngay ở hắn đi tới bên sân thời điểm, Iton che ở trên đường đi của hắn, sau đó tay phải khoát lên bùn nệ dạ trên bà bay. Bố Nệ Dạ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt để lộ ra một điểm mê man. Hắn không biết cái này tuổi trẻ huấn luyện viên muốn làm gì, lẽ nào là muốn ở chỗ này đục nhã hắn sao? Có một ít huấn luyện viên sẽ ở cầu thủ biểu hiện không tốt thời điểm, để hắn ở trên sân bóng nghe những người fan bóng đá tiếng mắng. Trên khán đài fan bóng đá cũng là vui vẻ, dưới cái nhìn của bọn họ đây là Iton đối với bọn họ khuất phục, khuất phục ở bọn họ dư luận bên dưới. Nâng lên người đầu, bố Nệ Dạ kinh ngạc nhìn về phía Iton. Iton lôi kéo bố Dạ cánh tay hướng đi fan bóng đá, la lớn: Bố Nệ Dạ, ngươi không có cái gì tốt xấu hổ. Nên câm miệng hẳn là mặt sau lời nói còn chưa hô đi ra, Eton liền cả kinh kêu lên, mẹ nó, đi mau! Tạp vật dồn dập hạ xuống, biểu đạt bọn họ kháng nghị, bố nghệ dạ nhìn chật vật chạy trốn vẫn như cũ lôi kéo hắn Eton, khỏe miệng không khỏi hơi mít lên. Tuổi trẻ, thật tốt ta. Hai người lại hàn huyên vài câu, bố nghệ dạ cùng Eton cùng đi tiến vào phòng thay đồ. Phòng thay đồ bên trong, nên bù nước bù nước, nên lau mồ hôi lau mồ hôi, nên tiếp thu xoa bóp xoa bóp. Eton cũng cầm một bình nước, uổng ngủ cùng ngủ vào. Nghĩ đến chính mình trang bức bội vì fan bóng đá quá khích hành vi bị cắt đứt, càng nghĩ càng giận, không nhịn được đưa tay trên bình nước quăng tầng tầng nện xuống đất. Trong đáy mắt, nguyên bản ầm ĩ phòng thay đồ yên lặng như tờ. Y ý thức được làm như vậy không đúng, vừa định giải thích, nhưng là nhìn thấy các cầu thủ từng cái từng cái chăm chú vẻ mặt nghiêm túc, lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng biến thành Ta rất tức giận. Chương 54, cả cả thần chú, chương 54, cả cả thần chú. Sân San Siro, Milan phòng thay đồ. Mỗi một cái cầu thủ đều ngồi thẳng người, bọn họ biểu hiện nghiêm túc nhìn Y như là đang nói, huấn luyện viên ta biết ngươi rất tức giận, thế nhưng ngươi trước tiên đừng nóng giận. Một ít tuổi trẻ cầu thủ càng là không nhịn được đi vào trong hơi co lại, cái kia sợ hai ánh mắt thật giống như là đang giảng Ngươi đập phá cái này bình nước, liền không thể lại đánh ta nha. Si đó cùng Tạ Sổ tỷ không nói lời nào, thế nhưng hai người hiện tại như hình với bóng theo Y Người nào không biết hai người bọn họ chính là Y Tôn Tả hữu Hộ Pháp A. Ở chính mình sân nhà, ba phút một bóng là hậu, mất bóng ném như vậy không vẻ vang. Huấn luyện viên trưởng phát một hồi hỏa, thật giống không có vấn đề gì. Ả Bị ở lên sân trước hứa hẹn chính mình gặp theo. Tấn dưới đối phương mỗi một chân xúc bóng, bố lệ dã càng là ở một trọi một đối mặt ỉm thời điểm không hề thành thiệu. Hai vị này là Mi Lan tư cách già nhất cầu thủ. Mất bóng, bọn họ có trách nhiệm thế nhưng không lớn. Nếu như Áp bị hạ tỷ có thể hoàn thành thứ thua, nếu như bộ nệ ra ở một trọi một thời điểm biểu hiện càng tốt hơn, kết quả có phải là liền không giống nhau? Cái khác cầu thủ thì càng không cần phải nói. Dụ bị nổ dân bóng bị đoạn dẫn đến phản kích, rên rong lười nhát chạy chỗ dẫn đến chính mình mất vị, cả cả ở mũi tiến công lại như là chưa tỉnh ngủ như thế. Lamiton đánh xong bình nước, nhìn thấy các cầu thủ căng thẳng lên ánh mắt lúc trong lòng đột nhiên đã nghĩ đến một câu nói dây cốt lỏng ra thời điểm, liền nên hẹp căng thẳng. Tiếng hít thở ở phòng thay đồ bên trong văng vọng, chấm mặc khiến lòng người bên trong bắt đầu thấp thỏm. Bọn họ đang nghĩ, mở miệng a, mở miệng. Ngươi tại sao còn chưa mở miệng? Chiến tranh thế giới thứ 2 hãy nờ, thích nhất ở diễn thuyết thời điểm dùng tới như vậy kỹ xảo nhỏ, thích hợp trầm mặt sẽ làm người nghe tập trung sự chú ý. Hiệp hai, ta sẽ không thay đổi bất cứ người nào. Bởi vì ta tin tưởng, đang ngồi mỗi một vị cầu thủ, khi chúng ta lấy ra 100% sức mạnh thời điểm, to gì nổ hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng ta. Azini, nói cho ta, ngươi hiệp 1 đang làm gì? Lại như là một cái chưa tỉnh ngủ hải tử như thế, Lại như là một đầu con rồi không đầu như thế ở nơi đó bay loạn. Pazini mới vừa khỏi bệnh trở lại lão tướng, Những người khác sợ hãi thế nhưng Patzini không sợ. Hắn đứng lên đến, nhìn Iton, đông cứng nói, "Huấn luyện viên, ta cảm thấy đến cái này chiến thuật không thích hợp ta." Phòng thay đồ bên trong, cái khác cầu thủ một trận ô lên, một ít quan hệ tốt thậm chí không ngừng đánh ánh mắt, thế nhưng Patzini nhưng mạnh miệng không tha thứ, hắn là thật cảm thấy đến cái này chiến thuật không thích hợp hắn. Iton nhìn chằm chằm Patzini, đối phương 180 thân cao, nhìn qua không tính cường tráng thân thể, tựa hồ cùng chiến thuật của hắn tư tưởng quả thật có chút khác nhau. Hắn từ bên cạnh nắm qua ải với cầu thủ tư liệu, cẩn thận quan sát một lúc, rõ ràng vấn đề chỗ ở. Nếu như nói Balotelli là nhược hóa bản Izahimovic, như vậy Patzini hay cùng này hai hàng hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì. Patzini thân cao 180, tương tự với Miller, dạ phỉ cơ hội như vậy chủ nghĩa tiền đạo. Patzini là một tên cấp điểm tiền đạo, xạ thuật toàn diện, trên tốc độ ưu thế không nổi bật, thân thể đối kháng phương diện cũng cùng đỉnh cấp trung phong có khoảng cách, hắn ưu thế lớn nhất ở chỗ kỳ môn trước hữu giác, xảo rượu suốt bóng năng lực cùng 5 cơ hội năng lực. Tuy rằng thể trạng không đột xuất, nhưng Bạt nắm giữ không sai lực bộc phát, hơn nữa có nhanh chóng suy nghĩ năng lực, ở thế cuộc thay đổi trong nháy mắt sân vận động bên trong, Bạt có thể hoàn thành một ít vừa ngoài dự đoán mọi người đồng thời lại thực dụng động tác. Đơn giản mà nói, cuộc tranh tài này, Bạt khoảng cách không thành quá xa, thân thể đối kháng quá nhiều rồi, hắn không có cách nào đảm nhiệm được lắm điểm tượng, hắn chạy chỗ cùng chiến thuật hoàn toàn là hoàn toàn không hợp. Cả cả cuộc tranh tài này không ở trạng thái, dỗ mã gì ồ dẫn bóng không truyền chí bị đoạn, tấn công chiến thuật phương diện thiết trí có nhất định vấn đề. Iton quay đầu nhìn Sĩ đọc một ánh mắt, tại sao thì không có nhắc nhở là bởi vì lần trước ăn cái thì lớn, lão nhân này bắt đầu thủ bản phận, Sĩ đọc thành tựu phụ trách cầu thủ đề cử, chiến thuật đề cử trợ lý huấn luyện viên, một câu nói cũng không có nói, trong lòng cất giấu cái gì liền không nhất định. Bất Nỉ vẫn như cũ mạnh miệng đứng ở nơi đó, Iton ở chiến thuật thiết trí bên trong sửa lại một hồi thiết trí sau, mở miệng nói, là ta đánh giá cao ngươi, ta vốn cho là ngươi có càng to lớn hơn độ khả thi, thế nhưng bây giờ nhìn lại, ngươi không có cách nào rất tốt hoàn thành ta nhiệm vụ, vậy ta liền cải một chút đi. Iton như thế vừa mở miệng, liền nở nụ cười. Ngươi lời này nói theo ta rất quen như thế à. Cái gì gọi là đánh giá cao ta, cái gì gọi là có càng to lớn hơn độ khả thi, cái gì gọi là ta không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Ngươi hiểu rõ ta sao? Ngươi biết ta đã bóng quen thuộc sao? Bạc gì nị ngồi xuống, hai tay ôm ngực, mắt nhìn chầm chầm nhìn Iton, hắn chuẩn bị lưu lại phản bác đối phương thiết trí, có thể theo đối phương giảng giải, bạc gì nị sửng suốt. Hắn hiểu ta? Hắn thật hiểu ta? Iton ở chiến thuật thiết trí bên trong đem chiến thuật đổi thành trận hình. Adzini ở chính giữa chức trách là cấp điểm tiền đạo, cả cả cùng dố bị nổ chia nhóm hai bên một cái là đường biên tổ chức hạt nhân một cái là nội phong, mòn tối Li vô, muốn tạ gì hai người trở thành tiền vệ trung tâm, dè dòng đơn tiền vệ phòng ngự phòng ngừa tỏ gì nổ cho khe. Một cái chiến thuật là cần rèn luyện kỳ. Thế nhưng Iton giảng giải thời điểm, lại như là trong đầu bị chuyển vào tiến vào tư liệu như thế. Nhờ người 360 độ toàn vị trí lý giải, như vậy cầu thủ cá nhân là không có vấn đề gì, chủ yếu chính là xem đoàn đội hợp tác. Hát dĩ nĩ nguyên bản còn cảm thấy đến người trẻ tuổi trước mắt này cũng là bộ dáng này, có thể theo đối phương giảng giải xong chiến thuật, ở trong mắt chỉ còn dư lại khiếp sợ. Hắn ở dưới bóng đá nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất gặp phải Yton loại này huấn luyện viên. Hắn đều có chút hoài nghi mình có phải là bị tẩy não. Tiếp theo Yton lại điểm một cái cái khác cầu thủ tên, lại cổ vũ vài câu, các cầu thủ đấu trí liền chậm rãi lên, cũng không biết tại sao. Hát dĩ nĩ nghề nghiệp cuộc đời nghe qua không ít khích lệ lời nói, thế nhưng Yton nói chuyện đặc biệt hang hãi. Nếu như không phải giới tính vấn đề, hắn suy chút nữa cho rằng, đây chính là tình yêu chúng ta muốn xứng đáng trên người mình áo đấu cùng đội huy ở sân San Siro chúng ta muốn đem hết toàn lực theo lời nói hạ xuống mỗi cái cầu thủ đều đỏ lên mặt đứng lên hướng về bên ngoài mà đi chỉ có cả cả treo ở cuối cùng hướng đi Ito vị này Tuấn Lang thiếu niên đem trên mặt trọm dâu dịch đến sạch sành xanh, liền trạng thái tinh thần mà nói so với mới vừa gặp mặt thời điểm tốt hơn rất nhiều loại kia chán trường cảm cũng trở thành nhạt rất nhiều cả cạ nụ cười sáng lạ nhìn Ito có chút ngượng ngùng nói Ito ngươi có thể cũng dạy ta một câu thần chú sao thần chú thần chú Ito nhìn cả cạ hít sâu một hơi cười nói ngươi muốn ra sao ta muốn khá là khốc, cạ cạ rất nhanh sẽ nói ra đáp án, sau đó đưa ra lời giải thích của chính mình. Ta hy vọng ta ở đồng đội ghi bàn thời điểm, có thể sử dụng thần chú cho hắn chúc phúc, khen hắn. Iton nghe cạ cạ lời nói, tâm đều muốn hóa. đây chính là cạ cạ sao? thật sự thật là unu. vậy ngươi có thể muốn nghe được rồi. ta muốn dạy ngươi thần chú khá là ngắn, thế nhưng âm tiết rất phức tạp, hai cái âm trong lúc đó nhất định phải kéo dài. cạ cạ thật lòng gật gật đầu, thậm chí lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng điện thoại di động, dự định ghi lại đến sau đó tiếp tục nghe. cái từ này chính là Iton dừng một chút, sau đó cắt thành tiếng trung, ngư bước. Ngư bức, chương 55, Italy tội nhân, chương 55, Italy tội nhân. Milan xong xôi. Dĩ nhiên không thay đổi bố nệ dạ. Hắn chính là một tên lừa gạt, ta tại trên người Milan căn bản không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Trên khán đài Milan fan bóng đá nghị luận sôi nổi, bọn họ cảm thấy đến Iton chính là cái người mù kẻ ngu si. Bố nệ dạ biểu hiện như vậy lại vẫn để hắn làm chủ lực. liền ngay cả một ít lý trí Milan fan bóng đá đều cảm thấy đến Iton cái này cách làm thuần thuần đầu sát. Bố nệ dạ tuy rằng giả đời ở thời điểm tranh tài tận tâm tận lực, nhưng là hắn muốn đối với Milan có cống hiến lời nói, tốt nhất vẫn là ngồi ở trên ghế dự bị, không muốn ở trên sân bóng mất mặt xấu hổ. Bên sân, Iton nhìn thấy Tỏ Dị nổ huấn luyện viên trưởng. Hắn có nghiêm túc gàn bướng khuôn mặt, hơi mập, giữ lại địa trung hải tiểu tóc, âu phục màu đen, màu trắng áo sơ mi, màu đen cà vạt, này như là nghiệp vụ viên bình thường trang phục. Mặc trên người hắn phóng ra khác hào quang, được hệ thống sau Iton phát hiện hệ thống một cái khác diệu dụng, đó chính là hắn trí nhớ có rất lớn tăng cường, liên quan với bóng đá phương diện sự, làm chính mình cần thời điểm đều sẽ không hiểu ra sao nhô ra. Vẽn tu Ito trong miệng nhẹ giọng nhắc tới, bên trong đôi mắt lấp lóe ra dị dạng hào quang. Dân tỷ ở rỗ vẹn tu dạ, Nổ vấn luyện viên trưởng, năm 1948 sinh ra, năm 2011 trở thành Tọ Dĩ Nổ vấn luyện viên trưởng, mắt sáng thức châu đào móc ra ỉm mò bài, ỉn xỉn. Vợ dạ tỷ này ba viên tiểu tướng sau, mang theo Tọ Gì Nổ từ CGB một đường giết về CJA, trong khoảng thời gian ngắn ở Italy thanh danh vang, rồi, liền ngay cả đội tuyển ý đều có ý định xin hắn dạy học. Đừng xem mùa giải này Tọ Dĩ Nổ thành tích cũng không đáng chú ý, có thể Ito nhớ rõ, ở 1314 mùa giải kết thúc thời điểm câu lạc bộ tỏ dị nội ỉm mò bách cùng sở sĩ phân thu hoạch cia trước giày vàng cùng vua kiến tạo khá lắm thực sự là chó sủa là chó không cắn a mẹ đỗ lại gì si, đi độ lìn vẽn tù ra. ông lão này ở lúc trước không nói tiếng nào để iton cho rằng đối phương huấn luyện viên trưởng là cái hạng người bình thường không nghĩ đến chân chính ngoan nhân ở chỗ này đây tuy rằng ở cuộc đời thời kỳ cuối bởi vì để italy vô duyên luật cục trở thành mất hết tên tuổi italy tội nhân ai có thể cũng không thể phủ nhận vị lao xoái này ở dùng người nhận người phương diện tài hoa chỉ có điều trên phương diện chiến thuật có một tí tẹo như thế thiếu hụt là được rồi Milan cổ động viên lo lắng để phòng nhìn thi đấu, Totti nô ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, tựa hồ là bị huấn luyện viên trưởng Vẹn Tu Dạ cố ý sắp xếp quá, liền nhìn chằm chằm buồn nệ dạ cái điểm này đánh. Nhìn qua lão đá lão đạo, buồn nệ dạ vẫn như cũ bảo vệ đường biên ngang, không có tái phạm hiệp một như vậy sai lầm. Thực sự là một cái đáng yêu quật cường ông lão. Y tôn quan sát trên sân hình thức, đối chiếu vẹn tu dạ cuộc đời trải qua, rất nhanh sẽ tìm tới đối ứng sự kiện. Vẹn Tu Dạ tại sao được gọi là Italy tội nhân nếu như vẹn vẹn là để Italy không có tiến vào lượt cụp, còn không hết ở đây, vấn đề là vị đại gia này hắn không nghe người ta khuyên a. Italy 60 năm qua lần đầu vô duyên lượt cục 2 hiệp không một, một bóng bị đánh bại, vẹn tù dạ cô chấp là một cái nguyên nhân trọng yếu. Tại sao nói như vậy chứ? Liên ngay cả tỏ gì nổ chủ tịch vẫn cùng vẹn tù dạ duy trì hài lòng quan hệ cái rô đều ở nhổ nước bọn, hắn không phải ta biết vẹn tù dạ, ta không hiểu hắn là nghĩ như thế nào. Đội tuyển thủy điện trung vệ thân hình cao lớn, nhưng là hắn một mực muốn lên bóng cao, chúng ta cầu thủ lại như là không ngừng mà đánh vào trên tường như thế, đụng phải vỡ đầu chảy máu, hoàn toàn không có ra dáng thế tiến công. Thật mà, thủy điện trung vệ đều muốn cười đã tê dần. Thiên Vương sơn cuộc chiến, bồ đào nha đại chiến thủy điện thời điểm. Ronaldochit không phải là đánh thủy điện trung vệ phía sau sao? Thủy điện trung vệ thân hình cao lớn, xoay người mất linh hoạt, nhìn chằm chằm phía sau đánh cũng đã là giữa công khai bí mật. Cuốn tập, bút. Y hô một tiếng, ngồi xổm ở bên sân nửa ngày, hắn cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy cái hở. Tạ sổ tỷ dân cuốn tập, Si đọc đưa lên bút, hai người liền nhìn Y mở ra cuốn tập ở trên đuổi viết viết vẽ vời, Vện Tú dạ tự nhiên cũng nhìn thấy, nhưng là vị này tuổi tác khá lớn lao nhân, có thế hệ cũ huấn luyện viên quân thuộc. Tuy rằng không phải mỗi cái huấn luyện viên đều có, nhưng là phần lớn thế hệ cũ huấn luyện viên đều không đúng rất yêu thích trường thi điều khiển, bọn họ kiên định địa cho rằng, ở lúc bình thường hảo hảo huấn luyện, ở lúc trước liền thiết lập sẵn chiến thuật, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi tiến hành điều chỉnh nhỏ, là có thể. Làm trận đấu bắt đầu sau đó, huấn luyện viên trưởng có thể làm chính là dành cho cầu thủ của Vũ, loạn điều khiển trái lại dễ dàng lộ ra sơ sót. Vẹn tu giả chính là như vậy huấn luyện viên trưởng, mà hắn lập ra chiến thuật, tham khảo càng nhiều là hiệp 1 Milan, y liền muốn hắn tới một người hàng không đúng bản. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, còn ở đây viết viết vẽ vời. Ta liếc mắt là đã nhìn ra đến ngươi ở điều chỉnh chiến thuật, nhưng là vậy thì thế nào? người điều chỉnh chiến thuật sau đó tất nhiên gặp lộ ra cái hở, đến thời điểm chính là thủ thắng cơ hội. Vẹn Tu Dạ trong đôi mắt lộ ra điểm điểm ý cười. Hắn cảm giác mình đã nắm chắc phần thắng. Italy giải đấu, người Italy tuổi tác lớn, lại không hiểu bị báo. Vẹn Tu Dạ còn có một hạng CJA số 1 ghi chép, vậy thì là ở 201213 mùa giải, 38 trận giải đấu bên trong, đạt được 16 trạng thế hòa biểu hiện, trở thành CGA số 1. Bụng nhỏ g으n một cái, chân ổn tư thái triển lộ không bỏ sót. Bụng dưới bằng thẳng, vừa nhìn chính là miệng lông mày làm việc không tốn sức ým mò tấn công lại một lần nữa bị bùn nệ dạ làm hỏng, hắn cảm giác hiệp hai bùn nệ dạ cùng hiệp một hoàn toàn khác nhau. Nếu như đi xem bộ nệ dạ thi đấu, ngươi liền sẽ phát hiện, cái này cầu thủ tuy rằng không chắc chắn, nhưng cũng là có thời khắc nổi bật. Nếu như ngươi đi thăm dò xem chuyên nghiệp số liệu thống kê, không nhìn tên ngươi gặp cho rằng cái này là cái đỉnh cấp trung vệ. Bùn nệ dạ rất ít gặp ném hai bóng trở lên, phần lớn thi đấu bên trong vẫn là tin cậy, chỉ có điều sai lầm thời điểm thật là làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. lại như là Joe Hart, môn, Man City thủ phát thủ môn, ưu dị biểu hiện làm như không thấy, MSN bị hắn nhào tới tự bế không đi đàm luận đều là trêu chọc, thiên nhược hữu tình thiên dược lão gặp phải hát mông một cước, nhưng là hắn thật sự có kém như vậy sao? Còn có Haji mà ở Leicester City thời điểm biểu hiện ưu dị ở đội tuyển quốc gia Anh cũng biểu hiện ra thải, nhưng là ở MU nhưng trở thành thái to tàu sân bay hắn thật sự liền kém cỏi như thế sao? Tiểu anh truyền thống trung vệ ngồi cầu thức phòng thủ thần thú lại như là bố nệ ra như thế, ngươi muốn hắn ở có chuẩn bị tình huống, chờ người lại đây là có thể, ngươi muốn hắn ở vận động chiến chạy một đoạn sau đó ý thức đối tới thân thể theo không a chiến thuật không thích hợp cầu thủ bị dùng phế chiến thuật muốn thích hợp cầu thủ liền siêu thần. Tờ giấy nhỏ lan truyền đến Milan cầu thủ trên tay, làm vỏ dọn nhà sau đó, ngươi ngồi xổm ở hắn nguyên bản hố trước mặt, vậy còn là cái kia thỏ hố sao? Ăn được trong bụng bánh đúc đâu, vậy nó vẫn là bánh đúc đâu sao? Trên khán đài, cơ dịch lộ là cái thứ nhất nhận ra được biến hóa, hắn đối mặt phòng trực tiếp khán giả nói rằng, y là một cái rất giỏi về căn cứ thế cuộc điều chỉnh huấn luyện viên trường, hắn thật giống sẽ không có sợ sệt quá điều chỉnh nếu như đưa đến hiệu quả ngược làm sao bây giờ. Điểm này ở Italy là không thông thường, hy vọng lần này điều chỉnh có thể đưa đến thật hiệu quả đi. Totti nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì trên khán đài có fan bóng đá mang theo tiết đấu. Bọn họ nhìn thấy Ý cho cầu thủ đưa lên tờ giấy tờ giấy, lại như làm mèo bị giấm đuôi như thế, xù lông. Chương 56, tư duy không xoay chuyển được, chương 56, tư duy không xoay chuyển được. Trên khán đài Milan fan bóng đá dùng tiếng xuýt biểu đạt chính mình bất mãn. Ý đưa lên tờ giấy không có đưa đến lập tức rõ ràng hiệu quả, trái lại để Totti Dino bắt được cơ hội, suýt chút nữa lại đánh vào một hạt đi bàn. Vẹn Tu khắp khuôn mặt là ý cười, hắn đứng ở bên sân nhìn về phía Ý lại như là đang nói, tiểu tử Ngươi vẫn là theo ta học thêm chút đi, làm được càng nhiều càng lộ nhiều sai sót, không làm trái lại là tốt. Vẫn là ta lão luyện thành thủ, rất được fan bóng đá chi tâm a. Ito, ta kiến nghị để muốn Taji lùi lại tạo thành cặp tiền vệ phòng ngự, vững chắc đội bóng phòng thủ. Ta sổ tỷ không nhịn được đưa ra chính mình kiến nghị, dưới cái nhìn của hắn hiện tại Milan giữa sân căn bản cũng không có sử dụng tốt nhất. Quả bóng càng nhiều chính là ở đường biên chuyển, thủ môn chuyển cho hậu vệ cánh, hậu vệ cánh chuyển cho tiền đạo cánh, sau đó điệp ngói tức chạy chỗ, điều này sẽ đưa đến hậu vệ cánh chạy quá trước, để Togino có cơ hội phản kích. Ta cảm thấy rất tốt. Ito nhún vai một cái. Phan bóng đá tiếng suy hắn không đáng kể, đối thủ xem thường hắn không đáng kể, hắn chỉ là lặng lặng nhìn trên sân thế cuộc, chờ rùa đen đưa nó đầu từ sắc bên trong rỗi ra đến. Phút bản mãn nạ ở 2021 bắt đầu thì có chiến thuật biến hóa, ngươi có thể ở bóng đá thi đấu bên trong thiết trí xét lược, tỉ như 10 vị trí đầu phút làm sao đá, sau 10 phút làm sao đá, hoặc là dẫn trước thời điểm làm sao đá, lạc hậu thời điểm làm sao đá. Iton tờ giấy nhỏ liền đưa đến tác dụng như vậy, cái này cũng là Iton làm một tên huấn luyện viên trưởng, hệ thống cho hắn lẩn dấu phần mềm hắc, không phải vậy cái nào huấn luyện viên dám như thế chơi a? Trên sân cầu thủ có thể hiểu được sao? Sơn San Syo, si phong viết bên trong, Bạ Bạ Dạ, Gã Lì Anh, sạp Tỷ Dạ ba người đều đang quan sát cuộc tranh tài này. Bạ Bạ Dạ kiên trì đã tiêu hao hầu như không còn, nhìn chính đang thành thơi uống trà Gã Lì Anh, Bạ Bạ Dạ rốt cuộc không nhìn được. Người uống cà phê thời điểm có thể hay không nhỏ dọn một chút, không muốn hấp chuẩn ra thanh. Mọi người trong nhà, ai có thể hiểu a? Một cái đại lão ra, uống cà phê thời điểm dĩ nhiên hấp lưu đặc biệt hưởng. Sạp Tỷ Nhẹn Dạ sắc mặt quái lạ, hắn là biết Gã Lì Anh chỉ có ở tâm tình sung sướng thời điểm mới gặp uống cà phê hấp chuẩn ra âm thanh, lẽ nào Milan lạc hậu để Gã Lì cảm thấy hài lòng? mà không biến sắp đưa tay trên chén cà phê thả xuống, gã lìa ạ nỉ đàng hoàng chỉnh trọng nói, người muốn tin tưởng íton, ta liền rất tin tưởng hắn năng lực, hắn nhất định năng lực vẫn sống to. Alergi thời đại, vị này a thần là hoàn toàn không có yêu cầu câu lạc bộ mua cái gì dạng cầu thủ quyền lực, chỉ có thể là câu lạc bộ cho hắn ra sao cầu thủ, hắn hay dùng những này cầu thủ đi sắp xếp đội hình. Bậc bạ dã cùng gã lìa ạ nỉ tranh đấu vẫn còn tiếp tục, y íton biểu hiện chính là mấu chốt trong đó. Nếu như y íton biểu hiện đầy đủ được, như vậy gã lìa ạ nỉ liền không thể không từ bỏ quyền lực, giao ra quyền lực, mà cái này quyển sẽ không trực tiếp đến bậc bạ dã trên tay, mà là sẽ ở íton trên tay nếu như dùng một câu hình dung vậy thì lắng ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đã lợi, bà bà già mặt lập tức liền đỏ, gã lìa làm cho nàng có chút được không? Sạm tỷ ẻn nhìn hai người tranh đấu đối lập dáng vẻ, nhịn không được nở nụ cười, hai người đồng thời đưa mắt nhìn lại, tuy rằng không nói gì, thế nhưng bên trong đôi mắt hàng nghĩa rất rõ ràng, người cười cái gì? Ta nghĩ tới rồi hài lòng sự. Dừng một chút, mắt thấy chính mình liền muốn bị hai người vây công, Sạm tỷ ẻn dạ chỉ về bên ngoài, hô, mau nhìn, chúng ta tấn công. vào lúc này, cũng thật là A đột nhiên khởi sướng tấn công. Rè dòng một khía cạnh soạc bóng đem ỉm bài dưới chân bóng cho tắc bóng, to dị nổ cùng Milan chiến thuật sản sinh một cái đối với ỉm bất không quá thân thiện sự kiện đó chính là hắn khoảng cách không thành càng xa hơn. Không kéo chính là, tốc độ của hắn không phải rất nhanh. Điều này cũng làm cho dẫn đến lần này soạc bóng phát sinh, vẫn dù đã muốn tạ gì bắt được bóng sau, liếc mắt nhìn cầu thủ Tu vị trí, ở chính giữa lưu ra một mảnh không gian nhỏ hẹp. Đại đa số cầu thủ của Tuzin đều trọng điểm với đường biên, bọn họ kiên định địa cho rằng AC Milan quả bóng cuối cùng vẫn là phải đi hướng về đường biên. Nhưng là muốn tạ gì cái này tháo hắn tử, nhưng chạy đi mang theo quả bóng một đường đấu đá lung tung lại như là muốn đem tỏ gì nổ trung gian đối xuyên như thế, lần này cầu thủ của Tu Jin liền không thể nhẫn nhịn, ở Mun tạ dị lướt qua bên trong vòng sau, phân ra người lại đây. Thế nhưng ở cả cả nơi đó vẫn có cầu thủ nhìn chằm chằm. Nhưng mà, muốn tạ gì căn bản sẽ không có chuyển cho cả các ý tứ, trái lại là đem bóng chuyển cho dồ bị nổ. Vị này cầu thủ Bờ Daziu, gần nhất 3 trận đều không có cái gì đã sắc biểu hiện, tối thường việc làm chính là kéo về trung lộ tiếp ứng đồng đội, bao quát cuộc tranh tài này cũng là. Mặc dù là cầu thủ Bờ nhưng hắn qua người hiệu suất thực sự là vô cùng thê thảm, ở hiệp 2 căn bản không có người đem bóng chuyển cho hắn. Này ngoại ý muốn ở ngoài một màn, để như là bánh răng xoay tròn tỏ di nổ có trong nháy mắt. Thế nhưng bọn họ rất nhanh sẽ khôi phục lại. Có hai cái phương hướng hai tên cầu thủ Tu Jin lại quá thứ. Lần này chỉ cần cất đoạn, vậy thì là tỏ di nổ một lần phản công nhanh. Thi đấu tiến hành rồi lâu như vậy, hai đội sáo lộ kỳ thực cũng đã quen thuộc, nhưng ai có thể muốn lấy được Milan biến chiêu đây? Cờ dịch lộn là cái thứ nhất nhận ra được, hắn vô lùi khẳng định nói, tỏa di nổ bị lừa rồi, vẹn tù giả bị lừa rồi. Đúng như dự đoán, ở hai cái cầu thủ bị do bị nổ thu hút tới sau, muốn tạ gì phía trước lại có đường, hắn nhanh chóng trước cắm vào từ phần xương sườn hướng về trung gian đi rổ bị nổ một cái chọn khe bóng đánh một cái số lượng định sẵn bắt được bóng muốn tạ gì không cho cầu thủ tu jin suy nghĩ cùng cơ hội phản ứng cũng là một cước cho khe một cái tuyến truyền bóng vừa vặn vòng qua tỏ gì nổ hàng phòng thủ cả cả nhanh chóng trước cắm bảo milan phan bóng đá thời khắc này phảng phất nhìn thấy đã từng truy phong thiếu niên nhưng mà cả cả đã không phải lúc trước con của thần gió hắn đã mất đi lại lấy thành danh lực bộc phát cùng tốc độ vẹn tu ở lo lắng để phòng nháy mắt sau nợ đủ cười ngươi cho rằng ta sẽ phạm dưới như vậy sai lầm sao xa dạ ý bị thương cả cả không còn nữa năm đó chi dũng Ngươi dùng cái trò này cuối cùng chỉ có thể là bị bức ép đến đường biên ngang. Trước nửa đoạn, hết thảy đều dựa theo vẹn tú giả nghĩ như thế, thế nhưng hắn quên một chuyện, quên một người. Một người dùng phần lớn thời gian bên trong nói cho ngươi chuyện, có thể là vì ẩn giấu chân chính bí mật. Cả cạ bắt được bóng dẫn theo hai bước, cấp ở cầu thủ Tuzin gần cây trước, một cái bóng tắc truyền vào trong, vòng qua cầu thủ Tuzin rồi ra chân, lan hướng về phía trung lộ, mà vào lúc này, một cái ẩn thân đại nửa sân nam nhân rết đi ra. Adzini bắt được quả bóng, trực tiếp bỏ qua rồi bên người trung vệ một cái thân vị, ở rết vào bên ngoài vùng tâm sau, một cước linh tính 10 phần sút bóng đánh vào cột dọc trên khúc xạ vào lưới. 11. Đuổi kịp. Toàn Bộ sân bóng ở bình tĩnh một lát sau, trong nháy mắt bùng nổ ra tiếng hoan hô. Các cổ động viên không nghĩ rõ ràng làm sao lại đột nhiên trong lúc đó ghi bàn, cái này tiết tấu không phải CJ tiết tấu. Milan cổ động viên ngược lại hoan hô liền xong việc, cổ động viên Tu Turin ngược lại suýt liền xong việc. Vẹn Tu giả sững sờ chốc lát, trên mặt vẫn là cái kia phó bình tĩnh dáng dấp, thế nhưng trong đôi mắt đã tràn đầy vẻ khiếp sợ. Sơ cứng tư duy có chút không xoay chuyển được, loại này linh hoạt đấu pháp là hắn đời này đều học có đến đây, hắn nhìn về phía Ion, cắn răng, mạnh miệng nói, vận khí mà thôi lợi hại lời nói, ngươi trở lại một cái a. Patzini ở ghi bàn sau, ngay lập tức chạy hướng về phía Iton. Ở chính mình thích hợp chiến thuật bên trong cảm giác, lại như là trong game đụng tới phối hợp hiệu ngầm đồng đội, đánh vào dùng tốt vô cùng thẻ như thế. Đây là như bay cảm giác. cạ ở ghi bàn sau, cũng là vui vẻ ra mặt, mà đang nhìn đến Patzini chạy về phía Iton sau, thu hoạch một cái kiến tạo cạ, đột nhiên nhớ tới câu nói kia thần chú. Hắn giơ ngón tay cái lên, dùng không quá tiêu chuẩn khẩu âm nói, "Ngư bức. Chương 57, không phải, làm sao có thể đổi hắn, chương 57, không phải, làm sao có thể đổi hắn?" Milan cổ động viên triệt để mà cướp miệng, bởi vì Iton ở tại bọn hắn trước mặt, dùng một hạt ghi bàn nói cho bọn họ, ai mới là chính xác. Cơ dịch lâu càng là đối với Iton khen không dứt miệng, ta còn nhớ lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, lúc đó ta còn đang suy nghĩ, người trẻ tuổi này dựa vào cái gì trở thành Milan huấn luyện viên trưởng, hắn có cái kia năng lực mang Milan sao? Tại đây một hồi thi đấu, ta có thể khẳng định chính mình nội tâm đáp án, đây là một thiên tài, hắn xảo diệu chiến thuật cùng lớn mật dùng người, để rơi vào vực sâu Milan phóng ra tân Hào quang. Những ngày qua ta nghe được rất nhiều người đối với Milan nghi vấn, đối với Iton nghi vấn, thế nhưng bắt đầu từ hôm nay đương nhiên bọn họ muốn nghi vấn thời điểm ta hy vọng bọn họ có thể suy nghĩ một chút có biết hay không mình rốt cuộc đang nói cái gì Phòng trực tiếp bên trong màn đạn cũng là tương đương sinh động đặc biệt là đến từ trung quốc cổ động viên nguy rồi người dẫn chương trình đã là Ito hình dạng ngươi thẳng thắn đối với Ito gọi một câu diệu thủ hồi xuân a đại phu quên đi ta biết ngươi hiện tại rất sùng bái Ito thế nhưng ta muốn nói ngươi trước tiên không muốn như thế sùng bái hắn để ta đi tới ngươi thay đổi ngươi thay đổi ban đầu ta xem ngươi trực tiếp lúc bởi vì ngươi dám ngay mặt đối Ito nhưng là ngươi hiện tại không phải ta biết người đàn ông kia không phải Người dẫn chương trình, ngươi phải tỉnh táo a. Milan nếu như thắng lời nói, người là muốn đứng chống ngược gội đầu. Ta nhớ rằng lúc đó ngươi tuyển nhưng là tỏ gì a. Người dẫn chương trình. Cờ dít lộ nguyên bản còn cười ha ha nhìn màn đạn, đang nhìn đến câu nói sau cùng thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Lúc đó cờ dít lộ chủ đánh chính là một cái nghịch phản tâm lý. ở người khác đều muốn để hắn chống đỡ Milan thời điểm, hắn trở tay lựa chọn chống đỡ tỏ gì nổ. Cảm ơn mọi người quan tâm, ta nói Uton thích hợp Milan, thế nhưng hắn không nhất định có thể thắng, có thể là cái thế hòa cũng có nói. Cờ lô lúc này có chút nói không biết lựa lời. Màn đạn rất nhanh nói cho hắn thế hòa hậu quả. Là kẻ hung hăng a. Đã hiểu, truyền xuống. cơ dịch muốn tất cả mọi người đều muốn đứng trồng ngược gội đầu. Ta nhớ rằng nếu như thế hòa lời nói, chính là mặc kệ ép bên kia đều muốn đứng trồng ngược gội đầu đi. Đến hiện tại chúng ta nhưng cũng chưa biết, đến tận cùng là ai ở các đại chủ bá phòng trực tiếp bên trong soạn đứng trồng ngược gội đầu. Làm tất cả mọi người đều đối với Iton nhìn với cặp mắt khác xưa thời điểm. Đứng ở bên sân Iton nhưng không có như thế lạc quan. Bóng đá thi đấu chiến thuật thỏa đáng là một phần, cầu thủ cá thể thực lực cũng là một phần. Vệ ở tỏ gì nổ thành công trên phương diện chiến thuật cũng không có cái gì đáng giá ghi lại việc quan trọng địa phương, nhưng lại ở cầu thủ trọng trên, nhưng có độc đáo ánh mắt. Cảm hiệu Garlock, like tọa dị nổ 3 trung vệ hệ thống bên trong, ở giữa một vị, vị này Ba Lan trung vệ hiện tại là tọa gì nô đội trưởng, cũng là Ba Lan cầu thủ bên trong người thứ 3 tại đỉnh Italy cấp giải đấu đảm nhiệm đội trưởng Ba Lan cầu thủ. 30 vạn Euro thu được tổng cộng có thỏa thuận, lại thêm 3 triệu Euro bán Đức, loại này ở FIFA 18 bên trong năng lực trị có thể đến 85 thẻ vàng trung vệ, tình hình thực tế bên trong suy yếu bản hơn mô, 190 thân cao ngậy lên cùng đánh đầu đều vượt qua 90 siêu cấp không bá, giá tiền này quả thực chính là cho không. Bạt Dĩ Nghị đang hoàn thành này một hạt ghi bàn sau, còn muốn dở lại cho cũ, thế nhưng gờ Leclerc đối với chính mình ưu điểm cùng khuyết điểm hết sức hiểu rõ, hắn sẽ không lại cho Bạt Dĩ Nghị cơ hội lần thứ hai. Ở một V1 tranh tài bên trong, suy yếu bản ẩn dạ phì bại bởi suy yếu bản hâm mô. Thi đấu tiến hành đến 60 phút, Tozi Nô trước tiên tiến hành thay đổi người điều chỉnh, số 7 cã đủ Dĩ thay đổi số 8 phản rủ, số 27 cụ tỷ thay đổi số 4 bạ tạ, Tozi Nô liên tục thay đổi hai cái giữa sân. Tư liệu. Iton quay đầu nhìn về phía tạ số thi. Tuy rằng bởi vì hệ thống duyên cớ, hắn có thể nhớ tới rất nhiều bóng đá phương diện sự tình, còn có tương quan tư liệu. Thế nhưng xem cả đủ gì, cụ tí như chỗ dựa vậy bản cầu thủ cùng người a qua đường ất bính khác nhau ở chỗ nào? Tư liệu rất nhanh sẽ đến Iton trên tay. To gì nổ tuy rằng từ CJB tới không bao lâu, nhưng là Milan ở tư liệu thu thập trên vẫn là rất coi trọng. Này ông lao cứng đầu, là muốn thắng a. Iton trong đôi mắt lóe quang, tuổi tác đang huấn luyện viên nghề này thực sự là một cái ưu thế cực lớn, lại như là người đánh trò chơi thời điểm trên đầu dán vào cái học sinh tiểu học nhăn mắt như thế. Ai sẽ đồng ý bại bởi một cái huấn luyện viên ngành nghề bên trong học sinh tiểu học đây? số bảy ca đủ gì, có thể đã tiền đạo cánh lệch tấn công hình giữa sân. số hai mươi bảy thi, có một cước truyền dài, đều là năng lực phòng ngự lệnh ngược cầu thủ. hai cái công cường thủ nhược giữa sân cầu thủ lên sân, to muốn làm cái gì còn không rõ hiện ra hả? gỡ là cần bảo vệ. Ito nhìn về phía bên sân chính đang làm nóng người cầu thủ, rất nhanh sẽ tìm tới chính mình muốn người. gỡ thân hình cao lớn, thế nhưng tốc độ chậm, xoay người chậm, lên cấp lời nói rất dễ dàng mà gửi giờ hóa là cổ sớm bản tàu sân bay quay đầu, lại đi rơi mất hai cái phương thuốc dân gian tay giữa sân sau. to nhìn như mạnh nhất một cái điểm nhưng thành một cái có thể đột phá điểm, thay đổi mặt Djinni trên phét thay đổi Zobino trên xạ búa thay đổi mặt Djinni, Tạ sổ lặp lại một lần, tựa hồ có hơi không thể tin vào thai của mình, thế nhưng khi chiếm được khẳng định sau khi trả lời cũng chỉ có thể đem sở hữu nghi hoặc nén ở trong lòng. Hai đội thay đổi người là trước sau chân tiến hành, Vẹn tù Dạ nhìn thấy Uton thay đổi người, Xì xì một tiếng liền lợn đủ cười. Trợ lý huấn luyện viên dò hỏi Vẹn Tu Dạ cười cái gì, vị này tuổi tác khá lớn lão nhân sờ sờ chính mình địa trung nói, ta cười người trẻ tuổi này không biết trời cao đất rộng, nếu như mặt Djinni còn ở đây trên. Ta còn lo lắng hắn tìm cơ hội năng lực, nhưng là đổi phét nện đét, đổi xạ vô nạ dạ, ha ha. Vẹn tu dạ như thế cười cũng không được không có đạo lý, dỗ bị đổ qua người năng lực tuy rằng không sao, nhưng ít ra có. Xạ vô nạ dạ hồi trước vẫn được, hiện tại chỉ có thể nói thường thường không có gì lạ, nói rất em thay là toàn năng, nói khó nghe là bình thường còn phét nện đét. Theo Vẹn tu dạ, có điều là một cái may mắn ở có Italia đá vào một bóng người may mắn thôi. Ta có gỡ lạnh, hoàn toàn có thể xem xem con trai của chính mình như thế, đem cái này chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử cho hết mức nhìn chằm chằm. Trên khán đài Milan fan bóng đá cũng là dùng tiếng xuýt biểu thị chính mình bất mãn, dưới cái nhìn của bọn họ cái này ghi bản quả thực chính là khủng khiếp. Hắn đang làm gì? Ta mới cảm thấy cho hắn không sai, hắn liền cho ta tới đây cái. nạ dạ có thể đá tiền đạo cánh sao? Hắn đá không được, hắn là đá giữa sân, hắn không có đột phá năng lực a. Còn có fẹt lện đệt, tại sao phải thay đổi dưới bật gì Đem tiến vào một hạt bóng attgini cho đổi lại, đổi bóng là đã triệt để từ bỏ tấn công sao? Vẫn là nói cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch cảm thấy đến một cái thế hòa là có thể, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? thậm chí còn có tư duy nhảy lên cổ động viên nói rằng, ta nghe nói gần nhất có cái hệ thống khiêu chiến, hắn sẽ không là hai bên thông sát, để sở hữu người dẫn chương trình đều đứng trồng ngược gội đầu đi. Ngươi đừng nói, cái này đùa giỡn bình thường lời giải thích, còn thu được không ít tỷ lệ ủng hộ đây. Chương 58, xem không hiểu liền câm miệng, chương 58, xem không hiểu liền câm miệng. Sân San Siro, nguyên bản ngừng lại tiếng xuýt lại bắt đầu vang vọng sân bóng. Dù cho là ghi bàn công thần gì nhí nhất tay ra hiệu để fan bóng đá gắng giữ tỉnh táo cũng không có một chút nào hiệu quả, thậm chí còn để fan bóng đá càng thêm phẫn nộ. Ngươi xem ngươi làm cái gì, ngươi người ngu độc Tại sao phải thay đổi dưới mặt gì nhỉ? Tại sao? Ngươi là không muốn thắng sao? Ở vào thời điểm này, dĩ nhiên thay đổi chúng ta duy nhất trung phòng, hắn là tỏ gì nội nổ nội quỷ sao? Y đối với âm thanh như thế mắt biết hai ngờ. Lúc nào ta một cái huấn luyện viên trưởng dùng ai, đã cái gì chiến thuật, còn muốn trải qua fan bóng đá đồng ý. Toto, ngươi thấy trước mặt ngươi cái này nhỏ gầy hòa sao? Nhiều chú ý vị trí của hắn, nhiều cho số lượng định săn chọn khe bóng, không muốn trên không bóng. Vỗ xạ nạ dạ vai, Y vừa nhìn về phía Fetnendet, nghe, không nên cùng đối phương trung vệ phân cao thấp, chạy nhiều hơn, nhiều đi một chút, giữ một khoảng cách Chú ý khống chế bóng cầu thủ. Nếu như bình thường huấn luyện viên nói lời nói như vậy, cầu thủ đầu góc sẽ là một đoàn hồ dán, không biết huấn luyện viên muốn biểu đạt món đồ gì, có thể nắm giữ chiến thuật hệ thống Eton như thế một nói, ở hai cái cầu thủ trong đầu liền không tự chủ được hiện ra hình ảnh, dĩ nhiên lập tức liền lý giải. Adjini cùng Robinho đi ra sân, Phenetn đệt cùng Sạpona dạ chạy lên sân, Eton cùng ra sân mỗi cái cầu thủ đều ôm ấp nói tiếng làm rất tốt, nhanh lên một chút đi nghỉ ngơi, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở trên sân bóng. Sân San Siro phòng vip bên trong, bà bà già đủ cười trên mặt biến mất rồi. Nàng đứng ở cửa kính ban công trước, không nghĩ ra ton cái này thay đổi người dụ ý. Dù cho là nàng cũng biết đội bóng là cần tiền đạo, nhưng là trong cái đội hình này diện, nàng hoàn toàn không tìm được tiền đạo ở nơi nào. Trái lại là gã trong mắt nhiều hơn mấy phần vẻ suy tư. Vô phong chiến thuật ở đã từng Cria đó là Roma chuyên môn, Lang Vương tổ tì tại đây cái chiến thuật bên trong như cá gặp nước, ghi bàn như ma. Nhưng là, phép nện được cùng tổ thi, có thể đánh đồng với nhau sao? Hai cái huấn luyện viên hoàn thành thay đổi người sau, hiệu quả cũng là tuyệt nhiên không giống. Có gì nổ thế tiến công mắt thấy liền lên, Milan tấn công lại như là xì hơi như thế, hoàn toàn không có cái gì có uy hiếp tấn công. Cơ dịch lộ phòng trực tiếp bên trong cũng tràn đầy nổ nước bọt màn đạn. Tháng ba trận liền nhẹ nhàng a, cái này thay đổi người ta chỉ có thể nói hai chữ rát rưởi. Bất dĩ nị ở đây trên thời điểm còn có thể có tấn công, đổi phẹt nẹn đệt cái gì đều không có. Tỏ gì nổ cao to trung vệ trước mặt, phẹt nẹn đệt lại như là cái vị thành niên như thế. Ngươi nhìn hắn chạy chỗ, các ngươi xem hiểu không? Ta xem không hiểu, vốn đang cảm thấy đến íton có chút trình độ. Lần này hoàn toàn bại lộ, thắng mấy trận liền không biết chính mình họ gì, trước mấy trận thật liền dựa vào ngôi sao bóng đá thắng trận tôi. Đối mặt tình huống như vậy, Cự Dịch Lộ ở tỉ mỉ nhìn kỹ sau, cũng làm mở miệng nói, vẻn lẽn đệt có chút không thích đứng vị trí của chính mình, chúng ta có thể nhìn thấy hắn lùi lại đến tiền vệ tấn công vị trí, căn bản cũng không có người áp bức đối phương trung vệ, điều này làm cho đối phương trung vệ rất thoải mái, còn có mới vừa lên sân xạ bộ Na Dạ, hoàn toàn không có cái gì công hiến. Thi đấu hình thức hướng về có lợi cho tỏ gì nổ phương hướng tiến hành, vẻn tù ra trên mặt cũng rốt cục treo lên nụ cười, hắn cũng không muốn bại bởi một cái có thể làm hắn tôn tử người trẻ tuổi trên tay. Gollat bắt đầu còn nhìn chằm chằm phẹt nện đết, mà sau liền hoàn toàn mặc kệ, đổi thành vặn rụt đi nhìn chằm chằm, vặn rụt nhìn chằm chằm phẹt nện đi. Phát hiện đối phương luôn yêu thích hướng ngang chạy chỗ. Mỗi lần đem hắn lôi kéo đến đường biên, sau đó vì phòng ngừa mất vị, vặn rụt cũng chỉ có thể lại chạy về đi, đối với thể năng tiêu hao rất lớn. Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, Tọ Dĩ nộ dùng mất rồi cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn, mẹ gọi Dĩ nhi thay đổi thể lực không chống đỡ nổi sở xỉ, Tọ Dĩ nộ tiến một bước tăng mạnh tấn công. Dưới tình huống như vậy, y đơn lại làm một cái để fan bóng đá phẫn nộ quyết định, thi đấu phút thứ 83, hắn dĩ nhiên dùng cả lập gì ạ thay đổi cả cả. Caka làm gì ạ? Hiển nhiên không ngờ rằng mình có thể vào lúc này chính mình dĩ nhiên có thể mò đến một cái lên sân cơ hội, hắn có chút hưng phấn lại có chút thất vọng. Iton ôm bờ vai của hắn thấp giọng nói, nhìn thấy bộ nệ giả sao? Ngươi liền theo dõi hắn. Mà khác nói cho cái khác cầu thủ. Milan trận hình ở phòng thủ thời điểm biến thành 532, ở thời điểm tiến công biến thành 41.212, càng nhiều thiên hướng trung lộ tấn công, trên khán đài cổ động viên chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết lên trước, bọn họ không hiểu Iton cách làm như thế. Caka, Azini, Robinho. Đêm này ba cái cầu thủ thay đổi, Milan còn muốn thắng. Vậy thì tương đương với lạc hậu Barcelona thay đổi Sarri, Neymar, Messi tương đương với Real Madrid thay đổi Ronaldo, Benzema, Bale. Cả Cả ra sân đi tới Ito bên cạnh, trong thần sắc có chút ấy nấy, thế nhưng hắn thật sự quá mệt mỏi, hơn nữa cả người đều không lấy sức nổi. Nghỉ ngơi thật tốt, Cả Cả, chúng ta sẽ thắng. Chỉnh hai nhức góc tiếng xùi dưới, Ito lời nói như vậy càng như là tự mình ăn ủi Thế nhưng rất nhanh, cả, cả các cổ động viên, những người hoài nghi Ito kẻ ác thì sẽ biết bọn họ là sai lầm. Làm bố nệ ra bị im mõ với qua thời điểm, vẹn tu dạ trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn coi chính mình nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông trên khán đài Milan cổ động viên nhưng là lộ ra phẫn nộ biểu hiện. Bọn họ coi chính mình đội bóng sắp sửa ở sân nhà bại bởi Tò Dino. Bố nệ dã, lại là bốn nệ dạ, nên đem tên rác rưởi này thay đổi đi. Mỗi người đều là muốn như vậy, bao quát ngã trên mặt đất bùn nệ dạ cũng là một mặt tuyệt vọng. Nhưng sau đó hắn nhìn thấy một người tuổi còn trẻ bóng người, cả lạp gì ạ xuất hiện ở vị trí thích hợp. Cái này trên mặt mang theo ngây nô cầu thủ, rõ ràng lên sân thời điểm còn đầy là thất vọng, có thể ở đây khát nhưng là như vậy quá quyết. Ỉm mộ bài dưới chân chuyến chóng, hắn ngốc muốn dở lại cho cũ nhưng là cạ lạp gì a ngẽ con mới sinh không sợ cọp trực tiếp đem bóng đá ra ngoài quả bóng rơi vào muốn tạ gì dưới chân muốn tạ gì không giữ bóng trực tiếp truyền cho ngọn tổ lì vồ ngọn tổ lì vồ thành tiểu đội bóng bên trong ít có tổ chức hình nhân tài nhẹ cảm nhận ra được cơ hội dựa theo chiến thuật nhanh chóng đem bóng về phía trước truyền đi vào lúc này phe nẹt nện cùng tạ vồ ra nạ, một cái về phía trước một cái về phía sau sạ vồ nạ dã ngay ở gờ lật trước người mấy mét nơi nằm bóng gờ lật đi về phía trước hai bước muốn ở đối phương lúc xoay người đem bóng đòn dưới sạ vồ nạ dã nhưng là xoay người có thể trực tiếp một cước chọn khay bóng từ gờ lật bên cạnh bán ra ngoài gỡ vừa mới bắt đầu còn không ý tưởng gì, có thể tại ý thức đến cái này chuyển bóng phương hướng sau, trong nháy mắt sợ hãi, ba tên trung vệ bên trong, có hai tên thân ngưỡng cao 190 trở lên, khá là ốc. sạp bố nạ dã chuyển bóng phương hướng, vừa vặn là mẹ xị mồm vin, Vẹn thu thình lình quay đầu, nhìn về phía cái tia tuổi trẻ huấn luyện viên, toàn bộ sân bóng nguyên bản vẫn ở mi Milan fan bóng đá, cũng xem bị người bóp lấy yết hầu như thế không phát ra được thanh âm nào, trên khán đài cờ dĩa lầu không khống chế được đứng lên nắm chặt nằm đấm phong vĩp bên trong bà bà dã, sạp không có ai tiếp tục ngồi mà là đứng ở phía trước cửa sổ. Phẹn nện đệt đối mặt không thành. Milan thu được giết chết thi đấu cơ hội. Thể năng rồi rào phẹn nện đệt giết vào bên ngoài vùng cấm. Sắc mặt của hắn đỏ lên, trên cổ nổi gân xanh, nội tâm áp lực đã tới đỉnh điểm. Theo một câu, đi con mẹ nó. Phóng thích mà ra. Gào thét dưới nhưng là một cước cực kỳ chú ý đâu góc xa. Nhìn qua đã mất đi lý trí phẹn nện đệt. Ở đá ra này một cước thời điểm nhưng cực kỳ cẩn thận. Bởi vì hắn biết, này một cước là tương lai, là tiền đồ, cũng là vận mệnh. Quả bóng theo tiếng vào lưới. 21 mươi một. quay đầu hướng về ghế huấn luyện viên chạy đi. Gây vấn luyện viên bị thở dài nửa ngày uốn chạy đến khán đài trước, đưa ngón tay thụ ở miệng trước làm cái yên tĩnh thủ thế. Xem không hiểu, liền cho lão tử câm miệng. Trên khán đài Milan fan bóng đá, mừng như liên tâm tình trong nháy mắt chuyển thành phức tạp, chốc lát lại hóa thành thoải mái, ngoại trừ một số ít fan bóng đá bên ngoài, phần lớn Milan fan bóng đá giờ khắc này trong đầu ý nghĩ rất đơn giản. Tiểu tử này, lần này tha thứ ngươi, lần sau không cho à, chương 59, hắn bất cần rồi, chương 59, hắn bất cần rồi. Vệntu giả không cam lòng nhìn trên sân điểm số. Đội bóng tử dẫn trước đến bị đội kịp cuối cùng đến vượt lại, tâm tình của hắn cũng như là tàu luận siêu tốc như thế lên lên xuống xuống tự nhiên. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì tiểu tử này có thể đi vào một bóng a? Nhìn cái kia Omidon gầy yếu cầu thủ, nhìn từ tiếng xuýt như lôi đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt cổ động viên, vẹn Tu Dạ trong lòng cảm thấy đến hộ sinh khả úy, nhưng là trên mặt nhưng là đại gia khư phục. Thủ lĩnh, cảm tạ, cảm tạ ngươi. Phèn nhẹ đượm trong mắt chứa nhiệt lệ, hắn thật chặt Omidon, đi đến Milan sau tuy rằng không phải chủ lực, thế nhưng đã có nhất định ra trận thời gian, hai lần ra trận hai cái đi bàn để hắn cảm giác mình nghề nghiệp cuộc đời hoàn toàn sáng rực, để hắn cảm thấy đến Iton là trên thế giới tối hiểu hắn nam nhân. Điên cuồng chúc mừng sau, thi đấu tiếp tục tiến hành, Tạ Sở tỷ tay cầm ly nước đi tới Iton bên người, trong mắt mang theo từng tia từng tia kính phục. Phát mẹn đây không phải loại kia mắt trần có thể thấy thiên tài cầu thủ, ở UHL sẽ 7 tháng chỉ mò đến một lần thay thế bổ sung ra trận, nhưng là Iton nhưng có thể đem này viên di châu phát hiện, hơn nữa đem hắn đặt ở vị trí thích hợp tiến lên. Như vậy tuổi, như vậy nhãn lực, chiến thuật như vậy tố dưỡng, Tạ Sở tỷ vào đúng lúc này là thật sự cảm thấy đến Milan có cứu. Iton, uống nước Iton tiếp nhận nước cùng ngủ cùng ngủ. Tạ số ti nhìn nhìn, không nhẫn mại được tò mò trong lòng, do hỏi, ngươi cảm thấy đến cuộc tranh tài này chúng ta có thể thắng mấy cái bóng à? Xì xì. Iton vốn là đối diện Tạ số ti, vì phòng ngừa mạo phạm ông lão này, chỉ có thể mạnh mẽ quay đầu phun về phía khác một nơi, đem nước phun ra một cái hình bán nguyệt. Cũng còn tốt lúc này quan tâm ghế huấn luyện viên người không nhiều, không phải vậy còn tưởng rằng Milan Tân huấn luyện viên yêu thích phun nước chơi đây. Cái gì? Cái gì? Ngươi nghĩ ta là cái gì? Thiên tài về chiến thuật sao? Còn tiến vào mấy cái bóng? Chẳng lẽ không đúng sao? Tạ số ti biểu hiện thành khẩn. Ở trong mắt hắn, Y cùng Thiên Tài về chiến thuật cũng gần như. Y khoát tay áo một cái, không có phản ứng tạ số thi, mà là tăng mạnh đội bóng phòng thủ, trước sân ngoại trừ một cái phẹt nẹ đệt bên ngoài, những người khác đều núp ở phe mình nửa sân. Phẹt nện đệt này hạt ghi bản có rất lớn vận khí thuộc tính, ở phẹt nện đệt từ từ bộc lộ tài năng thời điểm, hắn ở trong câu lạc bộ đóng vai chính là tấn công hạt nhân nhân vật, thường thường có thể phản việt vị thành công, thu được một ít đối mặt không thành cơ hội. Thế nhưng đối với những thứ này cơ hội nắm năng lực, chỉ có thể nói so với Vũ Lôi còn không bằng, đến mặt sau mới chậm rãi bù đắp. Tiên kỳ thời điểm một hồi thi đấu năm cái đối mặt không thành bóng bóng không tiến vào đều bình thường. Tỏ gì nổ cũng là ăn một cái đối với Phẹt Nẹn Đệt chưa quen thuộc thiệt ỏi. Phẹt Nẹn Đệt cũng là có thể làm một người thay thế bổ sung thần binh, chiếm thể năng dồi dào. Đối phương cầu thủ hề phải có cơ hội đi đến trộn một cái đi bàn. Một khi đối thủ có chuẩn bị, Phẹt Nẹn Đệt trong trận đấu liền trên căn bản bằng gần hình. Vẹn Tu Dạ ở đây vừa đi đến đi đến, đi tới đi lui, có lòng muốn muốn điều chỉnh một chút chiến thuật, nhưng là nhìn hồi lâu cũng không có chỗ xuống tay. Cuối cùng dầu dĩ biệt ra một câu, ta bất cần rồi, ta bất cần rồi. Tiểu tử này không có đạo đức, hiện tại cái này cái thời điểm dĩ nhiên thu lại phòng thủ, tuổi còn trẻ, làm sao liền. Làm sao liền bộ dáng này đây? Phá hàng phòng ngự dậy đặc luôn luôn là rơi bóng đá vấn đề khó khăn không nhỏ, đối mặt dẫn trước tử thủ AC Milan, Tọ chỉ có thể thông qua sút xa cùng đá phạt tìm cơ hội, có thể mãi cho đến trận đấu kết thúc, cũng không có tìm được cơ hội. Cuối cùng, AC Milan ở chính mình sân nhà một bóng tiểu thắng Tọ Gino, cũng nên đón cuộc đời huấn luyện viên giải đấu 3 tháng liên tiếp, dạy học 4 tháng liên tiếp. Là hiện nay năm giải đấu lớn duy nhất 100% tỷ lệ thắng huấn luyện viên trưởng. Ở trận này thi đấu sau Eton vững chắc chỉ cũng đến 64 điểm, hai trận thi đấu, Tọ bỏ thêm 3 điểm, các bỏ thêm một điểm. Khoảng cách 80 mở ra khải hoàn toàn mới công năng còn kém 16 điểm, nếu như vẫn thắng được đi rất nhanh sẽ có thể mở ra công năng mới, hy vọng là có thể chữa trị thương bệnh công năng, lời nói như vậy cả cả, bốn hệ dạ đều có thể tỏa sáng tân sinh. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, phóng viên nhảy nhót đặt câu hỏi, bầu không khí tương đương nhiệt liệt, đối mặt phóng viên tương tự với Vện Tu dạ huấn luyện viên, cuộc tranh tài này sẽ ra chuyện gì rồi? Vấn đề. Vện Tu dạ nói rồi rất nhiều, đại thể có thể cô động vì là, ta bất cần rồi, không nghĩ đến còn có phét lẽn như vậy cầu thủ, đối phương dùng thủ đoạn như vậy từ tọ gì nội trộm đi thắng lợi, ta là khư phục. Đại gia có thể rõ ràng địa nhìn thấy, cả cuộc tranh tài tỏ gì nổ đều là chiếm ưu thế phương nào. Vẹn Tu Dạ sau khi nói xong, muốn gây sự phóng viên, liền hỏi Iton, ngươi là định thế nào Milan lần này thắng lợi? Iton làm bộ dáng vẻ trầm tư, hồi đáp, hắn bất cần rồi. Ở đây phóng viên truyền đến tiếng cười nhẹ, liền ngay cả dò hỏi vấn đề này phóng viên cũng không ngoại lệ, liền hắn lại hỏi, vậy ngươi là định thế nào bố nệ dạ sai lầm? Vẹn Tu Dạ ngồi thẳng người, nghiêng đầu nhìn về phía Yton, muốn biết người trẻ tuổi này làm sao trả lời. Yton thật giống như là cùng hắn tâm hữu linh tê như thế, cũng là nhìn về phía hắn, lộ ra một cái nụ cười, sau đó nói. Hắn bất cần rồi. Do hỏi phóng viên há miệng, muốn chỉ trích gì toan quá mức quá loa, nhưng là muốn nghĩ, thật giống cũng không có vấn đề gì. Vẹn Tu Dạ nói là cái gì thua, bởi vì ta bất cần rồi. Y Ton nói là cái gì thắng, bởi vì hắn bất cần rồi cái kia bộ nệ dạ tại sao mất bóng, hắn bất cần rồi thật giống cũng nói còn nghe được. Ầm. Vẹn Tu Dạ vỗ bàn một cái, ông lão này nhìn Y Ton tức giận sắc mặt đỏ lên, nếu như đối phương cùng hắn tuổi tác gần như, dù cho 40 đến tuổi, hắn cũng không có như thế khí. Có thể trước mắt cái này thắng nhóc, mới 26 tuổi. 26 tuổi a. Hắn làm sao dám Không biết tôn trọng một hồi tiền bối à? Ngươi, rất tốt. Rất lâu không có nhìn thấy ngươi như thế thú vị tiểu tử, ta không chấp nhận với ngươi. Ta hy vọng lần sau vẫn như cũ có thể ở trên sân thi đấu gặp phải ngươi. Vẹn tù giả ở Italy giới bóng đá hiện tại là thanh danh ngày càng hương định, thậm chí ngay cả đội tuyển ý đều muốn xin hắn đi dạy học. Lúc nào từng thấy người như vậy, hắn nhìn qua là đang nói muốn muốn gặp phải, kỳ thực là đã giảng, Sau đó nói không chắc ngươi đều không có cơ hội ở lại đỉnh cấp giải đấu. Nhìn thấy tay áo bỏ đi Vẹn tú giả. Các ký giả dồn dập chờ mong Iton đáp lại, vị này 26 tuổi chủ xoái, thường thường có thể mang cho bọn họ một ít mới mẻ cảm thụ. Người đời trước khả năng cảm thấy cho hắn không biết lễ phép, thế nhưng người trẻ tuổi có rất nhiều cảm thấy cho hắn nói chuyện rất thú vị, rất thú vị. Nếu như là chờ mong ta đáp lại hắn, đại gia khả năng phải thất vọng. Dù sao Milan cùng tỏ gì nổ không giống nhau, sau 3 ngày chúng ta còn có vòng bán kết muốn đi đá. Cũng còn tốt vẹn tụ giả đã đi xa, không phải vậy nghe được câu nói này, lại muốn miễn cưỡng hơn rồi. Iton kỳ thực cũng muốn khách khí một chút, thế nhưng vẹn tụ giả như vậy nói liên miên tản nhàn, thua không tiếp thu còn vẫn kiếm cớ, thật sự để hắn cảm thấy rất phiền. Nói xong câu nói này sau, Ito liền đứng dậy rời đi, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Còn Copa Italia bán kết phân biệt là AC Milan, Roma, Napoli, Fiorentina. AC Milan ở vòng bán kết đối thủ là Viola, Fiorentina. Fiorentina ở mùa giải này giải đấu xếp hạng thứ tư, thực lực tương đương mạnh mẽ, bên trong có rất nhiều nghe nhiều nên thuộc ngôi sao bóng đá. Buổi tối hôm đó, Sampdoria tìm tới Ito, nói cho Ito, Vén tù giả ở xã giao truyền thông trên đối với hắn biểu thị bất mãn, Iton liếc mắt một cái, cười cợt phát ra một cái vòng tròn. Iton, AC Milan huấn luyện viên trưởng, yếu là nguyên tội, khuôn mặt tươi cười, chương 60, tạ lỗi, cuối cùng, chương 60, tạ lỗi, cuối cùng. Yếu là nguyên tội. Quan tâm Iton vòng tròn người, hoặc là là phóng viên, hoặc là chính là trong xương lại không an phận gian việc vui người. Nay một cái tin tức rất nhanh sẽ thịnh hành mạng lưới, trở thành đứng đầu mạng lưới dùng từ, đặc biệt là ở các loại trong game xuất hiện tần suất đặc biệt cao. Đối mặt như vậy đại xu thế, vẽn Tu Dạ chỉ có thể lựa chọn cất miệng, hắn giả đầu, hay là muốn mặt. Đi ngang qua một buổi tối nghỉ ngơi sau, Iton bắt đầu nghiên cứu lên vì Argentina. Khoảng thời gian này hắn cũng ở bù lại chiến thuật tương quan tri thức, hiểu rõ đủ loại khác nhau kỹ chiến thuật đấu pháp. Nhưng là đang nhìn đến Phi Argentina cầu thủ tin tức cùng huấn luyện viên trưởng tư liệu lúc, Ethan trên mặt tràn ngập hy vọng. Ngày mùng ngày 2 tháng 2 ngày mùng ngày 5 tháng 2, quả tòa Italia vòng bán kết trận trước ở Phi Argentina cử hành, điều này cũng mang ý nghĩa Milan muốn ở ngày mùng ngày 4 tháng 2 chạy tới, như thế chút thời gian căn bản là không đủ hắn hoa. Vẹn tu dạ sự tình, Ethan rất sớm liền để qua sau đầu, hắn hiện tại mỗi ngày đều ở trầm tư suy nghĩ, hy vọng có thể tìm tới Argentina cái hở lần này hắn vẫn như cũ đem hy vọng ký thác ở đối phương huấn luyện viên vỉn sẹn dỗ mạn trên người vị này ở hắn trong ký ức sau đó dạy học quá AC Milan lộ ra gạt tủ sổ dạy học trình độ khanh nhưng trở thành Iton không thể vượt qua núi cao ở rơi bóng đá vẫn tồn tại như vậy một cái thành kiến thật tiền đạo không thể thành huấn luyện viên tốt mà thành kiến sở dĩ là thành kiến là bởi vì nó không cách nào chuẩn xác toàn diện địa phản ứng sự thực hồi tưởng thế giới bóng đá lịch sử rất nhiều tiền đạo xuất thân huấn luyện viên trưởng đều đạt được huy hoàng thành tựu Tỷ Như đã từng bầy rẹn lao xoáy hần kịch ở cầu thủ thời kỳ chính là một tên phi thường xuất sắc tiền đạo, ở thập kỷ 60 cũng là đội tuyển Đức cầu thủ quốc gia. Tỷ Như cơ vị này người Hà Lan bay ở cầu thủ thời đại vừa có thể đá tiền đạo cũng có thể đá tiền vệ tấn công, phong cách đá hoa lệ đến rối tinh rối mù, trở thành huấn luyện viên sau đó không gần như chỉ ở 3K cùng Hà Lan khai sáng một thời đại, càng sáng tạo một loại phong cách, vì là 3K đặt vững một loại nhạc dạo, đối với người đến sau sản sinh sâu xa ảnh hưởng. Ngoài ra, như là Fer Davidson, công huấn luyện viên liền không nữa lắm lời mà thành kiến sở dĩ còn có thể truyền lưu, là bởi vì nó cũng ở một mức độ nào đó phản ứng một chút sự thực. Máy bay nhỏ Mạn Trạ ở cầu thủ thời kỳ cũng là một tên phi thường xuất sắc tiền đạo, đã từng cùng Bạ Tỷ Sư Tạ cùng tổ Ti đồng thời tạo thành Roma trước sân Tam Soa Kích, đồng thời đoạt được giải đấu quán quân. Năm 2011 2 tháng, Mạn Trạ tiếp nhận Geny Ez trở thành Roma lâm thời huấn luyện viên trưởng, có điều chiến tích không tốt cuối mùa giải vẫn chưa được lưu trước cơ hội, nghề nghiệp khác cuộc đời không có từng thu được cái gì mắt sáng chiến tích, cũng không có cái gì vinh dự. Người nói hắn không cái gì trình độ đi, có thể một mực ở hắn dạy học Phi Argentina một đoạn này thời kỳ mỗi một cái mùa giải phi Argentina đều có thể bắt được thứ tư, có thể gọi Ý ta li bản tranh bốn của ma, có thể ngươi muốn nói hắn có trình độ đi, nhưng cũng chính là có, thế nhưng không nhiều trình độ. ở năm 2023 hắn đã rời đi năm giải đấu lớn, đi tới thổ Nhĩ Kỳ giải đấu, nghề nghiệp cuộc đời bên trong thường thường có điểm số lớn của bóng, am hiểu nhất chính là đánh phản kích, điển hình Ý ta li huấn luyện viên trưởng. Vạn vật tương sinh tương khắc, đi ra hốn đều là muốn trả. Y tôn dạy học AC Milan một mực sợ nhất như vậy huấn luyện viên trưởng, đặc biệt là ở dưới tay hắn còn có không sai cầu thủ phối hợp tình huống, chuyện này quả là chính là một hồi tai nạn. Song xuôi, song xuôi A. Đây đất giấy vụn, đây đất cầu thủ. Thế nhưng không có ba lô Kelly, xa dạ y, một cái có thể nâng lên tấn công đại kỳ cầu thủ đều không có. Thời kỳ này có thể có thực lực ở nhà giàu hiệu lực Milan cầu thủ, khả năng cũng là một cái ba lô Kelly. Bao quát cả cả, ở trải qua thương bệnh già và sau, cũng không có vì là đội bóng nhà giàu hiệu lực năng lực. Phết nẹt Hắn rất có tiềm lực, nhưng hắn hiện tại còn chỉ là đứa bé. Mà ở đội bóng phe phòng thủ diện, 1314 mùa giải Milan, bố mẹ dạ đã là thực lực mạnh nhất cầu thủ một trong. Đây là so với thuộc trung không đại tướng Liêu Hóa làm tiên phong còn thê thảm hơn tình cảnh. Trận trước Eto'o đã không hy vọng Milan có thể thắng lợi, duy trì một cái thế hòa sau đó trở lại sân nhà, khi đó Balotelli cấm thi đấu thủ tiêu, xạ dạ y thương bệnh cũng gần như. Khi đó Milan mới có giải quyết chiến đấu tư bản. Ở Phi Argentina sân nhà, mạng Trạ bày ra 433 trận hình không có ra ngoài Eto'o dữ liệu, thế nhưng Mazio gạo mở ra trận nhưng có chút ngoài dự đoán mọi người. Ở thi đấu trước vị này ở năm ngoái tháng 9 sau khi trọng thương vẫn không có tiến vào đội bóng danh sách trọng lượng cấp sát thủ, vào lúc này ra trận, hiển nhiên là Mạn Trạ đang tính toán cái gì. Cuadrado, Mario gập mờ, Rubin tạo thành tam suất kích, muốn tốc độ có tốc độ, muốn đột phá có đột phá, muốn thân thể có thân thể. Như vậy Milan làm sao đi giang? Trên sân bóng, Iton cùng Mandža nắm tay, đối phương hiển nhiên là thắng quyền nắm chắc, mở miệng cười nói, chúc người nhiều may mắn, người trẻ tuổi. Sau đó không chờ Iton trả lời liền rời đi. Iton không có để ý những này, chỉ là căn dặn mỗi một cái cầu thủ bọn họ yếu điểm. Mandža thấy cảnh này cũng không thèm để ý. Vì Argentina lần trước tiến vào trận chung kết còn muốn tìm hiểu đến năm 2001, đối với cuộc tranh tài này, hắn tình thế bắt buộc. Hai đội ở trên sân bóng ứng phó. Phi Argentina đấu pháp đơn giản mà lại trực tiếp. Giữ lại như là một cái người đấu bỏ tốt bình thường, một cái trầm vai qua người, chính là không phòng ngự được, hắn cái kia tao nhã tiết tấu cho Milan lan tạo thành phiền toái rất lớn. Eton càng xem càng lo lắng, nhưng là hắn có thể làm cũng đã làm được cực hạn. Phút thứ 14, giữ phản việt vị bằng bóng, tí giờ rổ vùng cấm bên trái đường biên ngang về làm, bắt cụ ản ở trước cửa 8 mét nơi chân trái góc hẹp vội lì vào không thành đỉnh. 10. Trên khán đài Phi Argentina cổ động viên phát sinh hưng phấn tiếng hô. Theo quân viện trinh Milan fan bóng đá có chút thất vọng nhìn trên sân, bọn họ còn tưởng rằng Milan đã có khởi, nhưng là tại đây một hồi thi đấu, Milan rõ ràng là bị đè lên đánh. Làm chút gì a? Có Milan fan bóng đá ở trên khán đài lớn tiếng la lên, Eton nhìn về phía ghế dự bị, tốt nhất cầu thủ đã đều ở đây lên. Mạng Trạ ở đây một bên vui sướng cười to, vị này tướng mạo khá là tuấn tú huấn luyện viên, trên đầu keo xịn tóc sáng lên lấp loá, lại như phi Argentina hàng phòng thủ bình thường, khiến người ta không thể nào dưới miệng. Gian Nan vượt qua hiệp một. Milan mấy lần suýt chút nữa bị đối phương công phá không thành, Eton ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Đối với đội bóng tiến hành rồi điều chỉnh, đồng thời khích lệ cầu thủ, nhưng là thực lực trên lệnh không cách nào bù huyết. Phút thứ 61, giờ rồi chuyền dài phát động phản kích, Kouadio Sër phải đột phá cự môn 22m nơi đại lực chiếu nghiêng đánh trúng xạ ngang mép dưới đạn tiến bảo. Cái này ghi bàn người để hắn lại bắn 100 lần cũng không nhất định có thể phục chế đi ra. 20. Tiếng hoan hô sau là che ngập bầu trời tiếng xuýt. Milan fan bóng đá cũng không còn cách nào khoan dung, Eton lần này quay đầu lại, nhìn về phía Milan fan bóng đá, không nói thêm gì, mà là hơi cúi cùng, biểu đạt chính mình ấy nãy hắn bởi vì chính mình không cách nào vì là những này đường xa mà đến cổ động viên mang đến thắng lợi mà biểu thị ấy nấy. Fiorentina cầu thủ đang ăn mừng, Milan cầu thủ không tự chủ được nhìn về phía bên sân huấn luyện viên. Itoan xoay người, dùng sức mà gióng lên tay của chính mình. Sau đó tay phải so với cái hai. Fiorentina xạ vị ở trận đấu này rất tốt, Đông lại Milan tấn công. Cupaia do, Mario găm mở, tạo thành tam xoa kích rào Milan lòng trời lở đất. Động tác này để sau trận đấu nguyên bản liền sôi trào dư luận càng lên một tầng lầu. Có người cho rằng hắn là đang díeu cựt cầu thủ, các người đều ném hai cái rất rưỡi trên sân cầu thủ nhưng kiên định cho rằng huấn luyện viên trưởng là đang nói chúng ta còn có hiệp thứ hai này rất lớn địa giảm bất trên sân cầu thủ áp lực cùng tâm tình trên lo lắng để bọn họ ở trong khoảng thời gian sau đó không có bị phi Argentina thừa cơ mà vào sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên màn trạ hăng hái 20 chiến thắng Milan cho gần nhất danh tiếng chính thịnh người trẻ tuổi mạnh mẽ một cái tát hắn cảm thấy đến trong lòng thoải mái cực kỳ mai đau xoan xoan các ký giả cũng lộ ra khát khao khó nhịn ánh mắt chờ đợi Ito dự họp sau trận đấu buổi họp báo tin tức hắn sẽ không không dám tới đi có phóng viên áp ý nghĩ Mở ra cái không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười, nhưng là đẩy ra môn cùng xuất hiện ở cửa bóng người, bỏ đi hắn ý nghĩ. Iton đi tới đài, ngồi ở vị trí của hắn trên. Hắn hướng về dưới đài xem muốn đi, mỗi người trợ hồ cũng dùng mũi đao quay về hắn. Có thể vậy lại như thế nào? Chương 61, ngươi nhạc ra cái gì đây? Chương 61, ngươi nhạc ra cái gì đây? Bên trong hội trường, vô số phóng viên nhìn về phía trên đài. Mạn Trạ rạng rỡ, hắn cảm giác mình cuộc đời huấn luyện viên đã đạt đến đỉnh cao, hắn cảm giác toàn bộ Italy đều sẽ vì chính mình mà liếc mắt. Nếu như là 15 ngày trước thì toàn, Trạ khả năng vẫn không có thành tựu như vậy cảm. Dù sao khi đó thì chính là cá nhân người gọi đánh con chuột. Có thể hiện tại uy không giống nhau, đầu tiên là 30 chiến thắng vợ dân ạ, lục nhã lúc trước phóng đại lời nói mạn đồ lị kỳ, sau đó hai, một đào thải huấn luyện viên ý vòng bên trong lão tiền bối gí độ lịn xuất linh u gúi LC, tiếp theo nhẹ lấy cả lui gì 31, thu được 3 thắng liên tiếp, làm cho cả Italy giới bóng đá liếc mắt, âm thầm cảm thán Giang Sơn mỗi người có tài tựa ra. Cuối cùng chính là 21 chiến thắng người Octorino, để mùa giải này ở Serie A thanh danh vang dội mơ hồ có huấn luyện viên ý đứng đầu mạn trạ chém ở dưới ngựa. Vào lúc này mạn trạ danh tiếng chính thị vẫn không có kính dâng như là cuộc chiến sinh tử phải thay đổi trên Rexosi, sau đó bị Rexosi phẫn nội chất vấn bối cảnh, là hoàn toàn xứng đáng ý ta ly Tịch huấn luyện viên dê đầu đàn. Nhưng dù là như thế một người thanh niên tu kiệt, lại bị ta Mạn Trạ cho đánh bại. Con mắt cười đều có chút không mở ra được Mạn Trạ ngồi ngay ngắn ở trên này, vô cùng chờ mong sau trận đấu tuyên bố chính thức tổ chức. Mạn Trạ cười híp mắt trả lời phóng viên vấn đề, nói cầu thủ nỗ lực, nói chiến thuật thiết trí, cảm thán cuộc tranh tài này ngoạn cường ở cuối cùng hắn biểu thị nói: "Ở lúc trước chúng ta làm rất nhiều chuẩn bị, thế nhưng ở thi đấu sau, ta phát hiện những người cũng không dùng tới, chúng ta hoàn toàn khống chế nhịp điệu thi đấu." Nhìn ra được Milan rất muốn thay đổi cục diện, nhưng bọn họ không có, thắng lợi sau cùng thuộc về Fiorentina, chúng ta sẽ thu được cuối cùng thăng cấp tiêu chuẩn. Ngài có thể đánh giá một hồi, Milan huấn luyện viên trưởng ỷ sao? Ngài đối với hắn có ý kiến gì không? Hắn cái tuổi này huấn luyện viên ở chúng ta cái này vòng tròn là rất hiếm thấy, ta cảm thấy cho hắn còn cần càng nhiều học tập, không thể bởi vì một lạng chàng thắng lợi liền quên chính mình tên gì, ta có thể cảm nhận được cuộc tranh tài này Milan là rất muốn thắng, chỉ tiết huấn luyện viên sự trinh lệnh, so tuổi tác muốn càng thêm lớn, ta hoàn toàn nhìn thấu hắn, thi đấu đều ở ta nắm giữ bên dưới. Dưới đại phóng viên tất cả xôn xao, Mãn Trạ càng nói càng hư phấn, đến cuối cùng có chút đắc ý với báo. Nếu như ngồi ở trên đài chính là một cái 3040 tuổi huấn luyện viên trưởng, hắn có thể sẽ hàm xúc thu lại một ít, nếu như là 4060 tuổi huấn luyện viên trưởng, hắn gặp biểu hiện khiêm tốn một ít. Thế nhưng ngồi ở trên đài chính là một cái 26 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, hắn sợ cái giám a. Milan phụt bạn phóng viên cao kết kìm nén một luồng khí đứng lên, hắn không có dò hỏi Mãn Trạ mà là đem vấn đề vứt cho Eton. Eton, xin hỏi ngươi đối với cuộc tranh tài này thất bại có ý kiến gì không? Milan gặp liền như vậy dừng lại sao? Đau kết trong ánh mắt, mang đầy chờ mong. Hắn hy vọng Iton có thể nói một ít phân trần lời nói, đến cổ vũ một hồi sĩ khí, đến cứu vãn một ít cục diện. Không biết lúc nào đến hiện trường bạ bạ dạ, càng là quyền đầu cứng. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Iton, hy vọng hắn bày ra một hồi chính mình trẻ tuổi nóng tính, đến cho đối phương một ít đáp lại. Iton nhìn tao Kết, cười cợt mở miệng nói, đầu tiên ta muốn cảm tạ một người, vậy thì là Mạn Trả huấn luyện viên. Mạn Trả quay đầu nhìn Iton, trên mặt lộ ra nụ cười, tựa hồ đang chờ mong Iton chịu thua. Dưới đại cấp ký giả cũng là có chút gây rối, bọn họ lần đầu nghe nói thua huấn luyện viên muốn cảm tạ thắng. Bà bà giả càng là vương ngẩng đầu, thật không thể chạy lên đi lôi kéo Iton cổ áo, nói rằng, ngươi có biết hay không, ngươi đang nói cái gì? Không cần cảm tạ, ngươi có thể có chút trưởng thành, là chúng ta những ngày thành tiểu tiền bối phải làm. Màn trạ ở các ký giả sau khi cười xong, nói rồi như thế một đoạn văn, lại gây nên các ký giả tiếng cười. Iton liền như thế ngồi ở trên này, lặng lặng mà nghe, mãi đến tận tiếng cười dần dần nhỏ đi, mới tiếp tục nói, không, ngươi hiểu lầm, màn trạ huấn luyện viên, ta chỉ là cảm tạ ngươi như vậy coi trọng Milan, phải biết, nếu như ngày hôm nay là ta thắng phi Argentina lời nói. Ta sẽ không giống ngươi như thế vui vô cùng, ta sẽ cảm thấy đến chỉ là một hồi rất phổ thông thắng lợi, ta rất cảm tạ ngươi coi trọng, xem ra Milan ở trong lòng ngươi phân lượng không nhẹ a. Mạn Trạ nụ cười chậm rãi thu lại, dưới đại các ký giả cũng là ồ lên một mảnh, bà bà dạ tâm tình hơi hơi ổn định một điểm, tao kết ở trong mắt lại có quang. Rất cảm tạ mọi người không có tiếp tục xem ngồm, dù sao ta ở Mạn Trạ huấn luyện viên lúc nói chuyện cũng không có phát sinh một ít thanh âm kỳ quái, hơn nữa tham dự vào, bày ra chính mình tồn tại cảm. Tao phóng viên mới vừa hỏi ta, đối với cuộc tranh tài này thua trận có ý kiến gì không? Ta chỉ có thể nói trạng thái nguy nhất Milan gặp phải toàn lực ứng phó hơn nữa vận khí rất tốt vì Argentina mọi người đều biết Mario Balotelli cái kia hôn tiểu tử ở đá với cả lì gì thi đấu bên trong bởi vì giật trội đối thủ mà ăn được thẻ vàng này dẫn đến hắn bị cấm thi đấu thủ hạ ta đắc lực nhất tiền đạo bởi vì duyên cớ này không có cách nào dự thi các ký giả phát sinh tiếng cười bạ bạ dại nhìn Elon cái kia phó bất đắc dĩ dáng vẻ đầu tiên là nở nụ cười một làn thanh sau đó lại nghĩ đến đây là chính mình đội bóng lại cảm thấy có chút tức giận xem như là trải nghiệm vừa buồn cười vừa tức giận là cảm giác như thế nào ta trở thành Milan huấn luyện viên cũng sẽ không đến nửa tháng chủ lực tiền đạo bị cấm thi đấu, Baklothe Li tiểu tử này, bởi vì sợ bị ta dạy bảo mắng tìm xạ dạ ủy cùng đi ra ngoài chơi, ai có thể nghĩ tới xả dạ ủy cũng bị thương. Y cái kia trợ khóc trợ cười vẻ mặt, để phía dưới một đám phóng viên cảm thấy cho hắn là thật sự xui xẻo. Dưới tình huống như thế, hai đến 3 ngày trước đá với tỏ gì nô thi đấu bên trong, ta đã dùng hết chính mình toàn bộ thực lực, ta tin tưởng Mạn Trạ huấn luyện viên khẳng định là cẩn thận nghiên cứu cuộc tranh tài này, không phải vậy sẽ không tại đây một hồi thi đấu đối với chúng ta như thế có thuộc. Mạn Trạ muốn nói cái gì, có thể cuối cùng lại á khẩu không trả lời được. Thành Cửu huấn luyện viên ngành nghề bên trong khá là bình thường người hắn chỉ có thể dựa vào cần cụ để đền bù thiếu hụt. hắn xác xác thực thực ở lúc trước để các cầu thủ xem xét tỉ mỉ gần nhất Milan sở hữu video. đây là không có cách nào cãi lại sự thực. hơn nữa, Ito như thế một trận lời nói đi ra, hắn cảm giác mình thắng lợi thật giống không có cao hứng như vậy. các ký giả cũng là rồn dập thật lưỡi. trên phải ba lô Kelly như vậy cầu thủ Ito đúng là xui xẻo. này đã là ba lô Kelly mùa giải này lần thứ năm bị cấm thi đấu đi. có thể xưng là giải đấu đứng đầu. lần này chính mình cấm thi đấu cũng coi như còn mang tới một cái xạ dạ y. AC Milan hàng tiền đạo dựa cả vào ba lô dạ hai người trống hai người kia nếu như bị thường, Milan thì tương đương với nửa cái tàn phế. Nhìn lại một chút Fiorentina, Mario gạo mở khỏi bệnh trở lại, dồn cùng Cuadra đô trạng thái rất tốt. Này một tăng một giảm, Milan thua bóng thật giống không có vấn đề gì. Hơn nữa Fiorentina bàn thắng thứ hai, ta tin tưởng lại để Cuadra đô đá một trăm lần cũng không nhất định có thể đi vào một cái giống như lúc ở sân nhà thi đấu chính là có chỗ tốt, liền cột dọc đều giúp đỡ chính mình đội chủ nhà, mạn trại triệt để không vui a. Ito những câu không nói thu tủ, nhưng hắn nói này từng kiện gộp lại lại như là chỉ vào hắn mũi hỏi lại, ngươi nhạc ra cái gì đây? Trong điểm là, bản trạng nghĩ như vậy, thật giống chiến thắng như vậy Milan không phải cái gì đáng giá nhạc cả sự tỉnh. Cùng ngày sau trận đấu buổi họp báo tin tức, ở bề ngoài nó vui vẻ ấm áp kết thúc, thế nhưng sau lưng, những phóng viên này nên lầm lỡ, nên nổ nước bọn, một điểm cũng không thiếu viết. Milan cùng Italy vẫn như cũ rơi vào to lớn dư luận tranh luận ở trong. Chương 62, cái gì thần tiên đội hình. Chương 62, cái gì thần tiên đội hình. Tháng 2 Milan vẫn là mang theo một chút lương. Tại đây cái bóng đá hòa vào sinh hoạt thế giới bên trong, đại đa số người đều gặp dùng chính mình con đường đi tìm hiểu chính mình chống đỡ đội bóng. Cúp Italia, AC Milan bại bởi Fiorentina ảnh hưởng so với tưởng tượng phải lớn hơn rất nhiều. Cổ động viên UCL sẽ tự không cần phải nói. Mặc kệ là đối mặt màn ảnh, vẫn là ở trong âm thầm, mỗi một người đều vênh vang đất ý. Đã bắt đầu chờ mong đội bóng lên ngôi quán quân cảnh tượng. Milan, Milan đã thua, đã xong đời. 20, Fiorentina sẽ thăng cấp trận chung kết. Balotelli ở nơi nào? Balotelli ở nơi nào? Chúng ta nhất định phải cảm tạ hắn, cảm tạ hắn vì là đội bóng làm ra công hiến. Milan huấn luyện viên trưởng gì Hắn chính là một đứa bé. Hắn hiện tại nên đã không nhịn được về nhà tìm Mụ Mụ đi. Mụ Mụ, ta thua, ta thật là khổ sở. Ô ô ô! Báo chí bị tầng tầng vỗ lên bàn. Một tên mi lan fan bóng đá dùng sức thở hổn hển. Hắn nhìn về phía bên người tiểu đồng bọn, lớn tiếng nói: Fiorentina cái nhóm này cầu vật, bọn họ có gì đặc biệt? Chúng ta nhất định có thể ở hiệp hai thủ thắng, nhất định có thể. Nếu như Eton ở đây lời nói, liền sẽ nhận ra, cái này fan bóng đá chính là lúc trước gọi hắn Cả Cả, sau đó bị hắn hỏi ngược lại, ai là Cả Cả cái kia một cái? Chúng ta đã xong xuôi, cái này mùa giải chỉ chúng ta cái này hàng phòng thủ. Làm sao phòng thủ được Atletico Madrid? Hắn tiểu đồng bọn rõ ràng là cái ánh mắt rộng lớn ra hỏa, ở hắn còn đang quan tâm Coppa Italia thời điểm, cái này tiểu đồng bọn đã bắt đầu lo lắng Champions thi đấu. Atletico Madrid không phải là một cái dễ đối phó đối thủ, bọn họ mùa giải này tại giải đấu bên trong thể hiện xuất sắc, đại xoái mới Diego Simeone xuất lĩnh đội bóng làm cho cả La Liga cũng vì đó liếc mắt. Milan đây, một cái lại một cái ngôi sao bóng đá sau khi rời đi, Milan trong đội hình có thể có thể xưng tụng là ngôi sao bóng đá, cũng chỉ có một 3 Lo Đừng ngủ rũ, chúng ta không phải còn có Maseto à? Coi nói tên kia, ta đều nói rồi, hắn chính là một cái vong hổng, hắn biết cái gì bóng đá. Hạ kìm Maschura, tương lai hạ người vô danh, trò chơi cùng trên thực tế tiềm lực đại nhưu, hắn thành danh quyết định bởi với mạng lưới hứng khởi, bởi vì ở trên mạng phát tú kỹ thuật đá bóng video mà bị cho rằng là thiên tài. Ở đời sau, mọi người đều sẽ hắn trở thành biểu diễn hình thiên tài. Cũng không phải là không có người sự tưởng tượng, hắn ở thích hợp bồi dưỡng dưới gặp phóng ra ra sao ánh sáng, có thể khảo chứng đảng giảng đạo lý nêu ví dụ, để những này hảo tưởng đảng cũng không thể không nhận rõ hiện thực. Maschura ở Milan không phải là không có cơ hội, ở hắn cuộc đời bên trong còn bị thuê đến cái khác đội bóng không chỉ một lần hai lần có thể bất kể là cấp bậc gì đội bóng bất kể là tiết tấu nhanh vẫn là chậm cạnh tranh kịch liệt vẫn là không kịch liệt hắn đều không có được huấn luyện viên trưởng ưu ái không cái gì ra trận cơ hội trong này nguyên nhân đang giá làm người suy nghĩ sâu sắc mattsburg bật khởi bản thân liền là rơi bóng đá một cái đặc biệt thời khắc vị thiếu niên này thành danh nguyên nhân cùng với nói là hắn ở đây trên thực tế biểu hiện không bằng nói là hắn ở xã giao truyền thông trên xem video như thế truyền bá ra kỹ năng hắn là nhóm đầu tiên thông qua video ngắn gây nên tất cả mọi người chú ý bóng đá vận động viên một trong những video này tụ tập hắn kỹ năng luyện tập Hắn ảnh hưởng cho tới Zmoon đều xin mời hắn đến đá thi đấu biểu diễn. Trong video hắn đang cùng Neymar đá một hồi tự do thức bóng đá thi đấu bên trong xuất hiện, điều này làm cho hắn ở xã giao truyền thông trên chịu đủ ham nên. Hắn không phải thiên tài, chỉ là một cái gặp bóng đá tạp kỹ biểu diễn ra. Thế nhưng, biểu diễn ra không thể lệnh ở trong tay a. Ngày mùng ngày 4 tháng 2 của bọn Italia vòng bán kết trận trước, ngày mùng ngày 9 tháng 2 là giải đấu khách chiến Napoli, ngày 12 tháng 2 là có bọn Italia vòng bán kết hiệp 2, sân nhà nên chiến phi Argentina. Baclo ở đá với Napoli thời điểm cấm thi đấu cũng đã thủ tiêu. Thế nhưng xạ dạ ủy còn cần một quãng thời gian dưỡng thương. Napoli A. tôn trên mặt xuất hiện thống khổ mà nạ. Napoli thực lực không thể khinh thường, nhìn bọn họ cầu thủ danh sách, y tôn nước đều muốn chạy ra. Higuin, Cazzon, Bendtner, Zapata, Cazzon, Insin, Mendes, Hamsi, Jorginho, Bethlehem, Ardibold, Zina. Những này cầu thủ cái gì trình độ, chỉ cần ngươi quan tâm bóng đá, chơi một ít bóng đá cho chơi, không cần nhiều lời, cũng có thể ở đội bóng nhà giàu đặt chân trình độ. Ở trong game nếu như là FIFA, giữ gốc đều là thẻ vàng 80 năng lực trị. Tình hình thực tế cơ bản đều có thể trên H cầu Ở FIFA trong game thẻ sắc là kim, bạc, đồng, trung gian trên lẫn tiềm thẻ, chính là tiềm kim, tiềm bạc loại hình. Tình hình thực tế bên trong bóng sắc là Hắc, kim, bạc, bạch. Nhìn Napoli đội hình, nhìn lại một chút AC Milan đội hình, ngươi nếu như từ cầu thủ nhận ra độ mà nói, ngươi cũng là có thể lấy ra Ba lô Kelly Kaká, Abbiati. Trong đó MSN, Zegon, Abbiati cơ bản muốn giải nghệ, nếu như ở FIFA phòng trừng đều là thẻ bạc, 70 năng lực, tình hình thực tế bên trong quả bóng bạc đã lúc kết quả rất tốt và bóng vàng nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Này tương đương với cái gì? Ngươi đánh bài đang không có gì cửa cờ cùng đại tiểu vương tình huống, trên tay người khác đều là hai, ngươi bài trên căn bản đều là 4 5 6 7 8 9 10 những này, ngươi làm sao theo người ta đánh? Ra Bernite, Benjoka. Ý bắt đầu suy tư lên kế sách hướng đối đến, về mặt thực lực nền thường, chỉ có thể dùng những phương diện khác đến bổ khuyết, hơn nữa để cũng coi như là ý thức được một cái trọng yếu điểm, vậy thì làm muốn đến 80 vững chắc trị thật sự rất khó. Ở thua trận Vi Argentina thi đâu sau, hắn vững chắc chỉ lại rơi đến 60, xem như là một khi trở lại trước giải phóng. Bonite, vị này Tây Ban Nha giáo đầu đang huấn luyện viên giới địa vị là không thể lay động, kỹ chiến thuật trình độ cũng là khá cao, Gadiola cùng hắn cũng phi thường giống nhau, hai người đều thuộc về tán gấu lên bóng đá liền sẽ không để yên không còn loại kia. Thậm chí còn có ở phòng vấn lúc, lôi kéo người qua đường diễn luyện chiến thuật bối cảnh. Đương nhiên, AC Milan cùng hắn còn có một món nợ muốn thanh toán. Bonite huấn luyện viên cuộc đời sáng lập kinh điển nhất chiến dịch chính là năm 2005 Ý sở kỳ tích, năm đó, hắn xuất lĩnh ly và Bon lịch chuyển đỉnh cấp nhà giàu AC Milan, đoạt được vô địch Champions League. Không riêng là tích, Ở Valencia, Berni Bernie dưới trưởng quân đoàn rơi từng hai lần lực F 3 k thu được La Liga quán quân, một lần thu được Europa League quán quân, Guardiola giống như hắn. Ngay ở Eton phát sổ thời điểm La Gã Tệ Tợ Tạ Đẹo lộ Sở tiết lộ, tự đội xoáy lên chưa bao giờ hiện thân thắng ban, hiện trường cho đội bóng thuyết pháp lao bối rất khả năng ở Âu chiến trước đến Milan. Hoặc là là tuần này năm giải đấu trước, hoặc là là ở Coppa Italia vòng bán kết trở về. La Gã Tệ Tợ Tạ Đẹo lộ Sở Potter công bố. Lao bối đối với Uton công tác biểu thị tán thưởng, nhưng ở cuộc gặp tại Italia thua bóng sau sản sinh tâm lý gợn sóng. Đối với đại xoáy mới công tác, dùng người dùng trận đưa ra không ủng hộ ý kiến, ở cùng Galli trong điện thoại. Đối với không dùng nữa cái sủ kẹo Honda, ECN sử dụng món toli vô muốn tạ gì chờ quyết định phát ra bất có điều giới hạn với bức tước. So với trước đối với Allergi lên tiếng phê phán quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Hắn kết luận là không cho phép đội bóng ở hiệp 2 lặp lại bại bởi Fiorentina gây go tình cảnh. Muốn ở giải đấu cùng Tramtiolit bên trong tích cực biểu hiện, đặc biệt là Tramtiolit hy vọng chủ xoáy có thể đủ tất cả vị trí cân nhắc cầu thủ cũng là vào lúc này, Ion mơ hồ ý thức được cái gì ở trải qua ba lô ke ngừng thi đấu sự kiện sau, hắn bắt đầu tìm kiếm trang Dion lit cấm thi đấu tư liệu tiếng kêu gen trong nháy mắt vang lên ta con mẹ nó không ai theo ta nói a không ai nói cho ta a không ai đã nói với ta a món đội lì vũ trang Dion lit hai hiệp ngừng thi đấu mù tạ gì trận trước ngừng thi đấu khi thấy này tin tức thời điểm Ion nội tâm là tăng vỡ chương 63 một chiếc xe buýt ở trước cửa chương 63 một chiếc xe buýt ở trước cửa Gã lìa ả nhỉ gần nhất có chút buồn hiền, bởi vì những người truyền thông hiện tại lại bắt đầu quấy giày hắn. Năm ngoái sân nhà 20 toàn thắng 3 ca, Atleti 433 trận hình, món đỗ lì vô cùng muốn tạ gì ở ám mở rõ xì bên người phát huy ra tốt nhất trình độ. Yton tại sao không nhìn giữa sân nhân số đông đảo nhưng thiếu hụt chính tông tiền đạo cánh hiện trạng? Ta không biết, vấn đề kỹ thuật đi hỏi huấn luyện viên. Ta chỉ có thể nói, Napoli mạnh phi thường, nhưng không phải không thể đánh bại. Tại sao không cho Honda ra trận đánh cánh phải? Ta xem qua hắn gần hơn 3 năm mấy thi đấu video, hắn rất nhiều lần tại đây cái vị trí chơi khá là tốt. Vấn đề kỹ thuật đi hỏi huấn luyện viên, ta chỉ có thể nói, chúng ta đều rất chống đỡ ấn công tác, tin tưởng hắn có thể trong trận đấu đạt được thành tích. Gã phỏng vấn chỉ là cái ảnh thu nhỏ, trên thực tế, đại đa số người cũng không coi trọng AC Milan, ở cùng Phi Argentina thi đấu thua trận sau, nguyên bản bình tĩnh dư luận nghiêng về một phía, thật giống như Milan bốn thắng liên tiếp không tồn tại. Có đại thông minh đối mặt truyền thông nói như vậy nói, ta cho rằng Napoli có thể thu được thắng lợi. Hắn đã đem đời này số may đều dùng xong xuôi, là ta cho rằng trước hắn đều là vật khí. Dựa vào cầu thủ đột nhiên thông suốt mới có thể thu được thắng lợi. Napoli Napoli, đều là Napoli. Truyền thông không coi trọng, fan bóng đá không coi trọng, tất cả mọi người cũng không coi trọng. Nay vừa vặn gây nên íton lòng hào thắng. Hắn an ủi chính mình nói, có câu nói nói thế nào tới, khi ngươi rơi xuống tới đáy vực thời điểm, đón lấy mỗi một bước đều là tăng lên trên. Trải qua một đêm suy tư, hắn cũng liệt ra một bộ làm người bất ngờ đội hình. Trong đó cải biến to lớn nhất chính là ba lô vị trí, hắn từ trung phong biến thành tiền đạo cánh trái, đây là một cái lớn mật thử nghiệm. Tassuti mấy lần đề cập với hắn kiến nghị, ngược lại không là ba lô năng lực không được, chỉ là hắn cho rằng ba lô tính tình không thích hợp có thể kiến nghị Chung quy chỉ là kiến nghị, tại sổ phụ trách nói ra, hái không tiếp thu vậy thì là chính Êton sự tình, mà đáp án rất rõ ràng, Êton không tiếp thu. Lúc trước, rất nhiều người trải qua các loại con đường hỏi Thammy Lan chiến thuật, khi nghe đến Paolo Kelly muốn đá tiền đạo cánh sau đó, đều dồn dập biểu thị chính mình chúc phúc. Napoli ngày thi đấu chẳng mấy chốc sẽ đến, sân bóng sao Paolo lúc này vẫn không có gọi sân bóng Maradona, Napoli cổ động viên nối đôi nhau mà vào, bọn họ HK, cho rằng cuộc tranh tài này thắng lợi, khẳng định thuộc về vĩ đại Napoli. Lúc trước. Napoli huấn luyện viên trưởng Bernie T đối mặt truyền thông nói, Napoli sẽ đoạt được thắng lợi cuối cùng. Ta sẽ kiên trì thế tiến công bóng đá. Mặt khác liên quan với 10 triệu lương một năm mời ta dạy học tin tức, ta chỉ muốn nói, nếu như thật sự có, như vậy ta ngay lập tức sẽ từ chức quá khứ. Nghiêm túc nói, bây giờ nói luận tương lai là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chúng ta muốn đem càng nhiều tinh lực dùng để cân nhắc hiện tại, không phải tương lai. Đàm luận đến gần đây bởi vì chiến tích không tốt, mà đụng phải tiếng xịt. Bernie T giọng lượng biểu thị nói, đó là bởi vì fan bóng đá đối với đội bóng có càng cao hơn yêu cầu. Tuy rằng ta đối với này biểu thị cũng không vui, có thể ta tin tưởng. Tại đây một hồi thi đấu sau, những này tiếng suyệt đều sẽ biến thành tiếng hoan hô. Bernie T nhìn qua định liệu trước. Dù sao, một cái hy vọng đánh vào công đội bóng, đối mặt một cái phòng thủ không tốt đội bóng, ai sẽ không muốn phát sinh chút gì đây. Cuộc tranh tài này, Bernie T sắp xếp ra chính là 4231 trận hình, ở hắn dự án bên trong, đã đem Milan cầu thủ sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Eton cũng chịu đến phóng viên phỏng vấn, hắn nghe phóng viên quạt gió thổi lửa, cười nói, "Ta rất thưởng thức Bernie T tự tin dáng vẻ, có thể chung quy hay là muốn giự vào thực lực nói chuyện?" Lời nói này bị rất nhiều người quá độ giải thích, bọn họ còn tưởng rằng Iton muốn ở Napoli sân nhà cùng người khác đá đôi công đây. Có thể ở trận đấu bắt đầu thời điểm, mọi người nhìn Iton sắp xếp ra đến đội hình, đầu tiên là một mộng, sau đó có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. 532 trận hình. Thủ môn, APT. Phòng thủ, Jesse Zemi, các lập gì ạ? Bốn hệ dạ, đủ Anderson. Giữa sân, ECN, Cờ gi Sở Tăng, Tiền đạo, Baclo Kelly, Flettennet. Iton dĩ nhiên đem mồn tại gì, bọn Tolivo, cả cả. Mẹ như vậy cầu thủ đặt ở trên ghế dự bị, tuyển dụng 532 trận hình cũng là thôi, còn trực tiếp bắt đầu dùng ba cái người mới. Phép đẹp, cơ gì sợ tăng, cạ lạp gì ạ? Người này trong đầu đều là cái gì, hồ rắn sao? Liền ngay cả Bernie T ở đi vào sân bóng cùng Ý nắm tay thời điểm, cũng không nhịn được cảm thán một câu, người trẻ tuổi a. Ý cười cợt, không phải rất lưu ý. Đánh không thắng, ta liền không cố gắng, trộn một cái chính là kiếm lợi. Một chiếc xe buýt ở trước cửa, Thiên Vương lão tử cũng không vào được. Lên sân trước, Ý còn cố ý cho Flettennet, cơ gì sợ cạ gì ạ đơn độc quản canh gà đem ba người mê đến thần hồn điên đảo, hận không thể ở đây trên chứng minh chính mình, đặc biệt là phép nện đét, đang nghe Yton cái kia một bộ tương tự với 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng bắt nạt thiếu niên nghèo. Lời nói sau, con mắt càng là một mảnh đỏ chót, lại như là muốn theo người liệu mạng như thế. Hống song xuôi ba cái người trẻ tuổi, Yton lại tìm tới lười biếng châu nước. Esi En Thành tựu đã từng Muji no Ái tướng, ở phe phòng thủ diện là có có chút tài năng, có thể vấn đề là thân thể bị thương, hơn nữa thiếu hụt động lực cùng lửa nhát, dẫn đến thực lực bây giờ của hắn 10 đi 8 tám. Yton tự nhiên không có năng lực này. Gamba câu liền để vị lao tướng này đánh bạc tính mạng. Tuy nhiên có biện pháp để hắn càng thêm nỗ lực mấy phần. Ngươi là ta thích nhất giữa sân cầu thủ. Kỳ thực đã sớm muốn ngươi lên sân, chỉ là rất nhiều người theo ta nói, ngươi tuổi đã lớn hơn, không có trước đây như vậy có thể đá Thế nhưng ta không tin. Ngươi xem Zezong, tuổi cùng ngươi sắp xỉ, vẫn như cũ đang vì đội bóng phát sáng tỏa nhiệt. Ta cảm thấy cho ngươi khẳng định không giống người khác nói như vậy. Esiel nguyên bản đối với cái này là không cái gì cảm xúc. Trước hắn ở truyền thông lên tiếng nói cái gì hy vọng sớm một chút vì là đội bóng hiệu lực. Cũng chỉ có điều là trên đầu môi chỉnh hai câu thôi mà khi Iton đối với hắn vinh dự thuộc như lòng bàn tay, lại như là đối với Tạ sốtì, ti, đom, Abi ạ như vậy thời điểm, nhìn mình huấn luyện viên trưởng như vậy tôn sùng chính mình, ẹn e ẹn trong lòng cũng khó tránh khỏi có mấy phần kiêu ngạo, huyết cũng khó tránh khỏi nóng mấy phần, hắn cái nào trải qua cái này a? tuy rằng không có xem Abi ạ như vậy vô ngực nói, đại đạo đều cho ngươi ấn xuống đến. Barloweley như vậy cười nói, ta sẽ ghi nhớ thần chú ghi bàn ba cái uống canh gà người trẻ tuổi như vậy nhiệt huyết sôi trào, hắn không thể liền lên sân liều mạng. mà khi ẹn e ở đây trên hoàn thành rồi một lần cất đoạn. Sau đó nghe được bên sân huấn luyện viên trưởng cao giọng hò hét, nhìn qua lại như là một cái tiểu mê đệ thời điểm. Nhìn cái kia mấy cái cầu thủ trẻ, cũng là một mặt sùng bái nhìn hắn thời điểm. Cái này phút bạn mạn nạ ở bên trong thể năng, tốc độ, tích cực đều là màu xám số liệu tiền vệ phòng ngự, trong nháy mắt cảm giác có chút kích động. Ở từng tiếng hò hét trợ uy bên trong, ẹn chậm rãi lạc lối chính mình, càng cấp càng mạnh hơn, càng cấp càng mạnh hơn. Như vậy bệnh trạng, ở năm 2023 người trong miệng, bình thường được gọi là cháng bức nghiện. Chương 64, ngươi cùng ta nói cái này, chương 64, ngươi cùng ta nói cái này. Đội ngũ chúng ta bên trong, đối với Esienn như vậy, Lao đồng chí nhất định phải cổ vũ. Khi hắn hoàn thành một lần cốt đoạn, hoàn thành một lần trở lại, hoàn thành một lần tích cực chiến đấu, các ngươi nhất định phải biểu đạt ra tâm tình của chính mình. Đặc biệt là hai người các ngươi, mọi người đều là người mình. Chúng ta phía sau cánh cửa đóng tiếng nói, Esienn chính là các ngươi hai cái muốn học tập đối tượng, nhất định phải tạo mối quan hệ, biết không? Y e cần giáo dục ở cờ gì sở tăng, cặn lạp gì ạ trong đầu văn vọng, mà hai người bọn họ một cái là giữa sân, một cái là trung vệ, Trạm Vị vừa vặn quay chúng quanh ở Esienn bên người. Mỗi một lần Esien tích cực cất đoạn, chỉ cần Esien nhìn về phía một phương hướng, như vậy tất nhiên có thể cảm nhận được bọn họ một người trong đó sùng bái ánh mắt. Này vừa đến vừa đi, Jezong xem đều có chút đố kỵ. Dựa vào cái gì? Rõ ràng là ta đi tới, ta cùng Esien tuổi cách biệt cũng không lớn à? Với kiểu tâm lý này, Jezong cũng càng ngày càng tích cực, không phải nói hắn trước đây càng tích cực, chính là hiện tại, hai cái người lớn tuổi so kẻ. Này nhưng là khổ Hydrain. Balotelli cùng Hydrain thành tựu Cj giá trị bản thân cao nhất hai cái tiền đạo, rất nhiều truyền thông đều cho rằng, chuyện này sẽ là một hồi tiền đạo trong lúc đó tranh tài có thể tình huống bây giờ đến xem, tựa hồ không phải như vậy. điều này cũng làm cho Hygrain có chút khó chịu. hắn ở lúc trước nhưng là nén đủ lực muốn bày ra một hồi chính mình. có thể cuộc tranh tài này, đối với Hygrain mà nói, như hàm vũ bùn. Hẹm cảm thụ cũng không được, nhìn khí thế hùng hổ, e xỉ En cùng mới vừa khỏi bệnh bệnh nhân sợ nhất chính là mình lại được một lần thương. dẫn đến Napoli trận đấu này tổ chức có vẻ hơn một ngang. ở Hẹm bên cạnh mẹ cùng nhịn xin hai người cũng là không am hiểu trận địa chiến, càng không am hiểu cái gì tổ chức loại hình. đối mặt Milan loại này hàng phòng ngự dày đặc, có lòng giết tận không thể cứu vãn. Bálochely cuộc tranh tài này nghiêm ngặt địa chấp hành y ton giao cho nhiệm vụ của hắn, cuộc tranh tài này ở Bálochely trong lòng cũng rất trọng yếu, tuy rằng hắn là cái tiểu hải tử thế nhưng cái trả thù tâm cực cường tiểu hải tử, thường thường sẽ ở một ít thi đấu bên trong dùng ghi bàn thành tích đáp lại. Năm ngoái ngày 23 tháng 9 cùng Napoli giao chiến, AC Milan sân nhà lấy 12 thua với Napoli, Bálochely phút thứ 61 chủ phạt đền bóng bị Zina đập ra, ở câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia chính thức thi đấu chủ phạt đền bóng 21 phạt đều chung kỷ lục bị chung kết. Trận đấu kia phút bù giờ giai đoạn, Bálochely bởi vì nhục mạ trọng tài bị phạt xuống sau đó đội lấy bị ngừng thi đấu ba chàng nghiêm trị trên khán đài napoli fan bóng đá hùng hùng hổ hổ milan fan bóng đá cũng là hai cực phân hóa một phần cảm thấy đến iton lựa chọn đúng một phần cảm thấy đến iton sự lựa chọn này quá khó coi đồng thời đối với không lên cạ cạ zini muốn tạ gì những này cầu thủ biểu thị không hiểu thậm chí có người trực tiếp mở miệng nói hắn liền không nghi thắng thắng được chu vi milan fan bóng đá một mảnh tán thành tiếng ở cờ dịch lộ phòng trực tiếp bên trong màn đạn bên trong cũng không có thiếu chơi ngạnh cư dân mạng thông qua ngạnh đến biểu thị chính mình bất mãn milan a Hiện tại Napoli cùng phi Argentina đang tiến hành quán quân cuộc thi, Milan chính là cái kia một tờ bài thi. Tiểu trần cái này bãi xe buýt vẫn là không quá giỏi a, Mujino chí ít còn có cái hoàn thủ a. Nếu không lại đi học mấy năm đi. Không phải, đứng cũng là chết, quỷ cũng là chết, tại sao không lựa chọn có cốt khí đứng chết đây. Ta chỉ có thể đưa lên hai chữ, giáp rưởi. Các cổ động viên xem một cái náo nhiệt, nhân sĩ chuyên nghiệp liền xem tương đối sâu vào. Đặc biệt là Napoli huấn luyện viên trưởng, Bernie T. càng là cao mày trên sân thế cuộc không có xem hắn tưởng tượng như vậy, như bẻ cánh hô, đội bóng liền ngay cả đẩy mạnh đến Milan 30m trong phạm vi đều rất khó. Đối phương nửa sân lại như là một tấm mạng nệm, một mảnh đầm lầy, để Napoli thật sâu ló vào. Hiện tại bài binh bệ trận, tựa hồ đối với Milan cũng không áp dụng. Ngay ở hắn còn đang trầm tư thời điểm, trên sân phong vân biến hóa. Khi bị đụng phải lảo đảo một cái, ở hắn bên cạnh là Lao tướng Ecn, tuổi trẻ tiểu tướng cặp dạn lìa nhanh chóng tiến lên cất đoạn, sau đó một chuyển cho đến đường biên. Thi đấu phút thứ bảy, AC Milan thu được buồn tràng lần thứ nhất tấn công cơ hội. Cánh trái Barlo không chế bóng sau, nhanh chóng bù tập, bởi vì Milan có rút lại mà dẫn đến hàng phòng thủ dựa trước Napoli, không có ngay lập tức ngăn cản Barlo chỉ có thể hy vọng thủ môn phát huy. Dĩ nã không có kéo dài lần trước nào điểm thần kỳ. Barlo đối mặt thủ môn, ứng dung đệm bóng dứt điểm, không 1 Nguyên bản còn có chút huyên náo sân vận động trong nháy mắt có chút yên tĩnh, có một đại bộ phận fan bóng đá đều vẫn không có làm rõ tình huống. Milan cũng đã ghi bàn. Đặc biệt là những người trước một giây còn ở thì thẩm cổ động viên, thời khắc này càng là có chút tâm tình chuyển đổi có đến đây. Iton ngay lập tức, ở đây một bên chỉ về HCN, khẳng định hắn tích cực chiến đấu, sau đó nhìn về phía cặp gia đình, vị này tuổi trẻ cầu thủ mới vừa lên cấp phi thường tinh túy. Balotelli hưng phấn chạy tới, ôm chặt lấy Iton, la lớn, "Thủ lĩnh, ta có đứa bé." Iton có chút chấn váng, sau đó biến mất ký ức đột nhiên tập kích hắn. Balotelli bạn gái trước giả phéo là Phì Cổ, ở năm 2012 ngày mùng ngày 5 tháng 12 sinh ra một vị bé gái, đặt tên vì là kia. Tuy rằng Phì Cổ gọi Pia phụ thân chính là Balotelli, nhưng Super Mario trước sau không chịu thừa nhận. Bá Lôteli từng biểu thị, nếu như có thể chứng thực kia xác thực vì chính mình con gái, hắn đem gánh vác lên vụ thân trách nhiệm, nhưng ở chứng thực trước, Bá Lôteli không thừa nhận nữ nhi này. Trong lúc, Ba Lôteli cùng phỉ cô đánh vô số lần chửi nhau. Có điều, sự tình ở 2014 năm xoay chuyển tình thế, Bá Lôteli cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi giờ NA thân tử giám định, như thế xem ra Bá Lôteli ở trên sân bóng đêm biểu hiện, khả năng cũng cùng về tình cảm tranh cãi có quan hệ. Thế nhưng tại đây một hồi then chốt thời điểm tranh tài, ngươi cùng ta nói cái này, ta cái này tâm tình có chút phức tạp cùng không nối liền. Ta xác định, chuyện này sẽ là ta cuộc đời huấn luyện viên bên trong. Nghe được nhất là đặc biệt gọi hàng, nhìn mừng đến phát khóc, như là hiểu ra ba lô Kelly. Eton rất muốn miệng tiện hỏi một câu, thân tử giám định ra tới sao? Ngươi liền xác định như vậy, vạn nhất là sát vách lao vương đây. Eton nhớ tới thân tử giám định ở tháng năm mới đi ra đi. Có thể cuối cùng, hắn chỉ có thể lớn tiếng nói, chúc mừng ngươi. Bây giờ trở lại trên sân đi thôi. Ba lô Kelly lắc đầu một cái, lớn tiếng nói, ngươi làm nàng giáo phụ được không? 26 tuổi, hoan hỉ làm cha. Vào lúc này, ngươi thật lòng, tâm tình phức tạp, chỉ có thể nói. Không thể là ba lô Kelly được ta đều đáp ứng ngươi. mau trở lại trên sân thi đấu trọng tài thứ tư nhìn sang Ngươi sinh bao nhiêu ta liền nhận bao nhiêu mắt thấy trọng tài thứ tư đã nhìn đồng hồ đeo tay hướng về bên này đi tới con vứt bỏ trong óc tạm nghiệm đáp ứng rồi ba lô Kelly mọi người trong nhà ai hiểu a cầu thủ ghi bàn sau ông ta muốn ta khi hắn còn không nghiệm chứng huyết thống con gái giáo phụ ta không hiểu thế nhưng rất là chấn động chương 65 không theo sáo lộ đến chương 65 không theo sáo lộ đến Napoli có vấn đề quan sát thi đấuủ toán hứ phấn có chút không thể tự kiềm chế Higuin, Mendes, Hemit, cả bốn người này tạo thành Napoli hàng tấn công, bọn họ một mình năng lực là không nói, hệ bị tổ chức năng lực cũng là xuất sắc. Có thể vấn đề là bọn họ không thích hợp đánh trận địa chiến. Milan 532 trận hình, hoàn toàn chính là một cái say thực chàng, ghi bàn như Ma tại đây say thực chàng, đối mặt che giả mang mọc hai lão, Rezon cùng E sỉ ẻn rõ ràng cái gì gọi là lão lưu manh, nhìn thấy cờ gì sợ tăng, các làm gì ạ, biết rồi cái gì là ngẻ con mới sinh không sợ hỏa. Đang nhìn đến cái kia ở phía sau vẫn chỉ huy, dùng âm thanh hò hét bổ nệ rõ ràng cái gì gọi là kẻ ra đời các nơi cổ động viên đang nhìn đến tình cảnh này sau, hơi có chút chú mắt ngó muộn, không dám tin tưởng con mắt của chính mình, phải biết Napoli năng lực tiến công nhưng là tương đương cường, Milan dĩ nhiên có thể đem Napoli phòng thủ kín kẽ không một lỗ hổng, cái kia ở trang Tionlit trên sàn thi đấu đối với Atletico Madrid, nhìn có chút đầu a, Berni ở đây vừa đi đến đi đến, vào lúc này tôm chân mềm cái này khái niệm đã có, thế nhưng vẫn không có truyền bá rất mở, đặc biệt là Hygine vẫn không có bị dán lên cái này nhãn mát, trên ghế dự bị si đọc có chút kinh dị nhìn Ion, ở trong ấn tượng của hắn, cuộc tranh tài này Milan hoặc là là bình, hoặc là là thua sẽ không có thắng cái này tuyển hạng, trong trận đấu dẫn trước thì càng không thể. Nhưng là Ý xuất lĩnh Milan nhưng làm được điểm này. Cờ Dít Lộ phòng trực tiếp bên trong càng là có một cái lại một cái màn đạn nảy qua. Ta đã quét mới nhiều lần, Milan vẫn là dẫn trước. Ta nhìn một chút cái kia ghi bàn, ai có thể nói cho ta, tại sao Balotelli như thế dễ dàng liền đột phá đi tới. Mụ mụ hỏi ta mới vừa tại sao nói thô tục, ta nói, mụ mụ ta không có tố chất, sau đó mẹ ta đi tới liền đánh ta một trận, nhưng ta vẫn là không tin tưởng Milan dẫn trước. Cờ dịch Lộ cũng là nhìn kỹ một hồi bóng, mới không xác định nói, ta nghĩ là Ý lừa dối Bernete. Man đạn ở cờ dịt lầu câu nói này sau, trong ngay mắt sôi sùng sụ sủ, một ít hủ mắt thấy người cơ cư dân mạng, càng là nói một chút khiến người ta nghe không hiểu lời nói. Nói tỉ mỉ nói tỉ mỉ, lừa dối Bernie T. Trong này có cái gì ân đoán tình cửa a? Người dẫn chương trình ngươi ở não đủ cái gì? Ta làm sao liền không nhìn ra Iton lừa dối Bernie T cái gì? Cờ dịt lộ trong khoảng thời gian này cũng là cẩn thận hồi ức một hồi, thu dọn một hồi chính mình tìm từ sau nói. Các ngươi nhìn thấy ngày hôm nay đội hình ra sân sao? Nhìn thấy, ta không hiểu, thế nhưng rất là chấn động. Muốn ta gì? cả cả đều không trên. Ta thấy sau đó đều mang lên. Này một làn sóng, này một làn sóng chủ đánh chính là một cái cũ mang mới, còn có nút ở trong sát ruột đầu chiến thuật. Đúng, Ito dùng người phi thường lớn mật. Corgi lâu khẳng định gật gật đầu, tiếp tục nói, Bernie là một cái yêu thích phân tích đối thủ, huấn luyện viên trưởng, rất chú ý chiến thuật cùng kỹ chiến thuật đấu pháp. Điều này cũng dẫn đến, hắn ở một số thời điểm rất sợ sệt đối thủ gặp nhìn thấu hắn dùng người, yêu thích chơi một điểm không hề tầm thường đủ vật. Cuộc tranh tài này hắn kỳ thực là cẩn thận nghiên cứu qua Milan. Nếu như Milan vẫn là trước đấu pháp, sẽ bị Bernie ăn gắt nhưng là Ito lại làm cho Bernie T suy đoán thành không sớm suy đoán đối phương đội hình, suy đoán đối phương thủ phát cầu thủ, sau đó tiến hành nhằm vào huấn luyện đối với một nhánh đội bóng mà nói là rất trọng yếu vì lẽ đó có rất nhiều đội bóng đều yêu thích ở lúc trước thả khói vụ đạn ai ai ai bị thương ai ai ai không có thể lên sân nếu như lừa gạt đến lời của đối phương thường thường có thể tạo được khiến người ta không tưởng tượng nổi hiệu quả chính diện hiệu quả có mở Uten hạt một hồi giải đấu thắng lợi cái kia một hồi thắng lợi hắn ngoài dự đoán mọi người không có trên cờ Ziti Nando kết quả D M U đại thắng giải đấu người U, sau trận đấu đối phương huấn luyện viên trưởng biểu thị Chúng ta không nghĩ đến Certoitano zona ngồi ở trên ghế dự bị. Mặt trái hiệu quả có Burnit ở dạy học Rio Magic thời điểm, lựa chọn cùng Barcelona đá đôi công, cuối cùng bị Barcelona huyễn ngược, sau đó thảm đạm sa thải bối cảnh. Trung lập có ở UEFA Europa League trận chung kết, Muzino lúc trước tuyên sưng đi Bala làm sao làm sao, đối diện bao nhiêu là có chút tin, cuối cùng công phá Sevilla không thành chính là bị mọi người cho rằng nghi ngờ không thể lên sân, lên sân cũng chỉ là tiêu hao một hồi đối diện trung vệ Di Bala, chúng ta rõ ràng có thể cảm nhận được, Di Bala lên sân cũng chỉ có một nhiệm vụ. Đi bản, đi bản ghi bàn. Man đạn nghe đến đó, phần lớn người vẫn là không hiểu, này có cái gì, đoán sai liền đoán sai thôi. Có thể có một ít thông minh cổ động viên kết hợp Milan này mấy trận biểu hiện đã về quá vị, có cổ động viên khả năng đã lấy lại tinh thần. Gần nhất Milan chiến thuật đấu pháp là cái gì? Đi ở giữa đường, đi đường biên, biên trung kết hợp, những này đều cùng ba lô Kelly, Gini, Caca, muốn tạ gì không thể rời bỏ. Phép nẹn cũng là Iton một đòn sát thủ. Ở hai trận thi đấu bên trong vì là Iton đánh vào then chốt ghi bàn. Tại đây một hồi thi đấu ba lô cùng phép đều ở đây trên chúng ta rõ ràng có thể nhìn thấy phẹt nẹ đệt càng chịu đến Napoli cầu thủ quan tâm. Này không phải nói Bałotelli sẽ không có chịu đến quan tâm, chỉ là Bałotelli vị trí này, cái này hành động uy tích, hắn có chút nằm ngoài dự đoán của Bernete. Màn đạn lúc này cũng rõ ràng, chính là không dựa theo kịch bản đến thôi. cho rằng Bałotelli phải đi trung lộ, tiếp thân vật lộn, kết quả cho vắng, người khác đi đường hẹp quân co. Bernete cơ quan tính toán quá thông minh, không nghĩ đến người khác không theo xáo lộ ra bài, ai đi theo người trung lộ tiếp thân vật lộn, ta đi đường biên, ngốc hả? Cơ dít lộ ở Trung Quốc có thể nói là nổi danh bóng đá người dẫn chương trình rất nhiều người sẽ ở trực tiếp sau khi kết thúc ghi màn hình, đem hắn nói thú vị địa phương, cắt thành video ngắn phát đến video ngắn trên mạng. Ito hình tượng cũng ở hắn một lần lại một lần trực tiếp bên trong chậm rãi đầy đặt lên, thậm chí rất nhiều Milan fan bóng đá đều sẽ nhìn hắn trực tiếp, điều này cũng dẫn đến ở Milan fan bóng đá bên trong đối với Ito mâu thuẫn tâm tình ở hạ thấp. Bernie T ở đây vừa đi đến đi đến, có vẻ hơi nôn nóng, hắn đã ý thức được chính mình sai lầm, có thể hiện tại đã chậm, gần nhất Napoli vẫn ở điều chỉnh chiến thuật, năm cuộc tranh tài chỉ thắng một trận, điều này làm cho rất nhiều fan bóng đá bất mãn, đã bắt đầu ở các loại xã giao truyền thông tiến tới hành xì nhủ thật vất vả gặp phải một cái quả hồng nún, muốn xóa bóp, ra lưới nước. Lấy lòng một hồi fan bóng đá, không nghĩ đến này không phải quả hồng, là cái con nhím a. Bernie té gấp, Ý Toàn cũng gấp. Rezon cùng ESN, đừng xem bọn họ hiện tại chạy trốn hoan, ra đầu bọn họ ở cao trào qua đi mềm nhũn kỳ sẽ tới rất nhanh. Hắn nhất định phải nắm giữ thật đúng mực, ở thích hợp thời điểm đổi thích hợp cầu thủ, chương 66, ngươi liền nói ta có thắng không đi, chương 66, ngươi liền nói ta có thắng không đi. Hẹp một, lấy Milan một bóng dẫn trước kết thúc. Rất nhiều quan sát cuộc tranh tài này người dồn dập hô bằng hoán hữu đem kết quả này phân phát một chút. Thi đấu trước nói vô vị, Milan thua chắc rồi. Napoli chắc thắng, không cái gì thứ đáng xem bạn tốt. này ra tăng thật lớn quan sát cuộc tranh tài này nhân số. rất nhiều người biểu thị khiếp sợ, có nói này tình huống thế nào, Napoli dĩ nhiên không ghi bàn. cũng có nói này không khoa học ga. Milan dĩ nhiên dẫn trước, ngược lại chủ đánh chính là một cái không tin tưởng. AC Milan không thể như thế châu bò. cờ dứt lộ phòng trực tiếp bên trong màn đạn cũng rất nhiều. mọi người dồn dập dò hỏi hắn đối với hiệp hai thấy thế nào. Napoli thiếu một chút liền đi bàn. đúng nha. E thật giống đều không chạy nổi mắt Trần có thể thấy không tích cực mới vừa nhặt được cái bản hiệp 2 hi tổng số điểm 31 kết thúc một điều cuối cùng mà đạn cũng là phần lớn người cái nhìn thực sự là mùa giải này Milan là ở kéo qua bọn họ càng tin tưởng Napoli thực lực rất nhiều người càng là nói thẳng Napoli từ ngôi sao bóng đá nhìn lên liền so với Milan mạnh hơn phong thay đồ bên trong Milan cầu thủ bù nước bù nước nghỉ ngơi nghỉ ngơi ở đều tự tìm đến thoải mái vị trí sau khiton ở chính giữa khởi sướng nói chuyện mở miệng câu thứ nhất liền đem mẹ e chỉnh sẽ không. hiệp một đại gia biểu hiện tốt vô cùng Baolo Kelly bàn phi thường đẹp đẽ, ta liền biết hắn ở đường biên nhất định có thể phát huy ra không tưởng tượng nổi hiệu quả. Còn có ngươi, Abi Ati, ngươi ở trước cửa quả thực chính là cái chiến thần, bất kỳ muốn lướt qua ngươi quả bóng, đều bị ngươi chém ở dưới ngựa. Yon e miệng nhỏ lại như là bôi mật như thế. Baolo Kelly bị húng cười ha ha. ở Milan phòng thay đồ bên trong lớn tuổi nhất, tư cách giả nhất là Abi Ati cũng là vừa nói không có không có, một bên tuổi cùng đóa hoa như thế, một cái lại một cái tên điểm quá khứ, cuối cùng điểm đến è e sỉ -si èn trên người, vị này hiệp một ở phòng thủ biểu hiện hết sức xuất sắc lão tướng, chính quan mặt lại, một bộ ta bị thế nhân lãng quên rằng, rốc thế này, Iton lớn tiếng nói, cuối cùng, để chúng ta đem tiếng vỗ tay đưa cho Esien. Iton trước tiên vỗ tay, Balokeli một bên quỷ kêu một bên vỗ tay, sau đó là Cờ gì Sơ Tăng, cả làm gì ạ hai người con mắt lại như là sẽ thả quang như thế nhìn Esien. Esien lúc này là cảm giác như thế nào? Hắn chỉ cảm thấy chính mình cả người run run một cái, về mọi cách hắn mà đi, cả người đều tuổi trẻ vài tuổi như thế. Hiệp một hắn thể hiện xuất sắc, là mọi người chúng ta tấm gương, chính là hắn cất đoạn, tạo nên này một cái đi bản. Cờ gì Sơ Tăng, cả làm gì à lên sân trước ta và các ngươi hai cái nói rồi nhiều lần. Nhất định phải chăm chú cùng Espanol học tập, khoảng cách gần quan sát lao tiền bối nhất cử nhất động. Chuyện này với các người điều này cũng cuộc đời là rất có chỗ tốt, bị người tôn trọng, bị trước mặt mọi người biểu dương. Bóng đá vận động viên đại đa số là khá là đơn thuần, coi như là thế giới đệ nhất nhân Messi và Ronaldo ở câu lạc bộ đều dính chiêu này, rất nhiều cầu thủ cũng là bởi vì một lần lòng trọng nghi thức, cảm động không thôi cả đời vì là đội bóng cúc cung tật vị. Espanol là một cái lao cầu thủ, có thể những năm gần đây cũng có chút lang bạt kỳ hồ, cảm giác này có thể một quãng thời gian trôi qua sau sẽ làm hắn mất hứng, cũng lại không gây nên hiệu quả, nhưng là thời khắc bây giờ. Đó là để hắn cảm nhận được sâu tận xương tủy. A thoải mái. Zeong có chút đấu kỵ nhìn ECN, hắn cùng ECN tuổi sắp xỉ, có thể lúc nào chịu đến quá loại đãi ngộ này. Cảm nhận được Zeong đấu kỵ, ECN trong lòng vui sướng, lại tới một tầng lầu. Ta, ECN, này một đời, chết muốn mặt mũi, lưu lại coi như là chạy chết ở trên sân, ta cũng phải nói, không thành vấn đề, ta vẫn được. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, Bernie T tự tin tràn đầy mang theo các cầu thủ bước lên sân bóng, hắn đã cho cầu thủ tiến hành rồi điều chỉnh, hiệp 2 cũng sát thực đưa đến một chút hiệu quả. Kết quả, thi đấu còn chưa bắt đầu bao lâu, Milan liền tiến hành rồi hai cái thay đổi người. Mun tạ gì thay đổi Rejong, Montolì Vũ thay đổi Fettnetet, đội bóng đội hình từ 532 biến thành 541, Baklothely trở thành đội bóng trung phong. Milan nửa sân mỗi một tấp đều có cầu thủ phụ trách. Bernie Tejun giở môi, kích động tay nhỏ, hắn nhìn về phía Don, lại một câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không. Ngươi nhưng là AC Milan a. Đã cho dáng dấp như vậy ngươi muốn mặt không muốn, ngươi liền không sợ Milan cổ động viên khiển trách ngươi sao? Milan cổ động viên nếu như nghe được Bernie tiếng lòng, phần lớn người khẳng định đều sẽ lắc đầu biểu thị sẽ không. Ngươi đang đùa gì thế, một cái 26 tuổi người trẻ tuổi, hắn nếu như đá đôi công chúng ta còn lo lắng đây. Như vậy đã là được rồi, ổn điểm đá, chỉ cần có thể thắng trận, chúng ta mắng ngươi cũng sẽ hơi hơi miệng dưới chừa chút tỉnh. Napoli cổ động viên ở đây trên phát sinh đình thai nhức cóc tiếng suy, AC Milan cổ động viên nhưng là có chút vui cười hớn hở. Ai, ngươi nói, chúng ta trang thi only có hay không khả năng đi được càng xa hơn một điểm. Trên một hồi thi đấu ta sẽ nói không được, này một hồi, ta cảm thấy chúng ta có cơ hội liều cái chạm bóng. Ở rất nhiều người trong mắt, Napoli là mạnh hơn phi Argentina, Atletico Madrid lại mạnh hơn Napoli, vì lẽ đó ở Milan bại bởi phi Argentina sau, rất nhiều fan bóng đá hoán giận phát ra tiếng, liền này hàng phòng thủ, sẽ bị Atletico Madrid đánh xuyên qua. Phá giày đặc chiến thuật luôn luôn là rơi bóng đá vấn đề khó, chỉ ít Bernite tại đây một hồi thi đấu chỉ có thể nhận ngã xuống. Theo thi đấu tiếng còi thổi lên, Bernite mặt tối sầm lại đi vào cầu thủ đường núi, hoàn toàn sẽ không có cùng Iton chào hỏi ý tứ, trên khán đài Napoli nhưng là phát sinh tiếng suy, còn ném một ít tạp vật hạ xuống. Iton cũng không thèm để ý, ở cùng các cầu thủ chào hỏi sau, chạy chậm tiến vào cầu thủ đường lưới, sau đó vui cười hớn hở đi tham gia sau trận đấu bởi họ báo tin tức. Bernie T đối mặt tin tức phóng viên, há mồm chính là ta rất thất vọng ngậm miệng chính là này, không phải ta trong ấn tượng Milan Trung Gian còn mang một câu hắn cùng trong lòng ta người trẻ tuổi hình tượng không giống nhau. Iton lại ở chỗ đó nhạc ga nghe, cái nào phóng viên nhìn hoàn toàn không có phẫn nộ tâm tình Iton, trong lòng cũng có chút mò không cho, ai bị người như vậy ngay trước mặt mắng còn cười ha, ha, ha. Bernie tê cũng là nói thoải mái, nhìn thấy Iton chính ở chỗ này cười hì hì không để ý chút nào, hắn càng tức giận. Hẽ một nói, như thế xấu xí thắng lợi, nếu như là ta lời nói, buổi tối đi ngủ ta đều không ngủ ngon. Iton, mở mạch. Hắn nghiêng đầu nhìn Bernite, nhìn núi phương rõ ràng đỏ lên mặt, hỏi một câu, ngươi liền nói ta có thắng không đi. Người khác tức giận ta không khí, khí ra bệnh đến không người thế, giống chúng ta loại này Phật hệ thanh niên, ai còn sẽ không vài câu không nên tức giận à. T nhìn Iton, cuối cùng biệt ra một câu, ta chờ mong ở cổng Italia cùng ngươi lại lần nữa gặp phải. Napoli cũng là tiến vào cổng Italia vòng bán kết. Bái Bernie T không nói cái này cũng còn tốt, nói chuyện cái này Iton liền hiếu kỳ hỏi một câu, Iton xin thể, hắn tuyệt đối không phải cố ý, chính là miệng môi. Ta nhớ rằng trận trước các người thua A. Thua A. Thua. Thua, chương 67, lượt về. Muốn học tập, chương 67, lượt về. Muốn học tập. Napoli đầy đủ cho Iton bỏ thêm 5 điểm vững chắc trị. Vững chắc trị đạt đến 65 điểm, còn kém 15 điểm hệ thống liền có thể mở ra công năng mới. Iton cũng phát hiện, làm tất cả mọi người cũng không coi trọng ngươi có thể thắng thời điểm, người nếu như nằm ngoài dự tính thắng vững chắc Ngược lại ngươi nếu như đá một ít không có danh tiếng gì đội bóng nhỏ, ngươi khả năng đá một hồi cũng là thêm cái một điểm. Đá xong Napoli sau, lập tức liền là có văn Italia lượt về, trận trước phi Argentina 20 chiến thắng AC Milan. Ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt. Iton đếm trên đầu ngón tay, ngày hôm qua là số 9 cùng Napoli giải đấu, ngày hôm nay là số 10, ngày mai số 11, ngày mốt số 12. Số 12 là có văn Italia vòng bán kết, số 15 lại là giải đấu. Rõ ràng là ở CZA, tại sao lịch thi đấu chặt chẽ giống như tờ Giờ Mi ở Lít, Iton hoài nghi có người cố ý nhằm vào hắn, thế nhưng không có chứng cứ. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, tin tức quan sạm tỉ ẻn dạ đi vào, hắn đầu tiên là đưa lên một tờ giấy, mặt trên là ngày hôm nay lúc trước tuyên bố trên một ít đã xác định vấn đề, sau đó chính là truyền đạt một ít cao tầng ý kiến. yton chủ tịch tiên sinh nói, ngươi không muốn quá có áp lực, có thể tranh thủ ở giải đấu cùng trang Tí Hon bên trong có càng to lớn hơn một phá. Chủ tịch tiên sinh chỉ chính là Bettalconi, vị này từ Eton tiền nhiệm tới nay sẽ không có từng xuất hiện đại bột, ngày hôm nay rốt cục cho Eton trả lời. Chỉ có điều, vị này đại bột đối với Coppa Italia lượt về tựa hồ cũng không coi trọng. Trên thực tế, người đi ra ngoài đi một vòng, sẽ không có một người cho rằng Milan có thể thăng cấp trận chung kết, dù sao trận trước đã làm mất đi hai cái bóng, đối mặt vẫn là Fiorentina như vậy đội bóng. Coi như là lạc quan nhất cổ động viên, cũng vẹn vẹn là cảm thấy đến Milan có thể thắng, thế nhưng không thể thăng cấp. Áp lực? Ta không có áp lực gì. Eton môi, cẩn thận nghiên cứu Fiorentina. Đây là Fiorentina cùng AC Milan lần thứ 3 giao thủ, lần thứ nhất vẫn là Algeri thời kỳ, đội bóng dùng 433 trận hình bị Fiorentina dùng đồng dạng trận hình ở sân nhà hai bóng lục nhã. Trên mặt bàn xếp đầy Fiorentina thi đấu phân tích, Iton một tấm một tấm nhìn sang, trong đó có hai trận thi đấu hấp dẫn sự chú ý của hắn. Một hồi là ở ngày mùng ngày 2 tháng 2, Cả Lụ Dị 10 Fiorentina thi đấu, cuộc tranh tài này Cả Lụ Dị dùng chính là 4312. Một hồi là ở ngày 27 tháng 1, Fiorentina 33 gở nọ thi đấu, cuộc tranh tài này gở nọ dùng chính là 451. Iton con mắt càng trợn càng lớn, càng trợn càng lớn, đột nhiên đột nhiên vỗ bàn một cái, cười nói, mạn trà liền tài nghệ này, ta hiệp một thực sự là đầu góc không tỉnh táo." Sạm Tỉ ễn dạ đứng ở bên cạnh nhìn Iton cái kia vui vẻ ra mặt răng rấp, có chút chán váng, Iton cũng không giải thích, chỉ là ngầm đầu hỏi, "Buổi họp báo tin tức là vào buổi chiều đúng không?" Khi chiếm được Sạm Tỉ ễn dạ khẳng định trả lời chắc chắn sau, liền gỡ chính mình còn muốn nghiên cứu chiến thuật, đem Sạm Tỉ ễn dạ đuổi ra ngoài. Người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng, ở bại bởi Phi Argentina trước, Iton đem tinh lực càng nhiều địa đặt ở đội bóng tấn công trên. Cái này cũng là đại đa số bóng đá game thủ bị chung, càng nghiêng về tấn công. Vì lẽ đó bà cả muốn chiến thuật, xa dạ ý đường biên chiến thuật, phẹt nẹn để thay thế bổ sung chiến thuật, trên bản chất đều là ghi bản, vì tấn công, đây là dẫn đến đối mặt Phi Argentina thua bóng nguyên nhân chủ yếu. Ý lại như là một con đa liệu, cho rằng đem phòng thủ ném cho Tạ số thi, vấn đề liền không tồn tại, hắn sẽ để ý Ảbbyati, sẽ để ý bổ nệ dạ vẹn vẹn là bởi vì hai người này cầu thủ là Milan phòng thay đổi bên trong tư cách giả nhất. Liền ngay cả Ba Lotheli, cả cả đều khá là tôn trọng. Hắn không để ý Rejong, ECN Rêmi, mẹ là những người cầu thủ phòng ngự, mất bóng không nghĩ nữa phòng thủ có cái gì không đủ, mà là đang suy nghĩ tấn công trên muốn làm sao càng thêm sắc bén. Tất cả những thứ này đều là dẫn đến ở Copa Italia trận trước Milan tan tác nguyên nhân chủ yếu, hà đối với Milan phòng thủ trong lòng không có một cái để, không biết bọn họ hạ gối, cũng không rõ ràng bọn họ hạn mức tối đa, lại như là cào vẽ sổ số như thế. Rêdoan mất vị, bố mẹ ra bị ỉm mõ bung dung quá đi cái kia một hồi thi đấu, liền nên cho Ito cảnh báo, nhưng là hắn không để ý, sự chú ý đều ở tấn công cầu thủ trên người. May đến tận bại bởi Fiorentina gặp phải Napoli. Iton mới chính thức rõ ràng một câu nói, tấn công thắng được thắng lợi, phòng thủ thu được quán quân. Vì lẽ đó, thành kiến vẫn có đạo lý, thật tiền đạo không thể thành huấn luyện viên tốt. Lại như là Maradona, hắn dạy học Argentina thời điểm, đội bóng tấn công rất đặc sắc, thế nhưng phòng thủ cùng thành tích liền một lời khó nói hết. Buổi chiều, lúc trước buổi họp báo tin tức tổ chức, Sabian ra sắp xếp quân đội bạn trước tiên mở ra đề tài, hội trường nó vui vẻ ấm áp, nên có phóng viên dò hỏi, liên quan với quả bóng Italia lượt về mục tiêu lúc, Iton mỉm cười hồi đáp, lượt về, chúng ta mục tiêu chủ yếu đương nhiên là cấp. Dưới đài phóng viên ánh mắt sáng lên. Hắn dò hỏi: "Ý của ngươi là, ngươi chắc chắn ở trận trước thua hai bản tình huống, chiến thắng Phi Argentina, đạt được cuối cùng thăng cấp tiêu chuẩn." Đối mặt phóng viên cấp thiết, Iton không có chính diện trả lời, mà là cười nói: "Ta xem qua rất nhiều trận trước dẫn trước đội bóng, bọn họ thường thường sẽ ở lượt về lấy thủ thế, cuộc tranh tài này ta hai vị đại tướng đều thoát khỏi cấm thi đấu cùng tương bệnh, nếu như Phi Argentina ở sân San Siro lấy thủ thế lời nói, ta nghĩ chúng ta cũng có thể đánh vào 23 cái bóng cũng không nhất định." Dưới đại các ký giả tất cả xôn xao, Iton dưới hai tay em nói: "Này rất bình thường." Dù sao cũng là ở sân San Siro, gần nhất V. Argentina biểu hiện cũng không phải rất ổn định. Hơn nữa, Mạn trạ huấn luyện viên không phải nói ta còn cần nhiều học tập sao? Ta rất muốn hướng về hắn học tập một hồi. Làm sao ở sân khách xuất lĩnh đội bóng đánh một trận phòng thủ chiến? Còn tại Italia trận trước, Mạn trạ ở sau trận đấu tuyên bố trên khó nén chính mình nội tâm đắc ý, khen chính mình năng lực, đoán giận Iton quá tuổi trẻ, hắn rất nhiều thủ đoạn chưa chuẩn bị xong. Hơn nữa cho Iton kiến nghị, muốn hắn nhiều học tập. Lúc đó Iton hay dùng sắc bén ngôn ngữ đáp lễ Mạn Trạng, sau Mạn trạ đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm biểu thị, Iton là một cái không lớn lên hải tử không biết tôn trọng tiền bối và cố gắng học tập, còn chỉ là cái thằng nhóc. Fiorentina lúc trước tuyên bố là ở Milan tuyên bố mặt sau. Màn trạ làm lại nghe trên đã biết được Italy ở gặp trên lên tiếng. Đối mặt phóng viên, vị này tiền đạo sinh ra huấn luyện viên cười nói, vốn còn muốn muốn ở sân nhà cho vị này tuổi trẻ huấn luyện viên lưu một ít mặt mũi, thế nhưng bây giờ nhìn lại không có cái gì cần phải. Chúng ta sẽ ở sân San Siro lấy chủ động đấu pháp, kéo dài Fiorentina nhất quán đấu pháp. Ta là thế tiến công bóng đá trên chúc, không nghi ngờ chút nào. Cuối cùng, màn trạ thậm chí còn cách không gọi hả nói, lượt về ta hy vọng Ito có thể ở San Siro hào hào học tập. ta tin tưởng này sẽ là làm người khó quên một khóa. Ito là có đang xem trực tiếp. khi thấy màn trạm cái kia hăng hái giáng dấp, cười đóng lại máy tính bảng. nha. ta chờ mong này khó quên một khóa. chương 68 trong nước lại tới phóng viên. chương 68 trong nước lại tới phóng viên. 2014 năm ngày 12 tháng 2. Italy vòng bán kết lựa về. sân San Siro. bầu trời một tiếng vang thật lớn. bạch bách loe sáng ra trận. sau khi về nước chịu đủ dư luận bạch bách, ở ngày hôm nay lại một lần bước lên Milan thủ địa. ta bạch bách lại trở về a. Bạch Bách có chút chố mặt, lần trước phỏng vấn có thể xưng tụng là trực tiếp sự cố, nàng muốn cho là chính mình sắp sửa từ cái nghề này quang vinh về hưu, sau đó đi thâm canh càng ngày càng hòa game gaming nghề. Ai có thể từng muốn, phỏng vấn phát sóng sau nóng nảy dị thường, hiện tại các cư dân mạng liền yêu thích nàng này một khoản. Cũng là, 9X00 mới xuất hiện đến sau đó, liền ngay cả Hải Lục không tam quân chính thức tài khoản cũng bắt đầu trở nên mối mẹ lên, đông phong chuyển phát nhanh, sứ mệnh tất đạt như vậy tiểu tử cũng bắt đầu ở trên mạng truyền lưu. Bạch Bạch tỷ, quy trình, dựa theo quy trình đến. Người quay phim ở một bên nhỏ giọng địa nhắc nhở, mọi người liền thích xem người phỏng vấn. T. Bạch Bách Nha có chút đau, từ khi giở nở mở lùi tiền Tôn Hưng thật, thả chờ bối cảnh sau đó, hiện trường phỏng vấn đã là trong đời của nàng lái đi không được các động. Thậm chí, loại này phỏng vấn đều không đúng quay lại rồi phát sóng mà là trực tiếp. Bạch Bách đánh ra chung quanh, vừa vặn nhìn thấy một cái Phi Argentina cổ động viên đi ngang qua, nàng vội vàng chạy tới, dùng tiếng Italy hỏi, "Xin chào, xin hỏi ngươi có thời gian có thể tiếp thu phỏng vấn sao?" Vị này Phi Argentina cổ động viên có chút hói đầu, kiên trì một cái bụng lớn, nhìn qua không quá thông minh dáng vẻ, hắn la lớn, Argentina sẽ thăng cấp, Phi Argentina." Man điên cùng mẹ qua. Trong đó có một cái bị nhiều người nhất lai, like, làm một cái đại thông minh, gặp phải một cái khác đại thông minh. Bạch Bách duy trì nụ cười, nhìn vị này điên cuồng cổ động viên, nàng hít sâu một hơi, sau đó dò hỏi, "Xin hỏi, ngươi tên là gì?" "Gọi ta Tony là tốt rồi." "Italy Tony, đại khái hay cùng trương vĩ như thế chứ?" Bạch Bách nghĩ như thế, vấn đề kế tiếp thực sự là há mồm liền đến, "Xin hỏi ngươi hiện tại muốn đi làm gì sao?" Màn đạn trên vô số. Né qua, lại một cái cao tán hồi phục né qua, "Ngươi đoán ta ăn mặc áo đấu, ở ngày thi đấu, đi đến sân bóng bên ngoài là muốn làm gì?" Tony cũng là sững sốt một chút, hắn liếc mắt nhìn Bạch bạch, lông mi thẫm dài, hai mắt to to, bên trong đột xuất chính là một cái thiên chân vô tả. Ta muốn đến xem thi đấu. Hắn có chút hưng phấn nói, Fiorentina nhất định sẽ thăng cấp. Bạch bạch khẳng định gật gật đầu, trong đầu của nàng còn đang xoắn xoết Tony cùng trương vĩ sự, liền thành tựu phỏng vấn tiêu chuẩn câu hỏi, nàng tiếp tục hỏi, xin hỏi ngươi chống đỡ chính là cái nào một nhánh đội bóng. Tony không cười, hắn nhìn xuống trên người mình Fiorentina áo đấu, nhìn một chút Bạch bách, do dự một chút hồi đáp, Fiorentina. Màn đạn đã đi rồi, Bạch Bách triệt để kích phát rồi các cư dân mạng sáng tác linh cảm. Cái gì ngươi muốn hay không nghe một chút chính mình đang nói cái gì? Tonyka đã hỏi nghi nhân sinh, người này làm sao so với ta còn ngốc loại hình tiểu câu đơn, đó là một câu tiếp theo một câu. Ồ, oh. Fiorentina. Bạch Bách hiểu rõ gật gật đầu, cuối cùng hỏi, ngươi đã mua được cuộc tranh tài này phiếu sao? Đẹp đẽ. Tonyka trực tiếp quay đầu rời đi. Milan phòng thay đồ bên trong, Iton mới vừa cho cầu thủ quán xong canh gà, nếu như dùng một câu hình dung bọn họ đối với canh gà thái độ lời nói, vậy thì là uống, miệng luôn uống. Eton. Sạm thì èn ra đi tới, nhìn Eton cười nói, quốc gia các ngươi còn rất quan tâm ngươi a. Lại có phóng viên chuyên môn lại đây muốn phỏng vấn ngươi. Yton nghe được xạ tỷ ẻn dặn nói như vậy, cũng là có chút đắc ý, cười nói, ta nhưng là toàn thôn hy vọng à. Có thể ở năm giải đấu lớn dạy học Trung Quốc huấn luyện viên, Yton có thể nói là người số một. Tuy rằng đây là hệ thống công lao, khả năng ngồi vững vàng cũng đến phải có bản lãnh thật sự mới được ra. Toàn thôn hy vọng. Xạ tỷ ẻn dặn có chút nghe không hiểu, còn là cười phụ họa, Đúng rồi, bọn họ muốn cùng ngươi hẹn cái thời gian tiến hành sưu tầm, ngươi xem. sưu tầm, trong nước đồng bào hay là muốn cho cái mặt mũi, chỉ cần không phải lần trước cái kia bại bách, vậy thì không có vấn đề gì. Bạch Bách. Này, ngươi nói khéo hay không? Vẫn là ta. Chương 69, tuyệt đối đừng khách khí, chương 69, tuyệt đối đừng khách khí. Cầu thủ đường nối ở ngoài, Mạn Trà đứng ở bên cạnh, phía sau thảm cỏ xanh trang bị trong sân bóng ổn nào, y đơn trong lòng cũng chỉ có một câu nói. Thật con mẹ nó trắng a. Bước lên sân bóng, AC Milan đội huy ở tân áo khoác trên sáng lên lớp lánh, nửa tháng trước chính mình còn chỉ là cái tinh thông các loại bóng đá trò chơi người chơi bình thường, nhưng là hiện tại đã trở thành AC Milan huấn luyện viên trưởng. Kích sâu một hơi, lộ ra khuôn mặt tươi cười, hướng đi Mạn hai người ở trước mặt mọi người thân thiết địa nắm tay. Hảo hảo học một ít. Ngày hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi làm sao tấn công, tuyệt đối đừng khách khí. Iton cười đáp lại nói, mạn trạ khép cười một tiếng, xoay người rời đi. Hắn bây giờ có thể nói là hăng hái. Chỉ cần Milan không phải xem cùng Napoli đã thời điểm tới một người năm trung vệ, như vậy mạn trạ cũng chỉ muốn nói một câu chờ chết đi. Hắn yêu thích đối thủ như vậy, gặp phải nhất định sẽ đưa đối phương một cái thể diện cái chết. Danh sách. Trở lại ghế huấn luyện viên Iton quay đầu nhìn về phía Tassotti, Tassotti phụ lên phi Argentina đội hình ra sân. Iton nhìn mặt trên cầu thủ tên, thở phao nhẹ nhõm, cùng hắn dự đoán cũng không có quá to lớn khác nhau. 433 trận hình. Thủ môn Neto. Phòng thủ Askuan, Savi, Roguiger, Tobeuvi. Giữa sân Vaksezo, Amborzo Sinni, Matias Ferdande. Tiền đạo Zubin, Mazio Gamber, Cupazzado. Một bên khác, Màn Trạ cũng nhìn mới vừa ra lò AC Milan cầu thủ danh sách, lộ ra nụ cười. Hắn nhìn bên cạnh trợ lý huấn luyện viên nói, để chúng ta đến cho người trẻ tuổi một bài học. 4312 trận hình, 3 tiền vệ phòng ngự. Thủ môn APT. Phòng thủ Abat, Mectens, Zemi, Cacalpi. Giữa sân, ESPN, -si Moon Ta Ji, Jae Jong, Kakak, Tiên đạo, Sa Ja Yi, Paolo Bettlesco. Sân San Si Zhou phòng VIP bên trong, Gagliani, Santi ra, bà bà dạ thân thiết địa giao lưu, mà hết thể này nguyên nhân đều bắt nguồn từ với ngồi ở phòng VIP bên trong người đàn ông Bettlesconi. Lần này hắn dùng người rất đặc biệt. Bettlesconi hơi nhíu nổi lên lông mày, người lớn tuổi liền có chút hoài cổ, hắn vẫn là thích xem 4231 hoặc là 4321 trận hình, đặc biệt là người sau. Milan cây dáng sinh ai chưa từng nghe tới đây. Bettlesconi nghe ba người giảng giải, Hơi có chút bất ngờ, ở tại bọn hắn trong lời nói, dĩ nhiên đều cảm thấy đến Inton là cái có chút bản lĩnh, ông lão này cười nói, xem ra người trẻ tuổi này là không sai à. Nếu như si đọc khi này cái huấn luyện viên trưởng, hiện tại tuyệt đối không nghe được như thế hài hòa âm thanh, ta ngược lại thật ra có chút chờ mong. Nói tới chỗ này, nhỉ dừng một chút, mở miệng nói, đúng rồi, ta còn cứ gọi Dạ Phi lại đây đồng thời xem, hắn ở Milan đội thanh niên biểu hiện không tệ, còn thu được cục vì dễ gồ. Bethlaskoni phiền phức quấn quanh người, đã rất ít quan tâm Milan cụ thể sự hạng. Mấy lần trước đúng tay một lần chính là A đuổi gã một lần là xếp vào sĩ sí độc trở thành huấn luyện viên trưởng, mỗi một lần đều là thời khắc mấu chốt, thể hiện rồi hắn nhảy cảm hữu giác. Gã thần sắc hơi động, nhìn về phía Bethlaskoni, Yin Dạ Phi nguyên bản cùng hắn khá là thân thiết, nhưng là bây giờ nhìn lại, tình huống đã phát sinh chuyển biến, không thể là hắn vẫn phục vụ đại nhân A. Nguyên bản còn muốn đại nhân thời đại đã thay đổi có thể hiện thực, nhưng là đại nhân vẫn như cũ là đại nhân. Yin Dạ Phi đẩy cửa ra, đi vào. Nếu như không có gì Toan lời nói. Hắn sẽ là AC Milan huấn luyện viên trưởng người được chọn tốt nhất. Dù sao lý lịch của hắn đặt tại nơi này. Năm 2012 ngày 25 tháng 7 chính thức nhậm chức AC Milan U17 đội thanh niên huấn luyện viên trưởng. Bởi vì xuất lịnh U17 đội thanh niên đoạt được Scudetto áo kỷ niệm thi đấu quán quân. 2013 năm tháng 6 trở thành AC Milan đội thanh niên U21 huấn luyện viên hiệp ước kéo dài đến năm 2016 ngày 30 tháng 6. Mà hiện tại đội thanh niên thu được bọn họ ở độ tuổi này nặng ký nhất quốc tế thi đấu quán quân. In Dạ Phỉ cảm thấy cho hắn có thể nhòm ngó một hồi AC Milan vị trí. Hắn đã thể hiện rồi chính mình tài năng, đồng thời được Betlec Cổ thưởng thức. Ấn Dạ Phỉ xem như là thấy rõ, bạ bạ Dạ hiện tại đã hoàn toàn bị nam sắc mê hoặc, Galiana cũng đã già lọng gọn, nếu muốn trở thành Milan huấn luyện viên trưởng, còn phải dựa vào chính mình. Đường con vượt qua, huấn luyện viên trưởng không phải đánh đánh giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Filippo, Sa thì ẹn dạ hô khẽ một tiếng, cái này kẻ ra đời nhạy cảm nhận ra được chiều gió lưu động, chẳng lẽ nói Betlec Cổ Nghị căn bản không phải hướng về phía Ý đến, mà là nhắm vào Dạ Phỉ. Bốn người đơn giản hàn huyên vài câu, In Dạ Phỉ trả lời khéo léo, tiểu tóc dài quắc ở đầu. Nhìn qua có cỗ tử không nói ra được đắc ý cùng tiêu sái, Betlesconi nhìn thấy này tấm tình cảnh cũng là thỏa mãn nở nụ cười. "In Dạ ở chúng ta những người này ở trong, ngươi là chuyên nghiệp, đến vì chúng ta giảng giải một ra sân trên tình thế đi." Betlesconi đều há mồm, những người khác tự nhiên không phản đối, In Dạ cũng sẽ không bỏ qua cái này bày ra cơ hội. Hắn nhìn trên sân hai đội bày ra trận thế, vẻ mặt tươi cười nói, Argentina tại đây một hồi thi đấu lấy tấn công đấu pháp, bọn họ chủ yếu tấn công là đến từ chính đường biên chuyển. thế nhưng..." In Dạ cười lắc lắc đầu. "Thế nhưng chúng ta huấn luyện viên trưởng bày ra 4312 trận hình, Nhìn qua có 3 cái tiền vệ phòng ngự, thế nhưng đối với đường biên phòng thủ mỏng vô cùng yếu, ở trung lộ chứa hàng quá nhiều nhân viên, ta cũng không coi trọng. Một câu ta cũng không coi trọng, nói năng có khí phách, ỉn dạ phỉ cảm giác mình chiếm cư thông minh cao địa, này một cái mới đầu đầy đủ kinh nghiệm, chỉ cần thi đấu tiến hành bên trong. Thi đấu? Ai? Phòng VIP bên trong 5 người ở cửa kính ban công nhìn trước hướng về trên sân, dựa theo ỉn dạ phỉ lời giải thích, hẳn là phi Argentina khống chế thế cuộc. Trên thực tế, Argentina cũng sắp thực khống chế tình thế, Milan đem cầu thủ phòng ngự đều tập trung ở bên trong vùng cấm, dù ở đường biên đột phá phi thường kinh diễm. Cả làm gì à bị tú đầu vóc tròn vắng? Vấn đề chính là ở một lần cuối cùng cái tia truyền bóng. Quyên ý nghĩ là tốt, một cước tự truyền không phải truyền tự bắn không phải bắn. Có thể vấn đề là Áp Bỉ ạ tỷ kinh nghiệm phi thường phong phú, vọt thẳng đi ra đem giữa không trúng bóng lấy xuống. Sau đó một cái truyền dài đem bóng bay về phía trước sân. Thật nhanh a Bà bà dạ không nhịn được thở dài nói, những người khác nghe được cũng tràn đầy nó cảm. Italy dạy học đội bóng không mấy trận, thế nhưng phản kích tốc độ lại làm cho người khác sâu ấn tượng. Milan phòng thủ cùng tấn công thật giống như là hoàn toàn hai loại tiết tấu như thế. Phòng thủ là Cria tiết tấu, tấn công là Torres mi ở Lit tiết tấu. Ba lạm chân chuyển bóng, bóng cũng đã quá nửa sân, thời gian này mới vẹn vẹn quá khứ mấy giây. Ba Loteley bắt được bóng lấy, nửa người trên hơi nghiêng về sau, sau đó đem bóng về làm cho xuyên vào mùn tạ gì, mồn tạ gì cũng không do dự, trực tiếp ở toàn trường tiếng kinh hô bên trong, một cước chuyền dài đem bóng đá hướng về phía bên ngoài vùng cấm diện ngoài. Fiorentina cầu thủ còn ở xoay người, Sa Dzaỳ ý vào lúc này đã đem chân ga đạp tới cùng, đến chính mình tốc độ nhanh nhất. Đối mặt khung thành bóng, đây là một lần tuyệt hảo cơ hội. Sa Dzaỳ không có bỏ qua lần này cơ hội, hắn bình tĩnh dẫn bóng giết vào bên ngoài vùng cấm, sau đó một cái đệm bóng góc xa, Quả bóng đánh vào cột dọc trên, khúc xạ vào lưới. 10. Thi đấu vẹn vẹn tiến hành rồi 3 phút. AC Milan ngay ở sân nhà đạt được dẫn trước. Hai đội điểm số đi đến 21, cũng chỉ có một bóng trên lệch. Vừa múa vừa hát phi Argentina fan bóng đá dừng lại bọn họ sung sướng thời gian, Milan cổ động viên đem một nạn phong thích, náo động toàn bộ sân bóng. Phong vị bên trong nhìn Dạ phỉ hơi há mồm, có vẻ hơi giận mình, thế nhưng rất nhanh sẽ thu hồi vẻ giận mình, ở bốn người khác nhìn sang thời điểm, cảm khái nói, một cái đẹp đẽ đi bàn, vận khí của chúng ta thật không tệ. Bà bà Dạ bĩu môi, Bettlconi nhìn ở đây một bên thì đó ở trong mắt phóng ra ánh sáng, có chút ý nghĩa, mà giờ khắc này toàn, không chút nào nhận ra được có một cái lao nam nhân đối với hắn có thưởng thức tỉnh, hắn liên tục nhìn chằm chằm vào Phi Argentina huấn luyện viên Khu Mạn Trạ, hắn quay đầu thời điểm, Sạ Dạ y vừa vặn cũng chạy tới. AC Milan chúc mừng truyền thống, không biết lúc nào đổi thành tìm huấn luyện viên trưởng. Mạn Trạ nhìn ôm Sạ Dạ Uy, chỉ thấy người trẻ tuổi kia như mày, lạ như là đang nói, tuyệt đối đừng khách khí, chương 70, tính toán một chút, chương 70, tính toán một chút. Mạn nguyên bản tâm tình còn có thể, một lần sai lầm mà thôi. Phi Argentina vẫn như cũ tay cầm một cái ghi bàn như thế. Cuối cùng thăng cấp nhất định là Phi Argentina. Nhưng là nhìn ỷ ton cái kia đáp ý nét mặt nhỏ, mạn trại trên trán liền bút lửa, hắn một cái tiền đạo sinh ra nam nhân, lúc nào được quá cơn giận như thế. Hắn ngày hôm nay là đến thoải mái, không phải đến bị khinh bị. Đứng ở bên sân mạn trại hai tay hiện kèn đồng hình, lớn tiếng la lên, tập trung sự chú ý, các ngươi đang làm gì, hết mức nhìn chằm chằm bọn họ cầu thủ phòng ngự, ổn định. Tệ không biết có phải là bởi vì hệ thống trực tiếp quan trang ngôn nữ không có trải qua chính kinh học tập chuyên cơ, mỗi lần nghe những người khác lúc nói chuyện, Eton đều là dễ dàng quen thuộc đem phiên dịch thành tiếng Trung, sau đó cảm giác trên thì có chút kỳ quái, đặc biệt là mạng trà mới vừa gọi hàng, hắn đặc biệt mong muốn ở ổn định mặt sau, làm cho người ta bổ sung một câu đường lãng. Eton, chúng ta liền như vậy đi bàn. Tatsuya nhìn cùng đối phương huấn luyện viên trưởng trí tức giận Eton, vẫn là nhịn không được hỏi ra vấn đề này, liền. Veo veo veo, chúng ta liền đi bàn. Tatsuya cầu thủ cuộc đời cùng huấn luyện viên cuộc đời trên căn bản đều ở Italy, sớm chút thời điểm Italy phạm quy tiêu chuẩn vô cùng rộng rãi. Tấn công cầu thủ không ngừng mấy lần chân, đánh mấy lần đinh thép, cái kia đại biểu ngươi không phải cái gì nhân vật lợi hại. Có thể theo bóng đá quy tắc chậm rãi hoàn thiện, tiến vào thế kỷ 21 sau đó, bóng đá hoàn cảnh phát sinh rất lớn thay đổi, Tạ Sô Tỷ có thể trở thành là huấn luyện viên trưởng, cũng có năng lực. Nhưng hắn chất lượng đặc biệt để hắn rất khó thành vì một tên ưu tú huấn luyện viên trưởng, thế nhưng trở thành một tên trợ thủ tạo ra phòng thay đồ quan hệ, tạo ra huấn luyện, cung cấp một hồi kiến nghị cùng dòng suy nghĩ là không thành vấn đề. Mặc dù đối với với cuối cùng một hạng, Yton cơ bản liền chưa từng nghe tới. Không phải vậy đây. Yton nụ cười vô cùng sảng lặng hắn nhìn quanh trái phải lại như là sợ có người nghe trộn bình thường nói nhỏ ngươi đừng xem bọn họ ở đường biên tấn công rất mạnh nhưng là cuối cùng không phải là đến trở về đến trung lộ ta liền bóp chết hắn bước cuối cùng. Ito lời này nửa thật nửa giả ý đồ của hắn là thật nhưng là xây dựng ở hắn đối với đối phương chủ lực hiểu rõ tình huống ngoại trừ hệ thống bên ngoài Ito to lớn nhất ngón tay vàng chính là trí nhớ của hắn hắn ở mỗi một đời trong game tập trung vào lượng lớn thời gian rất nhiều cầu thủ ưu điểm nhược điểm hắn đều có thể nhanh chóng kiểm tra đi ra phía trước liền đã từng đề cập tới bởi vì hệ thống duyên cớ hắn liên quan với bóng đá tin tức có thể rất nhanh kiểm tra đi ra nếu như là người bình thường cũng là thôi một mực hắn là cái fan bóng đá ẩn chứa trong đó lượng tin tức khá là khổng lồ liên quan với cầu thủ đặc điểm liên quan với chiến thuật dòng suy nghĩ liên quan với cuộc đời trải qua có thể không thành hệ thống thế nhưng ở một số thời điểm có thể tạo được tác dụng lớn biết người biết ta biết địch biết ta trong trận trăm thắng chính là cái đạo lý này màn trạ đứng ở bên sân có chút lo lắng còn thọ Italia trận trước thắng lợi rất tốt giảm bớt hắn áp lực ở mùa giải chung kỳ hắn đấu pháp tựa hồ lạc đơn vị làm sao đã đều cảm giác không đúng đều đã không thắng. Mai cho đến gặp phải AC Milan mới thoáng giảm bất chính mình áp lực. Ta có thể được, ta là cái xuất sắc huấn luyện viên. Năm 2011 36 tuổi Roma chuyển kỳ mạn trạ trở thành Roma huấn luyện viên trưởng, mùa giải còn không kết thúc hắn cũng đã bị vẽ lên xoa, quả nhiên ở năm 2011 tháng 6 hắn gặp phải Roma đổi việc, rất nhiều người đều cảm thấy cho hắn còn không làm tốt chuẩn bị trở thành một đội chủ lực huấn luyện viên trưởng. Hắn đệ nhị trạm là Cà tạ Lị, cái này chủ hạng đội mới vừa đổi việc Diego Simon, chính là hiện tại Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng, người Argentina, hắn ở Cà tạ cũng không có chờ bao lâu. Rất nhanh lại gặp phải xua đổi. Năm 2012 mạn trạ đi đến phi Argentina Hắn rốt cục dạy học đội bóng lấy ra nghề nghiệp cuộc đời tốt nhất biểu hiện, nếu như không có cùng đội bóng buột đèn lạ vạ lệ có mâu thuẫn thì càng được rồi. Ta là cái xuất sắc huấn luyện viên, ta cần dùng từng cuộc một thắng lợi để chứng minh chính mình, ta muốn dùng tốt xem bóng đá qua lại báo fan bóng đá. Thấn công, Phi-Ogentina. công. Đồng thời la lên ra âm thanh này còn có ở phòng vip bên trong hình giả phi, tuy rằng ở Milan ghi bàn sau hắn dùng khôi hài giọng nói, xem ra ta đối với chúng ta huấn luyện viên trưởng còn có chút không biết. chí ít hắn phi thường may mắn địa đánh vào một hạt ghi bàn, coi như không thể thăng cấp, chúng ta cũng có khả năng ở sân nhà thu được một hồi thắng lợi. Belasco nhỉ cười không nói, Galliani bình chân như vậy, Santiền giả thoáng phụ hòa một hồi, bạ bạ giả nhưng là nhìn chòng chọc vào trên sân, Fiorentina đã rất chủ động, có thể cái này chủ động cũng không phải chuyện tốt. hắn sốt ruột, nếu như dùng trò chơi đến nêu ví dụ lời nói, hiện tại Fiorentina là tích cực tấn công tâm thái, nhưng nhìn tình huống tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ chuyển thành quy mô lớn ép lên. Phio Argentina cổ động viên vì là đội bóng biểu hiện cảm thấy phấn chấn, mạng tra hưởng thụ tất cả những thứ này, không có ai cảm thấy đến Phio Argentina gặp thăng cấp thất bại. Cerdillo ở thay thế bổ sung châu ngồi trực tiếp bên cạnh bạch bách móc ra bút ký bắt đầu nhập hàng. Phio Argentina tấn công rất chủ động, bọn họ lợi dụng Milan đường biên trong vắng, nhiều lần ở đường biên làm văn. Nhưng ta cảm thấy thôi, Ito là cố ý để bọn họ ở đường biên làm văn. Phio Argentina thiếu một cái tốt chuyển vào trong tay, bọn họ chuyển vào trong hiệu suất không cao. Màn đạn trên các cư dân mạng nửa tin nửa ngờ, bọn họ dồn dập biểu đạt chính mình ý kiến, người đều trở thành Ito hình dạng này rõ ràng là bị đè lên đánh, một cái ghi bàn mà thôi, vận khí thành phần tương đối cao đi. Hiện tại phi Argentina rõ ràng không chế thế cuộc, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ngược lại ta liền nhìn, không biết cuối cùng ai sẽ bị làm mất mặt. Có điều có sao nói vậy? Phi Argentina thế tiến công mạnh như vậy, làm sao gần nhất thi đấu đều không làm sao thắng? Cờ dịch lầu nơi này Milan fan bóng đá không ít, tin tưởng Milan có thể thắng có, thế nhưng tin tưởng Milan có thể trở mình thăng cấp đã ít lại càng ít, thậm chí cờ dịch lầu cũng không quá tin tưởng. Bóng đá là tròn tất cả đều có khả năng. Cuộc tranh tài này chúng ta kỳ thực có thể nhìn thấy Milan tiến hành rồi rất lớn chuyển biến. Có điều, Fiorentina cái này tấn công tường độ, nhìn qua Milan rất khó bảo vệ một bóng không ném. Đây là sân nhà và khách chế độ, nếu như Milan ở chính mình sân nhà làm mất đi một bóng, dù cho cuối cùng là 3-3 ba, ba hòa, cũng rất khó thăng cấp. Bóng đá thi đấu bên trong, ghi bàn là rất hiếm thấy. Mạn Trạ là điên cuồng bên trong mang theo lý trí, nếu như cuộc tranh tài này là ở Fiorentina sân nhà, hắn khả năng còn có thể khắc chế một ít, có thể nơi này là sân San Siro a. Trận trước hai bóng trận trước, có thể như quả nếu như ở đây tiến vào một bóng Như vậy chẳng khác nào là bốn bóng dẫn trước. Eton cảm nhận được màn tra đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng khí thế, hắn nhìn về phía trên ghế dự bị cầu thủ, bốn lệ giả cái thứ nhất cảm nhận được thì to đánh mắt. Bốn lệ dạ trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng, lại như là nói, huấn luyện viên trưởng, tình huống nguy cấp, để ta lên đi. Ta có thể. Vội vàng thu hồi ánh mắt, Eton khỏe miệng hơi co giật, tính toán một chút. Zegon, ECN, Muntazi, Meddos, Zemi. Năm người này bên trong ra ngươi. Tính toán một chút. Chương 71, không phải, người chơi ta đây, chương 71, không phải, người chơi ta đây. Phi Argentina ở đường biên thông suốt, khoảng trừng, trái phải khoảng trừng, trái phải đánh không còn biết trời đâu đất đâu. AC Milan liền rất đơn giản, ổn thủ trung gian sau đó cắt hắn trung lộ. Vậy thì tạo thành mỗi một lần phi Argentina khí thế hùng hổ mà đến, nhìn qua liền ngay cả ven đường cầu đều muốn ai hai lòng bàn tay, có thể cuối cùng lại như là một đầu hổ giấy bình thường, một đâm liền phá, chỉ có thể hốt hoảng về phòng thủ. Chỉ lo Milan lần này đâm hắn uy hiếp, lại đâm hắn tâm can đau. Mạn trạ thiếu hụt cũng tại đây một hồi thi đấu bên trong, triển lộ không bỏ sót, hắn lại như là tùy đường anh hùng truyền bên trong trình dạo ki bình thường, liền sẽ cái kia tam bản phủ gánh vắc được đều có tiếng xoáy tư cách, chịu không được cuộc đời huấn luyện viên cũng là như vậy. Ngươi nói, chúng ta có thể hay không mua xạ vi đến câu lạc bộ? Ý có chút trông mà thèm nhìn phi Argentina chủ lực trung vệ Sạc vi, vị này ngày sau hiệu lực với Atletico Madrid hậu vệ thép, đối với hiện tại Milan mà nói thỏa thỏa hàng cao cấp. Cực kỳ xuất sắc đánh đầu kỹ thuật, hai lòng cảm giác vị trí cùng dự đoán năng lực, để hắn đều là có thể bóp chết Milan tấn công, nếu như phi Argentina hàng phòng thủ không có này một vị, hiện tại Milan tấn công mấy có thể tăng gấp đôi. E sợ không thể. Tạ số thì rất thẳng thắn nói, hắn quá đắt. Nói tới chỗ này Tà sở tỷ vẫn là rất khâm phục Idiom, phết nẹn đợt thuê thêm bán Đức đã vượt qua 500 vạn Euro, trước đó Milan liền ngay cả đảo 500,000 Euro thuê rẻ mỉ đều không nỡ. Rẻ mỉ tuy rằng không xưng được hàng cao cấp, thế nhưng cũng đủ. Màn Trạ ở đây một bên loanh quanh cái liên tục, hắn không ngừng cho Phi Argentina cầu thủ thêm áp lực, lần trước lúc giao thủ dùng tốt chiêu số, tại đây một lần trái lại có chút mất linh. May mắn Trạ không có vừa ý quốc tiểu thuyết, không phải vậy cao thấp phải nói một câu, người này khủng bố như vậy, đoạn không thể lưu. Kaka, cả, cả. Cả, cả. Thừa dịp bóng chết thời gian trong, Idiom đem cả cả thét lên bên người ở hiện một cả cả hầu như ở công phòng thủ không có biểu hiện gì. Yon biết, này không phải hắn trên chiến thuật vấn đề, mà là hắn quá đánh giá cao mặt trận. Barcelona cùng xạ giả y xuất hiện, hạn chế phi Argentina giữa sân cùng hậu trường sức mạnh, để bọn họ không có cách nào xem trên một hồi thi đấu như vậy trắng trợn không tiếc rẻ. E.C.N. muốn ta gì? tạo thành giữa sân bình phong đã là phòng thủ quá thừa, lại đem cả cả hạn chế ở trung lộ, trái lại là lãng phí, bởi vì mặc kệ là tấn công vẫn là phòng thủ, thật giống cũng không dùng tới. Người đi bên phải đường, ở chiến thuật hệ thống dưới sự giúp đỡ. Cả cạ rất nhanh rõ ràng Iton ý tứ. Milan trận hình từ 4.312 biến thành 433. Balotelli ở giữa, xạ giả y. Cả cạ chia nhóm hai bên. Milan tấn công từ đơn tuần trung lộ biến thành biên trung kết hợp. Này cho phi Argentina tạo thành phiền toái rất lớn. Sân San Siro phòng viết bên trong, bên trong năm người cũng đều nhìn thấy Iton đối với Milan đội hình điều chỉnh. Đảm nhiệm giải thích chỉnh giả phi thế này, cười nói, vẫn là quá trẻ tuổi a. Mọi người dồn dập liếc mắt, muốn xem mình dạ phi lại có cái gì thuyết pháp. kiểu ra cũng là cầu thủ thời đại Iton yêu thích cầu thủ, cái kia qua lại ở Việt vị trí tuyến trên phong thái. Rồi cung hiện tại ở tìm đường chết biên giới qua lại nhảy nhót như thế, chủ đánh chính là một cái kích thích. Nguyên bản chiến thuật đã tốt vô cùng, ở vững chắc phòng thủ tình huống, còn có thể có sắc bén phản kích, có thể hiện tại đội bóng trên phương diện chiến thuật dĩ nhiên tiến hành rồi lớn như vậy cải biến này rất dễ dàng tạo thành trình độ nhất định hỗn loạn, để phi Argentina nắm lấy cơ hội. In Dạ Phi nhìn qua định liệu trước, làm sao sẽ? Bà Bà Dạ nhìn In Dạ Phi, tao mày nói rằng hắn làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn, cũng không thể thay đổi cái trận liền thua đi. Các ngươi xem. In Dạ Phi thấy này cũng là đứng ở cửa kính ban công trước, chỉ vào trên sân hai đội bóng nói năng hùng hồn nói, Argentina hiện tại tấn công chẳng lẽ không là càng tích cực sao? người trẻ tuổi có ý nghĩ là tốt, có điều bóng đá thi đấu đại đa số thời điểm, sách lược chiến thuật kỳ thực ở trận đấu bắt đầu trước cũng đã điều chỉnh tốt, bình thường ngoại trừ giữa sân lúc nghỉ ngơi, sẽ không có quá to lớn điều chỉnh. ngươi đừng xem hắn hiện tại liền đơn thuần thay đổi cái trận, thế nhưng đối với tấn công cùng phòng thủ đều có ảnh hưởng rất lớn, là tương đương thử thách huấn luyện viên trưởng đối với đội bóng năng lực quản lý cùng cầu thông năng lực, không phải đỉnh cấp huấn luyện viên, rất dễ dàng đưa đến hiệu quả ngược In giả phi nói hứng khởi, bạ bạ dạ vẫn như cũ lẩm bẩm một câu vậy ý của nguyên là huấn luyện viên trưởng chính là khoảng cách gần xem bóng mà thôi rất muốn về nàng một câu đúng chính là như vậy đang làm thật thông thường huấn luyện bố trí thật thích hợp chiến thuật cùng cầu thủ sau vẫn đúng là cùng khoảng cách gần xem bóng không khác biệt gì dù sao tùy tiện điều chỉnh rất dễ dàng cho đối phương cơ hội có thể trong trận đấu tiến hành lâm trận điều chỉnh cuối cùng thay đổi thi đấu thế cuộc không nghi ngờ chút nào đều là đỉnh cấp huấn luyện viên i ton trước thi đấu hắn cũng nhìn không xưng được điều chỉnh nhiều nhất chính là cho cầu thủ một ít trên tinh thần cổ vũ có thể hiện tại chính là hoàn toàn hoàn hảo đem một loại chiến thuật đổi thành một loại khác chiến thuật cầu thủ cần thời gian đi tìm hiểu cùng thích hướng mà trong quá trình này rất dễ dàng ra chỗ sơ suất, dẫn đến bị đối phương bắt được cơ hội. Ngay ở phòng VIP mọi người bên trong đối với Uỷn Dạ Phi giảng giải, nửa tin nửa ngờ thời điểm, trên sân bóng thế cuộc thay đổi. Mạng Trạ cùng Uỷn Dạ Phi ý nghĩ là như thế, hai người bọn họ đều là tiền đạo xuất thân, tấn công đã khắc vào lẫn nhau không cùng, cùng bản năng bên trong. Phi Argentina trước ép khuynh hướng càng mạnh hơn, ở mạng Trạ cùng Uỷn Dạ Phi trong mắt, chỉ nhìn thấy bọn họ có càng nhiều cơ hội, càng khả năng công phá Milan cung thành. Thế nhưng ở Iton trong mắt, vậy thì thuần thuần là cho cơ hội. Thời khắc bây giờ, hắn thật sự rất muốn gọi một câu, ngươi đừng đưa Vừa vận thi đấu tiến hành đến phút thứ 41, Fiorentina lại một làn sóng tấn công không có kết quả sau. Ạp bị à, một cái chân lền dài, quả bóng rơi vào mùn tạ dị dưới chân. Hắn một đường về phía trước. ở Fiorentina chạy xe không giữa sân châu hoàng sông tới, hấp dẫn Fiorentina cầu thủ sau, phân bóng đến đường biên. Bên phải đường Cà Cà một cái đẹp đẽ xoay người qua người, liền thoát khỏi ở đem hắn kẹp ở giữa hai tên Fiorentina cầu thủ. Xa dạ ị cắt vào bên trong trung lộ ở phần xương sườn hoạt động. Bartolletti hướng về bên ngoài vùng cấm bên trong trước vào. Cà ngẩng đầu nhìn một ánh mắt, một cái đẹp đẽ truyền vào trong, xét qua một đường vòng cung vừa vặn vòng qua sả vì ruồi ra đến chân bên trong vùng cấm bọc đánh ba lô Kelly dựa vào cường hãn thân thể tố chất cùng vô cùng tập trung tinh thần miệng niệm thần chú bay người đáp bắn nương theo không nghe không nghe Vương bắt nhập kinh quả bóng theo tiếng vào lưới nghệ tổ chỉ kịp quay đầu lại nhìn theo ba lô Kelly hoàn thành lần này dứt điểm 20 tổng số điểm 22 hai đội đánh hòa Milan đuổi theo Fi Argentina, nếu như trận đấu kết thúc vẫn như cũ là cái này điểm số như vậy sẽ tiến vào bù giờ thi đấu trên khán đài Milan fan bóng đá trong nháy mắt bùng nổ ra tiếng hoan hô Phong bếp năm tấm mặt diễn xuất nhân sinh bách thái, in dạ phỉ hầu như phải đem mặt của mình kề sát ở pha lê lên. "Không phải, người chơi ta đây." Mỗi lần ở ta nói xong sau đó liền đi bàn. Chương 72, trận chung kết. "Chúng ta đến rồi." Chương 72, trận chung kết. "Chúng ta đến rồi." Baclotte bay người đạp bắn dứt điểm, bò lên trực tiếp liền hướng ghế huấn luyện viên chạy tới. Cả cả cũng là đỏ cả mặt, giơ ngón tay cái lên, trong miệng không ngừng mà hô, "Ngư bước, ngư bước, ngư bước. Ở Ý không có tới trước, cả cả có thể là vì Milan trả giá nhiều nhất cầu thủ, hắn muốn một người lôi kéo đi xuống dốc Milan trở lại đỉnh cao nhưng cuối cùng chỉ là chỉ tăng cho cười, làm người thương yêu tiếc. Trên khán đài Milan fan bóng đá thoải mái hoan hô, trên ghế dự bị xỉ độc cũng là càng ngày càng ít e toán hóa. Hắn yêu quý Milan, mắt thấy Iton e làm tốt như vậy, tay mơ này huấn luyện viên đã quyết định an tâm phụ tá Iton. E Milan ở Iton e dạy học sau đó, ghi bàn cầu thủ đều có một cái tối xấu, vậy thì là không đi góc cột cờ chúc mừng, mà là đi tìm huấn luyện viên trưởng chúc mừng, điều này cũng mặt bên chứng minh cầu thủ đối với huấn luyện viên trưởng chống đỡ. Fan bóng đá, cầu thủ, viên chức cũng đã từ từ biến thành Iton e dáng vẻ, câu lạc bộ cao tầng còn xa sao. Màn trà hiện tại đã là cớ hổ khó xuống. Hắn không thể nhụt túng, nhất định phải đem tấn công tiếp tục đánh, này không riêng là hắn bóng đá chết học, cũng là hắn mặt mũi. Ba ba có thể bị nhi tử cho đánh sao? Mạn Trạ nhìn ôm nhau cùng nhau hai người, vô sư tự thông ác ở tinh thần thắng lợi pháp, ta còn có cơ hội, còn có. Chỉ cần có thể đánh vào một hạt đi bàn. Mạn Trạ như là điên rồ bình thường, nói năng hùng hồn nhất tới. Hiệp một trận đấu kết thúc, Fiorentina cùng AC Milan hoàn toàn là hai loại tuyệt nhiên không giống trạng thái, Ý mang theo cầu thủ tiến vào phòng thay đồ nghỉ ngơi, bên ngoài dư luận cũng theo hiệp một kết thúc bắt đầu sôi trào lên. Trong nước các loại xã giao truyền thông trên Càng là bước lên rất nhiều tường quan thiết mời. Nhắc Gan một điểm nói Milan gặp tiến vào trận chung kết, Gan lớn một điểm đã bắt đầu sự tưởng tượng Iton xuất lĩnh Milan thắng lợi gặp có ảnh hưởng gì cùng hậu quả. Thậm chí đã có người bắt đầu thảo luận Iton lịch sử địa vị. Thực sự là Lily nguyên tuyệt vĩ, thái quá. Nước ngoài không có trong nước như vậy nhiệt tình. Ở toàn cầu vong xã giao truyền thông trên, hiệp một kết thúc Milan 20 phi Argentina để tài dưới, vô số bạn bè nước ngoài dồn dập nhắn lại biểu đạt chính mình kiếp sợ. Ta cũng không tiếp tục nghi vấn đến từ Trung Quốc Iton, bởi vì hắn đã không chỉ một lần đánh ta mặt. Chơi ạ, ta không có nhìn lầm đi. Còn tại Italia, Iton xuất lĩnh Milan đã đá vào hai cái đi bàn, dòng ra hai cái. Hắn dĩ nhiên nói đều là thật sự. Ta nhớ rằng trên một hồi thi đấu, Iton liền nói, thua là bởi vì Balotelli cùng sạ bị bị thương duyên cớ. Ta muốn nhìn trên một hồi sau khi cuộc tranh tài kết thúc, những người chào phúng phi Argentina hội fan bóng đá sẽ không vì chính mình hành vi cảm thấy xấu hổ, bởi vì Milan sẽ thăng cấp. Thế nhưng phi Argentina cũng bị đào thải. Quá lợi hại, quá lợi hại. Hắn chính là giới bóng đá giới ra các khẩu minh. Ta thích xem tăng quốc, ta biết, bọn họ có lợi hại như vậy nhân vật. Ta chú ý tới hắn mỗi cuộc tranh tài cũng sẽ cùng cầu thủ câu thông sau đó cầu thủ liền ghi bàn. Ito danh tiếng chính đang nhanh chóng dâng lên, dạy học năng lực cũng bị càng ngày càng nhiều người tán thành. tuy rằng này một nhóm người ở khổng lồ cổ động viên số đến bên trong, thật là ít ỏi, nhưng cũng là một loại tiến bộ. hiệp hai trận đấu, Fiorentina một tầng bất biến, vẫn như cũng là cái tiên một bộ đã bị Milan hàng phòng thủ hiệu do đấu pháp. thi đấu tiến hành đến phút thứ 73, Ito tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh, Cà Cà bị thay ra sân, Barloqueti bị kéo đến đường biên, trung gian là Battini. Cà có chút tiếng đối, không có lại lần nữa hoàn thành kiến tạo đối với đồng đội tiến hành như bức chúc phúc, hai chữ kêu vị tốt vô cùng, gọi có thêm còn có chút nghiện. Iton ôm um ấp quá cả cả sau, gọi tới bên cạnh Balotelli tiến hành rồi một phen căn dặn. Balotelli quan thời gian này về tình cảm tranh cãi giải quyết, fan bóng đá trong lúc đó mâu thuẫn cũng không có, đầu góc cũng tỉnh táo dễ sử dụng, cả người trạng thái tinh thần đều không giống nhau. Hắn chờ mong nhìn Iton, bảo đảm mình tuyệt đối gặp nghe lời, điều này làm cho bên cạnh Patzini nhỉ cảm thấy kinh ngạc. Patzini là thấp phối bản nhìn giả phi, một cái cướp điểm tiền đạo, nín một quang thời gian nam nhân là đáng sợ nhất, hắn ở đây trên tích cực chạy, ở thi đấu phút thứ 87 được đến áp xa dạ cầm bóng sau, dọc theo đường biên một đường lao nhanh, lợi dụng tiết tấu biến hóa, thoát khỏi phi Argentina cầu thủ phòng ngự sau, không có lựa chọn cắt vào bên trong, mà là đem bóng chuyển hướng về trung lộ. ở nơi đó, mùn tạ gì nhanh chóng trước cắm vào, ở sau người hắn có è sỉ èn cùng Rejon bảo vệ tính thích ứng. mùn tạ gì bắt được bóng sau đó, không chần chờ, đem bóng phân hướng về phía đường biên. Barlotheli thường nghe lời, trong miệng nhắc tới thần chú, trong đầu phán đoán thế cục, lặp lại ủy toán bằng dao. có thể cắt vào bên trong ở cắt vào bên trong, không thể cắt vào bên trong liền chuyển vào trong. Vi Argentina cầu thủ gắt gao kẹt lại Barloche li cắt vào bên trong con đường. Barloche li không do dự, trực tiếp chuyển ngang trung lộ. Đây là một cái bóng thấp, thích hợp tốc độ nhanh tiền đạo. Itoan bàn giao, Barloche li đều ghi vào trong đầu đây. Hắn chờ mong nhìn về phía trung lộ, Bạch cùng hắn phối hợp thiên ý vô cùng. Phòng vĩ Ý dạ phỉ vào đúng lúc này phảng phất nhìn thấy chính mình. Bóng đến, người đến, lên chân, dứt điểm. 30, tổng số điểm 32. Milan đã đem vé vào cửa chột vào trong tay chính mình. Vô số muốn xem Itoan chuyện cười người, Milan chuyện cười người phải thất vọng. Màn trạ triệt để điên cuồng. Hắn đi tới đi lui, lại như là một cái dân cờ bạc. Vốn là là một cái bộ giáo dục, hắn nhưng biến thành bị giáo dục cái kia một cái. Chỉ cần tiến vào một cái bóng, một cái bóng. Nơi này là AC Milan sân nhà, sân San Siro. Chỉ cần mạn trạc ở sân khách tiến vào một cái bóng, như vậy dựa vào sân khách ghi bàn quy củ, thăng cấp vẫn như cũ là Fiorentina. Nay một mộng đẹp ở phút thứ 89 hoàn toàn bị đánh nát. Fiorentina vung ra trọng quyền, AC Milan lắc đầu tách ra, bên trái xạ dại giữ bóng một đường dứt hướng về vùng cấm, một cái góc xa cứ lỏng, lại lần nữa công phá Fiorentina không thành. Màn Trạ nhìn tình cảnh này, trong lòng ngũ vị tặc trần. Trong lòng chỉ có một câu nói vang vọng. "Ta phi không rồi." Trận đấu kết thúc tiếng còi thổi lên, điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 40. AC Milan thu được thăng cấp tiêu chuẩn, không biết hai ở bên sân trước tiếng gọi, trận chung kết, chúng ta đến đến rồi. Sau một khắc, toàn bộ sân bóng đều là âm thanh này. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, bộ mặt tối tăm màn Trạ không sợ phạt tiền, trực tiếp vắng chỗ, Ydon cười ha ha ngồi tại chỗ, chờ đợi các ký giả phỏng vấn. Mà bọn họ vấn đề thứ nhất, liền để Ydon người được làm sự tình mùi vị. Ydon Đầu tiên chúc mừng Milan thăng cấp, rất đẹp lượng một hồi vươn mình chiến. Cảm tạ, đây mới là Milan thực lực chân chính. Iton câu trả lời này là ở hô ứng trận trước sau khi chiến bại chính mình một tự, các ký giả tự nhiên cũng là dễ hiểu. Iton, ngươi biết ngươi trận chung kết đối thủ sẽ là ai sao? Ai? Phóng viên xem trò vui không sợ phiền phức đại vẻ mặt, để Iton khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra nói rằng, Napoli. Dưới đài phóng viên rồn dập nợ nụ cười, Iton hít vào một ngụm khí lạnh. Tại sao lại là bên trọng? đã có thể nghĩ đến Bernie ý cùng khả năng gọi hàng. Dù sao mấy ngày trước ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên mình mới nói rồi, ta nhớ được các ngươi trận chung kết thua à? Để Bernie tê mặt lập tức biến thành 5 màu đèn. Trận chung kết chạm Napoli vốn là cảm thấy đến vòng bán kết đã rất tốt, trận chung kết thắng tốt nhất, không thắng cũng được Itoan lập tức liền tích cực. Nay có vạ Italia quá quân, xem ra ta thị phi nắm không thể A, Chương 73 đã khắc vào trong xương. Chương 73 đã khắc vào trong xương. AC Milan cùng Napoli gặp gỡ trận chung kết là không thể tốt hơn để tài. Tại đây một hồi thi đấu qua đi, Itoan vững chắc chỉ cũng đến bảy điểm, một hồi thi đấu cho hắn bỏ thêm năm điểm trong đó gặp đối với hắn có cái nào ảnh hưởng, Iton tạm thời vẫn không có cảm nhận được. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Iton đối mặt phóng viên dò hỏi, thản nhiên nói: chúng ta có thể thắng Napoli một lần, liền có thể thắng lần thứ hai. Trong lời nói đối với quả bạ Italia Quán quân tình thế bắt buộc này rất có khả năng là Iton cuộc đời huấn luyện viên tòa thứ nhất cướp quân. AC Milan thẳng tiến trận chung kết, không riêng ở châu Âu tạo thành sâu xa ảnh hưởng, để vô số người bắt đầu liếc mắt xem Iton một ánh mắt, đem hắn xem là chính kinh huấn luyện viên trưởng đi đối xử, cũng làm cho trong nước đối với bóng đá cảm thấy hứng thú các cổ động viên tâm tình tăng vọt liền ngay cả một ít bình thường không nhìn bóng dân chúng cũng rất có hứng thú tìm một hồi một cái 26 tuổi tuổi trẻ tử, là làm sao năm vào trăm vạn. Đúng, bọn họ trọng điểm quan tâm chính là 26 tuổi, năm vào trăm vạn, rất nhiều thị trường hào cũng làm rất nhiều đi vòng vẹo dạy ngươi làm sao trở thành cái kế tiếp Eton video. Mới đầu là Eton năm nay 26 tuổi, năm vào trăm vạn trở thành AC Milan huấn luyện viên trưởng, hắn là làm thế nào đến đây? Giai văn tự một đống sau, nghe quân một lời nói hơn hẳn một lời nói. Trong nước nhiều cái trọng lượng cấp đài truyền hình ở truyền phát tin tin tức thời điểm cũng sẽ nhắc lên nảy miệng nước ta nổi danh huấn luyện viên Ito. Ngày gần đây xuất lĩnh Milan ở vòng bán kết bên trong 40 chiến thắng vì Argentina, tổng số điểm 42 rất gần của Italia trận chung kết trở thành nước ta cái thứ nhất xuất lĩnh đội bóng tiến vào của Italia trận chung kết Trung Quốc huấn luyện viên Ito Thành tựu cái thứ nhất dạy học năm giải đấu lớn câu lạc độ người Trung Quốc. Ở trong nước có thể nói là thành danh văn dội, thậm chí có không ít hàng hiệu mới hy vọng có thể liên lạc với Ito tiến hành đại luôn. AC Milan bộ công thương môn tại đây một quãng thời gian cũng nhận được rất nhiều thương vụ đàm phán giải đấu 5 thắng liên tiếp, cầm thọ Italia 2 thắng 1 bại, là thời điểm gặp gỡ người trẻ tuổi này. Bettlesconi trong mắt lóe ra tinh quang, gần nhất hắn tình cảnh không phải rất tốt. Đối với Milan, ông lão này là rất có cảm tình, không đúng vậy sẽ không ở mấy năm sau Milan tung lũng nhất thời điểm, mở ra chính mình khô quắt bóp tiền tiến hành rồi mua sam lớn. Mà ở lần đó cứu chữa bên trong sau khi thất bại, Bettlesconi gia tộc ở AC Milan tháng ngày cũng chính thức tiến vào đến ngược. Huấn luyện viên được, Idon làm việc đẻ đẽ. Lập tức sẽ tham gia thi đấu, người có nắm chắc không. Vẫn như cũng là cái kia một cái quen thuộc con đường có thể trên đường người nhưng trở nên đặc biệt nhiệt tình, bọn họ cười cùng Iton chào hỏi, trong đôi mắt là tràn đầy tôn kính. Iton tuổi nhìn qua không lớn, nhưng quét qua trước Milan mù mịt. Cao tầng nội đấu, fan bóng đá kháng nghị, cầu thủ đê mê, tất cả những thứ này hết thảy đều biến thành hôm qua hoa cúc. Thậm chí có người đang nghĩ, nếu như sớm một chút để Iton trở thành A.C. Milan huấn luyện viên trưởng, cái này mùa giải Milan có thể hay không đạt được càng to lớn hơn thành kiểu. Tỷ như rất sớm liền mất đi tư cách đi nhòm nó giải đấu quán quân. Khi ngươi đầy đủ ưu tú thời điểm, ngươi sẽ phát hiện bên người tất cả đều là thân mật người. Iton cười cùng mỗi người chào hỏi trước sau như một địa hiền lành, hắn đi tới cái kia quen thuộc đường núi, hai bên đều là AC Milan vinh dự cùng lịch sử. Tiên lặng móc ra điện thoại di động đem điều đến im lặng. Tiểu ra? ừ, không, In Dạ Phi, Yton nhìn thấy đứng ở trong đường núi Yin Dạ Phi, hắn tựa hồ chính đang tìm chính mình hồi ức, người đang xem chính mình hào quang lịch sử sao? Câu thủ thời đại Yin Dạ Phi có một phần có thể gọi hoàn mỹ lý lịch, ở AC Milan hắn vì là đội bóng thắng được sở hữu có thể thắng quán quân, 10 cái mùa giải hắn đã sớm đem nơi này xem là nhà của chính mình. Một đoạn này lữ trình dài lâu mà lại tràn ngập sung sướng, vô số lần tỉnh lại từ trong động. Hắn đang suy nghĩ nếu như lúc trước gì không có từ chối kéo dài một năm hợp đồng phạt thuận, sẽ là thế nào? Hắn ở Milan cầu thủ cuộc đời vẻ đẹp ký ức gặp nhiều hơn nữa một ít sau. Trong cuộc sống là cái tỡ lệ bòi, phóng đẳng bất kham yêu tự do hắn, đối với Milan nhưng là vô cùng yêu quý cùng trung trình. Xin chào, Iton. Ín dạ phi nhìn Iton, do dự một chút mở miệng nói, kiểu ra là cái gì ý tứ? Đó là chúng ta đối với người yêu gọi, ở xa xôi Trung Quốc có rất nhiều người cổ độc viên, người không biết Milan đối với chúng ta ảnh hưởng lớn bao nhiêu Tuy rằng cùng tiếp sóng có quan hệ, thế nhưng Milan ở Trung Quốc có phi thường nhiều vô cùng cổ động viên, người cũng có. Y đang nói lời này thời điểm, con mắt đều ở tòa ánh sáng, lấy huấn luyện viên đối với huấn luyện viên hắn gặp bảo hộ chính mình tư thái, thế nhưng lấy fan bóng đá thân phận đối mặt một cái đã từng chuyển kỳ cầu thủ trong lòng của hắn kích động không lợi nào có thể diễn tả được. Người cũng là ta cổ động viên." Ấn Dạ phỉ miệng hơi dương lên, chợt nói, "Đúng rồi, ngươi mới 26 tuổi, ở 10 năm trước vừa vẫn là xem bóng tuổi. Vậy cũng thực sự là dài lâu 10 năm." Y chỉ vào trên tường Milan lịch sử cùng vinh dự, thuộc như lòng bàn tay nói 0304 mùa giải, 2011 mùa giải giải đấu quán quân. 035 UEFA Super Cup, vô địch Tram Tioli, 075 UEFA Super Cup, vô địch Tram Tioli. Còn có 035 Cộng Tòa Italia quán quân, 045 Cộng Tòa Italia quán quân, 075 Lúc Bất cột quán quân, 11 năm Cộng Tòa Italia quán quân, người đã là Milan một phần, mỗi khi mọi người nhớ lại một đoạn này hào quang năm tháng, đều nhớ không mọi người. Ín dạ vì cả người run lên, loại này bị người nhớ tới đã từng trả giá cảm giác, thực sự là khiến người ta không cách nào tự kiềm chế. Ngươi biết ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm sau. Ta đang nghĩ, trời ạ, vậy cũng là In Dạ Phi, có thể ngươi căn bản cũng không có xem ta một ánh mắt, khi đó ta có thể thương tâm. Yon lời nói cậy ra In Dạ Phi nội tâm, như vậy vua thoạt thuật, cái thứ nhất người bị hại là Sidon, sau đó là Tả sốtì, tiếp theo là Ảp bị Ả Thì, hiện tại rốt cục đến nhìn Dạ Phi, không có ai có thể chống lại được rồi lời nói như vậy thuật. Vua đã khắc vào trong xương, bất cứ lúc nào đều có thể tản mắt ra. Rất xin lỗi, chỉ là In Dạ Phi có chút do dự, khi đó milan trạng thái không tốt, đã mở ra huấn luyện viên cuộc đời hắn ở trong mơ đều là chính mình cứu vớt Milan hình ảnh hắn cũng không có đem khi đó Iton coi là chuyện đáng kể Iton thậm chí để hắn cảm giác được buồn nôn hắn không muốn nhìn thấy Milan bị một cái người ngoài nghề hủy diệt vì lẽ đó tích cực vùi đầu vào trong bóng tối đi mà hiện tại hắn cảm giác hay là Iton mới là Milan cần cái kia chỉ ít chỉ ít Barlow liền không phải ìn dạ phỉ có thể hiểu rõ ở Barlow Kelly trầm luân thời điểm ìn dạ phỉ cũng không phải là không có thông qua ngẫu nhiên gặp đi cùng cái này tiểu lão đệ giao tâm nhưng lại không có một chút nào tác dụng đối phương hoàn toàn nghe không hiểu hắn không cảm giác được hắn thiện ý ta lý giải. Yton gật đầu biểu thị khẳng định, cười nói, ta còn muốn đa tạ ngươi ở lúc mấu chốt vì ta cung cấp một phần danh sách. Cậu gì sơ tăng, các lạp gì à đều là rất tuyệt tiểu tử, bọn họ đối với ta ý nghĩa sâu sắc. đưa tay ra, Yton trên mặt lộ ra chân thành nụ cười nói, ngươi biết, ta là cái người mới huấn luyện viên, huấn luyện nhân viên không có một cái có thể tin người, ngươi thể hiện ra đang huấn luyện viên phương diện tài năng, Milan cần ngươi, ta cũng cần ngươi. nếu như còn có cái gì tốt mẩm, làm ơn tất thông báo ta. Yin Dạ Phi nhìn Yton vô cùng cảm động, hắn nhìn quanh hai bên một hồi, xác định không có người ngoài sau. Thấp giọng nói: "Edon, ngươi biết Hoàng Kim kế hoạch sao?" Chương 74, Cảm tạ buốt, chương 74, Cảm tạ buốt. Hoàng Kim kế hoạch. Gã Lia nghỉ cùng Milan phòng thí nghiệm người phụ trách đạn nhị hẹn tổ tên là Oxini ở 1516 mùa giải năm khởi động rồi một cái tên là Hoàng Kim Milan kế hoạch, tên gọi tắt là Hoàng Kim kế hoạch. Kế hoạch này chỉ ở để bạc Milan huấn luyện cầu thủ trẻ thế đội bên trong tiềm lực ngôi sao, trợ giúp bọn họ càng tốt hơn trưởng thành.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 bởi vì cái kế hoạch này sinh ra chủ yếu cũng là bởi vì câu lạc bộ tài chính tồn tại vấn đề muốn thông qua huấn luyện cầu thủ trẻ truyền máu đến tiết kiệm tiền vốn đi ra một cái tương tự với Azad, Otto như vậy hắc điếm con đường. 1415 mùa giải hiện ra đồn nạ dùng mà cùng lò cả kẹo lì như vậy thanh niên tuấn kế sau, xem như là chính thức kiên định gạ lì ạ lì quyết tâm mà cái này mùa giải phép nẹt gì Corgi sertan, cạ làm gì ạ ở đội chủ lực biểu hiện, in dạ phỉ xuất lĩnh đội thanh niên ở mùa giải bên trong biểu hiện, còn có gạ không nguyên mua mua vào tự do cầu thủ lương cao năng lực kém, cùng với cái sủ Honda này một cái thất bại án lệ. Trước thời gian khởi động hoàng kim, kế hoạch thật là có khả năng. Tín dạ phỉ tỉ mị giảng giải hắn bản thân biết hoàng kim kế hoạch cuối cùng bình thản nói, đây chính là hoàng kim kế hoạch, là Lan phục hưng cùng vượt khởi chân chính căn bản, chỉ cần có thể đem cái kế hoạch này làm tốt, chúng ta cuối cùng rồi sẽ sẽ nặng về châu Âu Đình. Nguyên bản hoàng kim kế hoạch không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ thất bại kế hoạch. Căn bản không có cách nào dẫn dắt Lan hướng đi phục hưng, cái gọi là hoàng kim quay đầu lại chỉ có điều là một đám sắt vụn thậm chí ngay cả đá Cejà tư cách đều không có. Trong đó người tài ba, đánh vỡ đội thanh niên ghi bản kỷ lục cũ tròn. Ở phía sau đến xem ra có thể xứng tụng là Hoàng Kim 16 từ đứng đầu, tại tờ giờ Mi ở lịch bên trong du đội bóng cũng không xưng được là hạt nhân. Đây là một cái thất bại kế hoạch. Thế nhưng, Eton có thể để cho hắn hướng đi thành công, Này cùng cái thủ kệ Honda cái kia nhất định thất bại dẫn viên, lập ra không xứng với Milan số 10 thực lực không giống nhau, là có thể thay đổi. Ta liền biết gã Li Nghi có ẩn dấu, sẽ không dễ dàng chịu thua, nguyên lai đại triều ở đây. Ấn dạ phi đem chuyện này nói ra, coi như là đầu nhận dạng. Hạng xoang sinh sẽ sợ thay đổi, thiên tài gặp ôm ấp thay đổi, Eton trong lòng đã có một cách đại khái kế hoạch, kéo bạ bạ xuống nước khiêu động lao đối kho tiền nhỏ, sau đó lợi dụng Gagliardini tài năng, đi đào móc một ít chân trình có Thiên Phú tiểu yêu. Hoàng kim trong kế hoạch sẽ thật sự che kín hoàng kim. Tiểu gia, Eton hai tay ô quyền, ở Inzaghi ánh mắt kỳ quái dưới một cùng nói, Milan huấn luyện cầu thủ trẻ liền giao cho ngươi, bọn họ đều là tương lai của chúng ta a. bây giờ đối với với Milan người bên trong viên quy hoạch rất rõ ràng. Bạ bạ dạ túi tiền, Inzaghi phụ huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản, Tatsuya huấn luyện đại sư, Galiani chuyên gia đàm phán, chiến thuật của Sidon, cầu thủ đề cử. Hai người lại rảnh hàn huyên vài câu. Tà sô tì cùng sì đọc dắt tay nhau mà đến. Tà sô tì nhìn Iton vội la lên, Iton, ngươi làm sao không tiếp điện thoại à? Sạm tì ẻn dặn tìm người đều sắp tìm đến rồi. Tìm ta. Iton gãi gãi đầu, Sạm tì ẻn dặn nếu như cho hắn một cái quy hoạch lời nói, truyền lời viên là thích hợp nhất. Móc ra điện thoại di động, mặt trên quả nhiên có mấy cái chương nghe điện thoại. Vừa trước, tất nhiên muốn trước tiên im lặng điện thoại. Không phải vậy trên đường có điện thoại đi vào, cái kia đến, có bao nhiêu sát phong cảnh. Sạm tì En dặn kêu gọi, Iton một cái nhân xuống. Cùng với mặc cho anh tặng, không bằng nhìn hắn phát tin tức tìm hiểu một chút trải qua. Bethel muốn gặp ta. Iton thấp giọng đọc lên đến, không sai, hắn chính là cố ý, mà hiệu quả này cũng vô cùng tốt. Tịnh ra phi một mặt thản nhiên, Tạ gật đầu mỉm cười, xì si đọc như chút được gánh nặng. Iton từ ban đầu chịu đủ nghi vấn, đến hiện tại rốt cục tiến vào cao nhất vị kia con mắt, điều này cũng đại diện cho hắn huấn luyện viên trưởng vị trí chân chính củng cố hạ xuống. Hỏi thăm một chút, nói đơn giản vài câu, bàn giao một hồi chiến thuật của chính mình ý nghĩ, hy vọng tiếp sau đó đội bóng hướng về phương diện nào tiến hành huấn luyện, Iton rồi cùng ba người cáo biệt. Ba người nhìn Iton bóng lưng, trong mắt một mảnh bình tĩnh. Đã từng. Này ba cái đều là AC Milan huấn luyện viên trưởng mạnh mẽ tranh cử người, mà hiện tại bọn họ đều là Eton phụ tá đắc lực. Có người có thể sẽ hỏi, phụ tá đắc lực làm sao có thêm một cái, nhưng này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Eton hiện tại muốn đi Betlusconi nơi đó trá kim. Vững chắc chỉ đến 70 ảnh hưởng. Eton vừa đi, vừa muốn, hắn hiện tại được Betlusconi quan tâm, đến tụt cùng là hắn dùng chính mình mới có thể đánh động đối phương, hay là bởi vì hệ thống quấy dày. Đương nhiên, cái này không trọng yếu, hắn chỉ là muốn một hồi. Eton, Eton, nơi này. Sạm thì an dạ như chút được cái nặng, hắn bước nhanh đi tới Iton bên cạnh, nâng tay lên nhẹ nhàng đuốt ve Iton trên người không biết nơi nào nhiễm phải đến vôi mở miệng nói: Đi theo ta, Chủ tịch Tiên Sinh đã ở trong phòng làm việc chờ ngươi. Văn phòng, phòng làm việc của ngươi, phòng làm việc của ta. Iton hơi nghi hoặc một chút, hắn cho rằng gặp đi cái gì tiệm cơm loại hình, hoặc là phòng họp loại hình địa phương còn dựa chân thành cái gì, hắn là không hề nghĩ ngợi. Dù sao Ý không có cái này phong tục, có thể đi phòng làm việc của hắn, thực sự là quá kỳ quái đi. Vậy thì như là lãnh đạo mở hội, sau đó lựa chọn đi nhà ngươi mở hội như thế kỳ quái. Iton ở Milan văn phòng, trên căn bản chẳng khác nào nhà của hắn. Thùng thùng, mời đến. Cửa phòng làm việc, sạp thì ẻn dạ gõ gõ cửa, đợi được bên trong Bettluscioni nói tiếng mời đến sau đó mới kéo cửa ra, chờ Iton sau khi đi vào ở đóng cửa lại, chính mình giữ ở ngoài cửa lại như là một cái cô thần. Iton ổn, là như thế xưng hô chứ. Bettluscioni đứng ở bảng trắng trước, đang đợi Iton thời gian trong, hắn đã đem văn phòng đi dạo một cái lần, dơ loạn kém ba chữ đủ để hình dung, nhưng là tại đây dơ loạn kém ở trong, hắn nhìn thấy Iton chăm chú phụ trách. Bảng trắng trên, trên bàn làm việc, đều là đủ loại khác nhau tư liệu. Vâng, ngài rất có tiếng trung thiên phú. Y đi tới sofa trước, đêm đó hắn cùng ba Lotelly, Kaka, muốn tạ gì, xa dạ ủy bốn người ngay ở này trên ghế sofa nói chuyện, mời ngài ngồi. Betlesco nhi liếc mắt nhìn sofa, sau đó đưa mắt nhìn sang huấn luyện viên ghế tựa, bất động vẻ mặt đi tới sau đó ngồi xuống, mở miệng nói, ta ngồi ở đây là có thể. Dừng một chút. Ngươi bình thường liền ở nơi này. A. Là. Y gật gật đầu, mở miệng nói, có ký túc xá, thế nhưng có chút xa, không phải rất muốn đi, lại nói mới vừa trở thành câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng liền dứt khoát ở nơi này. Lời này nửa thật nửa giả, có chút xa không muốn đi là thật sự, ký túc xá giường còn không sofa thoải mái. Thế nhưng công tác là giả, vốn là yêu thích chơi bóng đá trò chơi Elon, có chiến thuật hệ thống, lại như là đang đùa bóng đá trò chơi bình thường. Dù sao ở bên cạnh còn có thể hiện lộ ra nhất định hình ảnh thật đi quan sát, làm cho chính Elon cũng hiểu rõ cái này chiến thuật đi ra đại khái là cái gì dạng. Belasco nhí ánh mắt khẽ nhúc nhích, gật gật đầu, vừa mở miệng chính là hào khí mười phần. phụ cận có một bộ biệt thự nhỏ, là câu lạc bộ tài sản, khá là thanh tĩnh, ngươi có thể ở ở nơi đó sẽ có người đúng giờ quét tước vệ sinh, thành tựu câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng, hay là muốn chú ý hình tượng, Vê đút họ vê đút, cho biệt thự chủ. cảm tạ chủ tịch tiên sinh, không biết có xa hay không, bước đi quá khứ cần bao lâu. Bellacconi nhìn Ion, do hỏi, người ở Italy có giấy phép lái xe sao? có lời nói ta để nhà tài trợ cho ngươi phối một chiếc xe, ta nghĩ bọn họ sẽ hạnh phúc ý làm như thế, nếu như không có, câu lạc bộ sẽ ra tiền vì ngươi sắp xếp một cái tài xế. hào phóng như vậy, cảm tạ bọn, có điều, thật vất vả thấy một mặt, chỉ riêng này một điểm có thể không được. mùa giải tiếp theo chuyển nhượng vì sao? nói thế nào cũng phải đến một điểm đi. Betters cô nhỉ còn không biết cái kia đã ép cô nữ nhi của hắn nam nhân, hiện tại lại nhìn trầm trầm hắn. Có thể lão hủ bắt tiền là tốt như vậy chả sao. Chương 75, ba năm Milan trở về đỉnh cao. Chương 75, ba năm Milan trở về đỉnh cao. Biệt thự, siêu xe, tài xế, tiểu hai tử mới khô cứng ba xin lỗi. Có tiền ông lão đều là dùng hành động biểu đạt chính mình ấy nấy. Iton không phải một cái chưa từng thấy quen mặt người trẻ tuổi, hắn không có bị này ba loại cho mê hoa mắt, hắn cần chính là tài chính chống đỡ. Cần tiền, cảm tạ buôn buôn đại khí. Y chắp tay nói, "Thành tựu báo đáp, ta có một phần, 3 năm Milan trở về đỉnh cao kế hoạch muốn đưa cho ngươi." Bettles Cổ Nghị dùng rất lớn nghị lực khắc chế muốn cười kích động, hắn một mặt cảm khái chính mình tuổi thật sự lớn hơn cùng người tuổi trẻ bây giờ có sâu sắc sự khác nhau, mà khác đối với cái gọi là 3 năm Milan trở về đỉnh cao cũng không có hứng thú. Nhưng trong lòng nhưng đem câu nói này lần qua lộn lại nói thầm vài lần, luôn cảm thấy lời này có loại ma lực thần kỳ. Dù sao cũng là 5 năm thi đại học, 3 năm mô phỏng biến chủ phiên bản, lúc trước một khi rời ra, toàn mạng phong truyền. Lương cố sự, lương từ đơn, lương công thức khả năng lương cũng được. Nhưng đoạn văn này nghe một lần vĩnh viễn sẽ không quên. Người trẻ tuổi có nhiệt tình là chuyện tốt. Bettlesconi nỉ cười nói, ngươi có thể cùng bà bà giả nói một chút người ba năm Milan, trở về đỉnh cao, ta đã mặc kệ câu lạc bộ sự tình. Bettlesconi nhìn nhiệt tình tràn đầy Iton, lộ ra nụ cười hiền lành. Ngươi mà, lúc còn trẻ luôn cho là mình có thể thay đổi thời gian, chờ lớn rồi liền biết rồi, thế giới không phải hắn có thể thay đổi. Iton nhìn Bettlesconi, đầu đầy dấu chấm hỏi. Mặc kệ câu lạc bộ sự. Câu lạc bộ những năm gần đây đại sự đều là lão nhân gia ngài làm ra đến đúng lúc cả. Gagliardi từ trước cùng giữ lại Sy sì đọc nhận lệnh cùng đội việc, ngươi không phải là không có thứ gì ông lão, ngươi chỉ là trên danh nghĩa lui ra, nhưng vẫn là câu lạc bộ to lớn nhất cái kia bột. Lại nói, bạ bạ già nảng tiền đều bị SEO, toàn vui đầu vào phẹt nẹn đệt trên người. Là ngươi nên đánh mở bóp tiền thời điểm. Lao ra ra, ta có thể dùng ngắn gọn văn tự nói cho ngươi. Y Vũ bộ ngực bảo đảm nói, sẽ không lãng phí ngươi bao nhiêu thời gian. Bettlesconi năm nay đã 78 tuổi, vị này bốn độ đảm nhiệm Ủy Italy thủ tướng lao nhân, năm 2012, lục tục bị liên lụy tiến vào nhiều hạng khống tội bên trong cũng bị hình phạt, thậm chí nó nghị viên tư cách cũng bị cất đoạn. Nhưng là ở 2014 năm ngày 20 tháng 1 sau, đang tiến hành một phen trao đổi ích lợi sau, hắn đã một lần nữa trở lại Italy tầng quản lý, cái này cũng là hắn có thể giành dội đến Milan nguyên nhân. Mời nói, Nhỉ trên mặt mang theo đủ cười, thế nhưng rất nhanh nét cười của hắn liền cứng ở trên mặt. Iton khẳng chen mạnh mẽ nói ra một cái, Betlascone như thế nào đều nhạy không ra tật xấu tử. Trả thù lao, trả thù lao, thực sự là giản dị tự nhiên, nhưng là vừa khiến người ta không cách nào phản bác ý nghĩ, ý nghĩ này để Betlascone có chút khóc không ra nước mắt, hắn không phải là không muốn tại trên người Milan tiền chỉ là hắn không biết Milan tương lai, không biết gia tộc tương lai, không biết chính mình tương lai. Hắn cũng không có nhiều tiền tài như vậy có thể tiêu xài, hắn hy vọng Milan có thể dựa vào tự thân tạo huyết năng lực, có thể đứng lên đến. Ở phương diện này hắn khá là tín nhiệm gã Li Ani, ẩn giạp phi. Tiền không phải vấn năng. Bettlesconi lắc lắc đầu, có lòng muốn muốn kết thúc cái đề tài này, có thể lại có chút không nhẫn lại được. Giờ khắc này Bettlesconi lại như là một cái đã phật hệ bóng đá game thủ, đã quyết định linh khắc không sung, thế nhưng bị một cái lần đầu nạp quảng cáo cho ảnh hưởng tâm trí. Báo nhìn một chút sẽ không lôi trong lòng điểm đi vào đón lấy xem chính là mê hoặc có đủ hay không lớn hơn. Iton rất muốn tiếp một câu không có tiền là tuyệt đối không thể, có thể mắt thấy bẹt lật cổ nhỉ tựa hồ có hơi động tâm. ở nghịch ngợm một hồi cùng chuyện đứng đắn trong lúc đó, lựa chọn khác nghịch ngợm một hồi. thế nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể. Iton nhấn mạnh nói, ta có một cái kế hoạch tỉ mỉ, cần tài chính khởi động. nếu như hoàn thành lời nói, Milan không riêng có thể hữu dụng không song cầu thủ, còn có thể có dùng không hết tiền. Kỳ thực Iton cũng không biết kế hoạch của hắn có được hay không, dù sao hắn nửa tháng trước có điều là cái bóng đá game thủ mà thôi, có điều bán thấp bán cao đồi dưỡng, huấn luyện cầu thủ trẻ tiểu yêu, này đều là bóng đá game thủ cơ bản thao tác, chí ít ở năm 2023 trước, ánh mắt của hắn đều là tinh chuẩn, hắn coi trọng chỉ cần không xuất hiện cái gì không thể chống lại nhân tố, cơ bản đều sẽ thành tài. Đây là ngoại trừ hệ thống bên ngoài, Elon một cái khác to lớn nhất, cũng là mạnh nhất phần mềm hack. Belasco nghi dựa vào ghế, tay phải vừa nhấc, không thể giải thích được phù hợp trương vĩ tạo hình, hắn hẽ muốn nói, nói một chút ý nghĩa của ngươi, dùng tiền cũng không phải một chuyện dễ dàng sự. Tiền tài bóng đá, tư bản sầm lấn có thành công án lệ, tỷ như Chelsea, cũng có thất bại án lệ, tỷ như Anh Người trước cố sự không cần quá nhiều lắm lời, Abu cùng Muzi hợp tác, bút lớn tiền tài tung xuống, thích hợp cầu thủ đến, đây là hai chiều lao tới cố sự, mặc dù kết cục không phải tốt đẹp như vậy. An chất bị ngàn tỷ phú ông, kim loại nghiệp bá chủ sủ lẩy mạn cờ gì một mua lại. Nổi danh nhất sự kiện không gì bằng ký xuống Roberto Carlos, Sabu Enetoho trở thành danh ngôi sao bóng đá, trong lúc nhất thời danh tiếng không hay, tất cả mọi người đều cảm thấy cho hắn sẽ là cái kế tiếp Chelsea. Khi đó che ngập bầu trời đều là an chất câu lạc bộ tin tức chỉ tiếp tiệc vui chóng tàn 2013 năm bởi vì thành tích không tốt, bộ đối với câu lạc bộ cũng không có cái gì đại yêu, dẫn đến câu lạc bộ khủng hoảng tài chính, cũng chứng minh một chuyện, dùng tiền cũng không thể mang đến thành tích. Thế giới nhà giàu gốc gác là do thời gian dài rằng rằng, thời gian dài ổn định thành tích, từng cái từng cái vinh dự, còn có chói mắt nhất Champions League rèn đúc mà thành, AC Milan chính là như thế một thế giới nhà giàu. Real Madrid, AC Milan, Bayern Munich, Liverpool, Này bốn cái ở Champions League vinh dự trên là đồng nhất đẳng cấp thế giới đội bóng nhà giàu, còn từ thế kỷ 21 bắt đầu quật khởi Barcelona. To lớn nhất thành tựu chính là khiến người ta cảm thấy cho bọn họ cùng Real Madrid là một cấp bậc đội bóng, nhìn làm giàu của bọn họ sử không thể không đã thấy ra, Ronaldinho, Savi, Iniesta và Busquets, Messi mọi người thực lực mạnh mẽ. Juventus chẳng đi vinh dự là gần gũi nhất tứ đại thế giới nhà giàu tiêu chuẩn đội bóng nhà giàu. Đối mặt như thế một nhánh thế giới nhà giàu, Iton nói cái gì ba năm Milan trở về đỉnh cao. Ngươi biết Milan đỉnh cao cao bao nhiêu sao? Cầu thủ trẻ. Iton thành khẩn nói rằng, ta dự định để Milan tuổi trẻ hóa, ở chuyển nhượng mùa hè dẫn vào cầu thủ trẻ vì là Milan tiến hành dây dài phát triển, nếu như thành công lời nói, coi như ta rời đi, Milan 10 năm cũng sẽ không thiếu cầu thủ. Bettlesconi nở nụ cười. Milan là có dự tính như vậy cùng kế hoạch. Tư bản xâm lấn rơi bóng đá, cầu thủ giá trị con người 1 năm một cái dạng, Bettlesconi có tương tự như vậy kế hoạch hoàng kim Milan kế hoạch. So với Yi không khẩu giang trắng, hắn càng tin tưởng chính mình lão đầu gà đầu mối hoàng kim Milan kế hoạch. Gagliani đã sớm chứng thực qua ánh mắt của chính mình, Yi đây, rất tốt ý nghĩ, có thể ngươi làm sao xác định người ngươi chọn sẽ trở thành mới đây? 78 tuổi Betlesconi nhìn 26 tuổi Eton lại như là đang xem một cái đứa bé không hiểu chuyện. Eton thấy này, trực tiếp giữa đường, ta có thể dùng tiền lương làm đặt cọc. Chương 76, đặt cọc tiền lương, đổi lấy tài chính, chương 76, đặt cọc tiền lương, đổi lấy tài chính. Tiền lương làm đặt cọc. Betlesconi hơi kinh ngạc nhìn Eton. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế hùng hổ sao? Phục bán mãn nạ ở có hai loại hình thức, thế nhưng bất luận một loại nào hình thức, mỗi một lần gia hạn hợp đồng Eton đều sẽ ép chính mình tiền lương, như vậy thao túng chuyển nhượng thời điểm, dự toán liền sẽ nhiều hơn chút. Cái kỹ xảo này Yton bình thường sẽ không truyền thụ cho người khác. Nếu như có người nhìn thấy cũng học được lời nói, như vậy chúc mừng hắn. Vô dụng, kỹ xảo nhỏ lại thêm một người. Dù sao đến mặt sau, dự toán trên căn bản đều là được rồi. Có thể Yton đã quen mỗi một lần đàm luận ra hạn hợp đồng hợp đồng thời điểm, đem chính mình tiền lương ép đến thấp nhất. Ngược lại trong game tiền lương chính là một con số, không có cái gì có thể chỗ tiêu tiền. Hơn nữa, thật muốn làm như thế, ai kiếm lời ai thiệt thòi còn chưa chắc chắn đây. Nếu như đúng là chính mình tiền lương đặt cọc tiến cử cầu thủ, vậy sau này giá trị bản thân đánh ra đến rồi, bán đi không chia tiền có thể thành sao? chính mình vừa ý cầu thủ cái kia có thể là hạng người bình thường sao? này có thể so với cái gì ngân sách, cổ phiếu kiếm tiền có thêm, ta sẽ cân nhắc. Belasco nhí ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng rất hiển nhiên, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng, chỉ cần ra cái cửa này, hắn liền sẽ đem chuyện này để qua sau đầu. ăn được trong miệng thịt mới là chính mình, không, là ăn được trong miệng thôn đến trong bụng thịt mới là chính mình. vậy ngài đồng ý ở chuyển nhượng mùa hè cho ta bao nhiêu chuyển nhượng dự toán? Ito tận dụng mọi thời cơ thời điểm, còn không thuận chỗ tốt, ta bảo đảm, những này cầu thủ cũng có thể đá ra giá trị bản thân. Betlasko nỉ đánh giá Ito từ lúc gặp mặt trước hắn liền thông qua các loại con đường hiệu do Ito có thần kỳ ngôn ngữ năng lực, có thể ngay lập tức đem chính mình chiến thuật lý niệm truyền vào cho người khác, có kích phát cầu thủ động lực năng lực, giam ba câu trong lúc đó thì có thể làm cho cầu thủ vì đó phấn đấu, rất tốt khống chế phòng thay đổi, có trường thi điều khiển năng lực, không bám vào một khuôn mẫu sử dụng chiến thuật, đều là có thể căn cứ trên sân tình thế làm ra điều chỉnh, trong đầu có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, đồng thời còn có một cái to lớn nhất tật xấu, vậy thì là không nắm tiền lương làm tiền, thường thường hô thua liền không muốn tiền lương loại hình, người như vậy. Bắt cô sống hơn 70 năm, vẫn là lần thứ nhất thấy, tiền này cùng ngươi là có kiểu đoán vẫn là làm sao, cầm phòng tay a. Ai? Ngươi khoan hay nói, câu lạc bộ lo ăn chăm sóc, đối với mê muội với bóng đá trò chơi ủy mà nói, này cùng mô phòng 3 triệu trò chơi huấn luyện viên bóng đá nhân sinh khác nhau ở chỗ nào? Hắn kiếm lời nhiều tiền hơn nữa, có thể mang về một phần sao? Ngươi đừng nói, ngươi vẫn đúng là đừng nói, vạn nhất hệ thống mở khóa đến mặt sau, có thể để cho ngươi ở kết thúc huấn luyện viên cuộc đời sau, có thể hợp lý đem thu vào mang về, cũng không nhất định ha. Có điều, mặc kệ như thế nào, hiện tại ủy vẫn đúng là không đem tiền làm tiền. Hắn chỉ muốn nạp tiền, mua cầu thủ. Thiên lương đặt cọc liền không cần. Betlacco nhỉ khích lệ thủ hạ là có một tay. Hắn nguyên bản là muốn cùng huấn luyện viên trưởng đàm luận một hồi hợp đồng mới. Dù sao lão hợp đồng đối với đã ra thành tích như vậy, huấn luyện viên trưởng tới nói có chút quá ít. Có thể mắt thấy Iton căn bản không thèm để ý hợp đồng, trái lại đối với chuyển nhượng tài chính như vậy để bụng. Thẳng thắn mở miệng nói, nếu như ngươi có thể thu được cọc thọ Italia quán quân, ta cho ngươi. Trầm ngâm một chút, Betlacco nhỉ ở Eton ánh mắt mong chờ bên trong phun ra một cái một triệu ở mức. Cọc thọ quân tiền thưởng bình quân ở 2 triệu ở khoảng trường, trái phải. Đây chính là một cái rơi đếm. Có thể này vẫn chưa xong, ở trong mắt Bettlesconi, Eton chính là một đầu lửa còn là đồ con lửa vẫn là cưỡng lửa, đều không quan hệ khẩn yếu, trọng yếu chính là Bettlesconi muốn ở Eton phía trước treo lên một cái cà rốt, để Eton có đi về phía trước độc lực. Sau đó ở hắn đi về phía trước thời điểm, đạt đến mục đích của chính mình. Nếu như Trang Ti ngươi có thể dẫn dắt đội bóng đến tứ kết, bán kết, trận chung kết, thậm chí thắng lợi. Bettlesconi vung tay lên mở miệng nói, tứ kết 2 triệu euro, bán kết 2 triệu euro, trận chung kết 2 triệu euro, thắng lợi 3 triệu euro. Iton hơi nhướng mày, cảm thấy đến Betlesconi có chút hẹn hỏi, nhưng là Betlesconi sau đó lời nói, liền để Iton lông mày lại triển khai. Số tiền này đều là ta đơn độc rót tiền vào tiến vào câu lạc bộ, nếu như ngươi có thể ở ta cái này cần đến 500 vạn euro. Betlesconi dừng một chút, nhìn đã tập trung tinh thần, hắn không thể hiện tại liền mở làm việc Iton, cười nói, mùa giải sau khi kết thúc, bán đi cầu thủ, tài chính toàn bộ tập trung vào chuyển nhượng. Ngươi xem cái này bánh, nó lại lớn lại tròn. Betlesconi quả nhiên cao giả. Muốn đạt thành cái điều kiện này, giải pháp tối ưu là thu được cúp bà Italia quân. Sau đó, Tramtiolit tiến vào vòng bán kết, như vậy mới có thể tập hợp 500 vạn euro tư bản. Muốn đạt thành cái mục đích này, đầu tiên muốn đánh bại chính là Atletico Madrid. Cộng tạ Italia quán quân bảo đảm lại cái mùa giải tư cách tham dự Tramtiolit. Milan rơi dụng chính là do si đọc dạy học thất bại mùa giải bắt đầu, giải đấu, Tramtiolit, cổng tạ Italia 3 tuyến tấn tác, mất đi Âu chiến tư cách, mất đi món tiền tài lớn. Sau đó phải có một vài năm AC Milan đều không có lại trở lại Tramtiolit thi đấu ở trong. Iton vừa mới bắt đầu còn không phản ứng lại, chỉ là đem xem là tương tự với trò chơi nhiệm vụ như thế mục tiêu mãi đến tận Betlecotni sau khi rời đi mới về quá vị. Thế này sao lại là Betlecotni tự móc tiền túi a? Rõ ràng là chính ta nhọc nhằn khổ sở dốc sức làm đi ra phí chuyển nhượng. Ngựa mặt lên trời thở dài ba lạng thanh, ở trong đêm, Eton là không có người đại diện nhu cầu, thế nhưng hiện tại, hắn cho là mình cần một cái người đại diện. Có điều, những này đều muốn sau này nana. Na. Hắn muốn chuyên tâm vòng thứ 24 giải đấu, đối mặt lịch sử lâu đời bộ lỗ đệ nạ câu lạc bộ. Cái này câu lạc bộ ở năm 1993 bởi vì phá sản mà gây dựng lại cái này cộng thắng được 7 lần C.G.A quán quân, hai lần Coppa Italia quán quân, ở hồi trước càng là Italy tấm gương. cái đầu tiên ở quốc tế trên sàn thi đấu thu được châu Âu thi đấu quán quân đội bóng của ý. ở năm 1932 bọn họ thu được thời đó duy nhất châu Âu đại lục giải đấu cúp quán quân trung Âu ly. sau lần đó lại hai lần thu được hạng này thi đấu, nói tới tầm quan trọng, thành tựu duy nhất châu Âu quốc tế thi đấu, khả năng so với hiện tại trang Diolit phân lượng đều muốn chùng. ngoài ra, bộ đội Tên Nạ còn từng thu được một lần châu Âu U.E.F.A Inter tọt tọt cung, một lần Anh Ý đối kháng ly. Ở năm 1937, bộ lộ Tê Nạ đánh bại Chelsea thu được Vasi Efthalijs thi đấu quán quân. Vào lúc ấy, bộ lộ Tê Nạ, hay là cũng bị ngay lúc đó người cho coi là nhà giàu đi. Sân San Siro, Milan cổ động viên có thứ tự ngồi lên rồi khán đài, câu lạc bộ thành tích biến thật sau đó, những người kháng nghị cử động cũng ít rất nhiều, sân bóng trên châu ngồi tỷ lệ cũng cao rất nhiều. Eton bước vào sân bóng thời điểm, thậm chí còn nghe được một chút fan bóng đá ở hô lớn tên của hắn biểu thị chống đỡ. Bộ lộ Tê Nạ huấn luyện viên trưởng là một cái người đàng hoàng, không có làm ra bất kỳ khiêu khích cùng gây nên hiểu lầm sự. Gần nhất thi đấu đã chứng minh Iton cùng My thực lực. Vốn là đây là một cái khiến người ta cảm thấy hài lòng sự tình. Mãi đến tận trận đấu bắt đầu, Iton nhìn vị trí trước cửa bố lổ tê nạ fan bóng đá, bắt đầu cảm nhận được nhà giàu huấn luyện viên trưởng vui sướng. Đại! Xe buýt! Đối với ta! Cần thiết hay không? chương 77, bãi xe buýt người người phương nào? chương 77, bãi xe buýt người người phương nào? Ngươi đừng nói, ngươi vẫn đúng là đừng nói. Bố lổ tê nạ hắn cái này xe buýt, bãi vẫn đúng là rất có trình độ. Hiệp một kết thúc trước, Milan sút bóng tất cả đều là ở bên ngoài vùng cấm sút xa, sau đó dựa vào phạt góc cùng đá phạt tìm kiếm cơ hội. Điều này làm cho Itoan trong lòng phiền một nhóm. Giữa sân lúc nghỉ ngơi tuy rằng cho cầu thủ quán rất nhiều canh gà, các cầu thủ cũng là miệng lớn uống đi vào, nhưng là đối mặt bộ lộ tệ nạn xe buýt vẫn như cũ không có biện pháp gì. Bố lộ tệ nã huấn luyện viên trưởng là ai? Itoan lôi kéo bên cạnh tạ sổ thì do hỏi, lúc trước có người đề cập tới người này tên, thế nhưng Itoan không coi là chuyện to tát, loại này cấp bậc đội bóng, ở triệt để an bài xong chiến thuật sau, Itoan bình thường đều là sắp xếp trợ lý huấn luyện viên đá, chính mình nghỉ phép quá khứ. Ito hiện tại cũng là thực sự không chiêu. Bố lột tên nạ cầu thủ hắn nhìn sang, trên căn bản không có cái gì có ấn tượng, liền một cái đã từng hiệu lực quá Inter Milan có lệ tần. Ito còn có thể nhớ tới lên. Dù sao cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng dâu ria, còn có khoác ở hai bên tóc ngắn, nhanh nhẹn một cái thấp phối bản thần sấm ảnh chân dung, thực sự khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Cái khác cái gì bị ẩn ý? ý Natacchi, Ghezzi, còn có nát đại lộ vẽ dễ, trời mới biết là cái nào bội, cái nào lôi, cái nào thương. Hiện tại hắn muốn lập tức biết, bài xe biết người phương nào sau đó nhìn hắn có hay không cái gì thiếu hụt, dù sao hắn hiện tại gặp phải huấn luyện viên trưởng, ở năm 2023 trên căn bản đều bị bãi nát. Ngày, David ba lạt sổ rất nhanh sẽ trả lời Iton, còn phụ lên tư liệu của đối phương, không muốn đối với mình quá hà khắc rồi. Iton, Italy vốn là rất coi trọng phòng thủ, thúng chi bộ lộ tệ nã còn xếp đặt một tay xe buýt Nay một hồi coi như là một bình, Tả sổ tỷ cảm thấy đến cũng có thể tiếp thu, dù sao trận đấu này là tiến hành rồi nhất định thay phiên. Balotelli, cả cả, ủy đều không lên sân. David ba đi Hệ thống để ỳ trí nhớ được tăng lên rất nhiều, chỉ cần là liên quan với bóng đá, dù cho là nhìn lướt qua đều có thể từ trong đầu lấy ra, hắn rất nhanh sẽ tìm tới liên quan với vị này Italy huấn luyện viên trưởng tư liệu. Đối với vị này huấn luyện viên trưởng, truyền thông đánh giá luôn luôn rất ngắn gọn, liền bốn chữ kinh nghiệm phong phú. Đồng thời còn có một cái rất thú vị ghi chép. Cái kỷ lục này nếu như không phải gờ nọ chủ tịch tờ rẻ gì họ xỉ phát mạng xã hội nổ nước bọn, ỳ khả năng căn bản đều sẽ không biết vị này huấn luyện viên trưởng có 14 cái mùa giải bị đội việc 13 lần sự tích. Duy nhất thời khắc nổi bật đại khái là ở năm 2009 ngày mùng ngày 8 tháng 8 ở Bắc Kinh Olympic, Lazio vs Inter Milan, Bạc Ladinny ăn sống Mourinho thi đấu. Cuộc so tài này, cuộc so tài này Bạc Ladinny có thể thổi cả đời. David Bạc Ladinny liếc mắt nhìn về phía Milan ghế huấn luyện viên, hắn muốn chính mình chọc cúp lúc đầu, từ miệng túi móc ra kính râm mang theo, lại như là hắn ở bãi du bách có ý diện trang bức bức ảnh giống như lúc. Cái này xoáy ông lão giờ khắc này trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, người khác 26 tuổi dạy học AC Milan như vậy đội bóng nhà giàu, mà ta 50 tuổi hiện tại dạy học bùa lộ tệ nã còn nhanh hơn cũng bị đổi việc. sân san si thỉnh thoảng truyền đến tiếng suy. bạn là đi ni biết đây là milan fan bóng đá đưa cho chính mình. nhưng là đi a mẹn tí lúc trước bị thương, ta có thể có biện pháp gì? bạn là đi ni nhìn trên sân thế cuộc, trong lòng sản sinh một loại cảm giác sai. vậy thì là milan thật giống cũng không có cường bao nhiêu, chỉ cần mình giữa sân hạt nhân đi a mẹn thì ở đây trên như vậy thắng lợi liền sẽ thuộc về bố lộ tệ nã. ngươi muốn hỏi đi a mẹn thì là gì khen người cũng. a lệ sản rồi đi thì ngươi nếu như chơi phụt bạn mà ở all vậy thì thuộc về tân thủ quá độ kỳ cầu thủ íton lúc trước chơi cái kia khoản tuổi thọ cực thấp vong du lúc dùng qua, vì lẽ đó cũng là có giải, thuộc về có bản lĩnh thế nhưng không nhiều, có thể bị cho rằng lao yêu điển hình, thuộc về có đại tài nên trưởng thành nguyễn cầu thủ, đồng thời cũng là trung quốc hd fan bóng đá tương đối quen thuộc một vị, bởi vì ở 2014 năm, đi ạ mễn tỷ liền trở thành hd cầu thủ, hiện tại bố lô tệ nạ đối với milan phòng thủ uy hiếp, đại khái mười mấy phút mới gặp có một lần, ạ bị ạ tỷ cái này mùa giải, cuộc tranh tài này có thể nói là thanh nhàn nhất. ba lô quay đầu điểm tướng, ba đứng lên cởi áo khoác, sau đó chạy đến đi sang một bên làm nóng người. Bố lộ tế nạ hai cái chúng vệ An tần sen cùng nạ tạ lý đều là 190 to con, cuộc tranh tài này cũng coi như là người bận rộn nhất không có một trong. Phép nện đích kỳ thực là có cơ hội dứt điểm, hắn ở trong đám người qua lại mắt thấy muốn đối mặt không thành bóng, kết quả bị người va chạm liền bắt không được bóng, cơ hội như vậy bỏ qua nhiều lần. Án tần sen cùng nạ tạ lý chính là hai cái mạ gùi giờ a. Y tôn cầm nói thầm, thế nhưng rất nhanh sẽ lắc lắc đầu, không, không thể như vậy sỉ nhục mã đội, hai người bọn họ còn không bằng mạ gùi đây. Baclotely làm nóng người để bạ lã đi vô cùng sốt sắng, vị này đầu trọc ông lão thỉnh thoảng nói lại chính mình kinh dâm đồng thời móc ra khăn giấy lau một chút mồ hôi trên chán, hắn dự định tại trên ba lô teley chẳng thời điểm tiến hành độ công kích thay đổi người. Ngày hôm nay liền muốn để Milan ở sân nhà thu hoạch một hồi thế hòa, giật cũng không giữ được, ta bả là đi nói. Nhưng mà thời gian từng giây từng phút trôi qua, mãi cho đến thi đấu 83 phút ba phút Milan mới đưa Phẹt nẹn để thay đổi ba lô teley đổi, bả là không nói hai lời, trực tiếp thay đổi hai cái giữa sân, một cái hậu vệ cánh. An tần sen cùng nạ ta ly, hắn làm một cái đều không đổi, làm xong tất cả những thứ này sau cái này xoài ông lão còn có chút đắc ý, ngươi nghĩ ta nhiều năm như vậy cuộc đời huấn luyện viên là lan lộn không sao? đổi hai cái phòng thủ giữa sân lại thêm một cái hậu vệ cánh, ta xem ngươi làm sao bây giờ? cuối cùng không tới 10 phút, bạn là đi nhỉ vẫn có tự tin có thể bảo vệ điểm số? hai cái tròn, hãy cùng hắn đầu chọc như thế, thật tốt. hắn thậm chí còn quay đầu hướng trợ lý huấn luyện viên nói, hắn cho rằng đổi ba lô Kelly liền có thể đi vào tạt bóng. ta cho ngươi biết, căn bản không thể, nếu như thế bảo, ta liền đem bảng tỷ số đều ăn đi. bạn lão đi nhỉ sách lược kỳ thực không có vấn đề gì, dù sao đang đối mặt phẹt nẹt thời điểm. Ánh thần cùng nạ Tạ Ly biểu hiện quả thật không tệ, cho tới hai vị này một lần cảm giác mình tiền lương thiếu nên trướng một điểm. ở trung vệ không thành vấn đề tình huống, ba lô Kelly gần nhất lại thể hiện rồi một tay dẫn đường biên, như vậy đổi hai cái giữa sân thêm một cái hậu vệ cánh, đã là đỉnh cấp đánh ngộ. Ta cùng ngươi nói. Iton vô ba lô Kelly vai, nhìn trên sân hai chiếc tàu sân bay, ngự trọng tâm trường nói, cắm vào phía sau bọn họ, bọn họ xoay người chậm. Sau đó nhìn về phía bị bắt nạt 83 phút, làm cho đối phương hai chiếc tàu sân bay vô cùng bảnh trướng vẹn nẹn được nói, cực khổ rồi, uống nước, xoa một chút mồ hôi. Ba LoteLLI lên sân sau, ghi nhớ Iton thần chú, vừa mới bắt đầu còn có chút cẩn thận. Nhưng sau đó, ở lần thứ nhất đột phá, cảm giác trên tay đối phương cái kia mềm nhẹ sức mạnh, còn có cái kia tàu sân bay quay đầu giống như ngốc thân hình sau. Mãi đến tận một cước đem bóng đá vào không thành, đã đang hưởng thụ fan bóng đá tiếng hoan hô. Chạy hướng về Iton Ba LoteLLI đều không hiểu rõ, tại sao bọn họ sẽ như vậy bài trướng, cho rằng đưa tay, chính mình liền sẽ bị ngăn lại. Thủ lĩnh, bọn họ chính là cái gì a? So với Ba LoteLLI giản dị tự nhiên vấn đề, bố lò trợ lý huấn luyện viên vấn đề thì có điểm không thời. Hắn nhìn bạ là Dini Trong ánh mắt rõ ràng đang dò hỏi, huấn luyện viên, cái này bảng tỷ số ngươi ăn sao? Chương 78, nên nói chuyện Madrid, chương 78, nên nói chuyện Madrid. Ở vòng thứ 24 CGA bên trong, AC Milan sân nhà 10 chiến thắng bồ tệ nạ. Sau trận đấu bồ tệ nạ chủ soái bạc lại tiếp nhận rồi phỏng vấn. Vị này bồ tệ nạ tân chủ soái đối mặt màn ảnh, đầu tiên biểu thị, trận đấu này bồ tệ nạ biểu hiện rất tốt, ta đối với kết quả như thế biểu thị thất vọng. Chúng ta vốn là có thể thu hoạch một hồi thế hòa thậm chí là thắng lợi. Nhưng AC Milan nắm giữ ba lô te cường đại như thế cầu thủ Baloletti là Italy thiên tài cầu thủ, Czaja giá trị bản thân cao nhất cầu thủ một trong. Hắn từng có một quãng thời gian đêm mê, thế nhưng hiện tại hắn đã chậm rãi khôi phục tình trạng của chính mình. Nói tới chỗ này, bà lại đi nhỉ sở sở chính mình đầu chọc tiếp mới nói, chúng ta ở đại đa số thời gian cũng làm cho Milan tấn công vô hiệu, chúng ta cần duy trì biểu hiện như vậy, chúng ta nhất định phải làm được càng tốt hơn. Nếu như chúng ta có thể làm được càng tốt hơn, như vậy coi như Baloletti lên sân cũng không có cách nào trộm được một hạt đi bàn. Ở thi đấu trước 80 phút bên trong, bộ lột vẫn rủ rụt cổ ở chính mình nửa sân, đem chính mình khung thành vi nước chảy không loạn ở thua trận cuộc tranh tài này sau, bộ lổ tên nạ rơi xuống đến giải đấu để 16 tên, khoảng cách giáng cấp khu đã rất gần. Nói tóm lại, đây là bạ lạ đi nghỉ nhất quán lên tiếng phương thức, chỉ cần là thua thi đấu, tất nhiên chính là mình thiếu hụt tên chốt cầu thủ, cầu thủ không có lấy ra hoàn mỹ nhất biểu hiện. Ngày hôm nay khí trời không được tốt, mặt cỏ có không đủ nhu thuận, phong hơi lớn loại này. Sau đó khen đối phương cầu thủ là làm sao làm sao, thắng thi đấu càng thêm rây gớm, có chút quái gở ý tứ, há mồm chính là đối phương là có hùng tâm tráng trí đội bóng, tuy rằng chúng ta làm sao làm sao làm sao, thế nhưng chúng ta cũng hy vọng làm sao làm sao làm sao tại đến tiếp sau thua với Inter Milan, thắng Roma sau trận đấu tuyên bố trên cũng có thể nghe được hắn tương tự lên tiếng. Sau đó nhiều nhất chính là vị này xoái ông lão bị đuổi việc tin tức. Hắn không phải là bị đổi việc, chính là đang bị đổi việc trên đường. ở bạ là đi trả lời vấn đề thời điểm, Ito vẫn là giữ yên lặng. Nghe xong sau đó, đợi được phóng viên dò hỏi, Ito lắc đầu nở nụ cười hai tiếng. Sau đó nói, ta nhìn hắn già đầu, lại đang A lăn lộn lâu như vậy, nhất định sẽ có chút không giống kiến giải, nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên nói ra như vậy buồn cười lời nói. Dưới đại phóng viên trong nháy mắt thẳng người cái, Ito nhưng là có chút ghét bỏ. Hắn không phải ghét bỏ phương viên, mà là ghét bỏ tiếng Italy, ghét bỏ tiếng Italy không có chính mình tiếng mẹ đẻ thuận tiện, không phải vậy có thể nói thẳng, ta nguyên tưởng rằng, ngươi thân là Cesare lao Soái, đối mặt truyền thông, ắt sẽ có cao luận, không nghĩ đến, càng nói ra như vậy thổ bị ngữ điệu. Trở lại một câu, ta có một lời, xin mời chư vị yên lặng nghe. Cái kia chẳng phải là thoải mái mơ mó. có thể hiện tại tiếng Italy như thế Bobo nói chuyện, hứng thú đều không duyên cớ thấp mấy phần, quả nhiên, vẫn là hoa lưu tối điệu. Máng lên người đến cũng có thể không mang theo chữ thổ tục. Bà Ladi ni liếc mắt nhìn sang, trong ánh mắt đã dẫn theo mấy phần bất mãn. Nói đến nước ngoài mắng người trình độ kỳ thực khá là thấp lượng từ vựng cũng tương đối ít. Tiếng Anh kinh điển chính là ép mới đầu đến, ép mới đầu đi. Tiếng Ý ta ly khá là kinh điển, phiên dịch thành tiếng Trung đại khái chính là tên béo đáng chết, số cướp chó, lưu manh, lưu manh, ngươi thật đáng chết, ngươi thật vô tri, ngươi cái này ác ôn, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi cái người điên này, ngươi cái này bị người duỗi người. Còn trách đáng yêu, Nghiệm lên còn có chút độc thuộc lòng. Ngươi nếu như muốn công bằng liền đến tham gia bóng đá thi đấu, ngươi nếu như muốn tuyệt đối công bằng liền không muốn tham gia bóng đá thi đấu. Elon mở ra tay, nhìn bạn lạ đi đi nói. Ngươi bây giờ nói ba lô Kelly lợi hại, thế nhưng ta muốn là nhớ không lầm. ở Serie A vòng thứ năm, cũng chính là mấy tháng trước, Bồ Lộ Tư nhưng là đánh hòa AC Milan. 2013 năm ngày 26 tháng 9, Bồ Lộ Tư 33 Milan. Ngay lúc đó, bà Lạ Đìn Nhị nhưng là Xuân Phong bất ý. Mặc dù vào lúc ấy Bồ Lộ Tư cũng là xếp hạng vị trí thứ 16, thế nhưng bà là Đìn Nhị câu nói bên trong, Bồ Lộ Tư thật giống như ở hắn xuất lĩnh giới có thể đến trung du dáng vẻ. Cũng chính là allergy thành thật, đổi lại chính mình đã sớm đôi đi đến. Vào lúc ấy, ngươi không phải là nói như vậy từ. Ngươi nếu như đem cuộc tranh tài này quy tội ba lô Kelly lên sân, thật chứ? Sau đó đối mặt bố lỗ Venna, không, đối mặt lão nhân gia ngươi đội bóng, mỗi một cái cầu thủ muốn từ giá trị bản thân, thể trọng, thân cao, kỹ thuật khắp nơi mọi mặt đi cân nhắc, tốt nhất để hai đội cầu thủ năng lực bình quân, cao thấp mà ốm như thế. Nhất tốt là chiến thuật đều đã giống như lúc, vậy thì công bình nhất, thua người cũng không cần kiếm cớ, ngươi cảm thấy đến như thế nào? Bã Đi Dinĩ đưa ngón tay bị đòn, há hốc mồm, nửa ngày cũng chỉ nói một câu, ngươi vô trị, ngươi khốn nạn. ngữ không đủ để biểu đạt bã La Dinĩ phẫn nộ, phối hợp thủ thế mới có thể thoáng thể hiện dưới đài phóng viên tất cả xôn xao, tựa hồ bả đã đi nhỉ mang cái gì vô cùng ghê vớm lời nói, thế nhưng Ivan nghe lại chỉ muốn cười. Quan thời gian trước ta phát ra một vòng, yếu là nguyên tội, ý tứ là nếu như ngươi bại bởi đối phương, không phải người khác quá mạnh, mà là chính ngươi quá yếu, không đủ lợi hại. nói tới chỗ này, Ivan vua kỹ xảo nhỏ lại tới nữa rồi. hắn nhìn bạ đã đi nhỉ ngữ trọng tâm trường nói, không nên nhìn đối phương nắm giữ cái gì lợi hại cầu thủ, ngươi muốn nhìn một chút chính mình có cái gì, sau đó dựa vào chiến thuật của chính mình cùng tổ hợp đi vì là đội bóng làm cống hiến, thua bóng cũng không muốn một mớ quán giận, đối phương có thế giới đỉnh cấp cầu thủ, mà nếu muốn muốn vấn đề của chính mình, chính mình có phải hay không nơi nào có không đúng, nếu như ta giống như ngươi vậy, quả đội Italia chúng ta có thể ở lượt về chiến thắng phi Argentina, tiến vào trận chung kết sao? Nếu như ta xem ngươi bộ dáng này lợi nói, đối mặt Napoli, Roma, Atletico Madrid, chúng ta có phải hay không trực tiếp nhấc tay đầu hàng là có thể, dù sao đối phương đội hình giá trị cao hơn ta, nội danh ngôi sao bóng đá cũng so với ta nhiều. Bác Ladini vẫn muốn nghĩ nói cái gì? Thế nhưng hắn đã rơi vào vô vòng lẫn quẩn, không thể không nói trước đây người vẫn là thuần phát một ít, năm 2023 người ngoại trừ trong đôi mắt tỏa ra trong suốt ngùn xuẩn ánh sáng sinh viên đại học, những người khác nếu như trở lại quá khứ đều là một cái qua sông long a. hiện tại bả là đi lý ngay ở muốn phản bác, nhưng là nội tâm cảm thấy được đối phương nói rất có lý, sau đó ở tự mình công hãm vòng lần quần bên trong. đúng đấy, nếu như cầu thủ thực lực không đủ, ta là có thể thông qua thích hợp chiến thuật đi bù đắp. cái này mùa giải AC Milan là cái gì dáng vẻ, ở trên nửa cái mùa giải đã chứng thực quá, nhưng là ở Eton thủ hạ giống như tân sinh. vào lúc này Itoan lại tới nữa rồi một đòn chí mạng. Không có kém đội bóng, chỉ có kém huấn luyện viên. Con người động đất, tam quan nổ tung. Bả là đi trong nháy mắt này, nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Bố lộ tệ nã cũng không phải trụ hạng đội, là bởi vì ta chỉ là là cái trụ hạng huấn luyện viên, vì lẽ đó bỗng lộ tệ nã mới là cái trụ hạng đội. Bố lộ tệ nã cùng AC Milan cố sự có một kết thúc. Dưới đài phóng viên mới uống xong ít này ly độc canh gà sau, một cái có một cái nhiều lần này, nghiền ngẫm, ở có thể dự kiến tương lai, một câu nói này sẽ ở dưới bóng đá phát dương quang đại. Có điều hiện tại cái này chút phóng viên càng quan tâm chính là trang Dion đấu. AC Milan cùng Atletico Madrid trận trước thi đấu, chương 79, tạp vua chúng ta, chương 79, tạp vua chúng ta. Diego Simon. Cái này ở giới bóng đá bắt đầu phóng ra ánh sáng ranh xoá. Bị xoá. Ở Eton trong ký ức, đối mặt Simo Atletico Madrid, chỉ có một người đàn ông hoàn thành quá trịch, vậy thì là C. Ronaldo. Năm 2011 ngày 27 tháng 12, Simo tiếp nhận bởi vì chiến tích gay go mà bị đội việc mạn dạn ổ, trở thành ông chủ cũ Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng. Ngay lúc đó thành tích là UEFA Europa thang cấp 32 mạnh, La Liga 16 vòng chỉ đạt được 5 thắng 4 hòa thua 7 chiến tích xếp hạng đệ 10. Simo làm chủ sau, một bước một cái vết chân địa cải tạo Atletico Madrid ở UEFA Europa League trên sàn thi đấu mang đội hào lấy 9 thắng liên tiếp, cuối cùng ở trận chung kết bên trong lấy 30 điểm số chiến thắng Atletico Bilbao. Năm 2012 ngày mùng ngày 1 tháng 9, Atletico Madrid tại UEFA Super Cup bên trong 41 đại thắng vô địch Champions League Chelsea, cuối cùng nâng lên cup. Thời gian một năm bên trong Simo dạy học lý niệm liền cho Atletico Madrid mang đến biến hóa về chất. Nếu như không phải Real Madrid, Atletico Madrid có thể thu hoạch hai tòa vô địch. Trang Cup cũng có nói, dù sao ở tại bọn hắn rất gần trận chung kết hai lần đó, mỗi một lần đều cẩn trọng vì là Real Madrid đào thải Barcelona, sau đó ở trận chung kết trên sân khấu bại bởi Real Madrid. Barcelona ở đoạn thời gian đó đá Real Madrid nhưng là đá ra tâm đắc, ngũ chỉ sơn chờ bối cảnh cũng lục tục bị chế tạo đi ra. Cầu thủ thời kỳ Simoan liền lấy thiết huyết giả hoạt cường hắn gọi. Simoan tin tưởng đối với bóng đá quan trọng nhất chính là nghị lực mà không phải thiên phú, hắn cho đem hắn cá tính cùng tinh thần tín ngưỡng thành công truyền vào Atletico dòng máu bên trong. Để Atletico trở thành người một cái sim Vanh đang chiến đấu. Sim Vanh ở đây một bên chỉ vì thời điểm trên tài, đều là tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, không ngừng dùng hô to, thậm chí rít đảo, dùng chính mình cảm xúc mãnh liệt đi cảm hóa trên sân đồng đội, không ngừng cổ vũ các cầu thủ đi chạy trốn, đi chiến đấu. 2013 năm ngày mùng ngày 8 tháng 11, Cup nhà vua trận chung kết đối mặt đội bóng nhà giàu Real Madrid, sim Vanh đội bóng dùng một hồi thắng lợi, để cùng thành đối thủ biết được cái gì là sim Vanh chủ nghĩa. Ở đời sau, có hay không tâm không phổi cư dân mạng chê nói, sim Vanh bởi vì một cái cup nhà vua quán quân quân, bồi hai cái vô địch Champions Ngươi đừng nói, ngươi vẫn đúng là đừng nói. Real Madrid cùng Atletico Madrid thật là có điểm huyền học ở bên trong. Iton nhớ mang máng. Ở Simoan thời đại, hết hạn đến 2020 năm, ngay lúc đó tin tức đều còn tiên truyền. Atletico Madrid tham gia Champions League bán kết nhiều lần, chỉ bị Real Madrid đào thải quá. Có hai lần vẫn là ở trận chung kết gặp gỡ, còn vì là Real Madrid đào thải Barcelona. Tâm tư thu nạp, đối mặt phóng viên dò hỏi, Iton trả lời liền thành thật hơn nhiều. Không có đi chỉnh cái gì thiêu thân. Atletico Madrid hiểu được điều hiểu. Ngươi coi như như thế nào đi nữa chào phúng Simoan, đối phương cũng sẽ không bị lừa nên làm sao đá liền làm sao đá. kết thúc buổi họp báo tin tức sau trang dioly thi đấu cũng chỉ còn sót lại không tới năm ngày ngày 15 tháng 2 đá xong búa lộ pena ngày 20 tháng 2 ở sân nhà nên chiến Atletico madrid gặp chuyện bất quyết vòng tròn đồng tâm một cái vòng tròn lớn trung gian một cái vòng tròn nhỏ viết đến simon tên sau đó ở vòng tròn nhỏ bên ngoài viết đến cái này huấn luyện viên đặc điểm cái thứ nhất kỷ luật nghiêm minh simon thờ phụng đoàn đội lớn hơn tất cả lý niệm Simbanh đội bóng đối với kỷ luật tình yêu cầu rất cao ở Atletico madrid Simone đem kỷ luật tính quán triệt đến mỗi một lần chạy chỗ, mỗi một lần chiến thuật chấp hành trên. Simone thủ hạ cầu thủ nói bọn họ đã thi đấu lại như huấn luyện như thế, mỗi một lần phòng thủ, mỗi một lần bứt cấp Simone đều yêu cầu nghiêm ngặt đến chi tiết. Thậm chí có một hồi thi đấu đối với ném biên cầu thủ không phù hợp Simone yêu cầu, hắn cũng có ở đây một bên chỉ huy thay đổi người. Chúng ta cần một cái có trách nhiệm cảm đoàn đội. Ở tiếp nhận Atletico Madrid thức dậy học sau, Simone nói ra chính mình bóng đá chuẩn tắc, cầu thủ cần vì là toàn đội phục vụ, có thể hiểu được thi đấu, có chí khôn. Chính là Simone quán triệt kỷ luật sắt để bình dân Atletico Madrid trở thành một sắt thép toàn thể cũng chỉ có như thế một nhánh có sắt thép kỷ luật Atletico Madrid mới có thể đem La Liga phòng thủ cường độ tăng lên một cái thậm chí mấy cái cấp bậc. cái thứ hai, giỏi về mài cầu thủ. Atletico Madrid không có tuyệt đối siêu sao, Sim anh để mỗi một cái cầu thủ đều phát huy đầy đủ suất từ thân sở trường cùng năng lực, để bọn họ ở đội bóng có thể tìm tới vị trí thích hợp nhất. mỗi một tên cầu thủ đều bị chế tạo thành toàn thể một phần, để bọn họ ở chiến thuật hệ thống giới hiệu suất cao vận chuyển, không biết mệt mỏi chạy trốn. David Villa, Diego Costa. chỉ là viết xuống hai người này tên, Elon thì có chút đầu váng mắt hoa, càng khỏi nói công, tu dần. Phọ Tản, Gô Gabi, Blue, Thiago, Felipe, Misanda, Kutoa, Ản và Dẹt chờ một loạt nghe nhiều nên thuộc tên. Chỉ là thủ môn vị trí thì có Kutoa cùng đủ. Cái thứ 3, chiến thuật phong cách. Simoanh đội bóng chiến thuật lấy phòng thủ phản công làm chủ, cầu thủ thời kỳ ti trức tiền vệ phòng ngự Simoanh thờ phụ phòng thủ trí thượng, cường điệu địa vị cao chặt lại, không cường điệu không chế bóng quyền, coi trọng phòng thủ phản công, cường điệu thắng lợi trí thượng, 100% chấp hành lực cùng ngắn gọn hiệu suất cao. Simoan lại lấy sinh tồn 442 chiến thuật, cũng không quá đáng nghĩ lại một cái nào đó siêu sao bóng đá năng lực cá nhân, mà là chú trọng toàn thể. Xương lại áp bức phương thủ Simoan không giống Mourinho như vậy bãi xe bức thứ phòng thủ, mà là cường điệu địa vị cao ngăn cản, trên sân mỗi người đều chú trọng đối đối thủ tạo áp lực, có người lên án Simoan để 11 người đều đá chung vệ. Kỳ thực Simoan tức phòng thủ là xây dựng ở thực dụng trí thượng cơ sở trên, tất cả cường điệu vì là toàn thể phục vụ, mỗi tên cầu thủ đều yêu cầu 100% chấp hành chiến thuật yêu cầu, dùng sát huyết phòng thủ, không biết mệnh mỏi bức cấp cho đối thủ chế tạo áp lực. Simoan trận hình 3 điều tiến là áp xúc, trung vệ Giữa sân, tiền đạo lẫn nhau tới gần, chặt chẽ hợp tác, lấy giảm thiểu chống dỗng, thông qua liên thức phòng thủ, không lưu bất kỳ khe hở. banh chế tạo dưới đội bóng phòng thủ là một thể thống nhất, không phải một mình cầu thủ bức cướp, mà là thông qua toàn thể trận hình áp bức cùng chặn lại đi phá hoại đối thủ tấn công tiết tấu cùng chuyển bóng phối hợp. Tổng kết, vòng tròn đồng tâm đã để ta muốn nâng cờ hàng đầu hàng. Có điều, cũng không phải là không có khuyết điểm. Ito ánh mắt lấp lóe, ở vòng tròn đồng tâm bên cạnh viết đến hai cái từ thể năng cùng tấn công. Griezmann vẫn không có gia nhập liên minh Atletico đây. Có được tất có mất, Atletico Madrid cường hãn phòng thủ dưới có một cái lời lẽ tầm thường vấn đề vậy thì là năng lực tiến công hạ thấp. Griezmann gia nhập liên minh sau trình độ nhất định giảm bất vấn đề này một cái khác chính là đối với cầu thủ thể năng tiêu hao rất lớn hậu kỳ không còn chút sức lực nào. Trận trước sân San Siro chỉ cần có thể bảo vệ một hồi thế hòa sau đó ở sân khách đánh vào một hạt ghi bàn hiện tại Tramtioli sân khách ghi bàn quy tắc còn ở nếu như ở sân nhà là không không. Sân khách Milan đánh vào một hạt ghi bàn như vậy Atletico Madrid nhất định phải tiến vào hai hạt mới có thể đào thải Milan ngược lại coi như là 11 cũng sẽ bị đào thải có cơ hội không? mở ra hệ thống giao diện vững chắc chị hiện tại đã đến 73 nếu như đối mặt Atletico Madrid đánh hòa như vậy chỉ số có thể đến 76 lượt về cùng Atletico Madrid thi đấu trước trung gian còn có giải đấu môn đá nếu như có thể đạt đến 80 điểm mở khóa tân công năng bình tĩnh đi này đều là hư inon vậy vậy đâu nắm giữ chiến thuật hệ thống nắm giữ cả cả Barloventi hảo cảm nắm giữ giỏi về cùng cầu thủ trẻ ở trung cùng đấu trường khích lệ bóng đá là chọn không có tuyệt đối sẽ thua thi đấu ngắm lại ngươi là trên những người kỳ tích những người ngựa ôm ngươi hành ngươi tuyệt đối có thể khá lắm con đây là ngay cả mình cũng bắt đầu vua có điều thật là có hiệu quả chí ít thì hiện tại không hoảng hốt, người cũng tự tin chỉ cần sân nhà không bị đánh đập hắn hiện tại là quan có thể duy trì rất lâu chương 80 mở hội nghị cầu phiếu đề cử chương 80 mở hội nghị cầu phiếu đề cử phiếu đề cử lại như là giao hẹn, đầu xong sau đó ngày thứ hai còn có thể qua mới một người trí nghèo hai người chí ngắn ba cái số thợ dày tái quá ra cắt lượng huấn luyện viên trong phòng làm việc ta số tiền in hơn nữa Iton, bốn người tập hợp thành một bàn maiềnất hội nghị sự tình chính là như vậy Iton sắc mặt thành khẩn, mọi người đối với trang Iton trận trước có ý kiến gì không? Tạ sổ tỷ vẻ mặt hơi kinh ngạc, Si Độc cũng có chút vẻ mặt không thể giải thích được, Ín Dạ phi nhìn hai vị đồng liêu, không hiểu bọn họ bày ra này tấm vẻ mặt là nháo loại nào. Cũng không trách hai người kinh ngạc, bởi vì Iton nhãn mát chính là chiến thuật kỳ tài, hắn muốn đá cái gì chiến thuật, lúc nào theo người thương lượng qua, chỉ có điều là ra lệnh bọn họ chấp hành thôi. Tạ sổ tỷ so với Si Độc vẫn là trọng yếu một ít, dù sao Tạ sổ tỷ muốn phụ trách cụ thể huấn luyện, thế nhưng chiến thuật của Si Độc kiến nghị, cầu thủ đề cử, yton trả lời thường thường là lần sau nhất định. Ta cảm thấy đến. Si đọc hít sâu một hơi, cảm thụ ba người ánh mắt, nội tâm tốt lắm. Này, có người hay nghe ta nói, cái kia vấn luyện viên trưởng, hắn đang xem ta, thậm chí cầm lấy cuốn tập, dự định ký bút ký hư. O, oh, ta cảm thấy thôi, chúng ta có thể dùng một hồi Honda. Si đọc khẳng định gật gật đầu, Honda thực lực vẫn có, ở C.S.C.A thời điểm, hắn là đội bóng giữa sân hạt nhân. Honda, tay sù kệ Honda, cái kia tiểu, Nhật Bản sinh sống tốt người Nhật Bản. Yton hơi nhíu lên lông mày, chết tiệt ký ức tập kích hắn, nếu như hắn nhơ không lầm lời nói hiện tại nhật tình đề cử cái sủ kẹ Honda thật giống ở trang tỷ Honda đấu trường cũng không dùng cái sủ kẹ Honda. Tuy rằng vào lúc ấy cái sủ kẻ Honda ở CJI trên sàn thi đấu đã lôi, thế nhưng tại sao không sử dụng đây? Có thoải mái khắc khắc, Tôn thu lại một hồi nội tâm mừng như điên, lạnh nhạt nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, tẩy sủ kẹ Honda thật giống đại biểu SKA đã tham gia trang tỷ Honda, vì lẽ đó không có cách nào thế đội bóng ra trận. Si đọc sửng sốt một chút, hắn nhìn về phía bên cạnh Tạ số tỷ, Tạ số tỷ khẳng định ngồi đáp, huấn luyện viên trưởng nói không sai. Cơ S cờ A ở vòng bảng thi đấu liền bị đào thải. In Dạo Phi nhìn Iton, rất có điểm sáng mắt lên cảm giác. Iton quá trẻ tuổi, hơn nữa trong câu lạc bộ có nghe đồn, cái này tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng bởi vì kinh nghiệm vấn đề, sai lầm cho rằng ba lô có thể xuất chiến đá với Tọa Di Nỗ thi đấu, vẫn là Siri đọc nhắc nhở sau đó mới nhớ tới đến. Còn có đang bàn luận Trang Dion Liz trận trước đá với Atletico Madrid bài binh 7 trận lúc, cũng phạm vào tương tự sai lầm. Trong câu lạc bộ có rất nhiều công nhân viên, ở trong âm thầm đều đang cười. Nhưng là hiện tại, đúng, là ta sai lầm. Siri đọc thành khẩn biểu đã tay nãy. Hắn nguyên bản là nhớ tới chuyện này, nhưng là bởi vì đặc thù lãnh ngộ, trong khoảng thời gian ngắn đã quên, nhưng ta cảm thấy đến đội bóng có thể cho Honda một cơ hội. Sidop là muốn cho cái sủ kẹ Honda mỏ một cái ra trận cơ hội, hắn cho rằng cái này cầu thủ có thể cho đội bóng chế tạo công hiến, hiện tại có một loại ngôn luận, y không cần cái sủ kẹ Honda, là bởi vì hắn quốc tịch vấn đề. Nay kỳ thời quan của người chủ yếu vẫn là cái sủ kẹ Honda thực lực là thật không được, hơn nữa lớn tuổi cũng không có cái gì tiềm lực có thể khai phá, hơn nữa vị trí này đã có cả cả, phẹt nẹn đệt các cầu thủ. Được rồi. Ngà bài, không giả trang chính là không yêu dùng nhật bản sinh sống tốt người, chúng chi thực lực của hắn cũng không được, nếu như lợi hại lời nói, Iton cũng sẽ chấp nhận có việc dùng chuyển nhượng mùa hè bán đổi tiền chính là người khác đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng đánh bại tuyển người, xem trộm sao tuyển người, thực lực của hắn không được, lại không phải ta đồng bảo, ta không yêu dùng, có thật xấu sao? được rồi, lần sau nhất định Iton mỉm cười gật gật đầu, sau đó mở miệng nói, nhưng chúng ta hiện tại không phải thảo luận cái này, mà là thảo luận trang Iton list trước trước. Si Đọc liếc mắt nhìn Iton, khẽ gật đầu biểu thị tán thành, chiến thuật phương diện hắn tin tưởng chính Iton có suy tính chính mình có thể giúp đỡ được việc cũng chính là cầu thủ đề cử này một hối. Iton, ta có cái cầu thủ đề cử. In dạo phí lời nói hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Hắn cười nói, ạ đeo ta dập. Hắn là một tên rất có năng khiếu cầu thủ. Ta dập. Hệ thống để hắn ký ức, lại như là trong game đem chuột chuyển qua nhân vật tên trên như thế, sẽ ở bên cạnh xuất hiện tương quan ký ức. Bắc Phi Monaco cờ ziti Dưới chân kỹ thuật hoa lệ, thế nhưng không có hòa vào đội bóng. Nếu như nhớ không lầm lời nói, hắn thật giống là một tên thuê cầu thủ vẫn là thế nào. Hắc, nếu không có hệ thống có in dạ thì nói thẳng người này tên đầy đủ chỉ dựa vào chính ta coi như là nhớ tới đến có người này cũng phải thắp cái nửa ngày không nhớ ra được tên gì hắn quả thật có thiên phú tạ sổ ti vào lúc này cũng mở miệng thế nhưng hắn thái độ có vấn đề ta là một cái tài hoa hơn người cầu thủ liền nói như vậy lúc trước hắn là có thể đi arsenal cầu thủ arsenal ánh mắt hiểu đều hiểu dưới chân không điểm kỹ thuật là không được có thể vấn đề người này thái độ rất lười nhác lúc trước có cái huấn luyện viên nói mình không cần cái này cầu thủ nguyên nhân là bởi vì hắn thể trọng siêu tiêu nhớ mang máng người này ở milan biểu hiện kinh diễm hơn nữa ở đá với Atletico Madrid trang thì thi đấu bên trong có ra trận, lúc đó chờ chút trận trước Milan thật giống thua một cái bóng, một cái phản lưới nhà, tại sao thua tới? Tassuti, Sidon, Inđa vì ba người xem Iton tựa hồ đang suy tư gì đó, liền ba người hiểu ngầm duy trì yên tĩnh, từ liên chiến liên bại đến liên chiến liên thắng, Iton đã thể hiện rồi hắn hóa thứ tầm thường thành thần kỳ kỹ thuật. bọn họ có chút lo lắng chính mình quấy giày vị này kỳ tại suy nghĩ, chết đi ký ức tập kích Iton, Iton nhớ lại đến rồi, nguyên bản Iton ý nghĩ là Atletico Madrid hậu kỳ không đủ, có thể kéo dài một hồi ở sân nhà bảo vệ một cái bình giành thắng lợi ở cuối cùng thời điểm xem tình huống có thể hay không ngông một cái đi vào thế nhưng ở kiểm tra ký ức thời điểm phát hiện này một chiêu thật giống có ước điểm vấn đề vấn đề nguyên nhân ở nơi nào vấn đề nguyên nhân ở xì độc trên người không không thể nói nguyên nhân hẳn là nhân quả xì độc i ton ngẹo cổ nhìn xì độc do hỏi người đối với đi simon có cái gì ấn tượng sao này hắn hỏi ta hắn lại hỏi ta o o xì độc nội tâm có thể nói là như bay cảm giác hắn gật gật đầu khẽ mung nói năm ấy ta 23 tuổi gia nhập liên minh Inter Milan, còn là một thiếu niên, hắn. Đây là một đoạn dài lâu cố sự, giản giải xì đọc cùng Simoan nhân đoán tình cứu. Ai có thể nghĩ tới đen xì xì xì đọc cùng Bị xóa dĩ nhiên có như thế một đoạn đây. Chẳng trách ở kiểm tra ký ức thời điểm, gặp hiện ra Simoan kích động sắc mặt thường hồng hình ảnh, đó là Atletico Madrid ở thắng được trận trước lúc, người đàn ông này cũng dã chúc mừng. Cố sự là như vậy. Chương 81, năm đó, câu đề cử, chương 81, năm đó, cầu đề cử. Đó là năm 1999 mùa hè. Tuổi già không địch lại tuổi trẻ cố sự, tại trên Mỹ là nô diễn. Lúc đó Sân San Siro, Dô, cùng cầu thủ của Si Đọc cuộc đời phát sinh chuyển ngoặt, một cái là năm gần mà đứng dưới bóng đá lao tướng, vì Inter Milan lập xuống chiến công hiển hách. Thậm chí ở trước một năm, vẫn là Inter Milan cấp đoạt thú EFA giữa Sân Hạc Nhân, nhưng là bởi vì Si Đọc đến, Simoanh bị vô tình vô nghĩa cố tình gây sự Inter Milan cho đổi ra khỏi cửa, gia nhập liên minh Lazio. Năm đó, là khuất nhục một năm để Simoanh ký ức chưa phai, vì lẽ đó ở trở về Milano lại đang sân San Siro xuất lĩnh đội bóng đánh bại Si độc dậy học cá C Milan, vị này cùng giá chủ xoáy mới gặp mặt sắc đỏ lên, môi run dậy, ngửa mặt lên trời thách giải, kích động không thôi. Ta Hoa Đức, ai có thể hiểu? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng bắt nạt lão tướng lão. Từ Real Madrid đi đến Inter Milan Si độc, bị Inter Milan cổ động viên giơ hai tay lên tiếp, đã từng yêu tha thiết sân bóng Mỹ Ả, cũng không còn xin loan bóng người, đã từng bị fan bóng đá coi như chân bảo xin văn chân dung cũng bị vứt bỏ. Eton, Si thăng hái, phản phất trở lại năm đó, ta có một ý nghĩ, có thể giúp đội bóng ở sân nhà thủ thắng. Đi nhìn si đọc, người đàn ông này đẩy mặt đều viết bốn chữ, tuổi trẻ thật tốt. Vì lẽ đó, khi gặp lại nhau lần nữa, lấy vấn luyện viên thân phận, Si cũng dùng tuổi trẻ chiến thắng tuổi già phương thức ánh diện. Đúng đấy, Atletico Madrid thể năng là không được, có thể vấn đề là Milan thể năng càng không được. Chuyên nghiệp số liệu có thể đưa ra đáp án. Ở Atletico Madrid xưng là kỹ thuật hình đại sư giữa sân công, một hồi thi đấu 90 phút có thể chạy 12000m trở lên, vậy thì tương đương với một cái quan văn có thể làm võ tướng hỏa. Nhưng là ở AC Milan đây, đã từng con của thần gió Kaká. Cả cả chạy cái 9000m cũng đã mệt đến không xong rồi, vậy thì tương đương với bên ta Tiên Phong đại tướng ở vũ lực trên còn đánh nữa thôi thắng đối diện một cái mưu sĩ. Atletico Madrid nghiêm khắc huấn luyện dưới, tuổi trẻ giữa sân xa Sae, trận nào cũng thi đấu bình quân chạy 11000m, thể năng có thể nói là tương đương xuất sắc. Mà có thể ở Champions League trận trước ra trận HSN, re tiếng tâm là rất lớn, ở lúc còn trẻ có hai vị này Milan ở thể năng này một khối, liền chưa từng biết sợ ai. Có thể vấn đề là, hai vị này lao tướng một hồi thi đấu có thể chạy 10.000m 10 cũng đã bị lao tội. Khả năng chỉ nhìn số liệu mọi người cảm thấy không có gì Vậy nếu như là hiệp 1 chạy 7000m, hiệp 2 chỉ có thể chạy 3000m loại này có thể, đương nhiên, cái này ví dụ khả năng hơi cường điệu quá, có thể hiện thực chính là như thế tàn nhẫn. Bên ta thượng tướng khả năng còn không đánh lại đối phương tiểu tướng. Atletico Madrid hiện tại đều là một nhóm long tinh hổ mãnh, 20 ra mặt tiểu tử. Mà Milan đây, mỹ nhân từ xưa như danh tướng, không khen người thấy đội bạc. Nói nghe một chút, y tôn lòng bàn tay đều là mồ hôi, hắn có thể dự đoán đến, dựa theo nguyên bản phương thức, Milan gặp như là ở trong nước gấm bị nấu hết như thế, đợi được đã chỉ dục, đều còn không nghĩ rõ ràng chính mình là chết như thế nào chiến thuật của Si Đọc cũng là không thể dùng, bởi vì lịch sử đã chứng minh quá. Tuy nhiên có thể làm một cái tham khảo, dù sao nhớ không lầm lời nói, hiệp một Milan thật giống là ấn lại Atletico Madrid. Ồ, oh, oh, ha ha ha. Si Độc không biết ỷ trong lòng hoạt động, chỉ cảm thấy chính mình tài hoa rốt cục được nhận rồi, hắn tỉ mỉ giảng giải chiến thuật của chính mình câu tứ, đơn giản mà nói chính là: Năm đó, ta ở cầu thủ thời kỳ, ta lúc còn trẻ, có thể đè lên xin văn đánh, hiện tại, huấn luyện viên thời kỳ cũng không muốn túng, trực tiếp ép lên đi, đè lên đánh, một làn sóng đoan. Tạ Sở tỷ cùng Yin Dạ Phỉ hai người liếc nhìn nhau. Cảm thấy đến si đọc cái này chiến thuật không có vấn đề, dù sao, Atletico Madrid mùa giải trước mới bắt đầu có thời, có danh tiếng, thế nhưng tiếng tâm không lớn. Đặc biệt là ở Tram Ti Honlith thi đấu ở trong, còn là một triệt triệt để để linh mới. Nào giống chúng ta Milan, gốc gác thâm hậu, kinh nghiệm phong phú. Ý nghĩ của bọn họ kỳ thực không có vấn đề gì, vì lẽ đó, si đọc lúc trước dạy học Milan thua, Atletico Madrid liền một cái thủ tự, để Milan phát tiết xong tinh lực, đến cuối cùng bị Atletico Madrid tùy ý thao túng còn vô lực phản kháng tối giết người chu tâm thời điểm vẫn là ở sau trận đấu. Atletico Madrid từ cầu thủ đến huấn luyện viên, còn có những người truyền thông, đều lan truyền ra một cái tin tức. thật đáng tiếc, Milan thật là lợi hại, đè lên Atletico Madrid một trận đánh no đòn, kém một chút liền thắng. còn kém mức điểm điểm, chỉ có điều là vận khí không tốt lắm mà thôi, không ngừng cố gắng yêu dấu đắt. thậm chí, ở lúc trước, Atletico Madrid mặt ngoài công phu cũng là làm đủ. Simoni tự mình ra sân, đầu tiên là khen Barlo Kelly. ba có năng lực dựa vào sức một người thắng được thi đấu. hắn là một cái phi thường xuất sắc cầu thủ. sau đó bảo Chế y theo chỉ dẫn cũng thổi phồng cái khác cầu thủ, kết quả là là Milan cảm xúc mãnh liệt ở hiệp một phóng thích xong xuôi, hiệp 2 không chạy nổi. Barlotheli thậm chí còn ở hiệp 2 bởi vì quá liều bị thương, kết quả là về. Atletico Madrid không giả trang, đang thăm dò sở hư từ sau, trực tiếp một cái 41 đưa AC Milan về nhà. Không nghĩ đến xin vay cái này lông mày dám mắt to, lại vẫn gặp dùng kế sách. Các ngươi cảm thấy đến thế nào? Ito nhìn về phía tạ sổ tỷ cùng In hai người kia liếc mắt nhìn nhau sau, cũng là dồn dập đối với sỉ độc ý nghĩ biểu thị khẳng định. Sỉ độc hơi ngang đầu, Atletico Madrid có điều là cái trang Dionlithlin mới. Tuy rằng năm ngoái bắt đầu xin anh để Atletico Madrid có cuộc khởi mạnh mối, có thể theo Sidon, cái kia có điều là cái ồn ào hại từ thôi. Vừa lúc đó, Sabti dạ gõ cửa tiến vào văn phòng, hắn nhìn thấy bốn người có chút kinh dị, đồng thời lại có chút càng khái. Iton ở Milan vị trí thực sự là càng ngày càng ổn. Đã từng ba cái đối thủ cạnh tranh, hiện tại đều trở thành giúp đỡ. Iton, Sabti dạ cười nói, kỳ thực cũng không chuyện gì, chính là đến nói cho ngươi một tiếng. Atletico Madrid bên kia lúc trước buổi họp báo tin tức nội dung, nhìn có muốn hay không làm một ít đáp lại. Ồ, để ta đón xem có phải là đang khen ngợi chúng ta? Tạ số ti, In Dạ Phi, Si đọc Ba người hơi ngây người, khen chúng ta. Làm sao ngươi biết? Sạp ti En giả một mặt rượu thủ hồi xuân a. Đại phu, tương tự vẻ mặt nhìn Ion. Ion trợn mắt khinh thường, tiếp tục nói, ngắm lại đều biết. Simoan tiền nhiệm sau Atletico Madrid am hiểu phòng thủ, bọn họ chính là muốn gạt chúng ta đi tấn công. Khoát tay áo một cái, Ion tiếp tục nói, thậm chí ta liền hắn lời kịch đều đoán được. Sạp ti En giả một mặt không tin, hai ở ngoài ba người nhưng là có chút ngạc nhiên. Đơn giản chính là. Balo Kelly là có thể dựa vào năng lực chính mình thay đổi thi đấu kết quả cầu thủ. Sau đó cả cả cùng hệ là như thế nào có thực lực. Cuối cùng chính là ta mà. Eton nói tới chỗ này dừng một chút. Phía trước đều là nguyên bản trong thời gian nội dung chân thật, mặt sau hắn là thật không biết. Thế nhưng hắn tin tưởng, Sạp tỷ ẻn ra nhất định sẽ bù đắp. Đúng đúng đúng. Sạp tỷ ẻn ra nhìn về phía tạ sốt ti, in dạp phi, Si đọc ba người do hỏi. Các ngươi là ở đây nhìn trực tiếp. Hắn xác thực như thế thổi phồng. Còn nói ngươi là thiên tài về chiến thuật, tấn công năng thủ, Atletico Madrid phòng thủ áp lực nhất định sẽ rất lớn. Khá lắm. Diễn kịch đúng không? phùng ta đúng không? Vậy ta sao không gây nên cái kia bọn nước từng đó từng đó chương 82, ngươi có hiểu hay không? Câu đề cử, chương 82, ngươi có hiểu hay không? Câu đề cử. Chamti Onlit tứ kết. Còn còn lại một ngày. Lúc trước buổi họp báo tin tức, Iton ngồi ở trên đài lại như là tên của hắn như thế, vững như Thái Sơn. Ngày hôm nay hắn liền muốn ở truyền thông trước mặt bằng hữu, diễn một cái tuổi trẻ ngông cuồng. Dưới đài mà phóng viên lít nha lít nhít, làm AC Milan phân phối đến Atletico Madrid thời điểm, rất nhiều người đều cho rằng AC Milan Chamti Onlit hành trình khả năng đã đi tới đầu. Ai từng muốn, mới nhậm chức huấn luyện viên trưởng một cái hồi thủ đạo, Milan cố hung hăng dâng lên, giải đấu hào lấy 5 tháng liên tiếp, cũng thi đấu ở trận trước thua trận tình huống, nghịch chuyển tiến vào trận chung kết. Ngươi đừng nói, ngươi vẫn đúng là đừng nói, này huấn luyện viên trưởng thật là có có chút tài năng. AC Milan phòng thay đồ hắn có thể ép được liền rất thái quá, hiện tại còn mang ra như thế một làn sóng thành tích tốt, hắn chẳng lẽ là đánh trong bụng mẹ ngay ở học tập bóng đá chiến thuật không được. Phóng viên bên trong lẫn vào một cái bạch bách, nàng siêu tầm hiện tại đều không phóng thành. Điều này làm cho bạch bạch cô nương có chút không vui. Milan bóng đá, tao kết. Bạn cũ, đau. Thông lệ người trong nhà hỏi trước, Bao Kết cũng là nhận được nhiệm vụ há mồm liền hỏi. Ngày hôm trước Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng Diego Simeone đang tiếp thu phỏng vấn lúc, khen Barlo Kelly, Caca, Eze, hẹn các cầu thủ, còn nhắc tới ngươi ở tấn công trên chiến thuật thiên phú, ngươi đối với hắn lên tiếng có ý kiến gì không? Quan sát cái này phỏng vấn trực tiếp người có rất nhiều, trong đó Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng Simone cũng ở, hắn ngồi tại chỗ, nhìn bên cạnh huấn luyện viên tạo thành viên mở miệng nói, tiểu tử này dài đến đúng là tuấn tú. Simone đối với Eze thái độ là phức tạp chính hắn là một đường từ tầng dưới chót trải qua đến, khi đó giấc mộng của chính mình chính là dạy học Milan loại này cấp bật đội bóng, có thể có người a, một sinh ra liền đứng thẳng ở đỉnh điểm. Simoan đối với Inter Milan là có cảm tình, chiến thắng AC Milan sung sướng, hơn nữa đánh đau mặt trắng vui sướng. Này đôi phân hân hoan, ngày mai hắn liền có thể hưởng thụ đến. Bình thường mà nói, Ion dừng một chút, dưới đài phóng viên tập trung tinh thần, càng thiếu cái gì, liền càng quan tâm cái gì. Ta nghe nói qua Simoan, đội bóng của hắn thật giống chỉ có thể phòng thủ, rất nhiều người đều phê bình đội bóng của hắn, năng lực tiến công không được dưới đài tất cả xôn sao, đây là công khai chở mà sao? Như thế dám nói, cái trước như thế dám nói vẫn là cùng nhân ngũ ta không nhớ rõ hắn bị mấy cái đội bóng khai trừ quá, vừa vặn gặp gỡ một đống cầu thủ tốt, mới đá mấy trận thật thi đấu phải ý giờ dáng dạng thì rồi. Không có quan hệ, ngày mai ở sân San Siro, ta sẽ dạy rõ hắn cái gì gọi là tấn công, hy vọng xin quanh huấn luyện viên có thể đủ tốt dễ học học. Thổ người khác tạo, để cho người khác không tạo có thể thổ. Từ dạy học Milan trận đầu trận đấu bắt đầu, thì có con tin nghiĩ toan tấn công là xây dựng ở Barloceli, cả cả các cầu thủ trên người rất nhiều người đều cảm thấy đến Iton hiện tại thành tích không riêng là vừa vặn gặp gỡ một đống cầu thủ tốt mà ở ngày hôm nay lên tiếng qua đi rất nhiều người sẽ cảm thấy hắn mới đá mấy trận thi đấu phải ý dơ dáng dạng hủy rồi cùng với chờ người khác muốn tử, còn không bằng chủ động tấn công Simon không phải là muốn ta đánh mạnh sao ta đến rồi ngươi tới a đáng ghét quá phận quá đáng hắn thực sự là tùy tiện Atletico Madrid huấn luyện nhân viên thành viên căm vẫn sụp sôi Simon nhìn qua cũng không phải làm sao tức giận có điều nắm ly nước dùng sức đã có chút trắng bệnh ngón tay biểu lộ tâm tình của hắn ai xảy ra chuyện gì Ta cái gì sóng to gió lớn không trải qua, làm sao tên tiểu tử này nói vài câu, trong lòng ta như thế lên cơn giận dữ đây. Sim Anh ở cầu thủ thời đại liền tắc phong dũng mãnh, trở thành huấn luyện viên sau cũng là cái cảm xúc mãnh liệt người dám yêu dám hận tính cách rất được fan bóng đá yêu thích, chính là cái kia một cái miệng, có lúc là thật sự cưỡng. Huấn luyện viên cuộc đời trung hòa người cãi nhau cũng không phải một lần hai lần, trước đây hắn đều là nợ nụ cười mà qua, nhưng là ngày hôm nay, xem cùng cái này khuôn mặt trẻ tuổi, nói ra lời nói như vậy, chính mình làm sao thì có điểm muốn hất bàn đây. Cái gì gọi là bị mấy cái đội bóng khai trừ, đó là lý niệm không hợp cái gì gọi là ta sẽ không tấn công chiến thuật đó là thiết huyết phòng thủ cái gì gọi là hiện tại đắc ý với báo đó là dư luận thế tiến công ngươi có hiểu hay không có hiểu hay không có hiểu hay không ta là simo anh ta có chút tức giận thế nhưng ta còn muốn bình tĩnh thắng thi đấu mới là trọng yếu nhất lần thứ nhất mang đội đá trang có một chút điểm căng thẳng được simo anh bàn một cái phóng thích trong lòng tâm tình, hắn nhìn quanh trái phải cười to nói đơn giản phiên dịch thành tiếng trung chính là người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng vẫn còn ở nơi này nói khoác không biết lượng hắn không biết hiện tại đã rơi vào ta cái tròng ngày mai san sido ta muốn hắn chết. Thế tiến công bóng đá thường thường chịu đến fan bóng đá yêu thích. Arsenal những năm gần đây thành tích không được, giá vé cao thế nhưng trên trâu ngồi tỷ lệ nhưng không thấp. Cũng là bởi vì bọn họ đã đệt đẽ. Dưới đài truyền thông có một cái toán một cái, đều trở thành Milan tuyên truyền viên. Có thể dự đoán đến ngày thứ hai, liên quan với Milan muốn ở sân nhà đại thắng Atletico Madrid tin tức sẽ truyền khắp thế giới. Quay chậm, Marco bạ Già phi. Ta nhớ được ngươi, Marco. Sợ đáo mỏ thì hòn bạ Già phi. Lần thứ nhất đại thắng vợ giận nạ thời điểm, bởi vì chính mình tòa soạn báo liên quan với mùa đông chuyển nhượng đưa tin. Do hỏi Arsenal chuyển nhượng kế hoạch, vào lúc ấy Eton vẫn không có thu được chuyển nhượng quyền, ở trong mắt bọn họ chỉ là cái từng phút giây xa thải hiện nhắn bao. Atletico Madrid ở trên cái mùa giải thể hiện xuất sắc, xin tiền nhiệm sau xuất lĩnh đội bóng thu được UEFA Europa League và quân, UEFA Super cúp nhà vua quân quân, ở La Liga bảng tổng sắp cũng thành công đăng đỉnh, đối với như thế một vị công hơn chắc Việt huấn luyện viên, ngươi có phải hay không quá mức lạc quan. Ha ha, Eton nở nụ cười, hắn đắn đo một mở miệng nói, ở ta tổ quốc có một câu nói, gọi nhà ai ăn Tết không ăn một trận sủi cảo, ý tứ là, bình thường thắng ngày giang khổ đến ngày lễ thời điểm mới có thể ăn một bữa mỹ thực chính Simoanh đều chính miệng nói hắn rất kiên kỵ chúng ta ba lô cả cả các cầu thủ kiên kỵ ta ở tấn công trên chiến thuật tái hoa điều này đại biểu cái gì điều này đại biểu hắn không chắc chắn à nhìn Iton rảo rạt nụ cười đáp ý bà dã phỉ quyền đấu cứng hắn rất muốn nói cho Iton ngươi có phải hay không đốc người ta là chỉ lo ngươi không công đi ra dứt gần nhất Milan ở phòng thủ trên bảy ra thực lực để tấn công vốn là không mạnh Atletico Madrid xem tê cả ra đầu hắn là sợ ngươi ở sân nhà từ thủ chỉ một cái thế hỏa Cuối cùng đến hắn sân nhà, ngươi tiến vào một cái là có thể thu được tự mang 0.5 bóng hiệu quả, hắn không nhiều tiến vào một cái nhất định phải đảo thải. Simbanh nhìn thấy nơi này, cũng là cười đóng lại trực tiếp. Không hưởng phí ta không ăn cơm tối liền ở ngay đây xem trực tiếp. Phòng thủ phản công chiến thuật hay là muốn kiên trì đánh, chỉ cần ở sân San Siro tiến vào một cái hai cái. Atletico Madrid tư cách thăng cấp lên ổn. Buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc, Itoh bước lục thân không nhận bước tiến đi vào phòng thay đồ. Phòng thay đồ các cầu thủ nhìn Itoh sắc mặt phức tạp. Ở buổi họp báo tin tức trên, Itoh vô bàn nói. Tammy Milan không tấn công không bằng chết, sân nhà nhất định phải là thế tiến công bóng đá. Ta muốn ở sân nhà giáo Atlético Madrid cái gì gọi là tấn công? Nhưng là trên phương diện chiến thuật đây. Ở gần nhất trong khi huấn luyện đây. Hèn bọn phát ruột, đừng lãng. Chương 83, ngươi tới a. Câu đề cử, chương 83, ngươi tới a. Câu đề cử. Sân San Siro, Champions League tứ kết trước. AC Milan vs Atlético Madrid. Milan cổ động viên ăn mặc màu đỏ đen áo đấu, bên ngông cuộn cuộn hướng về sân nhà đi tới. Gần nhất buổi họp báo tin tức trên, huấn luyện viên trưởng lên tiếng quá con mẹ nó để khí này nhất định phải chống đỡ. rất nhiều người thậm chí tự chế quảng cáo. tỉ như mở mang kiến thức một chút Milan tấn công đi. câu này quảng cáo là chế tác nhiều nhất, bởi vì hắn là Milan huấn luyện viên trưởng Itoan phát biểu ở vòng tròn trên. cái khác như là tuổi trẻ huấn luyện viên, sắp bé nào để Simoanh học tập một hồi cái gì gọi là tấn công, loại hình cũng không ít. những thứ này đều là quảng đại cư dân mạng tiếp thu ý kiến của chúng nghĩ ra được. Simoanh hoài niệm liệu Milan nổ, nhẹ người sân San Siro mặt cỏ hương thơm. không đúng. con mẹ nó ai đành thế nhưng này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là San Siro ta Simoanh lại trở về. AC Milan cùng Inter Milan là dùng chung một cái sân nhà sân San Siro, cho nên đối với sân San Siro, Simoni đối với từng cọng cây, ngọn cỏ đều là quen thuộc như vậy. Thủ lĩnh, ngươi xem những người quảng cáo. bước lên sân bóng Simoni còn không hồi ức bao lâu bên cạnh huấn luyện viên tạo thành viên liền nhắc nhở hắn nhìn fan bóng đá khu vực quảng cáo. Simoni ngón tay giữa lên đưa cho fan bóng đá, quay đầu lại nhìn huấn luyện nhân viên thành viên nói, đây là chuyện tốt, bọn họ sẽ ở Atletico Madrid thiết huyết hàng phòng thủ trạm vỡ đầu chảy máu. vào lúc này Simoni còn không biết lưu lại hắn muốn gặp phải chính là cái gì. Atletico Madrid cầu thủ cảm thụ sân bóng bầu không khí, trong lòng cũng là tràn ngập nhiệt tình. Các anh em, các ngươi thấy không, toàn cùng huấn luyện viên trưởng nghĩ tới như thế, nhìn những người quảng cáo, nhìn những người kích động các cổ động viên, Milan chính là muốn toàn lực tấn công. Tấn công lời nói, phòng thủ cho nhiều cơ hội, đến thời điểm ta muốn chạy nhanh lên một chút. Diego Costa sờ soạn một cái chính mình râu ria dậm đạp, cảm giác ngày hôm nay nhàn trị lại tăng cao một điểm. Thanh you fan bóng đá Trung Quốc trong miệng thịnh thế Mỹ nhàn nghiêm túc làm làm nóng người vận động Diego Costa đã bắt đầu chờ mong từ bản thân đi Thi đấu sắp bắt đầu, y bước lục thân không nhận bước tiến đi ra. Sim Văn chủ động đưa tay ra. Nhìn thấy ngu xuẩn kẻ địch, hài lòng a. Hai người trong lòng đều như thế nghĩ. Tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao a. Sim Văn trên mặt cười, trong lòng nghĩ, xem ngươi định gặp chết như thế nào. Eton khẽ gật đầu, không hề nói gì lời thừa thải, buổi họp báo tin tức trên đó là chiến lược, chiến thuật, hiện tại còn nói những người có không, vậy thì là thẻ nhạt, đầu óc có bệnh. Trên khán đài Milan cổ động viên thanh thế hùng vĩ, ý nghĩ của bọn họ cũng rất đơn thuần. Ngày hôm nay đàn ông là muốn tiến công, nhất định phải đem kỳ thực cho ta chỉnh đi đến. Mang theo quảng cáo Milan fan bóng đá càng là đem quảng cáo nâng cao cao mỗi khi màn hình điện tử trên cho thấy chính mình thời điểm, càng là hưng phấn trực tiếp từ tay. cảm nhận được fan bóng đá nhiệt tình, Yton có chút tê cả ra đầu, đứng ở hai bên hai bên tạ sổ tỷ cùng Si Don, lại như là tạm giam phạm nhân thủ vệ như thế, Yton có chút thấp thỏm bất an do hỏi, các ngươi nói, trận đấu bắt đầu sau đó, hội fan bóng đá là làm sao cái phản ứng, bọn họ sẽ không dùng quảng cáo đánh ta chứ? Thế, Thiên Toán và Toán, nếu như thắng lời nói, cũng có tốt. Si Đọc liếc mắt nhìn một chút Yton, tạ sổ tỷ hé miệng cười khẽ, gần nhất quan hệ của ba người ấm lên, nói cũng có thêm. Eton cắn chặt hàm răng, không có dò hỏi thua sẽ như thế nào, ngắm lại cũng không thể là lời hay, hắn mới sẽ không cho đối phương cơ hội này. Trận đấu bắt đầu, Milan trận hình là rất bình thường 4213, báo lên danh sách lớn cũng là như vậy, có thể ở thực tế thao tác thời điểm, từng phút giây sẽ biến thành 532 trận hình. Atletico Madrid cuộc tranh tài này chủ đánh chính là một cái phòng thủ phản công, cũng là khác loại toàn công toàn thủ ở giới bóng đá, Atletico Madrid toàn viên về phòng thủ, cũng coi như là một cảnh. Bắt đầu rồi. Simanh hơi có chút hưng phấn nhìn trên sân bóng, trên hiệp 2 mở màn ghi bàn là Atletico Madrid, một hạng không muốn người biết tuyệt kỹ. Nhưng là này một hạng tuyệt kỹ đang đối mặt y thời điểm, kỳ thực chính là một tấm hàng hiệu, bởi vì ở trước đây có thể ở mua trên mạng một loại nào đó phiếu thời điểm, Real Madrid cùng Atletico Madrid thi đấu, y bằng hữu tất cả đều xem trọng Real Madrid, chỉ có y quan tâm đến Atletico Madrid ở gần nhất thi đấu hung hăng, liền cái kia một hồi thi đấu, hiệp 1 vừa vào trận Atletico Madrid tiến vào một cái bóng, phần cuối Real Madrid đuổi kịp. Hiệp 2 vừa vào trận, Atletico Madrid lại tiến vào một cái bóng. Phần cuối Real Madrid lại bình. Lúc đó rất nhiều người trong ấn tượng, Atletico Madrid chính là Real Madrid tùy ý bắt nạt một tên tiểu đệ đệ, đại ca lấy chút phân, ngươi còn chưa quỷ đưa ra. Atletico Madrid cầu thủ đã làm tốt phản kích chuẩn bị, hiện tại sẽ chờ Milan nắm đấm đập tới. Trên khán đài Milan cổ động viên cũng là âm thanh càng lớn tiếng, bọn họ hô to vì là đội bóng cố lên trợ uy, có người thậm chí đã bắt đầu chờ mong tránh ra chàng ghi bàn. Nhưng là mở màn sau AC Milan cũng không có vội vã dẫn bóng đột phá, trái lại ngay ở cửa trả sát, chết sống đều không đi vào. Hiện tại Atletico Madrid hàng tiền đạo cùng giữa sân là có chút phân liệt, bởi vì AC Milan không chế bóng ở hàng tiền đạo bức cướp phạm vi, thế nhưng không ở chính giữa trang bức cướp phạm vi. Ai, ai? Không đúng, không đúng. Simoanh nhìn sân bóng, lại nhìn trên đài quảng cáo. Phía trên kia rõ ràng viết cái gì mở mang kiến thức một chút Milan tấn công đi. Tuổi trẻ huấn luyện viên, sắp bé nào. Để Simoanh học tập một hồi cái gì gọi là tấn công. Phan bóng đá trước cùng nhiệt cũng không phải ngụy trang, làm sao bây giờ nhìn đi đến? Bọn họ, bọn họ. Thình thế Mỹ Nhan của ta, eo ủi Villa, hai người nhanh chóng chạy trốn. Vào lúc này hai người bọn họ vẫn không có nhận ra được không đúng. Trái lại còn cảm thấy đến này một làn sóng chính mình có chút nhũ bức. Tại sao? Bởi vì chúng ta hai người bức cấp liền để AC Milan tấn công quá không được trung tuyến a. Nay con mẹ nó không nhũ bức, cái gì là nhũ bức? Nhìn bị lưu hai cái tiền đạo, Sim Van vẻ mặt có chút có giận. Đây chính là ở sân San Siro, các ngươi sân nhà a. Ngươi dáng dấp này đá bóng là thật sự không biết xấu hổ sao? Ý biểu thị, không muốn, không muốn, cái này mặt ta không muốn. Trên khán đài, dơ lên thật cao quảng cáo, chậm rãi bị để xuống thậm chí có người còn bắt đầu trồng chất bỏ vào túi áo bên trong. Milan cực đoan fan bóng đá tổ chức thậm chí còn chuẩn bị ghi bản sau đoàn người. tương tự với Milan tấn công đệ nhất thiên hạ loại này tiểu tử, có thể bây giờ nhìn tình cảnh. thậm chí có fan bóng đá hỏi đầu lĩnh, nếu không chúng ta suy hai tiếng. đầu lĩnh đúng là hiểu bóng. Milan đã phong quang không còn. Atletico Madrid danh tiếng chính thịnh, tránh né mũi nhọn không có vấn đề. trận trước ở chính mình sân nhà cùng Atletico Madrid đá thế tiến công bóng đá, đó mới là thật khó sim đứng ở bên sân, Tựa Hồ còn có chút không lấy lại tinh thần. hắn nhìn về phía Milan huấn luyện viên trong đôi mắt Tựa Hồ muốn nói. Ngươi hiện tại cái này là cái gì ý tứ? Ngươi không phải muốn dạy ta tấn công sao? Ngươi tới a! Ngươi hiện tại cái này cái dáng vẻ là đang lừa gạt ta là? Iton cảm nhận được Simoan ánh mắt, nhíu mày, lộ ra một cái hàm răng trắng nón. Iu, ta này tinh khí hung bạo. Simoan lửa giận kích động, nhìn ba lô Kelly, xả ra ý một trước một sau đỉnh trong lòng hóa tư thế. Ta nhịn nữa ngươi một hồi. Ngươi sân nhà, ngươi không ngại ngùng vẫn rùa rủ cổ. Nhìn thấy Simoan tư thế, Iton trong lòng khẽ thở một hơi, chính mình sân nhà đương nhiên không thể quá bất tức năng, hắn là có một cái hoàn chỉnh kế hoạch, công là nhất định phải công chỉ có điều hiện tại trước tiên trà sát, tiết kiệm một hồi sức chịu đựng. Chờ đến thời cơ thích hợp lại lật đổ Trường Long, chương 84, khà khà. Không nghĩ đến đi, chương 84, khà khà. Không nghĩ đến đi. Mùa giải trước, Atletico Madrid lấy 60 triệu euro đem Phan cao bán cho Monaco, dùng giá bắp cải từ Barcelona thu mua địa phương xạ thủ Villa. Ở Atletico Madrid Phan cao độc lĩnh phong tao, vị này ghi bản hiệu suất đủ để ngang hàng tuyệt đại song tiêu Colombia xạ thủ, chính là xin doanh chiến thuật hệ thống hạt nhân. Atletico Madrid đường biên tấn công cùng phòng thủ phản kích hệ thống, vì là thân thể điều kiện xuất chúng fan cao mở ra ghi bàn tài khoản, UEFA Super Cup đại phá Chelsea chiến dịch chính là fan cao năng lực cá nhân hoàn mỹ sẽ diễn. Silva đã đem đội bóng toàn thể sách lược cùng phòng thủ phản kích phong cách diễn dịch đến cực hạn, lợi dụng bán đi fan cao này món tiền vốn, tiến cử bạ kiểu đi xi đường, ạ Lạn Tô Á, dĩ là Úc kiện, à Ad Đức cầu thủ, Atletico Madrid tuổi trẻ báo cáo, là bọn họ tinh lực rồi giàu cội luôn. Đúng, Atletico Madrid càng thêm hoàn chỉnh bọn họ sẽ không bởi vì ở mũi tiến công vì là fan có cung cấp hỏa lực trợ giúp mà dẫn đến phòng thủ không đủ nhân lực bị đối phương cho lén lén nhưng là điều này cũng đại biểu bọn họ ở trước sân tấn công suy yếu đặc biệt là tại đây một hồi thi đấu simon là phi thường cần hộ con gạo gừ đi đến cho ac milan đến một cái không nói võ đức không nói võ đức thi đấu đã qua dòng dã 10 phút atletico madrid tam bản phụ không có xuất ra thế nhưng thể năng tiêu hao nhưng vẫn là lớn như vậy dù sao atletico madrid phòng thủ là tham khảo Italy liên tức phòng thủ một cái đội bóng chính là một thể thống nhất người người đều muốn tích cực chạy Simone cảm giác mình chiến thuật cùng ý nghĩ lại như là bị Ito cho xem sạch sẽ nhìn tấu triệt như thế. Tattori, Ito nhìn bên cạnh tạ Soti, khích lệ nói, lần này ngươi lập đại công. Một người chính án, hai người kế trưởng. Từ sắc triệt thời đại AC Milan bắt đầu, không gian cắt chém trở thành bóp chết thế tiến công bóng đá thủ phạm. Loại này kiến câu ở liên thức phòng thủ cơ sở trên phòng thủ hình thức, thậm chí một lần trở thành phản bóng đá đại danh tử. Simone lúc còn trẻ ở Lazio cùng Inter Milan hiệu lực quá, ở Cagliari đắm chìm nhiều năm trải qua, khiến Simone đối với loại này ở Cagliari thịnh hành phòng thủ hệ thống am hiểu với ngực ở đi đến Atletico Madrid sau, Simeone bắt đầu ở nguyên bản phòng thủ là cái hố to Atletico Madrid, chuyển vào kiểu ý phòng thủ tinh hoa. Sime dùng gồm cả độ cứng cùng năng lực vận động tiền vệ phòng ngự tổ hợp bảo đảm phòng thủ đúng chỗ xuất. Ở Atletico Madrid hàng phòng thủ phúc địa tùy ý có thể thấy được hình thoi cắt chém cùng tam giác vây công. Mujino ở Chelsea xe chiến thuật cùng cái này có chút tương tự, đang đối mặt tham hiểu không chế bóng đối thủ lúc, Atletico Madrid cũng sẽ ở vùng cấm phụ cận tổ chức nhiều tầng hàng phòng thủ, đến ngăn cản đối thủ ở không thành chính diện đột phá. Nhưng là cùng Chelsea không giống chính là Atletico Madrid phòng thủ là một loại lập thể thức phòng thủ, vậy thì đối với cầu thủ chấp hành năng lực cùng thể năng có khá cao yêu cầu. Simeone thậm chí vì thế một lần nữa xác định tiền vệ cánh, Adatu dần cùng cấp cũng đã trở thành đội bóng phòng thủ người tích cực dẫn đầu, mỗi một lần nhìn thấy đối thủ bước vào Atletico Madrid lãnh thổ, khoảng cách khu vực nguy hiểm còn xa đây. Liên hô to, gấp gấp gấp, ta là người tích cực dẫn đầu. Xông lên trên, cùng lúc đó còn hô bằng hắn hữu, không nói võ đức, mấy người vây cùng một cái. Quyết định sau đó, lại khởi sướng phản công nhanh. Nếu như dùng chiến tranh để hình dung cung Atletico Madrid thi đấu, vậy thì là ở vùng cấm trước vị trí, Atletico Madrid đem biến thành từng mảnh từng mảnh đất khô cằn, nhiều người phòng thủ để đến tấn công cầu thủ, không có cách nào được tiếp tế cùng trợ giúp. Thi đấu muốn một hồi một hồi đánh, đừng hy vọng nỗ lực gặp có báo lại, nhưng không nỗ lực khẳng định không báo lại. Simeone tiền ngoài miệng khích lệ Atletico Madrid cầu thủ, một lần lại một lần hướng về kẻ địch khởi xướng tấn công. Thậm chí đội bóng bên trong kỹ thuật viên văn viên đều sẽ không chút do dự dùng chính mình thân thể cùng kẻ địch tiến hành chiến đấu. Chỉ là, cuộc tranh tài này Atletico Madrid tam bản phủ còn không dùng ra đến cũng đã bị chết trẻ, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có không chế bóng cơ hội, không có cơ hội tấn công. Mỗi một lần nổ ra đi cho quyền, cũng giống như là đánh một cái trống dấu khí, để bọn họ ngắt cái eo. Mà Milan khởi sướng tấn công, mỗi một lần để bọn họ nhiệt tình tràn đầy thời điểm, lại phát hiện bọn họ sượt sượt lại thu về đi tới. Ngươi nói bọn họ không tấn công đi, bọn họ thật giống tấn công. Ngươi nói bọn họ tấn công đi, lại thật giống không có. Cao tiêu thụ năng lượng Atletico Madrid cùng tiêu hao thấp có thể Milan, nay một vào một ra, chính đang nhanh chóng hòa nhau. Nơi này là Italy Tạ sổ tí nghệnh lên đầu, Italy liên thức phòng thủ nhưng là nổi danh, lại như là người muốn cùng người trong nước đánh bóng bàn như thế, đại đa số người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ như vậy một lạc tay. Vẫn là đáng tiếc. Iton nhìn trên sân thế cuộc, Atletico Madrid hậu trường lại như là một tấm mạng nện như thế, mỗi cái khu vực đều có người chuyên biệt, nếu như Milan có người kỹ thuật xuất sắc cầu thủ, vậy còn được. Dù sao nói trắng ra, Atletico Madrid binh sĩ cô lập năng lực phòng ngự không ra sao. Có thể bất kể là được gọi là Italy thiên tài xạ dạ ỷ, vẫn là không bằng trước kia cả, cả lại hoặc là bờ ra dưới thiên tài Robinho, italy cậu bé vàng balotelli đều không đúng, cái kia có thể dùng sức một người chọc thủng Atletico madrid tầng mô kia người simon hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, cũng chính là simon không có xem qua trung quốc tiểu thuyết võ hiệp, không biết thiên long bắt bộ, không phải vậy bao nhiêu nổ nước bọn một câu, ngươi là lấy đạo của người trả lại cho người cô tô mộ dung phục sao? ta coi thường tiểu tử này, simon nhìn thẳng vào nội lên ion, lúc này simon cũng trở về quá vị, tiểu tử này căn bản ở chính mình sân nhà liền không nghĩ tới thắng, nhìn hắn trước sân bố trí liền biết hoàn toàn chính là khắc chế Atletico Madrid trước sân vây cấp đến bố trí. Sazauyi, Baclo Zobino, Milan Tam xoa kích cùng tiền vệ tấn công cả, cả nhìn qua không hề khác gì nhau, nhưng nếu như trọng điểm quan sát một chút cả cả liền biết, cuộc tranh tài này cả cả là đã truyền thống tiền vệ tấn công vị trí. Nhiệm vụ chủ yếu không phải đột phá, không phải kiến tạo, vẹn vẹn là trợ giúp giữa sân lan truyền cùng khống chế. Real Madrid có cái mồ gì? Ở giữa sân khống chế bóng thời điểm để Atletico Madrid đàn sói phòng thủ phi thường đau đầu, cả cả tuy rằng bởi vì thương bệnh năng lực có giảm xuống, có thể nếu như hạ thấp một hồi yêu cầu, vẫn là có thể sử dụng trên thực tế, Ito ở thi đấu trước cùng Cả Cả nói cũng rất rõ ràng, không muốn cầu ngươi kiến tạo, ngươi liền đem bóng khống, lưu một lưu Atletico Madrid cầu thủ là có thể. Simoanh thỉnh lình xoay người, vừa vặn lúc này Ito cũng nghiêng đầu, hai người nhìn nhau, một người cười, một người nghiêm túc. Sardai, Balotelli, lại như là hai thanh đao nhọn đỉnh ở Atletico Madrid trái tim, dù bị nổ tới gần trung lộ trợ giúp Cả Cả không chế bóng. Simoanh mơ hồ nghe được tiểu tử kia chính đang cười hì hì với hắn nói, Khà khà, ngươi có phải hay không nghĩ thông tam bạn phụ chém ta? Chém không được, chém không được. Ngươi có phải hay không vẫn muốn nghĩ đánh một cái phản kích? Phản kích đừng nghĩ, xem ta không chạy trước ngươi, ngươi luôn có chạy đã mệt thời điểm đi. Chạy đã mệt, ta liền giết chết ngươi. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận, bổn đại gia không lấy ra chút bản lĩnh, ngươi có phải hay không đem người làm kẻ ngu si? Si minh ngoại trừ một tay liên thức phòng thủ, kỳ thực còn học trộn một tay Barcelona hai giới đội hình trong mơ tở rẻ xịnh tầm cao. Này một chiêu có chút đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, dùng sau khi vốn là không đủ dùng thể năng tạo gặp giảm xuống càng nhanh hơn. Kha kha, không nghĩ đến đi. Lão tử còn có kế hoạch bê. Y cảm nhận được Simo ánh mắt, Simo đánh võ thế thời điểm, hắn cũng ở đây một bên đánh ra thủ thế. Khà khà, không nghĩ đến đi. Lão tử cũng có kế hoạch B, chương 85, khà khà, ta còn chưa hiểu ngươi, chương 85, khà khà, ta còn chưa hiểu ngươi. Bị nhân, Diego Simon. Đảm nhiệm Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng, ở La Liga cùng Real Madrid, Barcelona giao chiến bên trong, ngoại trừ một tay Cejri liên tục phòng thủ bên ngoài, còn có một chiêu tờ dẻ xịn tầm cao. Ngày hôm nay, có cái tiểu tặc cho rằng hắn có thể cười rời đi sân bóng. Ta lại không. Ta liền muốn để hắn nằm ngang đi ra ai, các loại, cái này tiểu tặc, hắn ở làm chi? hắn cũng biến trận. Trên khán đài cổ động viên rõ ràng cảm nhận được các Le táo bạo, bọn họ lại như là bị AC Milan sượt hơi không kiên nhẫn, xoay người lên ngựa muốn đến cái bá vương ngạnh thừa cung. Ai biết vào lúc này AC Milan trái lại không ham súc. Simoni đem tâm tình thấp phỏng thu nạp, ở hắn cờ rẽ xỉn tầm cao dưới liền ngay cả Real Madrid BBC đều sẽ bị cắt chém rời ra phá nát, giữa sân càng bị thật chặt chặt lại ít hầu, trừ phi cầu thủ thể năng tiêu hao hết. Không phải vậy, vào lúc này Atletico Madrid lại như là cao tốc vận chuyển máy cắt, ai tay đi vào đều sẽ bị rào rời ra phán át. Simoanh đẹp trai xua tay, ngay lập tức liền màn ảnh bắt lấy. Sở hữu cổ động viên nội tâm đều là nhảy một cái, cảm giác Atletico Madrid là muốn phóng đại chiêu. Thế nhưng, AC Milan tiên phát chế nhân, Simoanh biến trận là cần thời gian. Cầu thủ nhìn thấy sau đó còn lớn tiếng hơn la lên, cần tiêu tốn một chút thời gian nói cho cái khác cầu thủ chiến thuật thay đổi, sau đó sẽ tiêu tốn một điểm điều chỉnh thời gian. Milan cũng cần thời gian, thế nhưng Itoan có chiến thuật hệ thống. Bọn họ có thể ở càng ngắn hơn thời gian hoàn thành chiến thuật chuyển hóa. Dù bị nổ cùng cạ cạ gặp trở ngại phối hợp, Atletico Madrid cầu thủ lần này bất cướp chậm mũi ít, cạ cạ trực tiếp dẫn bóng trước cắm vào. Điều này làm cho quen thuộc Milan chuyển bóng tiếp tấu Atletico Madrid cầu thủ trong khoảng thời gian ngắn có chút trống vắng. Bên sân xin boang đầu tiên là đại hỉ. Người cái rùa con, cuối cùng đem cổ của ngươi dỗi ra đến rồi, xem lão tử không đập nát ngươi quy đầu. Nhưng sau đó nhưng là kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện Milan cái này xáo lộ, làm sao khá giống là như là tuyệt học của Tata bạn vũ. Simoen dạy học Atletico Madrid ở tấn công trên độ tự do khá cao, hắn cũng không có cái gì thành hệ thống tấn công xáo lộ, càng nhiều chính là dựa vào cầu thủ gặp thời ứng biến còn có một chút tiểu phối hợp. Duy nhất có thể có thể xưng tụng tấn công xáo lộ chính là tam bạn phụ. Mở màn mặc mà kệ đối thủ mạnh yếu, trực tiếp đi đến chính là một trận bạo chém, Simoen tín ngưỡng hiệu suất hắn danh ngôn là, có lúc nắm lấy duy nhất một lần cơ hội tốt liền thắng trận, có lúc cả trận vây quanh đánh nhưng thua bóng. Hắn chính là muốn ở mở màn cho đối phương chế tạo áp lực từ lớn, tốt nhất có thể đi vào cái bóng. Atletico Madrid cổ động viên đều biết, đội bóng thái độ bình thường là, hiệp một liền ăn mang nắm. Tiếp hai liên tục la luận, nhưng là ngày hôm nay Milan không riêng không cho ăn, không cho nắm. Liên ngay cả bản đều con mẹ nó sốc. Chủ đánh chính là một cái đều không cho ăn, đều không cho nắm. Sau đó hiện tại ngược lại muốn đến Atletico Madrid nơi này liền ăn mang cầm. Atletico Madrid cầu thủ vừa mới bắt đầu vẫn có chút hài lòng. Dù sao Milan rốt cục dựa theo kế hoạch lao ra, thế nhưng rất nhanh nét cười của bọn họ liền cứng ở trên mặt. F, chuyển, cám bảo. Simbanh trong miệng nhanh chóng phun ra ba cái từ, sau đó chạy đến bên sân gạo thét suy nghĩ để cầu thủ về phòng thủ. Có thể đây là hai chiều lao tới. Atletico Madrid cầu thủ làm sao sẽ chạy quá chuyển bóng đây. Cả cả trực tiếp một cước bấm bóng, lướt qua Atletico Madrid hàng phòng thủ, Balotelli cắm nghiêng phía sau, cầm bóng sau hướng về Atletico Madrid bên ngoài vùng cấm rết đi. Có Atletico Madrid cầu thủ hô to, Việt vị muốn quấy giày một hồi Balotelli. Thế nhưng Balotelli trong miệng chính ghi nhớ thần chú đây. Không nghe không nghe vương bắt miệng bình, không nhìn không nhìn rùa đen đẻ trứng. Mỗi lần ghi nhớ này thần thánh thần chú. Ba Locatelli luôn cảm thấy nội tâm một trận bình tĩnh, ngoài sân nhân tố giết hết, huấn luyện viên cũng cùng hắn là bà tốt, chuyên tâm với bóng đá Ba Locatelli quét qua trên nửa mùa giải đêm mê. Hóa thân trở thành sân bóng chiến thần. Cả cả không có cứng ở tại chỗ, hắn cùng xạ Dạ Y, bị nổ nhanh chóng trước cắm vào, nếu như Ba Locatelli không có bắn vào, bọn họ còn có thể có đá bồi cơ hội. Có thể đi vào chứ. Cái này bóng. Milan những người ủng hộ tha thiết mong chờ nhìn Ba Locatelli, chỉ lo vị đại gia này ở trên sân bóng nghị không ra, lại làm việc. dơ chân, sút bóng. Sức mạnh 10 phần sút bóng ngoành vào lưới không thành. Simon sắc mặt vào đúng lúc này đột nhiên biến, hắn ở lúc trước khen, vào đúng lúc này hóa thành chân thực tồn tại. Balokeli sắc thực dựa vào chính mình năng lực sửa chữa thi đấu. Milan cổ động viên ở trên khán đài lớn tiếng hoan hô, bọn họ đầu tiên là la lên Balokeli tên, sau đó chậm rãi biến thành la lên Ito tên. Diệu thủ hồi xuân a, đại phu, ngay là làm sao đem một cái trên nửa mùa giải ăn thẻ tiểu năng thủ, gây sự tiểu yêu tinh, mù đá bóng đại thông minh, biến thành như bây giờ một cái hàng tiền đạo sát thủ. Liên ngay cả sĩ đọp đều có chút kính nể nhìn Ito. Balokeli một đường lao nhanh, chạy hướng về Ito hắn thật chặt ôm Iton, lớn tiếng nói, ngươi là đúng, ta ghi bàn, ta ghi bàn. Cả cạ, xa dạ y, bị đồ các cầu thủ cũng chạy tới, trong đó cả cạ trong miệng còn chưa ngừng địa hô, ngứa bước. Tassuti nhìn bị cầu thủ vây vào giữa Iton, ở trong mắt lấp lóe quá một tia thất phục, hắn không nghĩ tới Iton dĩ nhiên thật sự thành công. Kỳ thực, điều này cũng không phải cái gì ghê gớm kỹ xảo, đại đa số bóng đá trong đêm, đặc biệt là chiến thuật trò chơi, làm đối phương tiến hành chiến thuật điều chỉnh thời điểm, rất dễ dàng gặp cho đối phương cơ hội. Iton chỉ là đem cái kỹ xảo này vận dụng đến hiện thực. Simone cắn chặt hàm răng, nhìn Iton, chỉ cảm thấy chính mình suốt ngày đánh Nhạn Nhi, không nghĩ đến lại bị Nhạn Nhi mổ vào mắt. Ở trang tỷ onlit vòng bảng thi đấu bên trong, sáu cuộc tranh tài, Atletico Madrid chỉ làm mất đi 3 hạt ghi bàn, chỉ có hai đội bóng công phá quá Atletico Madrid không thành. Phân biệt là Sct thì tờ bật hắn không thể tiếp thu bị Milan công phá không thành sự thực, không phải là bởi vì không thua nổi, mà là bởi vì Simone cảm thấy đến Iton đón lấy không riêng gặp trộm hắn tam bản phủ còn có thể trộm hắn tâm. Quả nhiên, trên sân tiến vào bóng Milan lại là một bộ rùa rụt cổ trạng thái. Phá hàng phòng ngự dạy đặc một hạng là rơi bóng đá vấn đề khó, Atletico Madrid có thể tự rẽ xỉn tầm cao, có thể chơi tấn công. Thế nhưng ở tình huống như vậy, như thế chơi. Sim Anh tâm lý cửa ải này không qua được ga. Nơi này là sân khách, sân khách. Ở sân khách tiến vào một cái bóng mê hoặc thực sự là quá to lớn, Sim Anh cuối cùng vẫn là để cầu thủ lẻ lên, thế nhưng Iton rõ ràng, đây là phô trương thành thế. Khà khà, ta còn chưa hiểu ngươi. Atletico Madrid tự rẽ xỉn tầm cao là cái gì? Đối phương trung lộ cầm bóng thời điểm, trên bước nhưng không lên cướp, phong tỏa trung lộ chuyển bóng con đường khiến cho đối phương đem bóng hướng về đường biên rời đi. Một khi đối phương hậu vệ cánh tiền vệ cánh cầm bóng, lập tức toàn thể trận hình hướng về nên trên nghiêng, đồng thời ở xa hậu vệ cánh tiền đề, ở xa tiền vệ cánh hướng về trung lộ thu, bù đắp bức tiền vệ trung tâm vị trí. Thông qua như vậy lưu động trận hình biến hóa, hình thành cục bộ nhiều cấp thiếu. Nếu như hình thành cấp đoạn hậu lập tức liền địa phản kích, đánh đối phương mất bóng cầu thủ phía sau, hoặc là đường biên đi thẳng hoặc là phần xương sườn tổ hợp tấn công. Atletico Madrid động tác tất cả Eton trong dữ liệu, mà Eton sớm đã đem tất cả những thứ này đều chuyển thụ cho cầu thủ Cầu thủ dù sao cũng là người sống sơ sợ, bọn họ là có hỉ nộ nhạc buồn, làm đối phương cầu thủ mọi cử động ở huấn luyện viên trưởng như đã đoán trước thời điểm. Đối với cầu thủ trong lòng bộ trợ là cực kỳ hiện ra. Mỗi một cái Milan cầu thủ đều rất tốt chấp hành nhiệm vụ của chính mình, Simvanh nhạy cảm nhận ra được biến hóa. Kha kha, bóng, ta có thể cho ngươi, dùng thể năng để đổi. Simvanh phảng phất cảm nhận được Ethan ý đồ, thế nhưng hết cách rồi, một bước sai, từng bước sai. Hắn sốt ruột. Hắn sốt ruột. Kha kha. Chương 86, ta nhìn chúng ngươi người, chương 86, ta nhìn chúng ngươi người. Sân San Siro Lan cổ động viên giơ lên cao hai tay, bọn họ điên cùng chúc mừng đội bóng thắng lợi, chỉ là không có một người lại giơ những người nhắn hiệu. Bảng điện tử trên 10 điểm số là như vậy loa mắt, bất đắc Dĩ Simvanh làm sao khàn cả giọng, bất luận Atletico Madrid cầu thủ làm sao liều mạng. Mãi cho đến cả cuộc tranh tài kết thúc, bọn họ đều không có đánh vào một hạt ghi bàn, thậm chí ở thi đấu kết thúc còn suýt chút nữa lại bị tiến vào một cái. Hắn nhất định rất đắc ý sao? Simvanh trong lòng lầm bẩm, xoay người hướng về cầu thủ đường nối đi đến, hắn không muốn lại nhìn tới gương mặt đó. Chỉ tiếc, không như mong muốn. Simon xoay một cái quá mức liền nhìn thấy Iton ở cầu thủ đường núi một bên chờ đợi hắn, nhìn qua là muốn cùng hắn nắm tay. Thực sự là một hồi khiến người ta khó quên thi đấu. Thiên sinh. Iton sắc mặt thành thầm nói, ở ngài trên người ta học được rất nhiều, có lòng toán vô tâm, chỉ đá vào một cái đi bàn. Atletico Madrid hàng phòng thủ quả thật có chút độ vật. Vậy thì tương đương với ngươi cùng một người đánh bài, trong tay đối phương có bài gì, ngươi đều xem rõ rõ ràng ràng, có thể ngươi vẫn là suýt chút nữa không đánh qua. Atletico Madrid toàn viên phòng thủ, có một loại khác loại vẻ đẹp. Milan cầu thủ thở hồng hộc càng làm cho Iton trong lòng tràn đầy vui mừng. Nếu như không phải các loại thủ đoạn nhỏ cùng liêu địch tiên cơ, để Atletico Madrid thể năng tiêu hao tăng lớn, mạnh mẽ đem hai đội kéo ở đồng nhất thể năng tuyến, kết quả cuối cùng làm sao vẫn đúng là nói không chắc. Đừng tưởng rằng ngươi thắng. Tiểu tử. Simon đưa tay ra dùng sức cầm Idión, sau đó cười nói, lần này là ta bất cần rồi, chúng rồi ngươi tiểu hoa chiêu, ngươi ở truyền thông nói những người đều là cố ý đi. Lần này ngươi thắng, thế nhưng ngươi muốn học còn rất nhiều. Diego Simon toàn thân đều là nhuyễn, chỉ có miệng là ngạnh. Ronaldo đưa hắn bốn cái nón, tốn thời gian 7, 8 năm mới để hắn thừa nhận đối phương là cái xuất sắc cầu thủ. Một hồi thi đấu mà tôi, còn có lượt về đây. Ta sẽ bại bởi một người trẻ tuổi. Simoan hiện tại là tràn đầy nhiệt tình, có thể bất luận Simoan là cái gì dạng vẻ mặt, động tác, ở Yton trong đôi mắt đều không có chút ý nghĩa nào. Simoan, bị sói, ở đây một bên giàu có cảm xúc mấy liệt, có thể trên phương diện chiến thuật hắn là một cái chuyên nhất người, mãi cho đến năm 2023 hắn còn ở quán triệt chính mình thiết huyết Atletico Simoan chủ nghĩa. Đối với như vậy một cái huấn luyện viên trưởng, bất kỳ trong lời nói quấy giày đều không có tác dụng gì, hơn nữa, nói đến cũng có chút thật không tiện. Eton coi trọng Simoan một người thủ hạ người. Không phải David Villa, eo gù ạ giờ đã từng là cái hàng tiền đạo sát thủ, thế nhưng hiện tại hắn chỉ là một cái chuẩn bị tự do thân đi mở lờ nhân, không phải ạ lệ xì ổ sờ Milan mua tiến công không có như vậy thiếu người. Iton coi trọng chính là Toby Anderiz. Anderiz có thể không phải đệ nhất thế giới đệ nhị trung vệ, thế nhưng là tuyệt đối là cái ưu tú trung vệ. thậm chí ngươi nếu như đi tìm kiếm cường lực, đỉnh cấp, thập đại bên trong tử, hắn đều là có thể đi vào những này danh sách bên trong. Milan thiếu một cái cường lực trung bệ. Hạ Đở ý là ở năm ngoái tháng 97 triệu Euro gia nhập Liên minh Atletico Madrid, nếu như nhớ không lầm lời nói tại đây cái chuyển nhượng mùa hè hắn sẽ bị thuê đến Southampton, cuối cùng bị Tottenham hụt cửa vừa, vừa ý, tiêu tốn 16 triệu Euro mua lại. Vóc người cường tráng, cảm giác vị trí rất mạnh, phòng thủ bản lĩnh vững chắc, có rất tốt bọc lót năng lực. Chỉ tiếp như vậy một vị ưu tú trung vệ nhưng không cách nào ở Atletico Madrid thu được ổn định thời gian. No hắn tử không biết đói bụng hắn từ đói, ta bấm chỉ tính toán, coi như đến cái này trung vệ cùng ta Milan hữu duyên. Không có cách nào. Y nhún vai một cái, ngài ở cầu thủ thời đại thời điểm ta liền quan tâm ngươi, ta khi còn bé trong nhà đều rán đầy ngươi áp thích, ta phi thường tiếc đối chính mình trưởng thành tốc độ thực sự là quá chậm, nếu như có thể may mắn dạy học ngài một lạng cuộc tranh tài lời nói, vậy ta gặp cảm thấy phi thường hài lòng. là một tên vụt bản mạ nạ ở tờ layer, không có hơn quả mà dạy học tài lực không mạnh câu lạc bộ, cùng cái khác huấn luyện viên trưởng tạo mối quan hệ là phi thường trọng yếu, như vậy ngươi ở mua đối phương cầu thủ thời điểm ít nhiều gì có thể có chút ưu đãi. nếu như Milan có tiền cũng coi như tiền tài thế tiến công giới, lão tử muốn cái nào cầu thủ liền mua cái nào. ạ đợi ý, nếu như gia nhập liên minh Milan có thể để cho hàng phòng thủ vững chắc trình độ tăng lên chí ít một cấp bậc. Oh, nha. Simban khỏe miệng hơi dương lên. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một người bình thường nói như vậy, hắn khả năng còn không vui vẻ như vậy. Thế nhưng thắng được chính mình, gần nhất danh tiếng chính Tịnh Y nói như vậy, vậy hắn thì có chút ít nảy nhót. Giờ khắc này Simo Anh, rất có vài phần. Ca tuy nhiên đã giải nghệ, thế nhưng Giang Hồ vẫn có ca cổ độc viên. Như vậy cảm giác. Nghĩ thông suốt, triệt để nghĩ thông suốt. Chẳng trách người trẻ tuổi này có thể bắt bị ta. Nếu như hắn là của ta fan bóng đá, vẫn đang liên lặng quan tâm ta lời nói, hết thảy đều nói thông. Tại đây loại ý nghĩ dưới, nguyên bản ở thi đấu bên trong, đối phương liên tiếp nhìn hắn, để Simoanh cảm thấy phải là khiêu khích ánh mắt, đều biến thành lén lút xem thần tượng ngượng ngùng. Ngẫm lại còn có chút tiểu kiêu ngạo đây. Đối mặt yêu thích ngươi người, đối mặt sùng bái ngươi người, đại đa số người đều là gặp duy trì một hồi chính mình hình tượng. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo ngươi đây. Chính là bởi vì ngài, ta mới muốn trở thành một tên huấn luyện viên trưởng. Ý trên mặt mang theo nụ cười nói, Simoanh mặt nghiêm túc trên không biết khi nào cũng treo lên nụ cười, trở thành huấn luyện viên trưởng sau đó, ta mới biết áp lực lớn bao nhiêu, thật hy vọng có thể cùng ngài nhiều học tập. Sim Anh còn không biết to đối với Sidok, Tatsoti, Inzaphi, Apiati, cả các bọn người là nói như vậy từ, vô vô Iton vai, cố gắng nói, ngươi đã làm được rất tốt, tiếp tục cố gắng, ta tin tưởng ngươi có thể làm ra một phen thành tích. Nói xong lời này, hai người liền táo biệt, Sim Anh trong lòng cũng ung dung không ít. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, vốn cho là là một hồi tràn ngập mùi thuốc súng câu thông nhưng không nghĩ trình diện diện dị thường hài hòa. Iton cùng Sim Anh ngươi nói một câu, ta nói một câu, rất có điểm hoa tiệu hoa tử người người nhất y tứ. Buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc. Tạ Xô tỷ cùng Si đọc ngay lập tức liền tìm đến Iton, nhìn thấy Iton liền trực tiếp dựng thẳng lên một cái ngón cái, cao, thực sự là cao. Ta ở giới bóng đá nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy ngài như vậy bóng đá kỳ tài. Như ngươi vậy khen hắn, đem chính mình tư thái hạ thấp, chính là làm cho đối phương xem thường ngươi. Sau đó ở Atletico Madrid sân nhà một tiếng hót lên làm kinh người đúng không? Làm một người ấn tượng trở thành cố định tức thời điểm, mặc kệ ngươi làm cái gì, người khác đều cảm thấy cho ngươi có thâm ý. Iton trước đối với xung quanh mọi cách khiêu khích, nhưng là hiện tại lại đột nhiên như vậy chuyển chuyển, bọn họ không cảm thấy là Iton nổi tính. Trái lại là cảm thấy đến Iton nhu độ rất lớn. Tạ Sở tỷ cùng xì đọc ý nghĩ đúng là không sai. Iton đối với Simoanh đúng là có nhu độ, nhưng không phải là bởi vì thi đấu, mà là bởi vì một người. Simoanh ở sân nhà chiến thuật, nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ ra được. Có điều hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải cái này. Vương chắc chỉ hiện tại đã đạt đến 78 điểm. Cuộc kế tiếp đối mặt sạm đỏ gì ạ thi đấu, nếu như thắng, liền có thể mở khóa công năng mới, chương 87, hắn sốt ruột hắn sốt ruột, chương 87, hắn sốt ruột hắn sốt ruột. Ta liền nói, cái này phỏng vấn thật sự không thể thủ tiêu sao? Ta biết, ta biết đáp ứng rồi phỏng vấn, nhưng là ngươi cũng không nói với ta phỏng vấn ta chính là bạch bạch a. Ông có thể tha một ngày là một ngày ý nghĩ, Ion lấy lại quá hai ngày chính là cùng sảm đỏ gì ạ thi đấu vì là do kéo dài nữa một ngày. Buổi tối, hẹn tạ số thi, In Dạ vì ba người toàn bộ nồi lẩu, uống chút rượu, đồng thời thảo luận một hồi chiến thuật. Nồi lẩu nhỏ nói chỉnh liên chỉnh, ba người một bên bỏng miệng một bên giơ ngón tay cái lên nói tốt ăn. Chỉ có Ion cười đến phi thường ngỡ ép, rất khó dung nhập vào trong đó. ăn nồi lẩu hắc hấp thụ tiền bối kinh nghiệm cùng tư tưởng đối với chiến thuật lý giải có càng khác sâu ý thức trong game chiến thuật cùng hiện thực vẫn có khác nhau. khác nhau ở chỗ ở trong game sai lầm xuất so với trên thực tế mới nhất không giống động cơ cũng có sự khác biệt đặc sắc. tỷ như cường tráng phiên bản đánh đầu phiên bản chuyển vào trong phiên bản chuyển ngắn phiên bản đủ loại khác nhau. tỷ như vì phần muốn quản lý người xếp hạng ở trong nhất là thịnh hành 523 chiến thuật. tỷ như tốt nhất bóng sẽ tay động thao tác 433 chọn khe chiến thuật bắt được bóng chọn khe phản kích liền xong việc. sản đỏ gì ạ thi đấu đối với Eton mà nói phi thường trọng yếu bởi vì nếu như thắng được liền có thể thuận lợi mở khóa công năng mới có thể nếu như thua lời nói của kế tiếp đối mặt du ven tú tại hạ một hồi đối mặt thù hùi nở tiếp theo chính là trạm Tion on sân khách khiêu chiến atletico madrid thấy thế nào đều là đang đối mặt giảm độ diạ thời điểm tích góp mãn 80 vững chắc chỉ càng tốt đang dò hỏi kiến nghị thời điểm si đọc đối với cái sủ kẻ honda là thật sự chấp nhất lại một lần đề cử cái sủ kẻ honda iton si đọc hấp chuẩn vào một cái thịt muối in dã phỉ vơ vét một dĩa ăn mỹ ý tassuti dùng nồi lẩu thang dính ti giả, bị ô nhiễm nồi lẩu đã triệt để không có cách nào nhìn liều lĩnh tán tỉnh như là cái gì kỳ quái nước thuốc đây tuyệt đối hắc ám ta biết ta biết Iton để đua xuống, hắn quyết định ở ba người khác sau khi rời đi, chính mình nặng hơn mở một nồi, này một nồi xem như là triệt để phá hủy. Tạ số tỷ huấn luyện viên ở cùng sám đỏ gì ạ thi đấu sau, đến một hồi đối nội huấn luyện thi đấu đi. Nếu như Honda có thể ở huấn luyện thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc, ta sẽ cho hắn một ít thời gian. Iton nhìn Sì Đọp mở miệng nói, ngươi cho rằng hắn đá vị trí nào tốt hơn đây? Sì Đọp lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, hắn là một cái người tốt, còn không quên mò chụp tới cái sủ kẹ Honda. Dù sao lúc trước ở cái sủ kệ Honda chuyển nhượng bên trong hắn cũng ra một phần lực, ta cho rằng hắn có thể đã tiền đạo cánh tiền vệ cánh. Si đọc câu nói này nói chuyện, Ito liền cảm thấy cái sủ kẻ Honda muốn lảnh lảnh. Tẩy sủ kẻ Honda khá là am hiểu vị trí là tiền vệ tấn công. Si đọc dùng cái sủ kẹ Honda đã tiền đạo cánh tiền vệ cánh thời điểm, hắn đều là không tự chủ được chạy đến trung gian cùng cả cả vị trí trung điểm. Dẫn đến cái sủ kẹ Honda ở tiền kỳ biểu hiện phi thường dễ dua, hậu kỳ đúng là quen thuộc vị trí của chính mình. Thế nhưng thực lực không quá giỏi, hắn có thể ở năm giải đấu lớn huấn, thế nhưng rất khó ở Milan như vậy đội bóng, chỉ có thể nói biểu hiện bình thường. Kết quả tốt nhất vẫn là nga tờ giờ mi ở lit, bồ đào nha giờ mi ở lít, Hà Lan giải hạng nhất loại hình, lit một cũng có thể vậy hắn còn có thể chung du đội bóng làm một hồi chủ lực thậm chí càng xa xôi một ít giải đấu đảm nhiệm một hồi hạt nhân cầu thủ ăn xong nồi lẩu sau ở ba người theo đề nghị ito đối với milan trận hình tiến hành rồi một ít điều chỉnh nhỏ trên chiến thuật cũng tiến hành rồi một ít thay đổi những này thay đổi căn cứ ba người thuyết minh có thể để cho đội bóng ở sân bóng diện tích che phủ càng rộng hơn tại phút bạn mạ nạ ở bên trong biểu hiện chính là mỗi một khối khu vực nhỏ đều có trực tiếp người phụ trách cũng chính là ở tấn công hoặc là phòng thủ thời điểm nơi này sẽ có hay không có người chạm vị màu đỏ sấm liền đại biểu khăn hiếm màu xanh lục liền đại biểu sung túc thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa Serie vòng thứ 25. Sản Đỏ di Milan. Lúc trước Førjang sợ phụt bạn ở tuần này đem Batoleli bầu thành bóng đá trong lịch sử đệ 10 cái ác, xếp hạng thậm chí vượt qua Cantona, di cạn nghỉ ồ mọi người. bị ạ tại bởi vì viêm dạ dày, thân thể không khỏe không có ghi bản đội danh sách lớn, đối mặt phóng viên phỏng vấn, Iton cười nói, bảng danh sách này. Các ký giả nhìn thấy Iton chỉ nói một câu như vậy, liền muốn rời đi, tự nhiên là không tha thứ tiếp tục truy hỏi, đối mặt truyền thông vây đuổi chặn đường, Eton không thể làm gì khác hơn là dừng lại nói, ta không hiểu, Batoleli làm sao liền trở thành một cái ác. Trong lòng nổ nước bọt liên miên không dứt. Ngươi nếu như nói Ba Loteli là một cái vai hề ta tin. Ngươi nếu như nói có thuần pháp nụ cười Ba lô Loteli là một cái kẻ ác, ta chỉ có thể nói, hoặc là là thế giới có vấn đề, hoặc là chính là cái này truyền thông ban giám khảo đầu góc có vấn đề. Kẻ ác? Hắn cũng xứng. Có phóng viên xem trò vui không chê chuyện lớn, hỏi tới, "Ngươi là cho rằng cái này bình chọn không chuyên nghiệp sao?" "Không chuyên nghiệp?" Ethan xoa cằm, nhìn về phía hỏi ra vấn đề này phóng viên, hắn không để ý cái gọi là pháp truyền thông, thế nhưng không muốn bị người nhõng lửa, "Ta chỉ là không hiểu, Ba Loteli hắn làm sao trở thành kẻ ác?" ở ta trong lấn tượng, hắn vẫn là cái rất thú vị tiểu tử, phạm sai lầm. Thứ ta nói thẳng, thường thường sẽ làm người cảm thấy rất khôi hài, tỉ như ở sân bóng bị quần áo dây rơ không có cách nào mà vào. ở bên trong phòng tắm đốt pháo hoa, còn có rất nhiều. có thể tâm tình của hắn là có chút không ổn định, cũng sẽ phạm vào một ít sai lầm, nhưng là ở ta dạy học Milan sau đó, hắn đã thay đổi. ta đối với pháp truyền thông lần này bình chọn cảm thấy tuyệt đối, đồng thời biểu thị nghi hoặc, ta không biết kẻ ác tiêu chuẩn gì, thế nhưng khi ta nhìn thấy ba lô Kelly thời điểm, ta chỉ muốn cười. Yon lời nói này ở nước ngoài cũng có tốt, thế nhưng ở trong nước sắp thực gây nên một mảnh tiếng cười. Dù sao ba thần, ba lô ở trong nước fan bóng đá trong mắt ngoại trừ là một thiên tài bên ngoài, còn một lần trở thành fan bóng đá sung sướng cội nguồn. Bất kể là ở trước cửa gót chân số bóng, vẫn là đang đánh tiến vào đẹp đẽ ghi bàn sau cởi quần áo chúc mừng làm ác. Ngươi muốn với bọn hắn nói ba lô là một cái có tiếng sân vận động ăn hán, được hồi phục sẽ chỉ là ha ha ha. Truyền thông đem vấn đề này bỏ qua, cuối cùng hỏi Iton đối với sảm đỏ gì ạ cái nhìn. Sảm đỏ gì ạ? Iton trầm ngâm chốc lát, dò nói rằng, sảm đỏ gì ạ tổ chức tốt vô cùng. Cuối cùng còn có truyền thông dò hỏi Iton liên quan với đồng tính luyến ái cái nhìn. Iton quay đầu nhìn phóng viên, chỉ có thể nói hiện thực so với tiểu thuyết, điện ảnh, phim truyền hình càng thêm kỳ hoa. Hắn không biết đối phương xuất phát từ ra sao trong lòng hỏi ra vấn đề này, nhưng hắn vẫn là hồi đáp, ta không phải. Thế nhưng ta không phản đối. Chờ đã. Iton nhìn con mắt mở sáng phóng viên, liên tục xua tay, vội vàng giải thích, ta không phản đối ý tứ, là chỉ ta tôn trọng những người khác lựa chọn, mà không phải nói ta có thể tiếp thu. Iton biểu hiện để trên mạng quan tâm hắn cư dân mạng vui khóc tả. Có người ở màn đạn trên đánh tới. Hắn sốt ruột, hắn sốt ruột, chương 88, ngươi đừng tới đây a, chương 88, ngươi đừng tới đây à. Ngươi còn nhớ thi đấu trước là làm sao thổi phồng sảm đỏ gì à sao? Ngươi thổi phồng sảm đỏ gì ạ tổ chức tốt vô cùng. Một cái phi thường linh tinh dấu chấm hỏi, giải thích tại sao sảm đỏ gì ạ ở hiệp 1 cũng chỉ có một lần không ảnh hưởng toàn cục sút bóng. Sảm đỏ gì ạ cái kia số 8, tên gì? Ý quay đầu nhìn bên cạnh Tạ số thi, ở trong mắt tràn đầy kinh diễm, hiệp 1 cái kia số 8 biểu hiện để hắn khắc sâu ấn tượng, nếu như không phải hắn, Milan chí ít có thể đi vào hai cái bóng. Scodan Nữu Tạ phi. Tạ sổ tỷ cầm trong tay văn kiện hé một nói, người Đức, 184 cm, Everton dú 23 huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ, 12 năm gia nhập Liên minh Sạm Đỏ gì ạ? Hiện tại là đội bóng chủ lực trung vệ." Niệu Tạ phi. y khẽ cau mày, trong hình người và hiện thực là có khác nhau, cái này đã từng hiệu lực quá Arsenal trung vệ, lúc này dĩ nhiên sẽ ở Sạm Đỏ gì ạ? Sớm biết như vậy, nên thổi phòng Sạm Đỏ gì ạ phòng thủ tốt. Ấn tượng đầu tiên thực sự là hại chết người." Y trong lòng lầm bẩm, trong mắt chiếu lại hiệp một nhìn thấy tình cảnh đó. Từ thi đấu phút thứ hai bắt đầu, trên sân tình thế liền không chế ở AC Milan trên tay phút thứ bảy, càng là có một cái đặc sắc sút bóng. Cả cạ nhận được mùn tạ gì truyền bóng sau, một cái động tác giả đã lừa gạt đối phương giữa sân, ra tốc đi đến bên ngoài vùng cấm bên trái. Đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch giảm đỏ gì ạ cầu thủ hướng ngang dẫn bóng, tìm đúng vị trí, một cái đẹp đẽ quá đội đầu đưa đến vùng cấm phía bên phải. ở nơi đó sự chú ý độ cao tập trung ba lô Kelly trong miệng lẩm bẩm, thể hiện ra chính mình hài lòng thân thể tổ chức. hắn triển khai tứ chi, một cái góc hẹp lăng không lốt bóng lướt qua chạy ra không thành thủ môn. Costa nghiêng đầu, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, không nghi ngờ chút nào, hắn sẽ trở thành một cái đặc sắc ghi bàn bối cảnh bàn. Iton ở đây một bên cũng đã bắt đầu vỗ tay, nhưng là vào lúc này, một cái màu trắng xanh bóng người dũng cảm đứng ra, con mắt trợn lên xem trung đồng, nhấc chân cao hơn đỉnh đầu, nhưng lại nhưng đá cái không, nhảy lên hất đầu giải vây. ở vạch gôn sạm đỏ gì ạ số 8, Niu Tạ Phi cực hạn giải vây bóng người náo động toàn bộ sân bóng, sân nhà cổ động viên toàn thể đứng lên, vì bọn họ anh hùng dâng tiếng vỗ tay cùng hoan hô. vào thời khắc ấy, Iton cũng là một mặt kinh ngạc, rất có một loại, đây chính là ta muốn, ta muốn phòng thủ đại hạch cảm giác. đặc biệt là sau đó biểu hiện, Niu Tạ Phi đều là có thể liêu địch tiên cơ, hoặc là kẹt ở chuyển bóng tuyến đường trên hoặc là chính là dùng chính mình thân thể chặn lại ba te li vị trí, hoặc là chính là sớm một bước giải vây. Có thể, làm sao liền một mực làm như tạo phi đây. Vị này cầu thủ sau đó ở Arsenal biểu hiện chỉ cứ Iton trong ký ức lượng lớn độ dài, số liệu đẹp đẽ nhưng là thường thường yêu sót người ấn tượng cũng là vào lúc đó chiến ấn. Hắn trị bao nhiêu tiền? Iton hỏi một câu, kết quả là là một câu nói như vậy, để Iton đau lòng không thể hô hấp. 8 vạn euro. Tạ sổ lì có chút không dám xác định nói, lúc trước gia nhập Liên Minh giảm đỏ gì ạ thời điểm, thật giống là 8 vạn euro. Cái này mùa giải mới vừa ngồi vững vàng chủ lực, trên đỉnh tỷ lệ thành công xếp hạng thứ 3, so với chúng ta dạ vạ tạ kém một chút. Bao nhiêu? 8 vạn euro. Năm 2012, Niu Tạ Phỉ lấy 8 vạn euro phí chuyển nhượng gia nhập Liên minh Sạm Đỏ Di Ạ Câu lạc bộ bóng đá. 2013 năm tháng 9 bắt đầu, Niu Tạ phì thi đấu thời gian không ngừng tăng cường, biểu hiện cũng càng ngày càng tốt. Mùa giải này sân khách bại bởi AC Milan thi đấu bên trọng, Niu Tạ phì liền thu được bảy. 9 sau trận đấu cho điểm, sau đó đang cùng Tò Dì Nổ một hồi thế hòa bên trong thu được toàn trường tốt nhất, 789. Sau đó lại dẫn dắt sạm đỏ gì ạ, nỗ lực đánh gục cả Tạ, đồng thời đánh vào quyết định thi đấu một bóng, cái này cũng là hắn vì là sạm đỏ gì ạ đánh vào bàn thắng đầu tiên, cuộc tranh tài này hắn sau trận đấu cho điểm lên đến 9. 27. Basloeatley nhìn Idon cùng Tạ sổ ti nóng bỏng thảo luận, trong mắt chậm rãi hiện ra thật lòng thần thái. Số 8, Niệu Tạ Phi. ta sẽ để ngươi biết, ta mới là huấn luyện viên trưởng trong lòng tốt nhất cái kia. Basloeatley rất có loại thất sủng cảm giác, mà hắn cho rằng tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân đều là bởi vì Niệu Tạ Phỉ ở hiệp một lần đó đặc sắc phòng thủ. Hiệp 2, Niệu Tạ phi rõ ràng cảm nhận được áp lực vị này xám đỏ di hiệp một công thần ở hiệp hai bị ba lokeley lên cường độ. liệu tạm phỉ tại sao ở everton không có đá ra tại sao ở arsenal thời điểm biểu hiện chập chùng bất định trưởng thành không bằng mong muốn cũng là bởi vì hắn tại thân thể phản ứng mặt trên thiếu hụt. ba Lokeli cho gần nhất danh tiếng chính thịnh tạm phỉ tàn nhẫn mà lên một khóa. các cạ muốn ta gì xa giả cũng là sẽ đến sự bọn họ cảm nhận được ba lokeley ý nghĩ cũng là dồn dập một 2, 3, 4, tăng nhanh tiết đấu lại tới một lần nữa. liệu tạm phỉ cùng ba Lokeli đối kháng hầu như xuyên qua hiệp hai vị trí đầu phút. sau đó liệu tạm phỉ liền biết rồi cái gì gọi là từng đá tờ giờ mi ở lít, ở euro tú quá bất thịt. phút thứ 57, mươi bảy dạo cầm bóng sau đó đường biên nhanh chóng trước cắm vào đột nhiên thay đổi chiến thuật không đi ở giữa tàu biên trên milan để giảm đỏ gì ạ hơi hơi giật mình thế nhưng còn ổn được xa dạo ủy không có lựa chọn cắt vào bên trong quanh người mà là đang hấp dẫn một phần cầu thủ sau ở cánh trái truyền về cho cạ cạ cạ cạ ở bên ngoài vùng cấm bên trong một cái giả suất truyền thật ta truyền cho gạo khóc đòi ăn ba lô niệu tạ phi nhận ra được nguy hiểm nhanh chóng tiến lên cùng ba lô dây dưa xem ta đẩy ai không đẩy được Nhiễu Tạ Phỉ cảm giác mình đụng vào một bức chiêng tường, Barlo sớm thẻ thật thân vị, không lưng gánh vác Nhiễu Tạ Phỉ xung kích sau đó, tay phải mở ra, chơi một cái đại trung phong tựa lưng sút bóng. Trước cửa 13 mét ra, vừa nhanh vừa mạnh sút bóng từ costa đầu ngón tay sệt qua. Hiệp 2 phút thứ 57, AC Milan đánh vỡ bế tắc, trước tiên đạt được ghi bàn. Barlo không lưng, xoay người chạy hướng về huấn luyện viên, sau đó thật chặt ôm lấy Iton e lớn tiếng nói, ta ghi bàn, ta ghi bàn, lần này ta nắm chắc. Iton e đầu gõ mơ hồ, không hiểu Barlo tại sao như thế kích động. Có điều vẫn là khích lệ nói, làm tốt lắm, ta liền biết ngươi có thể. Mario, chuyện này chỉ có thể giải thích. Iton đọc tam quốc không có đọc rõ ràng. Mời tướng, mời đem không bằng kích tướng. Đối với ba lô ke ly cái này tiểu hài tử mà nói, bởi vì chính mình sai lầm, dẫn đến Iton thưởng thức một cái khác cầu thủ. So với giết hắn còn khó chịu hơn, hắn nhất định phải chứng minh mình mới là càng mạnh hơn cái kia. Cả cạ một đường như bước đuổi lại đây, Iton cũng hướng về cả cạ giơ ngón tay cái lên. Hiện tại Iton trong lòng vô cùng an nhàn, sẽ chờ thắng lợi. Sau đó thi đấu, Milan trước sân tấn công tiết đấu tăng nhanh, Điệu Tạ Phi đều là chậm một bước. Điều này cũng làm cho thôi. Điệu tạ Phi luôn cảm thấy cuộc tranh tài này hắn bị nhầm vào. Đối phương truyền bóng đều là hướng về hắn bên này chuyền, Bacoletti đều là thích cùng hắn tiến hành thân mật thân thể tiếp xúc. Nhất là không nói gì chính là, rất nhiều lần, rõ ràng có càng tốt hơn phương thức giải quyết, nhưng là đối phương một mực muốn với hắn tiếp tiếp. Nếu như này không phải thi đấu lời nói, Niệu Tạ Phi thật sự rất muốn quỳ trên mặt đất, hỏi một chút thiên, hỏi một chút địa, hỏi một chút đi ngang qua thiên sứ lại tỉ. Bacoletti đây là coi trọng hắn cái gì? Ta cải còn không được sao? Hiện tại Niệu Tạ Phi lại như là cái nhược tiểu nữ tử, đều là bị Bacoletti cái này lỗ mang hắn tử mạnh mẽ cho cái. Một lần hai lần cũng có tốt, hơn nhiều hắn thật sự không chịu được, lại làm một lần Milan tấn công, nhìn thế tới hung hăng, lại như là động dục bỏ được như thế ba lô Kelly. Tạ Phi chỉ muốn nói một câu, ngươi đừng tới đây a. chương 89, công năng mới, chương 89, công năng mới. này một hồi thắng lợi đến vừa đúng, ba lô Kelly hoàn thành rồi, mai khai nhị độ, xa Dạ ủy cũng là khai trương đại cát. ba, không. như vậy điểm số làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thỏa mãn. Yton vững chắc chỉ đạt đến 80 điểm, mở ra công năng mới. điều này làm cho hắn đối với sau trận đấu bởi họp báo tin tức cũng không có cái gì hứng thú quá lớn. qua loa xong việc sau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 cả cạ, bằng hữu, kỹ năng huy chương, không, huy chương mô phỏng, vô hạn, có thể lấy ra số lần, một, ngồi ở trên ghế sofa, Ito nhìn mặt trước màn ánh sáng, rơi vào trầm tư, kỹ năng huy chương thứ này, hãy cùng bóng đá trong game chuyên về đánh đầu loại hình không kém bao nhiêu đâu, này có ích lợi gì, còn không bằng cho ta một cái có thể khôi phục thương bệnh, tăng lên sĩ khí, giảm thiểu về vài đồ vật, rõ ràng ta là phụt bạn mạn nạ ở, hơn nữa còn mua nguyên tử loại kia, trong miệng một bên nổ nước bọt, một bên kiểm tra hệ thống giải thích, sau đó liền phát hiện cái kỹ năng này huy chương, thật giống cùng mình tưởng tượng không giống nhau lắm công năng kỹ năng huy chương giải thích làm nhân tế quan hệ đạt đến 100 cầu thủ đeo trên kỹ năng huy chương đi nó gặp phát huy ra khiến người ta tác dụng không tưởng tượng nổi cảnh cáo mời làm thích hợp cầu thủ đeo trên thích hợp huy chương nếu không sẽ phát sinh khiến người ta không tưởng tượng nổi sự Khẽ to mày y cẩn thận suy tư một chút đầu tiên huy chương nhất định phải nhân tế quan hệ đạt đến 100 cầu thủ mà hiện tại chỉ có cả cả cùng ba lô Kelly đạt đến 100ù ta gì xa dạ ý đối với ý độ thiện cảm nên cũng rất cao chính là không biết cái này đạt đến 100 là cần mở ra cái gì công năng vẫn là tự động liền có thể đến đúng rồi, Iton vô lùi, này không phải có một lần lấy ra cơ hội sao? đánh một cái liền biết rồi. Iton chỉ là hơi suy nghĩ một chút, trước mắt giao diện liền đổi thành một cái hộp sắt lớn, hắn không do dự, tiêu hao mất duy nhất một lần lấy ra. hộp sắt lớn diêu a diêu, đột nhiên bốc lên một luồng khói trắng, sau đó một cái tiểu tròn bài rơi mất đi ra. tiểu tròn bài phi thường em dịu, nhìn qua rất thâm hậu, mặt trên có một cái tráng kiện bóng người, Iton định thần nhìn lại, một hàng chữ từ bên cạnh bốc lên. kỹ năng huy chương, bóng tìm đến ta, ngươi liền đứng ở chỗ này không muốn đi lại, bóng sẽ chủ động tìm đến ngươi. ai? ai ai? Ai ai ai. kinh ngạc liên tục, hắn có chút không hiểu rõ, đồ chơi này là làm sao cái tình huống? Không thể giải thích được trong đầu của hắn hiện ra một cái hàm hậu bóng người, người giang hồ gọi, sử cọc vương bện trùm thần phong Lukaku. Cái kỹ năng này là phế đi, nhất định là phế đi. Có thể hay không trùng đánh a? Hắn tỉ mỉ mà đánh giá giao diện, mặt trên lấy ra số lần đã biến thành không, sau đó còn có một đoạn ngắn giải thích, mặt trên viết mỗi khi đội bóng ở giải đấu, cục thi đấu, Champions League chờ thi đấu bên trong đạt được thắng lợi, sẽ thu được một lần nhận thưởng số lần. Vì lẽ đó, ta trước thắng được những người cũng không tính là. Hát thương Iton lầm bầm, nhìn cái kỹ năng này huy chương, trong đầu có rất nhiều tao thao tác, thế nhưng là luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Chớ đã, ta này không phải có huy chương mô phỏng sao? 80 vững chắc chỉ sau đó, mang đến chương mới có kỹ năng huy chương, huy chương mô phỏng, huy chương lấy ra ba loại. kích động tâm, tay run rẩy, Iton mở ra huy chương mô phỏng, muốn mô phỏng cuộc kế tiếp cùng Juventus thi đấu, nếu như thật có thể làm được lời nói, vậy cái này phần mềm thật liền mở lớn hơn. Nhưng mà mở ra sau đó, Iton liền thất vọng rồi, bởi vì hắn có thể mô phỏng chỉ có đã so với song xuôi thi đấu, thì như Atletico Madrid trước trước. Mới vừa đá xong sảm đỏ gì ạ? Chức năng này hoàn toàn vô dụng a Chờ chút, cũng không thể nói như vậy. Iton vô đủi, đây đối với hai hiệp chế thi đấu vẫn hữu dụng. Màu xanh lam màn ánh sáng trên, cả cả cùng ba lô ke hai tay lưng ở phía sau, lại như là hai cái binh sĩ như thế chạm thẳng tắp, mà ở tại bọn hắn đỉnh đầu mỗi người có một cái lẻ tia sáng quanh tròn Một cái? Lẽ nào mỗi người chỉ có thể lắp đặt một cái kỹ năng? Iton nghĩ, mặt trên lại cho thấy một nhóm văn tự. Hào cả một 100 tăng cường một lần, thu được quán quân tăng cường một lần, kết thúc một cái mùa giải tăng cường một lần, nhiều nhất có thể lắp đặt 4 cái huy chương, căn cứ cầu thủ năng lực đến giới định. Eton hơi có chút hiếu kỳ đánh giá 3 cùng cùng Kaká, quả nhiên ở hai người trên đầu hiện ra một bốn chữ. Được rồi, bắt đầu mô phỏng đi. Lựa chọn 3 Loteley, mô phỏng trận Dion trận trước, đá với Atletico Madrid. Bắt đầu mô phỏng. Trận Dion trận trước, đá với Atletico Madrid, Ba ở ngôi cổ vũ giới nhiệt tình trận đấy, trận đấu bắt đầu, hắn tích cực chạy chỗ trong miệng nhắc tới thần chú bóng đều là không hiểu ra sao đi đến Barlo Tele trước mặt Barlo Tele bắt được bóng liền mang ý nghĩa tấn công chung kết hắn bị Atletico Madrid cầu thủ xoạt ngã ở trên mặt đất ngươi chú ý tới tình huống có chút không đúng để cầu thủ chú ý trạm vị chờ Barlo Tele tiến vào khu vực nguy hiểm lại cho bóng hiện tại cho quá sớm sẽ chỉ làm Barlo Tele không công chịu đòn rơi vào vây công ngươi xác thực tin cầu thủ chăm chú chấp hành chiến thuật của ngươi thế nhưng Barlo Tele lại như là chúng nguyền rủa như thế mỗi một quãng thời gian quả bóng đều là từ trên trời ra xuống tìm tới hắn hoặc là, là Atletico Madrid cầu thủ giải vây hoặc là chính là đồng đội giải vây Hắn lại như là một cái nam châm như thế, tỏa ra vô cùng mỹ lực. Đáng tiếc duy nhất chính là, chỗ đứng của hắn cũng không được, đều là dễ dàng bị Atletico Madrid cầu thủ ngay lập tức đẩy ngã. Cuối cùng, Balotelli ở trên sân bóng tan vỡ, thậm chí ở thời khắc cuối cùng, chặn lại rồi đến từ muốn tạ gì một cước xuất xa, hắn ngồi dưới đất đầy mặt hoang mang. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, lại muốn ngựa chạy, lại muốn ngựa không ăn cỏ, ngươi đến cùng muốn ta thế nào? Itoh hít vào một ngụm khí lạnh, những này văn tự gặp chuyển hóa thành cụ thể chiến thuật ở trong đầu hiện lên. Kỹ năng huy chương là một cái thật kỹ năng chủ yếu là cùng Milan chiến thuật không phải rất phối hợp baô cần chính là chọn khe bóng đánh phía sau sau đó dựa vào thân thể cùng tốc độ thu được đối mặt không thành cơ hội đeo trên cái này huy chương sau đó baô từ trước cắm vào áp bức hàng phòng thủ biến thành lùi lại giữa sân chặn lại chuyến bóng thực sự khiến người ta có chút dở khóc dở cười có thể cái này thích hợp cầu thủ phòng ngự nói thí dụ như thủ môn y đón trong miệng là bẩm có thể bây giờ cùng hắn có thể đeo chỉ có cả cả cùng ba Lotheli, liền hắn thử nghiệm cho cả cả phối hợp chức năng này bắt đầu mô phỏng Cham Ti On trước, đá với Atletico Madrid, cả cả chăm chú nghe chiến thuật của người sắp xếp, hắn cam đoan với ngươi sẽ không để cho đối thủ bắt được quả bóng. Trận đấu bắt đầu, không biết tại sao, quả bóng hung hăng đi đến dưới chân của hắn, cả cả không có một khắc dừng lại, thật giống đồng đội chỉ có thể đem bóng truyền cho hắn. Ai? Ai ai? Ai ai ai? Ti hơi nhíu mày, phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy, chiến thuật của hắn là để cả cả làm hạt nhân, đi lưu Atletico Madrid cầu thủ, thế nhưng truyền bóng cho cả cả số lần cũng quá nhiều rồi đi. Lẽ nào đây chính là cảnh cáo bên trong nói cho người thích hợp dùng thích hợp huy chương? lại quan sát một chút, ý ton nghĩ như thế, một giây sau mô phỏng liền kết thúc, chỉ thấy dòng cuối cùng mô phỏng trên viết, Cả cả ngã trên mặt đất, có vẻ hết sức thống khổ, hắn ở một lần chuyển tiếp bóng lúc bị Atletico Madrid cầu thủ sạn thương, mô phỏng kết thúc, đánh giá, người dĩ nhiên để cả cả trực diện thô lô Atletico Madrid cầu thủ, người thẳng thắn phế bỏ hắn quên đi, người đang dạy ta làm việc, chương 90, vô bổ vô bổ, chương 90, vô bổ vô bổ, vô bổ vô bổ, ăn thì không ngon bỏ thì tiếc, hóa ra cái kỹ năng này hủy chương cho ba lô Kelly cùng cạ cạ mang tới sau đó. Ba Kelly gặp bởi vì bị liên tục bắt nạt dẫn đến thông minh thanh linh, lý trí biến mất. Cả cạ nhưng là rất có khả năng một lần nữa tập trung vào thương bệnh ốm ấp, cái này mùa giải cả cạ đã bởi vì thương bệnh bỏ qua rất nhiều thi đấu. Cái kỹ năng này huy chương. Kỳ thực lý giải sau đó chính là một cái sát xuất vấn đề, đang đối mặt 55 bóng thời điểm, có càng to lớn hơn độ khả thi gặp thiên hướng đeo huy chương người. Nói cách khác, đồ chơi này quả nhiên hay là muốn cho đại trung phòng, hoặc là cầu thủ phòng ngự đi. Lui ra hệ thống, nằm ở trên y Ivan kỹ năng huy chương, bóng tìm đến ta làm ra định nghĩa, cũng ở trong lòng đối với là cùng đeo cầu thủ loại hình có cái đại khái. Thế nhưng rất nhanh, hắn đã nghĩ đến một cái, tựa hồ tự mang cái kỹ năng này huy chương cầu thủ. Một đời hoa phong, Karim Benzema. Vị này ở Lyon nổi danh, lúc tuổi còn trẻ bởi vì phong cách đá xem người ngoài hành tinh Ronaldo, được gọi là Pháp dọn núi ra hỏa, ở phía sau đến thưởng thưởng gặp cho đối phương thủ môn hoặc là cầu thủ cái trước hàng trí vầng sáng nhường bóng bị đưa đến dưới chân của hắn, rất có điểm cái kỹ năng này huy chương ý tứ. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Tasotti, Sidom, Ilja vị ba người nối đuôi nhau mà vào, bọn họ đem một xấp tư liệu đặt ở trên mặt bàn, bên trong có liên quan với Juventus chiến thuật, huấn luyện viên, cầu thủ tin tức. Si đọc giảng giải một hồi đề cử chiến thuật, đồng thời còn có một ít trạng thái tốt hơn cầu thủ. Giữa hai lông mày lại đang ám đâm đâm đề cử cái sụ kẹo Honda. Tassuti ở bên cạnh biểu đạt khẳng định, đồng thời kết nối hạ xuống một quãng thời gian huấn luyện, tiến hành rồi xin chỉ thị. In Dạ Phi ở bên cạnh cũng đưa ra chính mình chú ý. Hiện tại đội thanh niên thi đấu tiếp cận kết thúc, nên nắm vinh dự cũng đã tới tay. In Dạ Phi cũng là thanh nhàn. Lần trước giao thủ, Moon Taji đá vào hai cái bóng, chết tiệt ký ức tập kích thì đoàn, Hắn nhìn tư liệu, ở hệ thống ảnh hưởng hồi tưởng lại thời đó quan tâm quá thi đấu chi tiết. Juventus cùng AC Milan lần đầu giao thủ, Milan một bóng bị đánh bại. Dựa vào muốn tạ gì ở mở màn phút thứ nhất ghi bàn cùng thi đấu thời khắc sống còn ghi bàn để tổng số điểm không phải khó coi như vậy. Đúng, thế nhưng lần này e sợ không thể dễ dàng như thế. Si Đọc hơi xúc động nhìn Y Tôn, cái này cũng là hắn khá là khâm phục Y Tôn địa phương, vậy thì là xem người rất chuẩn. Cố So Tài thứ nhất bắt đầu dùng ba lô Kelly, muốn tạ gì, cả cả này một cái đường trung trực, chiến thắng vợ giờ ạ. Nhìn Si Đọc cái kia cảm khái khuôn mặt, Y Tôn đột nhiên liền nghĩ tới một chuyện, nếu như là Si Đọc dạy học lời nói, hiện tại ba lô Kelly đã bởi vì vai thương bệnh đang tiếp thu trị liệu. Sa Dạ hiện tại cũng không có cách nào ra trận thi đấu. Bất cũng ở mới vừa kết thúc giải đấu bên trong đụng gãy xuống núi. Sau đó Milan ở si đọc dưới sự lãnh đạo bị Juventus ở sân nhà cho đánh vào hai bóng. Phải biết Juventus biệt hiệu nhưng là lao phu nhân. Lọ rẽn tờ cùng Tơ Vê gia nhập liên minh để Juventus tấn công hỏa lực gia tăng rồi không ít. Nói tới chỗ này, Ivan mở miệng nói, phân tích của ngươi ta cảm thấy đến có chút vấn đề. Hai cái hàng tiền đạo ta cảm thấy phải là lọ rẽn tờ cùng Tơ Vê. Tháng này bọn họ lịch thi đấu khá là dày đặc, trên căn bản 3 ngày liền sẽ có một hồi thi đấu. Si sì đọc giải thích rất hợp lý, hắn cho rằng lần đầu ra sân chính là ụt đầu cùng rồ Rất tốt lý do, thế nhưng ta chú ý tới, ở đá xong chúng ta sau đó, bọn họ muốn đối mặt chính là gờn cả tản nghỉ ạ loại hình. Hai người không có liền vấn đề này tranh luận quá nhiều. Milan có vượt qua 10 ngày thời gian chuẩn bị cùng Juventus thi đấu. Ở trên mặt bàn trải ra một tờ giấy, Iton nhạy cảm ý thức được, AC Milan cũng không phải là không có phần thắng chút nào. Inter Milan, vợ dân ạ, chia hệ vụ, chậm dũng bỏ. 4 trận thi đấu, mỗi một trận trong lúc đó ba ngày nghỉ ngơi. Juventus ở cùng Milan đã trước. Còn có một hồi giải đấu, một hồi UEFA ở Europa League muốn đá, ở đá xong sau đó cũng chỉ có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, Milan nhưng có đầy đủ 10 ngày nghỉ ngơi. Juventus, có phải là đã cơ bản khóa chặt giải đấu quán quân? Iton đột nhiên quay đầu nhìn về phía tạ sổ thi, khi chiếm được khẳng định trả lời chắc chắn sau, trong lòng một mảnh hiểu rõ. Juventus khẳng định là muốn thắng được AC Milan, thắng được AC Milan trên căn bản cũng đã khóa chặt giải đấu quán quân, thế nhưng không thắng được cũng chính là khóa chặt thời gian hơi hơi bị hoan một điểm. Ở đá xong Milan thi đấu sau đó. Juventus cuộc kế tiếp giải đấu ở sau 6 ngày, đây đối với lịch thi đấu dày đặc Juventus mà nói, đã là phi thường hiếm thấy thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ khẳng định muốn một hơi thắng được thi đấu. Y ở trên tờ giấy trắng viết xuống mỗi một cái tên, đây là hắn tham khảo ký ức viết ra dù Juventus thủ phát cầu thủ danh sách. Ở hắn trở thành Milan huấn luyện viên trường sau, đã có rất nhiều người nhân sinh quý tích đã bắt đầu thay đổi. Therd, Logrenter, Toba, Toddo, Ma chỉ sĩ ô, A Sangoa, Caceren, Bọ Bà Một cái lại một cái tên viết ở trên giấy, tú ba trung vệ Chiếu thông lệ là trung gian một cái tháp cao trung vệ bỏ lục xi, hai bên là hơi lùn một ít cả xe dẹt cùng bà dạ ly. Ta làm sao đần độn? Atletico Madrid cùng Juventus có thể như thế sao? Trong đầu một tia sáng né qua, ở năm 2023 rất nhiều ở tờ Zer Mi ở biểu hiện không ra sao cầu thủ, đi đến CJA sau giành lấy cuộc sống mới, tỉ như Lukaku. Chính là trong đó nhân vật đại biểu, thậm chí ở trong đêm, đều cảm thấy đến CJA thật giống rất dễ dàng đánh phía sau. Atletico Madrid tiết tấu là có thể cùng Zer Mi ở list ngang, hơn nữa cái kia lô mãng thiết huyết phong cách, bất kể là cả cả vẫn là ba lotelli. Nếu như giữ bóng hơn nhiều, dễ dàng chịu đến cầu vương đái ngộ. Nhưng là Juventus liền không giống nhau. Kỹ năng huy chương có thể thật sự có dùng. Đi, đi sân huấn luyện." Yi Ton ngẩng đầu lên, nhìn ba người nói ra một câu nói như vậy, Xế chiều hôm nay toàn bộ huấn luyện thi đấu, ta có một ý tưởng, có thể chúng ta có thể thắng Juventus cũng không nhất định." "Thắng Juventus?" Ba người trợn tròn mắt, mới vừa nghe được thời điểm cảm thấy đến có chút thái quá, nhưng là cân nhắc đến cái này mùa giải Yi biểu hiện, lại cảm thấy nói không chắc vẫn đúng là có thể sáng tạo kỳ tích cũng không nhất định. Mùa giải này, C.J trước tiên pháo. Trở về giải đấu quán quân đi tới, Juventus vững vàng, cái sau vượt cái trước, lực ép quân hùng, trên mạng đại đa số người đều cho rằng Juventus có thể thu được giải đấu quán quân, UEFA Europa League quán quân. Iton đã chứng minh mình có thể quản lý một nhánh đội bóng. Có thể chỉ riêng này dạng còn chưa đủ, hắn còn muốn chứng minh chính mình có thể xuất lĩnh đội bóng đối mặt cường địch. Không phải vợ dân ạ, Fiorentina loại kia, mà là Real Madrid, Juventus, Manchester United loại này đội bóng nhà giàu. Tuy rằng không có ai đứng ở Iton trước mặt nói như vậy, thế nhưng rất nhiều người đã đem cuộc tranh tài này cho rằng là một hồi bài thi. Chương 91, còn phải là ngươi à, chương 91, còn phải là ngươi à. Honda, ngươi nhất định phải cố lên. Trên sân bóng, cây sù Kẻ Honda nắm chặt nắm đấm âm thầm vì chính mình tiếp sức, hắn nhìn về phía bên sân đứng huấn luyện viên tạo thành viên, đặc biệt là Sidon, ở trong mắt tràn đầy thần sắc căng kích. Iton, Sidon ở bên cạnh đem cuốn tập đưa lên, Iton tối đầu nhìn một chút phân tổ, cảm thấy đến không có vấn đề gì. Lần này phân tổ, hắn chỉ nhắc tới cung muốn chiến thuật đấu pháp, cái khác cũng không có can thiệp, chỉ Huy đem giao cho tạ sổ tỷ cùng Sidon, hắn chủ yếu xem chính là cầu thủ trạng thái rất tốt, tạ sổ ti một đội, người hai đội hai người không có ý kiến gì, từng người đi bắt chuyện cầu thủ. Đại cương là ở Iton chiến thuật cấu từ dưới, nhưng là ở bên trong cũng có chính bọn hắn một ít ý nghĩ. đáng nhắc tới chính là Iton cho ba lôte li đeo lên kỹ năng huy trường, bóng tìm đến ta. tại đây một hồi huấn luyện thi đấu bên trong đối với cầu thủ yêu cầu cũng có thay đổi, có điều cái này thay đổi là không có tác dụng chiến thuật thiết trí, chỉ là thoáng cùng tạ sổ ti nói một hồi, hy vọng hắn cuộc tranh tài này như thế đã. không thể bởi vì một hồi Atletico Madrid mô phỏng liền hoàn toàn phủ định cái kỹ năng này huy trường, hay là muốn thử nghiệm phối hợp một ít thích hợp chiến thuật nhìn hiệu quả. Ba Lo vẻ mặt hốt hoảng, hắn nhìn Tạ Sở Tỷ mở ra đóng lại miệng trong đôi mắt tất cả đều là hoang mang. Hắn nghe lại thật giống không có nghe. Hắn là tôn trọng Tạ Sở Tỷ, thế nhưng Tạ Sở Tỷ nói chuyện chính là khó hiểu. Mario, Mario, Tạ Sở Tỷ đưa tay ở Ba Lo trước mắt giờ giờ hắn có chút không yên lòng nói, ngươi nghe rõ ràng an bài chiến thuật sao? Ừ, như vậy đáp lại bình thường chính là không có nghe, thế nhưng Tạ Sở Tỷ nhưng cho rằng Ba Kelly nghe vào. Ở câu lạc bộ có một loại phong trào, bọn họ cho rằng Y Tôn Thành Tích cũng có rất lớn một phần quyết định bởi với Ba biến thành ngoan bảo một cái chăm chú đá bóng chăm chú sân bóng ba lô Kelly là vô cùng khủng bố. Tạ Sở Tỷ trong lòng cũng có tương tự ý nghĩ, không có ác ý gì, chính là người bình thường ta trên ta cũng được. Có điều Tạ Sở Tỷ còn nhiều một tầng, ta không lên, chỉ là bởi vì ta cảm thấy đến tiểu tử này không sai, ta tuổi cũng lớn hơn, liền phụ tá phụ tá được rồi. Hắn nhìn về phía Si Động, trên mặt lộ ra nụ cười. Đội bóng chủ lực cơ bản đều ở chỗ này của ta. Si tiểu tử ngươi, ngày hôm nay xem như là muốn xui xẻo rồi. Tạ Sở Tỷ hiện tại cảm giác chính là, ưu thế của ta rất lớn, phi lòng cưỡi mặt tại sao thua? Một đội đội hình, tiên đạo. Sazai, Balotelli, Kaka. Giữa sân, Món Tối Lì Vô, Muntaji, Trung vệ, Imanu Henson, Zemi, Mets, Aba. thủ Môn, Apiati. Cái trò này đội hình là huấn luyện nhân viên từ mỗi cái vị trí tuyển ra đến trạng thái cùng năng lực tốt nhất cầu thủ. Món Tối cùng Sạp và hai người liền tiền vệ tấn công vị trí tiến hành rồi một phen long tranh hồ đấu. Ở không cân nhắc cái sủ kẻ Honda tình huống, Món Tối Vô thu được cuối cùng xuất sắc. Tạ Sở tỷ cùng Sĩ Đọc là có chút mâu thuẫn, có điều đó là ở Sĩ Đọc trở thành huấn luyện viên trưởng tình huống, vào lúc ấy Sĩ Đọc muốn ở trợ lý huấn luyện viên vị trí dùng người mình. Tuy rằng hiện tại hai người chung sức hợp tác, thế nhưng vết nứt vẫn có, Tạ Sở tỷ rõ ràng cùng Ít quan hệ thân cận hơn, Sĩ Đọc nóng lòng với vị kỹ sư Kè Honda nói chuyện, một mặt là hy vọng vì là đội bóng cung cấp trợ giúp, mặt khác cũng là muốn muốn bày ra chính mình giá trị. Hai đội đội hình: Tiền đạo, tầy Su Kè Honda, Matrini, Zobino. Giữa sân, Saponaza, ECN, Poli. Phòng thủ, Bonedza, Zaccardo, Ré sợ xài lì ổ thủ môn, ớm lì ạ. Một đội là chủ lực cầu thủ, thế nhưng hai đội nhưng không có chút nào ý sợ hãi, liền ngay cả si độc cũng cảm thấy hai đội đội hình cũng không so với một đội kém bao nhiêu, tầy sủ kẻ Honda, Zobino, Pazzini, Sapo Naga, Polly. Trên căn bản mỗi một cái cầu thủ, đều muốn tại đây một hồi thi đấu hảo hảo chứng minh một hồi chính mình. Honda. Si độc đối với Nhật Bản ngôi sao bóng đá cái sủ kẻ Honda mang nhiều kỳ vọng, hắn cho rằng cái sủ kẻ Honda sẽ là hắn tại đây một hồi thi đấu thủ bí quyết Tài xủ Kẻ Honda ngưng thần nghe Xi đọc đối với hắn chiến thuật sắp xếp, bên trong đôi mắt hoang mang vẻ mặt càng ngày càng đậm, hắn tại giữa Moscow lục quân thời điểm đá chính là tiền vệ tấn công. Ở Milan lúc huấn luyện, bởi vì thời gian ngắn hơn nữa không bị huấn luyện viên trưởng coi trọng, cũng không có cái gì hợp luyện cơ hội, coi như có cũng là đá tiền vệ tấn công, nhưng là Xi đọc nhưng muốn hắn đá tiền đạo cánh. Xi đọc ý nghĩ rất đơn giản, dựa vào cái xủ Kẻ Honda tốc độ cùng kỹ thuật đặc điểm cho giỏi về cấp điểm bất cho tạ tỷ quả ngon ăn. Để nhìn thấy cái Kẻ Honda lợi hại, Tẩy sủ Kẻ Honda nói bóng gió biểu đạt một hồi chính mình càng quen thuộc tiền vệ tấn công vị trí, thế nhưng Si Độc nhưng vung tay lên, biểu thị, ta không muốn ngươi cảm thấy tôi, ta muốn ta cảm thấy tôi, ta cảm thấy cho ngươi có thể ngươi là có thể. Vận mệnh sửa lại lực thật đúng là mạnh mẽ, Si Độc là lan huấn luyện viên trưởng thời điểm, liền móc ra như vậy đấu pháp để cái sủ Kẻ Honda đi đá đường biên, kết quả luôn hướng về trung lộ chạy cùng cả cả trung điểm, cả người ở đây trên cũng như là uống rượu giả như thế, dẫn đến vốn là đụng phải rất lớn dư luận áp lực cái sủ kẹ Honda cho cân Hiện tại, hai một đôi thật hợp tác lại va vào nhau tẩy chũ kẹ Honda vẫn không có đoạn quá chính mình số mệnh ăn bài T si C N A Iton xem trận này trên thi đấu thở dài một tiếng Phan Cờ gì sợ tăng cạ lạp gì ạ những người trẻ tuổi tiểu tướng hắn làm một cái cũng không cần a In Dạ Phi nhìn Iton một ánh mắt không hề nói gì si C N giải nghệ còn không bao lâu phòng thay đổi bên trong cầu thủ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ dùng chính mình tương đối quen thuộc cầu thủ không có vấn đề gì không phải ai cũng giống như tiểu tử ngươi như thế hàng không người người bình đẳng không có quan hệ gì cần giữ gìn so với Phan gì sơ tăng cạ gì ạ những này tiểu tướng tự nhiên hay là muốn dùng tương đối quen thuộc. Nghĩ đến bên trong, In Dạ trong lòng hơi thở dài một tiếng, mở miệng khuyên nhủ. Kỳ thực Iton, tuổi trẻ cầu thủ là phải cho cơ hội. Thế nhưng rất nhiều lao tướng cũng là có thể vì đội bóng làm ra công hiến. Đây là trước không có ai khuyên quá Iton. Iton ở chiến thuật cùng cầu thủ phương diện chủ đánh chính là một cái không nghe không nghe. Ai sẽ để một cái mới vừa gia nhập liên minh không tới một hai ngày cầu thủ, ở đối mặt chính mình ông chủ cũ cũng thi đấu lượt về ra trận. Ai sẽ để hai cái mới vừa bị đè bẹp trên đội chủ lực hai cái dưa sống, vừa tới đội chủ lực không mấy ngày ngay ở đối mặt đội mạnh thời điểm thủ phát ra trận. Chỉ có Iton. Có thể một mực hắn này hai lần dùng người còn ta tính đến mức rất Phét nẹn đến ra trận, tuyệt sát ông chủ cũ UBNC, trợ giúp AC Milan rất gần trận chung kết, hai cái tuổi trẻ tiểu tướng ra trận, không hiểu ra sao kích hoạt rồi ẹ xì cùng dè dòng, để bọn họ phản phất lập tức trở về thanh xuân. Ín dạ phì là không biết, ở năm 2023 đại gia đã biết cổ vũ sức mạnh mạnh mẽ đến đâu. Ở còn phải là ngươi không thẹn là người lời kịch dưới, thường thường có thể kích phát người càng mạnh hơn đấu trí lực. Còn phải là người A. Y Tôn nhìn Ấn Dạ Phỉ gật đầu liên tục, mỗi lần nói ra ý kiến đều như thế có tính kiến thiết chất, ta lần này chính là muốn biết hiểu rõ, ta dùng người tiêu chuẩn chính là người nào có năng lực người đó lên. Ấn Dạ Phỉ nhìn Y Tôn, nụ cười trên mặt không ngừng được dập dần. Còn phải là ta. Cái từ này ở Ấn Dạ Phỉ trong đầu vang vọng, loại này cảm giác lại như là ở trong game mang manh tân, bị từng tiếng la lên đại lão cảm giác. In Dạ Phỉ độ thiện cảm trà sát sắc trướng, làm việc tính tích cực trà sát trà sát trà sát trướng. Nhìn thấy Ấn Dạ Phỉ mắt ấy tử đều sáng lên đến dáng vẻ, Y Tôn hít sâu một hơi, chính mình này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu yêu thích nói một chút lời hay. Giao động người đi làm việc, tên cứ gọi tất là vua cách làm nên sửa lại. Vừa lúc đó, trên sân huấn luyện thay đổi bất ngờ. Ẩn Dạ phỉ chỉ vào trên sân bóng tình cảnh này, tao mày nói, Yton, như vậy đá bóng là tiến vào không được bóng, bọn họ hoàn toàn không có đá ra chiến thuật đến. Không thể là ngươi." Y gật đầu liên tục nhìn Ẩn Dạ phỉ nói, "Còn phải là Ẩn Dạ phỉ a." Ta cũng là như thế cảm thấy đến. Nói tới chỗ này, Y Tôn xông lên trước đi về phía trước, Ẩn Dạ phỉ theo sát phía sau, nụ cười trên mặt làm sao cũng thu lại không được, trong lòng vui sướng lại như là muốn tràn ra tới như thế. Bên sân hai vị huấn luyện viên đang nhìn đến thì Sau cũng đi tới, y không có khách khí, trực tiếp mở miệng nói, trước tiên dừng lại. Chương 92, quả nhiên còn phải là ta, chương 92, quả nhiên còn phải là ta. Khó chịu, phi thường khó chịu. Một đội cùng hai đội lại như là hai cái dùng hiệp học đánh nhau hài tử như thế, lẫn nhau khiêu vũ, nhìn qua hoa hoè hoa sói, thế nhưng căn bản không có cho đối phương tạo thành nửa điểm thương tổn. Tẩy Sủ kệ Honda theo thói quen cùng Sạ Vụ Nạ dạ chạy chỗ trung điệp, có một lần thậm chí để Sạ Nạ dạ đẩy một cái, hắn nhìn thầy Sủ Honda giận dữ hét, ngươi có hay không mọc ra mắt? Ngươi thật là một vô tri ngu ngốc. Người Nhật Bản trầm mặt túi đầu, hắn một lần lại một lần nhắc nhở chính mình nhưng là đã nhiều năm như vậy quen thuộc, trong nháy mắt như thế nào cải tới đây chứ. Hai đội thu được cơ hội tốt, ngay ở lần này lại một lần tự mâu thuẫn bên trong tiêu hao hầu như không còn, mũi tiến công không có được rèn luyện, đối phương phòng thủ cũng không có được thử thách. Hai đội bộ dáng này, một đội cũng không khá hơn chút nào. Bacloteli ở đây trên lại như là cái làm mất hại tử, hắn không biết chính mình muốn làm gì, mỗi khi hắn muốn đi làm cái gì thời điểm, Tatsoti ở ngay đó một bên lớn tiếng hô. Một hồi muốn hắn đi nơi nào, một hồi lại muốn hắn đi nơi nào. Vui sướng bóng đá lập tức ở Barlo Kelly trong đợi biến mất rồi, khoảng thời gian này vui sướng lại như là hư huyễn như thế, hắn không biết chính mình tại sao ở đây, ở đây phải làm gì, muốn làm sao đi làm mới có thể làm cho người đầy ý. Trong đầu một mảnh hồ dán. Một mực cái này bóng đều là ở trong lúc Lơ đãng xuất hiện ở trước mặt chính mình. Ngươi đừng tới đây, ta không biết ta muốn làm cái gì, ngươi đừng tới đây. Barlo Kelly cảm giác mình muốn nổ, hắn bắt đầu hướng về tạ sổ tỷ buông tay, trong ánh mắt là sâu sắc nghi hoặc. Ngươi đang nói cái gì? Ta thật sự, thật sự, thật sự nghe không hiểu. Ngay ở Barlo Kelly càng ngày càng buồn bực thời điểm, thi đấu trong áo dừng lại, hắn lại như là muốn nghẹt thở con cá, thở hổn hển một hơi. Tạ sổ tỷ cùng sĩ độc hai người nhìn Iton ở trong mắt cũng là bất mãn, không phải đối với Iton bất mãn mà là đối với cầu thủ không thể lĩnh hội ý đồ của chính mình bất mãn. Làm sao các ngươi ở Iton trên tay liền như vậy thông minh, ở trên tay của chúng ta liền như thế trì nổi, thậm chí ngu dốt đây. Không có trách cứ Tạ sổ tỷ cùng sĩ độc ý tứ, nay ở một trình độ nào đó là chính mình sai lầm. Dù sao mình không có tác dụng chiến thuật hệ thống, chỉ là nói đơn giản sau đó liền để bọn họ đi đá. Nếu như tùy tiện đá cũng sẽ không biến thành như vậy, chủ yếu là bên trong có rất nhiều tinh tế chiến thuật phối hợp. Tẩy sủ kệ Honda lén lén liếc một ánh mắt đi trong lòng bất mãn vô cùng, hắn đá bóng lâu như vậy, sẽ không có nhìn thấy loại này vỗ một cái đầu góc liền để bọn họ đá bóng huấn luyện viên, khi bọn họ là cái gì, sụp mặt không. Ba buồn bực viết lên mặt, tẩy sủ kệ Honda liền trở mong Ba đi cùng Y làm ổn nào. Mazio. Anh Ba hơi quay đầu, hắn hiện tại trong đầu hỗn loạn tương mừng, mức độ phức tạp so với chân hoàn chuyển còn cao hơn cái vô số lần, đừng đi nỗ lực lý giải hắn đang suy nghĩ gì, đây là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ta hy vọng ngươi ở thời điểm tranh tải. Y không do dự, nói thẳng ra chính mình thi đấu yêu cầu ở hệ thống dưới sự giúp đỡ, ba lô lập tức liền nghe rõ ràng, biểu cảm trên gương mặt cũng từ táo bón đổi thành văn chương trôi chảy. rõ ràng, hóa ra là như vậy à? ta biết rồi, ta biết rồi. ba lô mừng rỡ đáp lại, tình cờ ngắm một ánh mắt tạ sổ ti, lại như là đang nói, ngươi xảy ra chuyện gì à? chuyện đơn giản như vậy, ngươi liền không thể nói nói rõ ràng à? nhìn iton, nhìn lại một chút ngươi, tạ sổ ti cảm nhận được ba lô ánh mắt thú hoán, đầy đầu hất tuyến, hắn nói cùng iton gần như à. làm sao iton nghe hiểu được? ta ngươi liền nhẹ không hiểu. nghe nói câu lạc bộ dự định bán đi ba lô Như vậy là bạn đi, Bałotelli này đầu gốc ở người khác nơi đó, người khác không được trả hàng sao? Cũng đừng nói, cái gì sách hướng dẫn loại hình, bí quyết loại hình. Sách hướng dẫn, bí quyết chính là muốn dùng Bałotelli đội bóng đến đóng gói đem bì ton mua quá khứ. Dù sao, Bałotelli nhưng là liền Mourinho đều không bắt được cầu thủ, ở Inter Milan một hồi thi đấu bên trong, Mourinho ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, vây quanh Bałotelli nói, người khác khiêu khích người, không muốn đánh trả, chỉ cần đá bóng, không muốn đá người. Người bình thường đều hiểu. Nhưng là Bałotelli ở hiệp 2 vừa bắt đầu, trở về kích gan thể bị phạt xuống. Câu lúc đó mujino trong lòng tích ito một lần nữa vì mọi người sắp xếp một hồi chiến thuật đấu pháp tuy rằng trên thân thể còn chưa thông thạo thế nhưng trong đầu đều có rõ ràng khái niệm vào lúc này liền ngay cả cửa sổ kẹo honda đều không phải không thừa nhận ito là cầu thủ khác cuộc đời bên trong nhìn thấy tối sẽ cùng người cầu thông huấn luyện biến trưởng làm sao gần như lời nói ito nói đến liền như thế khiến người ta thông tục dễ hiểu đây huấn luyện thi đấu tiếp tục bắt đầu hai đội cuối cùng từ lướt qua tức dừng biến thành từng cú đấm thấu thịt đặc sắc trình độ một hồi liền từ không muốn đánh các ngươi như vậy là đánh không chết người đầu đường đấu vũ biến thành lồng bắt rắc bên trong chiến đấu hai đội thế tiến công mau lẹ đẹp đẽ, thế nhưng tiếng sấm mưa to chút ít. trái lại là một đội bất động như núi, động như bùn lôi. ba lô nhớ kỹ sứ mệnh, miệng niệm thần chú, hắn chặt chẽ quan sát cầm bóng cầu thủ. ở Mo vô bắt được bóng sau bắt đầu chậm chậm cất bước. ở Cả Cả bắt được bóng sau hết tốc lực tấn công. Cả Cả bắt được bóng sau liền một chuyện, đó là tìm ba lô mở truyền dài truyền qua. như vậy truyền bóng bình thường tỷ lệ thành công không cao lắm, thế nhưng ngày hôm nay Cả, cả nhưng cảm thấy thôi, nếu như chính mình nếu như nhắm vào ba lô Kelly qua lời nói, tỷ lệ thành công gặp cao rất nhiều. loại này kỳ quái trong lòng không có cái gì khoa học căn cứ nhưng chính là như thế thần kỳ sản sinh lẽ nào là một người lâu xe ba lô đều mi thành ngục tú cả cả dùng mình một cái đem trong đầu ý nghĩ tung này một cái quả bóng đường vòng cung phi thường bình thường nhìn qua thường thường không có gì lạ thế nhưng ở ba lô cùng bùa nệ dạ tranh đỉnh thời điểm ba lô liền cảm nhận được một loại ung dung ba lô tranh đỉnh tỷ lệ thành công cũng không cao không phải vậy hắn có thể hoàn mỹ thay thế được yrahi movit sẽ không bị người cho rằng là yrahi movit được hóa bản nhưng là vào lúc này ba lô tranh đỉnh thời điểm hắn cảm giác hắn cảm giác cái này bóng thật giống càng yêu thích ta một cái đi bàn hai cái đi bàn ba cái đi bàn yin dạ phi đứng ở bên sân trận mắt ngó mồm tạ sổ tỷ vớt chính mình địa trung hải xì đọc một mặt không dám tin tưởng ba lô ly tranh đỉnh tỷ lệ thành công lúc nào như thế cao dĩ nhiên đạt đến 80%. trong này cố nhiên có milan trung vệ thân cao không đủ cao vấn đề có thể đây cũng quá quỷ dị mấy người nhìn về phía yiton trong ánh mắt tràn ngập cố sự lại như là đang giảng diệu thủ hồi xuân a đại phu tẩy xù kẹo honda càng là chừng chừng nhìn yiton lại như là đang nói ngươi xem ta còn có thể thiếu sao Iton Tâm cũng là ầm ầm ầm nhảy không ngừng. Ta liền biết cái kỹ năng này huy chương, không như vậy phế vật. Chỉ có phế vật huấn luyện viên, không có phế vật kỹ năng huy chương, chương 93, còn rất có văn hóa, chương 93, còn rất có văn hóa. Huấn luyện thi đấu kết thúc, thầy sủ kẻ Honda hồn bay phách lạc đứng tại chỗ. Hắn xa xa nhìn Iton rời đi bóng lưng, trong lòng tràn đầy không tâm lòng, nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng chỉ để lại một tia ai hoán thở dài, nỗ lực, nỗ lực, vẫn phải là nỗ lực. Ở truyền thông Nhật Bản thổi phong dưới, hắn là Milan chúa cứu thế, châu Á hy vọng ánh sáng, Nhật Bản người trẻ tuổi tấm gương. Nhưng là ở hiện thực bên trong Hắn chỉ là cái bị Milan huyền thoại đối Châu Âu truyền thông đối huấn luyện viên không lọt mắt kẻ đáng thương. Đáng buồn nhất chính là ở hắn một trận chống lại sau, hắn đột nhiên phát hiện chính mình năng lực cùng cả cả bọn Toivola, Sappo nà dạ so với không có ưu thế gì. Hắn chính là thường thường không có gì lạ một cái phổ thông cầu thủ. Mong tình rồi, như vậy tàn khốc cùng hiện thực, hắn không phải Milan phục hưng hy vọng, cái kia không coi trọng hắn huấn luyện viên trưởng ít on mới là. Nếu như có thể chỉ đạo ta một hồi là tốt rồi. Tẩy xù kẻ Honda bên trong đôi mắt né qua vẻ mong đợi. Mộ cường tư tưởng ở trong đầu của hắn văng vọng, hắn muốn vì là Ito dâng lên trung thành hắn muốn càng cố gắng biểu hiện. Tạ sổ tí mang theo các cầu thủ tiếp tục huấn luyện, Sido cùng nhịn dạo hai người theo đi đến văn phòng, bọn họ muốn thương thảo đón lấy đá với Juventus thi đấu. Ở ngày hôm nay, mỗi cái Milan mọi người biết, Ito đối với Juventus dã vọng, hắn muốn thắng, không phải giữ hòa, mà là muốn thắng. Ito. Cửa phòng làm việc mở ra, Sàm thì Enza đã chờ ở bên trong, hắn nhìn thấy Ito lộ ra tươi cười nói, ngươi có thể coi là đến đến rồi, còn nhớ ta đã nói với ngươi phỏng vấn sao? Phỏng vấn. Ito nghĩ tới. Đó là ngày 12 tháng 2 sự tình, của họa Italia vòng bán kết lừa về, đá với Napoli thi đấu, nhưng là bởi vì sau đó muốn liền với đá Tram tí on tháng 1 năm 16 trận chung kết còn có hai chàng giải đấu, thời gian eo hẹp nhiệm vụ trùng, liền đem phỏng vấn đẩy một cái lại đẩy. Mãi đến tận sám đỏ gì ạ thi đấu đá xong, trong thời gian này mãi cho đến Juventus thi đấu, AC Milan có cái 10 ngày nghỉ ngơi, Iton mới coi như hết rồi hạ xuống. Đều 10 ngày, trong nước phóng viên còn chưa đi. Nàng con ở đây. Iton có chút kinh ngạc, cô nương này như thế chấp nhất, là xem ta mấy ngày nay quá an nhàn vẫn là làm sao, cho bao nhiêu tiền quảng cáo a? nay tài chính cũng quá đầy đủ. Sạp tỷ em giả cười hì hì, Y ở Milan ngồi vững vàng vị trí sau đó, đến từ Trung Quốc hàng hiệu mới là không ít. Bộ Thương mại môn người phụ trách cười đến miệng đều không đóng lại được. Bà bà giả mấy ngày nay cũng đem trọng tâm đặt ở Bộ Công Thương trên cửa. Đúng, còn ở đây sẽ chờ phỏng vấn ngươi, không nghĩ đến ngươi ở Trung Quốc có lớn như vậy tiếng tam. Nói tới chỗ này, Sạp tỷ em giả nghĩ tới điều gì bình thường, do hỏi, đúng rồi, bà bà giả nói ngươi dạy cho nàng một cái thần chú, ngươi xem có thuận tiện hay không. Sạp tỷ em giả điểm đến mới thôi, cái này thần chú hắn là tin, có điều trước không thèm để ý. Dù sao ba lô Kelly, Feddenet, cả cả thần chú đối với hắn mà nói, không có cái gì quá mãnh liệt dùng, hắn lại không đá bóng, nhưng là bạ bạ dạ cái này đến tài thần chú, hắn có hứng thú, hứng thú còn rất lớn. A, Yton khoẹt miệng giật giật, mở miệng nói, chúng ta vẫn là nói chuyện phỏng vấn sự tình đi. Đây là hắn không muốn đề nội dung, không biết khi nào thì bắt đầu, hắn ngoại trừ Milan huấn luyện viên trưởng ở ngoài, còn có đến từ Trung Quốc phủ thủy như vậy phong kiến biệt hiệu. Hắn nhưng là sinh sống ở lá cờ đỏ dưới thanh niên, mặc dù là có hệ thống tại người, vẫn như cũ không có thay đổi tín ngưỡng của hắn. Ai biết bà bà dạ như vậy, cao chi phần tử dĩ nhiên cũng tin tưởng thần chú thứ này. Lúc đó nàng nói rồi một đoạn, kết quả bà bà dạ chắc chắn nói là ở qua loa hắn. Y tôn lúc đó đều kinh ngạc, do hỏi là làm sao biết, bà bà dạ nói không có chút nào thuộc lầu lầu. Trầm Mặc, Trầm Mặc, Trầm Mặc là câu thông cầu nối. ở thực sự không có cách nào tình huống, Y tôn chỉ có thể đưa ra một đoạn mọi người đều nghe nhiều nên thuộc thần chú. Ta yêu tiền, tiền yêu ta, tiền từ bốn phương tám hướng đến, tại mọi thời khắc đến, che ngập bầu trời đến. Đồng bộ còn có vuốt trái chảo, hữu gại gãi mở ám vốn là cũng chính là chơi một hồi, đâu một hồi bạn bè nước ngoài. Ai biết ngày thứ hai bạ bạ dạ vô cùng thần bí đi tới, nói cái này thật sự rất hữu hiệu. Bộ công thương môn thu được rất nhiều đến từ phương đông tài nguyên. Ta ít, đó là thần chú hữu hiệu sao? Ngươi phải đem ta cung lên. Hữu hiệu chính là ta được rồi. Mắt thấy sĩ đọc cùng yin dạ phí đều thoát ra hiếu kỳ ánh mắt. Yton mau mau đáp ứng rồi sạm thì ẩn ra, này lại muốn không đáp ứng, hắn vô căn cứ thần chú lại muốn có thêm mấy cái. Hắn là đến trở thành thế giới danh xoái, không phải đến làm thần toán. Hô, một đường tiến lên, đi đến quen thuộc địa phương. Dịu dàng đông phương cô nương mặt trái xoan, mắt to, còn có dịu dàng nắm chặt eo nhỏ lại phối hợp tuổi trẻ thủy linh ra thịt, nhìn qua nhẹ nhàng vừa bấm liền có thể ra nước như thế, thật tốt cô nước a, chỉ tiếp giải ra một cái miệng. Iton huấn luyện viên, bạch bách vội vàng đứng lên, nhìn Iton lộ ra nụ cười thật to, nàng nói lời này ngơ khí, một lần để Iton hoài nghi, nàng câu tiếp theo là, ta muốn đá bóng, thu về đến chính là, Iton huấn luyện viên, ta muốn đá bóng. Xin chào, bạch phóng viên. Iton lộ ra khéo léo mỉm cười, hắn duỗi ra tay của chính mình, không nghĩ đến còn có thể nhìn thấy người, thật là làm cho ta cảm thấy bất ngờ. Bạch bách lộ ra hàm răng trắng nõn, nhìn qua rất có vài phần đáng yêu nàng cười đến hiếp cả mắt nói, hay là muốn cảm lãnh đạo đối với ta chăm sóc cùng coi trọng, cảm tạ khán giả đối với ta yêu thích, ta nhất định sẽ nỗ lực phỏng vấn. Ân. Vì lẽ đó hiện tại phóng viên ngưỡng cửa là không có ngưỡng cửa sao? Thay ta cảm tạ lãnh đạo. Y tôn cười gật đầu, ngồi ở vị trí. Bạch bách, bách trợn to hai mắt, bên trong né qua một tia vô trì, sau đó tiếp nhận một tờ giấy, ngồi ở vị trí của mình. Lần này bá phụ ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm cho nàng nhất định không muốn có ngoài ý muốn. Khán giả yêu thích nàng như vậy buồn phóng viên, thế nhưng buồn phóng viên cũng phải chuyên nghiệp, hỏi ra khán giả muốn. Y tôn chính là thể dục chuyên mục đầu rõ chỉ cần đứng ở đầu gió trên, theo cũng có thể bay lên. Bạch Bách thở nhỏ yêu thích phóng viên ngành nghề, có điều so với mặt khác hai cái nhận thức tỷ tỷ, một cái muốn làm diễn viên, một cái muốn làm ca sĩ tỷ tỷ, nàng ở tính tình trên có chút quá mức kiến vui. Xin chào, tỷ huấn luyện viên. Bạch Bách lộ ra tiêu chuẩn hàm răng mấy, nghiêm túc nói, cuộc kế tiếp thi đấu liền muốn đối mặt Juventos, xin hỏi ngươi đối với Juventos cái nhìn là như thế nào? Vấn đề này, có trình độ, vừa không có trình độ. Còn có, tại sao phải gọi Eton huấn luyện viên, hiện tại cái này cái niên đại tham hỏi tiết mục là như thế phỏng vấn sao? Gọi ta vững vàng không được sao? Juven tú, Iton nhắc tới một câu, trên mặt lộ ra tuyệt vời thể đủ cười. Ta đối với Juven tú cái nhìn là, bọn họ là hiện tại Cjaz đầu đàn, đồng thời cũng là cả cách người. Bạch bách trên mặt lộ ra thần sắc tò mò, nàng hiếu kỳ Juven tú vì sao lại bị Iton như vậy tôn sùng. Sạm tỷ dạ trên mặt lại lộ ra vẻ bất giác dĩ, hắn biết Iton khẳng định có dưới nửa câu. Hốt như một đêm gió xuân đến, Cjaz lưu hành bá trung vệ, trêu chọc ý vị dày vô cùng, khiến người ta không nhận rõ khen còn ám phúng một câu nói xung ra, Sạm tỷ ẻn dạ hoàn toàn biến sắc, bạch bách nhưng chỉ là nhìn Iton cái kia một tấm xoáy mặt nghĩ đến. Còn rất có văn hóa, chương 94, Sở dĩ vĩ đại, chương 94, Sở dĩ vĩ đại. Lần này phỏng vấn có thể xưng tụng là chủ và khách đều vui vẻ. Bạch Bách ra dáng đặt câu hỏi, Ý Tôn cũng ra dáng trả lời. Một ít ở trên mạng chờ xem việc vui việc vui người một mảnh tiêu rên. Phỏng vấn sau khi kết thúc, Bạch Bách cùng Ý Tôn nói chuyện tiếp lúc, liền bởi vì Ý Tôn thuận miệng nói một câu, tiếp đó sẽ đi tỏ gì nổ xem Juventus thi đấu. Bạch Bách liền hào vô nhân tính biểu thị, nàng có thể xin mời Ý Tôn đến xem thi đấu. Lúc này, Ý Tôn mới phát hiện Bạch Bạch dĩ nhiên là cái tiểu phú bà. Có người đồng ý ra tiền, y Tôn tự nhiên là đồng ý nhưng sau đó hắn liền vì này một phần bất cẩn trả giá thống khổ đánh đổi chúng ta tại sao muốn đi Tò Gi a Bạch Bách một mặt hoang mang nhìn Iton cuộc tranh tài này không phải Juventus sân nhà sao vào lúc này Iton vẫn là ôn hòa nhã nhặn ở Italy đều có chuyên cơ đưa đón có nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp mỉm cười phục vụ tiền là vương bất đạn, thế nhưng có tiền thật tốt cảm giác tù binh thì vất tâm bởi vì Tò Gi Nỗ cùng Juventus tú đều là ở Tì đại khu Tò Gi Nỗ là Tì đại khu thủ phủ chờ đã chờ một chút Bạch Bách nâng lên tay phải lại như là học sinh tiểu học ở trong lớp đặt câu hỏi như thế nâng cao cao Trên mặt nàng lộ ra suy nghĩ vẻ mặt, một hồi lâu mới chần chờ nói, vì lẽ đó là tại đại khu Tọ Gino cùng tú Không phải, không phải. Tí Ton lắc đầu, kiên trì giảng giải, "Tí đại khu Tọ Gino, Juventos cùng Tọ Gino đều ở nơi nào? Tọ Gino là một cái địa danh, cũng là cái câu lạc bộ tên, tú không phải. Tí đại khu Tọ Gino, Tọ Gino là tương tự với trường xa như vậy tỉnh thị thủ phủ, ở Tọ Gino trong này có một cái đội bóng gọi Juventos, một người tên là Tọ Gino." Bạch bừng tỉnh gật gật đầu. Vấn đề như vậy dọc theo đường đi có rất nhiều, Ethan cũng không có ác thanh ác khí, coi như, coi như là chơi gì đánh đổi, coi như, coi như chính mình này một đường còn kiêm chức làm một cái hướng dẫn du lịch. Tọ Gino Alien Arena, ở Tọ này một tòa thành thị, cổ động viên Tu muốn so với Juventus càng nhiều, vậy thì đem Bạch bách xem có chút mơ hồ, bởi vì ở nàng đáng thương nhận thức bên trong, Juventus là nhà giàu, thế nhưng Tọ Gino không phải. Hơn nữa Tọ Gino Alien Arena, Tọ Gino sân vận động Olimpic cổ, nàng có chút ngây ngốc không phân biệt được. Đối với điểm này, Ethan sớm có dữ liệu, cũng lấy ra thích hợp ví dụ. Ngươi biết San Siro cùng Milan đi? Bạch Bách dùng sức gật đầu, một mặt muốn biết, Y Tôn cười khẽ một tiếng, mở miệng nói, San Siro cùng Milan là đồng nhất tòa sân bóng, chỉ có điều là hai bên cổ động viên cách gọi không giống. Ngươi ở Milan cổ động viên trước mặt muốn xưng hô San Siro, ở Inter trước mặt muốn xưng hô Milan, trung lập fan bóng đá liền không đáng kể. Toàn bộ Italy chỉ có Juventus có đơn độc sân vận động. Y Tôn nói tới chỗ này, Bạch Bách không nhịn được giơ tay lên, Y Tôn cười cận mở miệng nói, mời nói, Bạch bạn học. Bạch khá khá vui lên, xem người hiếu kỳ bảo bảo như thế hỏi, vậy tại sao ở đây? Juventus cổ động viên vẫn không có cổ động viên tu di nhiều, bởi vì bọn họ lấy thành thị làm tên. Ở biết Bạch Bách nhà có vạn quán gia tại sao, đối với Bạch Bách như vậy tính cách còn có thể tin tức giới vững vàng mà đi. Eton trong lòng cũng có đáp án, nhìn Bạch Bách thần sắc tò mò, đi vào Alien Arena VIP đường đối, Eton trong mắt lóe ra một tiêu hoảng hốt. Ngươi biết bóng đá nhà giàu sao? Ta biết, Milan, Real, M.U, Juventus. Bạch Bách bóng đá tri thức thiếu thôn đáng sợ. Eton cũng không phải lưu ý, tri thức hơi có chút cảm khái nói. Trên thế giới vĩ đại câu lạc bộ bóng đá bên trong Manchester United ở trong lòng ta là có một ghế vị trí, không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu huy hoàng góc gác, có bao nhiêu cái quán quân, mà là bởi vì ở Munich hai nạn máy bay sau, bọn họ không có thất bại hoàn toàn, gieo xuống bất khuất gen. Đơn giản giản giải một hồi Munich hai nạn máy bay sau, bạch bạch con mắt chậm rãi có chút thường hồng, đó là một hồi tính chất hủy diệt tai nạn, hạt nhân cầu thủ thương vong hầu như không còn, thế nhưng Manchester United không có thất bại hoàn toàn, ở vượt qua gian nan 5 tháng sau, một lần nữa trở lại hắn nên ở vị trí. Có thể tất cả những thứ này cùng tọ gì nổ có quan hệ gì đây? tựa hồ là nhìn ra Bạch Bạch trong mắt Nghĩ Hoặc, y tồn trong miệng thần chi đội tỏ dị nộ huy hoàng quá khứ, cũng chậm chậm ở trong mắt Bạch Bạch trên hai. Hào quang vốn nhưng chỉ có lịch sử ghi khắc, tinh thần vững tổn, bỏ được quật cường độ hành. Đó là thuộc về tỏ gì nộ vinh quang, khi đó tỏ gì nộ có thể được xưng là là bóng đá mạnh nhất trong lịch sử đại đội bóng một trong. Máy liệt tiến vào phong cách đá hung bạo bao phủ lạ bình mịn, 125 hạt ghi bàn phá hủy hầu như sở hữu đối thủ cầm thành, ghi bàn đệ nhị nhiều AC Milan chỉ có 76 cái, 49 cái ghi bàn trên lệch to lớn làm cho tất cả mọi người đều liếc mắt. Liên tục chế bá, làm cho cả châu Âu run dậy. Đội tuyển Ý phóng tầm mắt nhìn tới, đều là cầu thủ của Torino, đội tuyển ý tức câu lạc bộ Toрино. Ta tức quốc gia, vạn chúng xưng thần. Nhà giàu gốc gác đã tích lũy, rơi bóng đá quái vật khổng lồ, liền ngay cả thế chiến thứ 2 cũng không cách nào ngăn cản, nhưng là một trận tai nạn máy bay, bị mất Toрино cùng đội tuyển. Ý. Ở đây sau Italy càng là tiến vào thời đại h Sụp gã tai nạn máy bay hủy diệt rồi Toрино, Toрино từ đây thất bại hoàn toàn, thật vất vả hoán lại đây, đồng nhất tòa thành thị Juventus dĩ nhiên của thời, có thể mặc dù như vậy, ở Toрино bên trong thành phố này Dù Ven cổ động viên mãi cho đến năm 2023 đều không có cổ động viên Tu Jin càng nhiều. Ta sau khi huy, hậu ngươi chu toàn, bạch bách lại như là đang nghe chuyện thần thoại xưa như thế, kích động cả người run dậy, muốn hô to hai câu. Nàng nhìn Iton linh hoạt đầu lưỡi, tâm thần thoải mái. Đột nhiên, nàng như là nhớ ra cái gì đó như thế, do hỏi, ta nhớ được ngươi thật giống cùng tọ gì nổ đá một hồi. Khắc khắc, Ven Tu dạ, im mõm bố nệ ra nhìn theo ghi bản, sau đó bị Iton chảo phúng yếu là nguyên tội cái kia. Này không trọng yếu, trọng yếu chính là tọ gì nổ tổ tiên từ giàu. Iton cười miệng, giả trang đánh giá viết phòng riêng, người khác hỏi thời điểm, hắn có thể cho tỏ gì nộ thổi một hồi, thế nhưng người muốn nói bản thân của hắn thật sự nhiều yêu thích Tozino, là cái gì cổ động viên Tujin, đó là không thể. Hắn lại không phải người Italy, lại không phải người di Tozino huy hoàng thời điểm hắn còn không sinh ra đây. Muốn khoe khoang thời điểm, có thể lấy ra nói một chút, biểu diễn một hồi chính mình chi thức bên bác, thật là muốn động lên tay. Hắc. Vậy thì là lúc nên xuất thủ, liền ra tay. Xuyên thấu qua pha lê, nhìn hai đội ở trên sân bóng giao thủ, hai đội đều là 352 trận hình. Iton phán hồi tưởng. Ở hắn dạy học thi đấu bên trong, vài cái đội bóng đều là 352 trận hình, này đều là con mang sâu tấm gương. Ta xem như là rõ ràng, tại sao con tại giải đấu bên trong thế như trẻ tre thế nhưng ở trang tihon loại này thi đấu bên trong đều là kéo qua. Iton đối với ba trung vệ không có bất kỳ ý kiến gì, cũng không có nhằm vào con ý tứ. Chỉ là, ngươi nếu như dám theo ta cũng tới ba trung vệ. Ta liền dám gò nát đầu chó của ngươi, chương 95, ta không tin hắn dám tiến công, chương 95, ta không tin hắn dám tiến công. Du tú ở sân nhà 10 chiến thắng Đó là phút thứ 30, Argentina tiền đạo cắt về đi bàn, vị này dã thú cái này cây cọ cứu vất dù bởi vì thời gian sau này bên trong, Juventus cũng không còn công phá tỏ gì nỗ không thành. Tại đây một hồi thi đấu bên trong, Eton nhìn thấy Juventus hủy bại cùng bảo thủ. Bọn họ chậm gì gì dán vào lão phu nhân biệt hiệu, lại như là phải đem tất cả nắm giữ ở lòng bàn tay, từ từ đi, chậm rãi thuyết phục đối phương. Ventu dạ sai rồi, hắn không nên theo con. Hai người ngồi ở trên bàn đàm phán từ từ đi, cuối cùng nắm giữ quyền chủ động sẽ chỉ là cái kia người Italy. Juventus ở sân khách 20 chiến thắng chạp dẫm Hai hạt ghi bàn không nhiều không ít, dù ven tú chỉ còn dư lại một hơi, mà này một hơi, bọn họ sẽ luôn ở Milan trên người, sau đó thả xuống hề vài cẩn thận mà nghỉ ngơi. Milan chính là ở tại bọn hắn trước mặt một cái đống đất nhỏ. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, con nói cái gì không quá quan trọng, Iton cũng không có hứng thú đi cùng đối phương tắt áo, bởi vì con chiến thuật nhắm mắt lại liền có thể biết là 352. Không có lựa chọn khác. Cái khác thì thôi là muốn tấn công, cũng là 352. Người xác định chưa? Iton nghiêng đầu đi nhìn huấn luyện nhân viên thành viên. Nhiều nếp nhăn trên giấy viết mấy cái tên, trong đó trọng điểm vẽ tròn chính là Chia Enlini cùng Vaido. Ta xác định. Si đọc gật gật đầu, trầm giọng nói, Chia Enlini cùng Vaido, xác định không cách nào ra trận, liền ngay cả danh sách lớn cũng không có cách nào đi vào. Chia Enlini, Bo Luxi, ở năm 2023, hai người bọn họ bị gọi là huyền minh nghỉ lao, ở một ít bóng đá trong game hai người tổ hợp lại với nhau gặp có năng lực bổ trợ. Đổ, một cái công phòng thủ đều tốt giữa sân, ở giữa sân so với tiền đạo càng có thể ghi bàn du ven tú, có Vaido cũng không Vaido, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nếu như không có đoán sai lời nói, Juventus trận hình cùng hắn lần trước tính toán đi ra giống như lúc. Mà mười ngày này bên trong, Milan nhắm vào cái trò này đội hình, nhắm vào này Juventus chiến thuật cùng cầu thủ, hoàn thiện một bộ đấu pháp, này tương đương với cái gì? Tương đương với ở trong đêm, người kỹ năng dòng suy nghĩ rất rõ ràng, đối phương đến rồi trực tiếp cho hắn một bộ lại một bộ. Còn muốn Milan chậm lại, cẩn thận với hắn đánh. Iton một mực liền muốn mau đứng lên, cùng Juventus liều thể năng. Iton sạm thì ẹn ra đi vào, lúc trước buổi họp báo tin tức đã chuẩn bị kỹ càng, hắn tuy rằng không có tham dự tiến vào chiến thuật thảo luận ở trong. Thế nhưng đội bóng bầu không khí hắn vẫn là có thể cảm nhận được. Eton muốn thắng được Juventus. Trọng điểm là bất kể là cầu thủ, huấn luyện viên, thậm chí bên ngoài cổ động viên đều cảm thấy đến Eton có thể làm được. Liền ngay cả chính hắn, trong lòng đều có mấy phần chờ mong. Rõ ràng hắn không để ý, không để ý đội bóng thắng thua, nhưng là đang nghĩ đến cuộc tranh tài này thời điểm, trong đầu cũng sẽ nhảy ra, có thể chúng ta có thể thắng cũng khó nói ý niệm như vậy. Eton gật gật đầu, xem phim truyền hình, tiểu thuyết, trò chơi, có xem đi vào, chơi đi vào lời giải thích, hiện tại mang theo đội bóng đá bóng, Eton cũng là toàn thân tâm tập trung vào tiến vào vừa mới bắt đầu phát vòng tròn loại hình, là có chơi vui trong lòng, cũng có chút tự giận mình ý tứ. dù sao thua trở về đến thế giới của chính mình, không có cách nào tiếp tục. thì tương đương với người mang theo hết khăn chuồng đầu, không ai nhận thức người, có thể không kiêng rẻ gì. nhưng là hiện tại không giống nhau. Eton muốn mặt. lúc trước buổi họp báo tin tức, vừa mới bắt đầu hết thể đều là dựa theo thông cáo báo chí trên vấn đáp, bầu không khí nó vui vẻ ấm áp. Eton cũng coi như là tiến vào huấn luyện viên vòng, bóng đá vòng. Italy tin tức giới lại không phải y lần vua không ai, tiền lì xì cho đúng chỗ, nói cũng nói thật dễ nghe vốn là đây chính là một hồi thường thường không có gì lạ lúc trước buổi họp báo tin tức nhưng là Ito cuối cùng đang trả lời một cái lập tức liền là cùng Juventus thi đấu người đối với cuộc tranh tài này có ý kiến gì không thời điểm Iton lời nói để dưới đài phóng viên một mảnh gây rối ở sân San Siro Milan sẽ không dễ dàng chịu thua ta sẽ chủ động tấn công vì là Milan cổ động viên mang đến một hồi thắng lợi vào lúc này Juventus ở fan bóng đá trong mắt vẫn là UEFA Europa League quân mạnh mẽ người cạnh tranh ở hệ thống dưới sự giúp đỡ Iton cũng có thể hồi tưởng lên vào lúc ấy tỉnh cờ ở trên mạng nhìn thấy tư liệu cái gì Juventus sẽ ở trang Đi On Lít thắng lợi sẽ ở UEFA Europa League thắng lợi, sẽ ở Coppa Italia thắng lợi. Kết quả đây, Champions League một thắng ba hòa hai phụ, Real Madrid, Galatasaray trả sạ rời ra biên, vòng bảng thi đấu đều không ra mặt Juventus chỉ có thể đi đá UEFA Europa League. Sau đó trên đường, ở Coppa Italia bị Roma mười đào thải ra khỏi cuộc. UEFA Europa League đánh bại trận dùng sò, đánh bại CJA đồng hành, đánh bại Liga 1 Lyon sau, hai hiệp đánh Benfica chỉ có tiến một cái bóng. Ngoại trừ giải đấu, con suất lĩnh Juventus đối mặt nước ngoài đội bóng, đúng là một lời khó nói hết tú mùa giải này ở giải đấu là giai cấp thống trị tồn tại, đối mặt một đám mô phỏng theo hắn 352 đối thủ, con đều là có thể thành thạo điêu luyện một bóng tiểu thắng, ổn thỏa thu được một cái lại một cái ba điểm. Ở ngoài chiến vâng vâng dạ dạ, nội chiến trọng quyền tấn công. Làm con nghe được thì tuyên Sưng muốn ở sân San Siro đối mặt tú chủ động thời điểm tiến công, hắn nợ nụ cười. Sáo lộ, hết thảy đều là sáo lộ. Cái này sáo lộ Tôn trước đã dùng qua một lần. Ta không tin hắn dám tiến công. Con nói năng có khí phách hướng về trợ lý huấn luyện viên nói rằng, người trẻ tuổi tự cho là, ta liếc mắt là đã nhìn ra hắn muốn cái ta không riêng là còn không tin tưởng, phần lớn CJA fan bóng đá cũng không tin. Liền ngay cả Milan fan bóng đá đều có rất nhiều người ở trên mạng nhắn lại, hy vọng Iton có thể duy trì lý trí, trước hắn đá liền rất tốt, không nên gấp, muốn ổn điểm tới. Đơn giản mà nói chính là, ngươi đánh không lại hắn, không muốn a. Duy chỉ có cách xa ở La Liga Diego Simeone vực cằm, trong miệng nhắc tới một câu, tiểu tử này sẽ không cần dùng ta tam bản phụ chứ. Trận trước trong khi giao chiến, Iton đội bóng đỡ được Atletico Madrid tam bản phụ, sau đó trở tay còn mô phòng theo tam bản phụ, từ trên thân Atletico Madrid chém một miếng thịt. Juventus lực công kích không cao, Milan chất thành rất nhiều phòng thủ giữa sân. Nếu như Milan có thể mở màn từ trên thân Juventus cắn xuống một miếng thịt, Juventus ở mùa giải này như vậy thiệt thòi có thể ăn quá không ít ta. Simon cùng Eton Anh hùng suy nghĩ giống nhau. Roma có thể thắng, Benfica có thể thắng. Milan nghỉ ngơi 10 ngày, Juventus 3 ngày một thi đấu đã liên tục năm chẳng. Hơn nữa Eton đã căn cứ Juventus chiến thuật cùng đấu pháp, tiến hành rồi độ công kích huấn luyện cùng nghiên cứu. Thi đấu còn không so với, Eton ưu thế cũng đã vô cùng sống động. Hơn nữa con xem thường cùng Juventus đem Milan xem là món ăn tự tin. Này một làn sóng. Này một làn sóng là tần thủy hoàng mò dây điện, tháng đã tê dần à, chương 96, mạnh mẽ được, chương 96, mạnh mẽ được. Đầu tháng 3 thi đấu. tú cầu thủ, trên mặt còn mang theo một chút đề bài. Thân thể lượng điện nhiều ở 7080 trong lúc đó, một số ít đã là màu vàng đậm 60. Sân San Siro, Milan cổ động viên lục tục vào sân, trong lòng mang theo vài phần thấp vọng, lại có chút chờ mong. Còn trên mặt mang theo tự tin cùng thong dong, hắn ở phòng thay đồ bên trong nổi lên cái tiêu căng, thắng được cuộc tranh tài này, ta cho các ngươi thả hai ngày giả hứa hẹn như vậy để Juventus cầu thủ phân chấn dị thường. có thể nếu như Itoh nghe được, tuyệt đối muốn cười chết. không muốn dễ dàng lập xuống phúc đến ca đó là vô số phim truyền hình cùng tiểu thuyết chăm chỉ không ngừng giáo dục. những người nói đánh giặc xong trở về sau cưới người, thường thường đều không về được. chúng rồi, chúng rồi, đều chúng. Siro lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, hắn nhìn trên tay danh sách hướng đi Itoh, mở miệng nói, thần, ngươi đoán đều chúng, đúng là những người này. Mười ngày trước, Itoh liền viết xuống một phần danh sách, chắc chắn Juventus đội hình ra sân là cái này. lúc đó Siro, Tassuti, Inzaghi đều là bán tín bán nghi thế nhưng hiện tại bọn họ chỉ muốn dựng thẳng lên một cái ngón cái nói lên một câu cao thực sự là cao à thủ môn vi phông, trung vệ ca sĩ rẽ bà dạng lì giữa sân a sát ngoại ma trì sĩ ô quốc lại cờ tiền đạo lọ rẽ tờ một cái không kém đều chúng hoàn toàn đúng do ngó một đốm mà biết toàn cảnh không riêng là huấn luyện nhân viên lộ sự vui mừng ra ngoài mặt liền ngay cả cầu thủ đang nhìn đến xếp hàng duven cầu thủ lúc cũng giống như là đang đùa đại ra đến tìm cớ như thế một cái lại một cái đốt đầu người Xem có sai lầm hay không lậu. Đúng rồi, đều đúng rồi. Baclo Teddy thầm thì trong miệng, sau đó nhìn chòng chọc vào cả xệ dẹt cùng bạn Dạ Ly, điều này làm cho hai cái Juventus cầu thủ có chút không dễ chịu. Không riêng là cả xệ dẹt cùng bạn Dạ Ly, cái khác Juventus cầu thủ cũng là bị Milan cầu thủ gầm gầm gừ gừ chỉ chỉ trỏ trỏ cách làm, cho chỉnh cả người sợ hãi. Bọn họ đối với chúng ta chỉ chỉ trỏ trỏ, còn gì sao bàn tán. Chúng ta là áo đấu mặc ngược, vẫn là trong đôi mắt có dự mắt. Kaka. Teddy nhắm mắt đi tới, nhìn bạn tốt cả cả dò hỏi, tê các người huấn luyện viên trưởng thực sự là một cái kẻ rắn ác. Dollo vì sao lại nói lời nói như vậy? Địch chi anh hùng, ta chi cửu khấu. Ở Milan cầu thủ, fan bóng đá tận cùng bên trong, Eton là cái gặp trúc phúc người, thế nhưng ở tại hắn fan bóng đá trong mắt, Eton người này gặp dùng tà ác vu thuật, điều động cầu thủ, nguyên rủa cầu thủ. Bọn họ nóng bỏng thảo luận tất cả những thứ này. Trong đó Ba là trọng điểm quan tâm đối tượng. Nguyên bản Ba Locatelli thật ra. Quần áo sẽ không xuyên, hai tử cũng không tiếp thu, trên nửa mùa giải ăn bốn tấm thẻ đỏ, bốn lần cấm thi đấu. Kết quả Eton đến rồi, Ba gặp đi bản, hội chiến thuật, hải tử cũng nhận. Vốn là những này cũng coi như Dù sao những này phép thuật cũng sẽ không dùng trên người mình. Dù Ven tú cầu thủ đối với vấn đề này cũng không phải rất coi trọng. Có thể hiện tại không giống nhau. Những này Milan fan bóng đá quỷ dị nhìn bọn họ, lại như là có thể nhìn thấy trên người bọn họ không tồn tại đồ vật. Hơn nữa trong đội tao quốc Ba Phi thường tin cái trò này. Ở trận đấu bắt đầu trước, liên vẫn nói thầm chuyện này, nói lâu đại gia cũng là bản tin bán nghi. Hơn nữa bóng đá vận động viên đại đa số văn hóa có hạn, gây ra rất nhiều người bình thường đều cảm thấy đến không bình thường sự. Tì như, bởi vì chơi vui, hiệp trợ những người khác tống tiền đồng đội mình Benzema. Hắn cũng không phải là bởi vì thiếu tiền, chỉ là đơn thuần không có ý thức được chuyện này nguy hại tính, pháp luật ý thức lạc bạc, trình độ văn hóa thấp. Sau đó chính là Pope3, ở năm 2023, vị này ra tiêu tốn mấy triệu đi nguyên rửa đội tuyển quốc gia đồng đội, còn bị người trong nhà tin tức thời gian dài mê mội vu thuật, này vu thuật vẫn là trò phi vu thuật. Y xuất hiện để Pope3 tín ngưỡng kiên định hơn, hắn cho rằng vu thuật là chân thực tồn tại, liền ở lúc trước chăm chỉ không ngừng lại cho đồng đội rửa sạch một lần áo. Khá lắm. Hai bút cùng vẽ. Này không? Vốn là bình tĩnh Tơ Lô đang nhìn đến Milan cầu thủ quỷ dị biểu hiện sau thời có chút lo lắng đi tới, muốn xác nhận một hồi cả cả tinh thần tình hình. Ta rất khỏe. Cả cả phơi phới nụ cười xua tango lô trong lòng mù mịt, nhưng là nhìn lộ sự vui mừng ra ngoài mặt Milan cầu thủ, hắn vẫn còn có chút bất an. Đại gia không phải lần đầu tiên giao thủ, làm sao lần này trong ánh mắt của bọn họ lại như là đang nhìn cái gì quý trọng động vật như thế? Đặc biệt là cái kia Barolo Kelly, hàm răng trắng nõn, hai mắt thật to, làm cho người ta cảm giác lại như là ở không hề có một tiếng động hò hét. Ta biết, Mario đều biết. Ha ha ha ha, liên thái quá, đội ai trong lòng không hoảng hốt ta. Hai đội đi ra cầu thủ đường núi, Milan cầu thủ hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang, nhìn qua liền tinh thần khí mười phần. Juventus cầu thủ thì có điểm đứng ngồi không yên ý tứ, con mắt cũng không biết để chỗ nào bên trong, lạ như là xạ khủng như thế. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính đứng ở chính giữa, hai đội nắm tay thời điểm, Juventus ba trong lòng bàn tay thậm chí tất cả đều là mồ hôi nước, vẻ mặt hắn đề phòng, lạ như là ở một cái khác chiến trường, tiến hành chiến đấu kịch liệt như thế. Thủ lĩnh, chúng ta cầu thủ trạng thái thật giống có chút không đúng. Trợ lý huấn luyện viên hướng về con nhỏ giọng nói rằng, ba nhìn qua thật giống tinh thần có chút hoang hốt. Con hai tay ôm ngực, thổi thổi trên đầu tóc mái, rất có vài phần thiết tử phong độ. Ánh mắt của hắn sâu xa, nghĩ tới nghĩ lui nói một câu: Nếu như câu lạc bộ ở chuyển nhượng trên có thể càng cam lòng tập trung vào một ít, chúng ta cũng sẽ không giống hiện tại dáng dấp như vậy. Trợ lý huấn luyện viên hít vào một ngụm khí lạnh. Con tính khí là có chút táo bạo, hắn cùng Juventus sau đó cũng là bởi vì chuyển nhượng vấn đề bị ly. Ngày sau càng là ở Chelsea công khai đoán giận cầu thủ thực lực không đủ để tranh quan, nhổ nước bọt Chelsea dẫn viên chiến lược. ở Inter Milan cùng câu lạc bộ tương lai chiến lược phát triển có mâu thuẫn, liền chuyển nhượng vấn đề mỗi người đi một ngả nhất nổi danh vẫn là sau đó ở Tottenham Hotspur, nội phun câu lạc bộ, cầu thủ Tottenham Hotspur ở trận chung kết đuổi việc Mourinho thao túng vốn là để quảng đại ăn dưa quần chúng ở cuốn tập trên ký một bút chuyện này vừa ra tới càng làm cho đại gia mở ra lôi chuyện cũng nhiệt tình thi đấu chính thức bắt đầu Juventus cầu thủ trên căn bản đều vùi đầu vào thi đấu bên trong chỉ có tuốt ba ngưng thần chú ý tới quỷ dị Balotelli không nghe không nghe vương bắc nghiệp vinh không nhìn không nhìn rùa đen để trứng. quỷ dị thần chú lay động mà đi bởi vì nghe không hiểu càng làm cho tuốt ba cảm nhận được họ sợ bên sân con mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, không nhịn được đi tới bên sân biểu diễn chính mình sư tử hống, động viên ba. nếu như là bình thường huấn luyện viên đã bắt đầu nghĩ lại vấn đề của chính mình, có phải là cầu thủ quá mệt mỏi, chiến thuật của chính mình thay phiên có vấn đề loại hình? thế nhưng con không giống nhau. hắn ý nghĩ đầu tiên là câu lạc bộ hạn chế ta mới có thể, ta là sẽ không sai. sai đều là câu lạc bộ. Juven tú mở bóng, để Milan chọn quyền tụ lực lâu một điểm. làm quả bóng đi đến Milan dưới chân lúc, sở hữu cầu thủ đều ngay lập tức nhìn về phía Ito. Ito dùng sức vung vậy bắt tay cánh tay, đồng thời chỉ về Boba vị trí. Ý của hắn rất rõ ràng. Cho lão phu nhân để tăng tốc, sau đó tàn nhẫn mà được.